Chương 338, b ư lực ảnh hưởng. Bài hát này danh tự gọi là Cha Do Nước Sông, dựa theo chúng ta đương đại lưu hành â m nhạc đi phân chia. Ta cảm thấy ư ớ c c h ừ n g có thể tính là một bài dân giao, nhưng kỳ thật ta không quá ưa thích nó được xưng là dân giao, ta càng ưa thích đem nó gọi là dân gian điệu hát dân gian. Thời gian là 2 giờ rưỡi xế chiều, địa điểm là Bành Hướng Minh â m nhạc phòng làm việc một gian trong phòng nghỉ. Đặt chân liệu g i n nhạc bốn vị thành viên chính vây tại một chỗ, tay b à ông Hạo trong tay nâng điện thoại di động, ánh mắt của mọi người đều nhìn c h m c h m hắn điện thoại di động màn hình. Ngay tại vừa rồi, ông chủ hôm qua cho ghi chép tốt kia một đoạn video ngắn. rốt cục thượng tuyến, mà liên tại mấy giờ trước kia, bọn hắn đặt chân liệu giàn nhạc thứ nhất thủ công khai phát hành tác phẩm t r a rõ nước sông, cũng đã chính thức tại thiên t i ê n âm nhạc thượng tuyến, thượng tuyến liền lập tức lấy được một cái tiểu đề cử. kế tiếp nửa tháng đến một tháng, nếu như cha rõ nước sông bài hát này thành tích có thể đạt tới mong muốn, bọn hắn còn sẽ tại người đại diện dẫn đầu dưới đi chạy hết nước, tham gia các loại tiết mục, là đương nhiên là muốn để ca càng đỏ, để bọn hắn chi này mới giàn nhạc bị càng nhiều người nhận biết. nhưng là cực kỳ hiển nhiên, trong vòng ai ai cũng biết chính là, bài hướng minh đề cử mới là tốt nhất đề cử, cũng là đỉnh cấp dẫn lưu. hắn một đầu video ngắn có khả năng mang tới lưu lượng, có thể chớp n h o á n g giết chết cả nước các đài truyền hình lớn, mạng truyền hình, cùng trên internet 90% trở lên tống nghệ tiết mục. Điện thoại di động trên màn hình, b à n h hướng Minh chậm rãi mà nói, ta kỳ thật cực kỳ thích loại này dân gian điệu hát dân gian, như vậy cha do nước sông bài hát này đâu? Nguyên nhân gây ra là ta đang đi học trong lúc đó, liền là phim học viện, tại trường học của chúng ta phụ cận. Nghe một vị lao đại gia từng nói với ta một cái cố sự, là một vị bảo vệ môi trường công nhân, lao đại gia, các ngươi đừng hỏi ta là vị nào lao đại gia, ta thật sự là không nhớ rõ. hắn nói là t h a n h mặt dân sơ một. Đoạn tình yêu cố sự. ta nghe cảm thấy rất thương cảm về sau liền viết bài hát này cái này thủ dân gian điệu hát dân gian b à n sơ bài hát này viết ra ta là chuẩn bị bỏ vào 22 c m i a kia album nhưng là kia album thật sự là quá vẻn o à n thật đặt không được về sau tuyển đến tuyển đi ta liền nghĩ thực sự không được gác qua hạ album đi dù sao ta là nhất định phải phát ra ngoài cho các ngươi nghe một chút bài hát này còn không giống hai ngày trước kia hai tay ha ha ta hiện tại đặc biệt b ỡ nữa ta người đại diện nói với ta rất nhiều diễn xuất công ty báo giá cao mời ta đi hát một bài v ẽ cùng ngũ hoàn chi a nhấc đầu kéo xa Về sau ta gặp mấy người, liền làm mấy cái này. Lúc này, ô n g kính hình tượng hướng bên cạnh nhất chuyển, lộ ra ngồi tại bảnh Hướng Minh bên người cách đó không xa đặt chân liệu giàn nhạc mấy người. Nhìn thấy mình xuất hiện tại trên màn hình điện thoại di động. Lúc này, không biết vì cái gì, mấy người trong lòng đều có loại không hiểu hưng phấn cùng t h ẩ n trương. Rõ ràng cảm giác mình không t h ẩ n trương, mà lại hiện tại chỉ là đang nhìn mà thôi. Nhưng là không được, tựa hồ giờ khắc này, mình giàn nhạc bốn người xuất hiện tại bảnh Hướng Minh trong miệng, ngồi ở bên cạnh hắn, bị hắn giới thiệu cho tất cả mê ca nhạc giờ khắc này là một cái trọng yếu đến vô luận như thế nào khoa trương hình dung đều không quá phận thời khắc trọng yếu đồng dạng. cho nên liền là sẽ khẩn trương, tay chân xuất mồ hôi, toàn thân cứng ngắc, hô hấp thu v ụ n g bọn hắn b ố n v ị là đặt chân liệu giàn nhạc, đúng, liền là ngài biết đến cái kia đặt chân liệu, danh tự này rất thú vị mà a, ta gặp thấy bọn họ mấy cái, ta nghe xong, thanh âm này có hương vị, ta lúc ấy liền lập tức liền nghĩ đến bài hát này, ta nói không được, ta muốn đem bài hát này g i a cho bọn hắn đặt chân liệu giàn nhạc đến hát, về sau ta liền cùng bọn hắn hợp tác, đem cái này thủ dân gian điệu hát dân gian, cho gia nhập một chút hiện đại tiết tấu, nghe tới nghe qua lại cảm thấy thiếu đi chút gì, sau đó các ngươi hiện tại đã có thể nghe được. Thiên Thiên âm nhạc trên đã thượng tuyến, chỗ lấy các ngươi có thể nghe được. Ta lại cho bọn hắn gia nhập một cái g i ọ n g nữ, phiền Hoàng Ngọc. Cho nên cứ như vậy, cá nhân ta đặc biệt thích, hy vọng các ngươi cũng có thể thích cái này thủ tra rõ nước sông, thích chi này đặc biệt tốt chơi giàn nhạc, đặt chân liệu giàn nhạc. Video rất nhanh truyền hình x o n g lập tức lại từ đầu phát ra, bốn người gần như không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tay b ạ c ông hạo liệu mạng cho cái này cái video song kích điểm khen, một điểm liên tiếp 10 cái tiểu hồng tâm. Lúc này ấn mở nhìn bình luận, đã có ước chừng mấy trăm đầu, nhưng lôi kéo nhìn xuống dưới, phần lớn người bình luận đều là nói trước khen sau nhìn. còn có người nói, đem ngũ hoàng chi ca cùng một bài vẽ ghi chép ra đi. Nhìn một chút, dàn nhạc bên trong có người g i á n g thái, người khác khí t h ậ t cao. Đại bộ phận đinh đông video ngắn người sử dụng đều là ngẫu nhiên đi cả, mà bọn hắn không giống, bọn hắn là tiền đoán đại khái thượng chuyển thời gian, sau đó vẫn đều khoanh tay máy móc đổi mới b ả n g hướng minh người giao diện, mãi cho đến cả ra mới thôi. Điểm đi vào xem xét, điểm khen đã mấy ngàn. Mà khi bọn hắn lôi kéo đem bình luận nhìn toàn bộ, dứt khoát rời khỏi phát ra giao diện, sau đó lại lần nữa điểm lúc tiến vào, thình lình phát hiện, điểm khen đã hơn 3 vạn, bình luận đã hơn 3.000 đầu. Thế là. v ư n g Hạo cũng không nhịn được cảm khái một câu. Đúng vậy a, nhân khí là thật cao. Đúng dịp, câu nói này vừa lúc bị đẩy cửa vào Đỗ Khải Kiệt nghe thấy được, hắn không thể nín được cười bắt đầu. Có thể nói, theo một bài vẽ cùng ngũ hoàng chi ca ngoại ý muốn bạo đỏ. Hiện tại bành hướng Minh Quốc dân chú ý độ, đang ở tại xuất đạo đến nay lại một cái trên đỉnh núi cao. Đừng cảm khái, nên xuất phát đ Ta cùng các ngươi ghi chép cái tiết mục đi. Đặt chân liệu giàn nhạc mấy người nghe vậy đều là s ữ s ở a. Sau đó có người hỏi, không phải nói muốn ngày mai bắt đầu ghi chép cái thứ nhất sao? Muốn sớm sớm như vậy đi đợi lên sân khấu sao? Đỗ Khải Kiệt cười lên. 10 phút đồng hồ trước đó, các ngươi cái thứ nhất tiết mục vẫn là phải ngày mai đi chép. Nhưng là hiện tại, ngay tại vừa rồi trong 10 phút, kinh kỷ công ty bên kia cho ta biết, các ngươi mới nhận được 4 cái thông cáo. A, bốn người đều có chút ngợp. Đỗ Khải Kiệt lại là một bộ đã thường thấy mưa gió ráng v ẻ cười đến lạnh nhạt, chậm rãi các ngươi thành thói quen. Hắn video vừa ra, hiệu quả liền là sẽ tốt như vậy. Tới đi, chớ ngẩn ra đó. Đi, thuộc cho các ngươi đỉnh phong thời khác, cái này muốn bắt đầu, đều giữ vững tinh thần đến. Bốn người cuốn quýt thu dọn đồ đạc, đi theo Đỗ Khải Kiệt ra ngoài. lại hội hợp người đại diện thẳng đến một nhà mạng truyền hình tại yên kinh bên này ghi hình lều đợi đến chép xong cái này ngăn tiết mục thời gian đã là hơn 8 giờ tối hạ trận người đại diện một mặt hưng phấn bộ dáng cùng bốn người gầm nhẹ 20 phút trước đó lượng tiêu thụ phá trăm vạn tấm các ngươi muốn đ ỏ á bốn người đầu tiên là trận mắt h ố t mồm sau đó hai mặt nhìn nhau lúc này mới thượng tuyến vẫn chưa tới một ngày lượng tiêu thụ liền phá trăm vạn tấm rồi cái này cũng quá nhanh đi đây chính là trong truyền thuyết đỉnh lưu lực ảnh hưởng sao lúc này đ u khải kiệt cùng tiết mục tổ bên kia hàn huyên xong cũng ra từ người đại diện miệng bên trong nghe được tin tức, không khỏi lại cười, thoải mái cười một tiếng, cái này tính là gì? lúc này mới vừa mới bắt đầu, đã sớm nói với các ngươi qua, chỉ cần hướng minh coi trọng n g ư ờ i nhóm, các ngươi liền đ ỏ đ ị n h 12 chương 339 đường dò sét đặt chân liệu giàn nhạc rất nhanh liền hiểu đỗ khải kiệt nói tới đ ỏ đ ị n h rốt cuộc là ý gì? đơn khúc lượng tiêu thụ 3 ngày phá 500 v ạ n chương, chỗ đến tiết mục tổ đạo diễn cùng người chủ trì thái độ càng ngày càng khách khí, la mắt trần có thể thấy cái chủng loại kia, một trận so một trận muốn càng thêm khách khí, cùng tôn trọng, nói lời cũng càng ngày càng tốt nghe. Người đại diện bên kia lần lượt tiếp vào tin tức, tại ký kết b à n h hướng Minh â m nhạc phòng làm việc cùng An Chi nghệ kinh k ỳ công ty cũng g â y mất trước kia buổi chiếu phim tối diễn xuất về sau, bọn hắn rốt cục lại nhận được phần thứ nhất thương diễn báo giá, đã là đơn trận 80 vạn, chỉ cần hát một bài ca. Trong lúc này, Phiên Hồng Ngọc còn cố ý chạy tới, cùng bọn họ cùng một chỗ ghi chép một cái tiết mục, trà do nước sông đỏ lên, cho nên bọn họ cũng đi theo đỏ lên. Thời gian có mấy ngày ngắn g ủ i mà thôi. Tại người đại diện chỉ điểm phía dưới, bốn người cố ý cho ông chủ gọi điện thoại tới, biểu đạt một f a n cảm kích của mình. Tháng 8 vốn là kỳ nghỉ hè ngăn thu quan chi chiến. nhưng ngoài dự liệu chính là lại bị mấy bài hát cho tiếp tục chiếm đoạt đại lưu lượng cùng nóng lục xoát. đương nhiên vạn chúng mong đợi hai tay ca, Bành Hướng Minh lại vẫn luôn không có ghi chép ra chính thức phòng thu âm phiên bản đến. Lưu truyền bên ngoài vẫn luôn là hắn tại cực hạn khiêu chiến tiết mục bên trong tự đ ả n tự hát chuyển ra âm quỹ. Bởi vì hắn đơn tuần liền là không thời gian. trở lại yên kinh nghỉ dưỡng sức mấy ngày sau, hắn bắt đầu tập h ậ p tham dự các loại c h ủ bị hội nghị, cùng chạy tới công ty của mình đi thị sát. trong đó chỉ là đại hiệp hoắc nguyên giáp c h ủ bị hội nghị, liền ngay cả mở b trận. trận đầu định phong cách là chỉ phát sinh tại Bành Hướng Minh cùng đã định tốt đạo diễn phó Viễn Thanh ở giữa. trận thứ hai định đoàn đội thì là đem cần tham dự vào người đều kéo tới, trừ Bành Hướng Minh đảm nhiệm nhà sản xuất cùng giám chế, Phó Viên Thanh đảm nhiệm đạo diễn bên ngoài, bộ này 20 tập phim truyền hình, chỉ một quy đem đảm nhiệm chấp hành nhà sản xuất, phụ trách nắm toàn bộ toàn cục, An Mẫn Chi cũng qua tới tham gia hội nghị. Bành Hướng Minh đúng bộ này kịch cực kỳ coi trọng, cho nên phê cho 4.000 vạn sản xuất dự toán. Nhưng hội nghị mở ra mở ra, Phó Viên Thanh đưa ra một cái đề nghị, hy vọng đem dự định bên trong bộ hai trận chân cũng cùng nhau quay trụ bắt đầu, bởi vì trong đó có rất nhiều nhân vật đều là kéo dài, cùng nhau đánh ra đến, cũng chỉ có 40 tập mà thôi. tại h à n g nội địa phim truyền hình mà nói hoàn toàn là một cái bình thường thể lượng đợi đến đọc xong một hủy đi là hai sẽ tiết kiệm đại lượng chủ bị chi phí cùng nhân lực chi phí cuối cùng một thảo luận tất cả mọi người biểu thị tán thành bành hướng minh tự nhiên là vui vẻ đáp ứng đến cuối cùng bành hướng minh phê cho bộ này kịch 6.000 vạn dự toán hắn thậm chí tự mình cho mới vừa ở công phu bên trong hoàn thành hợp tác võ thuật chỉ đạo trần tiểu cúc gọi điện thoại l ự c mời hắn gia nhập liên minh bộ này kịch đ ậ p xong công phu trần tiểu cúc cùng đoàn đội của hắn là không thể nào nghỉ ngơi theo sát lấy đã tiến một cái khác đoàn làm phim nhưng đại khái hiểu rõ một chút n g ă n kỳ về sau hắn vẫn là đáp ứng không khác, bài hướng minh bên này đưa tiền vẫn là rất sung sướng. Trần Tiểu Cúc ở trong nước truyền hình điện ảnh trong vòng từ trước đến nay bị cho rằng là lợi hại nhất võ thuật chỉ đạo một t r o n g tam đại võ chỉ, h ắ n c h i ế một, cùng xã điêu anh hùng chuyện xưa gì võ thuật chỉ đạo đường tứ phương đều là tiếng t ă m lừng lẫy. chỗ khác biệt chính là đường tứ phương thiết kế võ thuật động tác lấy phiêu giật đẹp mắt làm chủ, nói trắng ra là hắn thích hợp võ hiệp tiên hiệp, mà Trần Tiểu Cúc liền am hiểu hơn tại truyền thống võ thuật sáo lộ bên trong bố trí ra một chủ loại giống như thực chiến phong cách. đương nhiên chỉ là cùng loại, nhưng dù cho như thế, hắn cũng càng thích hợp kịch hiện đại cùng cận đại kịch. đợi đến đem đoàn làm phim nhân viên đều sơ bộ quyết định xuống đoàn làm phim đại khái a n bài liền đã cơ bản xác định còn lại cuối cùng một trận hội nghị mới là đại khái thảo luận kịch bên trong nhân vật hình tượng và tuyển diễn viên vấn đề liên quan tới tuyển diễn viên b à n h hướng minh cũng chỉ quyết định hai nhân tuyển đầu tiên liền là nhân vật nữ chính triệu tiến nam để cho tống hồng bỏ ra diễn về phần m ặ t k h á c hai nữ tính nhân vật tỷ như tiếng trung tên vương tú chi nhật bản nữ nhân anh tử lại tỷ như hoắc nguyên giáp thê tử vương vân anh liền giao cho đạo diễn tổ đến quyết định tiếp theo thì là trần chân nhân tuyển b n h hướng minh hướng vào từ thẩm quân lương bỏ ra diễn gia hỏa này mặc dù mới c h ừ n g 30 tuổi. nhưng đã là cái lao hí c ố t diễn kỹ rất tuyệt mặc dù theo bành hướng minh quan sát hắn rõ ràng có làm hài kịch tiềm lực nhưng đến nay không người khai quật đem trần chân nhân vật này giao cho hắn hắn hẳn là tuyệt đúng không có vấn đề ông chủ lý đạo cùng ngụy đạo tới a để bọn hắn vào đi phương thành quân chính thức mở cửa mời lý tú vi cùng ngụy tiểu độ hai người vào cửa hai người tiến đến đầu tiên vân an sau đó mới nhìn đến khu tiếp khách trên ghế salon còn ngồi một người rõ ràng là gần nhất 12 năm tại truyền hình điện ảnh vòng gần như mai danh nhận tích đồng dạng thanh thuần nữ thần cao tinh tinh trông thấy hai người vào cửa nàng đã đứng dậy Lão Lý, Lão Ngụy ngồi, theo hắn cũng đi tới. Bành Hướng Minh còn vì Cao Tinh Tinh cùng Lý Tú Vĩ, Ngụy Tiểu Độ lẫn nhau làm giới thiệu, sau đó mọi người mới tất cả ngồi xuống. Lúc này, Lý Tú Vĩ cùng Ngụy Tiểu Độ hai người đã đều chú ý tới, Bành Hướng Minh cầm trong tay hai phần bản thảo, tựa hồ là kịch bản, không để bọn hắn c á c loại. Bành Hướng Minh vừa ngồi xuống, liền đã đem kịch bản đưa qua, nhìn xem, hai người tất cả xem một chút. Lý Tú Vĩ chủ động tiếp nhận kịch bản, mở ra xem, tên là p h ố Người Hoa t r a Án, phim cảnh sát bắt cướp. Hai người đều sửng sốt một chút, hai phần đều như thế, Lý Tú Vĩ liền đem một phần khác đưa cho Ngụy Tiểu Độ. hai người rất nhanh liền nhìn lại, là một bộ tiêu chuẩn phía trên phim hài kịch, bỏ ra hai phút, hai người tuần tự đều xem hết, l i ế c nhau, tại lẫn nhau trong mắt đều thấy được một điểm x o á n x u y t bọn hắn lúc đầu coi là hôm nay tới, là cần hai người trước đó đệ lên kịch bản bà t ê n h ú n đ ả n không nghĩ tới, Bành Hướng Minh thế mà cho lấy ra một cái khác cố sự, cố sự này ngược lại là cũng được, cũng không tệ, nhưng là cố sự là còn có thể, xem như trung vi trung c ụ phim thương nghiệp a, bên trong một chút hài kịch Lý t ố ta cảm thấy còn rất khá. Lý Tú vĩ đại biểu hai người chủ động mở miệng, Bành Hướng Minh cười cười nói. Ta biết hai người các ngươi muốn đem ba tên hôn đản làm được, ta không ý kiến. Nếu như các ngươi không phải muốn hiện tại trước hết làm cái kia, ta có thể cho các ngươi hai ngàn vạn dự toán, c ầ m đi làm. Bất quá ta vẫn là đề nghị các ngươi, trước tiên đem bộ này kịch đánh ra đến, phố người hoa cha án, đợi đến đem bộ này kịch làm xong, ta cảm thấy có khả năng sẽ cho các ngươi một chút giận g i á t để các ngươi đem ba tên hôn đản làm càng thương nghiệp hóa. Một điểm, đương nhiên, ta chỉ là đề nghị, quyền quyết định tại các ngươi. Bành Hướng Minh mang trên mặt nụ cười, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên người một mình trên ghế salon cao tinh tinh, nhưng lại sách đều không x é nàng, còn nói, m ắ khác. trên tay có một bộ bán ra nhất định giá trị b u ô n bán tác phẩm liền coi như các ngươi vẫn là chiếu vào nguyên mạch suy nghĩ đi đ ậ n chí ít cũng có thể nhiều bán điểm phòng bán vẽ không phải ba lại đến thứ hai a cầu mấy c h ư ơ n g phiếu 12. chương 340, đương nhiên cái này xong việc rồi nhìn xem lý tú vĩ cùng ngụy tiểu độ cái này một gậy một béo hai vị đạo diễn đi ra cửa đi banh hướng minh còn tự thân quá khứ đóng cửa cao tinh tinh hơi kinh ngạc nàng xuất đạo thời gian không ngắn trước đó càng là tham dự qua nhiều bộ văn nghệ phim c a y trụ có chút thậm chí là rất sớm đã tiến vào đoàn làm phim cho nên đối với một bộ phim văn nghệ tổ cục quá trình vẫn tương đối hiểu rõ nhưng Bình Hướng Minh cùng người đảm phim quá trình lại cùng với nàng trước đó thấy qua không giống thời gian quá ngắn trò chuyện quá đơn giản cảm giác liền là Bình Hướng Minh đem kịch bản lấy ra đạo diễn nhìn một chút nói không sai sau đó liền kết thúc không cần thảo luận một chút bộ phim này có sự nội hàm manh mối nhân vật thậm chí cả Đại Khái ai ai, ai diễn cái nào cái vai trò đến lúc đó muốn mời người nào đến giúp đỡ t r ư ở n g kính thậm chí cả Đại Khái muốn bao nhiêu tiền mới có thể đánh ra đến những vấn đề này sao thế mà chân chính nói chuyện phim cũng liền hàn u y ê n mười mấy phút dáng vẻ. l i ề n kết thúc dù sao cũng phải để người ta trở về suy nghĩ một chút nha Bành Hướng Minh cười trả lời nàng đang nghỉ ngơi một năm có thừa về sau Cao Tinh Tinh là thật chuẩn bị tái xuất nhưng kỳ thật Bành Hướng Minh chân chính vì nàng chuẩn bị phim là hướng năm 19. đương nhiên đúng kịch bản làm phẫu thuật cải biên qua chí ít nguyên bản nhân vật nam chính hòa thượng người thiết liền không thích hợp giữ lại nói thật chính là chí ít ở trong nước truyền hình điện ảnh vòng trình thể lớn không khí tại cái này trong chợ tối nâng nữ diễn viên c o n đường vẫn là phim truyền hình nhất là nói yêu thương phim truyền hình nữ tính nhân vật xảy ra màu ít nhất là chiếm rất nhiều phần diễn phim cũng không tính quá nhiều bởi vì cho dù là tại người xem nơi đó cũng phổ biến nhận là một cái nữ diễn viên chống đỡ không dậy nổi một bộ 90 điểm trong phim. thậm chí cho dù là tại nước mỹ Hollywood nơi đó thương nghiệp trong phim ảnh cũng phổ biến là đem nữ tính nhân vật định nghĩa thành bình hoa. bởi vì tốt, các khách thương nghiệp phim vốn chính là yêu cầu toàn bộ hành trình khẩn trương kích thích, liền yêu cầu cố sự nhất định phải đem tiết tấu kéo đến rất nhanh, thì thế tất yêu cầu toàn lực đi chủ tuyến, không thời gian dừng lại cho người lớn đoạn tình yêu kịch. mà dàn đến dựng nên nhân vật lại không thể không thừa nhận vô luận trung ngoại, tuyệt đại bộ phận tốt cố sự đều là đứng tại nam tính thị giác góc độ đi dàn. nữ tính nhân vật hi hữu thiếu có thể chân t r í n h chống đỡ lấy một đoạn lớn c ố sự. c ù n g này đối ứng liền là vô luận trung ngoại chỉ có cực kỳ cá biệt nữ diễn viên có thể chống lên lấy nữ tính nhân vật làm chủ tuyến thương n g h i ệ p phim lại lấy được thành công loại này hình được xưng là cô nàng phim. Mà cụ thể đến cao tinh tinh cô gái này trên thân nàng tướng mạo thanh thuần độ người nhưng diễn kỹ kỳ thật không quá đủ cũng diễn không đến động tác kịch cho nên thích hợp nhất nàng t h đường liền là đô thị bạch l i n h nữ tính vậy liền yêu đương chứ sao? Ngay kịch phim Hàn giảng yêu đương i ả n g được tốt nhất chỉ tiếc an vẫn chi hiện tại đập không được k ị c h hai tử còn quá nhỏ. Không thể rời đi mụ mụ, mà Bành Hướng Minh lại tuyệt đối sẽ không cho phép nàng mang theo Hải Tử Tiến đoàn làm phim, cho cười. An đạo đống nhiên có con cái rồi. Hoa, cụm t g tên gọi là gì nha? Gọi b à n h a n nhưng. Bành, yên tâm, cái này không tìm đường chết mà. Không cần một ngày, các bạn gái liền có thể biết tất cả. Bất quá đập xong xạ điêu anh hùng chuyện bộ thứ nhất về sau. Mặc dù trái xe cùng tô cường sinh cái này nghiêm một bộ hai vị đạo diễn. còn muốn chiếu cố hậu kỳ biên tập nhưng kỳ thật vẫn là sẽ lấy trái xe làm chủ tô cường sinh kỳ thật có thể tính là đã giải phóng ra ngoài thậm chí về sau sẽ đập xạ điêu anh hùng truyện bộ hai đông tả tây đ ộ c đại khái suất cũng sẽ không lại để hắn tham dự vào mà cũng không trùng hợp chính là lúc trước sở dĩ ở bên trái xe bên ngoài còn ngoài đ ị n h mức nhiều tuyển một cái tô cường sinh chính là bởi vì hắn kỳ thật cực kỳ giỏi về đập tình cảm kịch ông kính ngôn ngữ cũng phi thường tinh tế tỉ mỉ cho nên hướng năm muộn chín là vì hắn dự lưu Hơn nửa năm, Mariana Truyền hình Điện ảnh công ty đã hoàn thành công phu cùng xã điều anh hùng truyện bộ thứ nhất quay chủ. Tiên kinh gặp gỡ sĩ ợt lệ cũng đã lập tức sẽ sát thành. Cùng phượng tường ảnh thị liên hợp chế tác thái tử phi thăng chức ký chính tại quay n h ế p bên trong, nhưng là lấy phượng tường ảnh thị bên kia làm chủ đạo. Cho nên 6 tháng cuối năm, Mariana vẫn còn dư lực, có thể lại đập một bộ phim, thêm hai bộ phim truyền hình. Lý tú v ĩ cùng nhị tiểu độ bên này, nhìn thái độ của bọn hắn, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn đập 3 tên hỗn đ ả n Bành Hướng Minh cũng không ý kiến, 2.000 vạn vang vào đi, có thể sẽ bồi một điểm. nhưng cũng có thể là có thể không lời không lỗ nhưng vì đem hai người kia lưu lại coi như bồi một chút cũng là có thể tiếp nhận đương nhiên nếu như bọn hắn nguyện ý đập phố người hoa tra án vậy liền không thể tốt hơn đây là bộ hài kịch v i i nghi liền xem như chạy nước ngoài đi đập kỳ thật dự toán cũng sẽ không quá cao trên cơ bản 100 t r i ệ u không giới hạn thậm chí khả năng 6.000 vạn đến 8.000 vạn như vậy đủ rồi lấy phố người hoa tra án tự thân phong cách cùng bộ thứ nhất c ố sự kịch bản mà nói trên cơ bản là không thể nào bồi a y x o n g nói không chừng có thể bạo một t h a n h sau đó phó viên thanh đạo diễn Tống Hồng biểu diễn nhân vật nữ chính Triệu Thiến Nam Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp cùng Trần c h â n bộ đập từ c h u bị đến khai mạc, đoán chừng muốn đập tới cuối năm đi. Cuối cùng liền là cái này một bộ hướng 519. n h ư n g bộ này kịch ngắn chỉ có 10 tập, chung vào một chỗ đại khái cuối cùng là 9 giờ ông tính thể lượng, tài liệu đập cái 30 đến 40 giờ, như vậy đủ rồi. Thật thực tế quay trụ bắt đầu, khoái thủ trong vòng một tháng có thể giải quyết. Tô Cường sinh liền xem như đập tinh tế tỉ mỉ một điểm, giảng cứu một điểm, 450 thiên cũng đã đầy đủ. Mà đối với Cao Tinh Tinh t ớ i nói. Dù là 6 tháng cuối năm muốn d ạ y đặc biệt diễn một bộ phim một bộ phim truyền hình cũng sẽ không dẫn đến ngăn kỳ sắp xếp không ra sự tình xuất hiện. Nói đi thì nói lại nghỉ ngơi hơn một năm một lần nữa tái xuất lại nghỉ ngơi trước đó nàng b ả n thân liền đã không có cái gì tài nguyên có thể nói. Hiện tại một khi quyết định tái xuất, lập tức Bành Hướng Minh liền hai tay dâng lên một bộ phim thêm một bộ phim truyền hình, hai bộ kịch cũng đều là nữ chính. đã không thể bảo là không sủi h i ít nhiều có chút ấy nấy tâm cái phá nguyên nhân tại nhưng càng nhiều là Bành Hướng Minh hoàn toàn chính xác cực kỳ thích nàng. trước đây nhiều năm phim văn nghệ quay trụ kinh lịch mặc dù không thể đ e m kỹ xảo của nàng cho lịch lừa ra nhưng khí chất lại tôi l ừ ra sinh ra ở năm 1990 tốt nghiệp ở yên kinh phim học viện không cấp 8 biểu diễn hệ năm nay 28 tuổi cho nàng chẳng những có kia phần thanh thuần tư dung tuyệt thế, thế trên thân càng bắt đầu nhiều một vòng đ ộ c lập nữ tính đặc biệt khí chất da d ặ n hào phóng mà dịu dàng như nước bành hướng minh yêu nàng yêu không được người cảm giác đến hai người bọn họ ta nói là lý đạo cùng m đạo bọn hắn chọn trước đập bọn hắn cái kia ba tên hú đ ả n vẫn là sẽ trước đập ngươi cho cái này h ố người hoa t r à á n chờ bành hướng minh đi trở về đi đem nàng ôm vào trong ngược thời điểm, nàng lại nhịn không được hỏi, nhìn đến thật sự là sự nghiệp tâm lại đi lên. Đừng nói năm ngoái, liền xem như năm nay mùa xuân mùa hè lúc kia, nàng vừa nói nghị tái xuất, một bên kỳ thật còn chưa không thế nào tích cực, bằng không, xã i ê u anh hùng chuyện bên trong m ụ c niệm t ừ tốt như vậy nhân vật, nàng cũng sẽ không bành hướng minh vừa mới sách, nàng liền chủ động đường. Nhưng bây giờ, nàng liền rõ ràng kích động. Không quan trọng nha. Bành Hướng Minh cười ôm sát nàng, tại nàng trên môi nhẹ nhàng mổ hai lần, vô luận bọn hắn trước đập cái nào sau đập cái nào, hai bộ kịch đều giao cho ngươi đến diễn nhân vật nữ chính không được sao? Cao Tinh Tinh nghe vậy s ử n g sốt một chút, hé miệng, cười, sau đó trái lại kéo vào hắn, chủ động hôn một cái. Ngươi đúng ta thật tốt, đó là đương nhiên. Bất quá nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật b ằ n h hướng Minh Minh suy đoán, Lý Tú Vi cùng Ngụy Tiểu Đội trở về nghiên cứu qua về sau, Đại Khái suất chọn trước đập p h ố người hoa cha án cũng không phải bộ này kịch thật liền đến cỡ nào cỡ nào tốt, sẽ cỡ nào cỡ nào đánh động đến bọn hắn, mà là bởi vì hai người bọn họ trong hội này cũng đã s ử soạn lần mò không thiếu niên, coi như còn có lý tưởng, cũng còn có phong mang, lại từ lâu học xong thuận thế mà làm, đạo lý liền là đơn giản như vậy. Ba tên h ố n đảng có lẽ là lý tưởng của bọn hắn. Bọn hắn vô cùng muốn đem bộ phim này đánh ra đến, nhưng thành công, đánh ra phim có thể bán chạy, có thể làm cho bọn hắn tại trên thị trường thắng được nơi sống yên ổn, cũng đồng dạng là lý tưởng của bọn hắn. Mà liên hiện tại bọn hắn hai tình huống tới nói, cái sau khả năng quan trọng hơn một điểm. Đây chính là hiện thực. 12 chương 341 quen thuộc. À à à. Lúc đầu còn rất tốt, bị rất nhiều fan hâm mộ nhận sau khi đi ra, Đai Tiểu Phỉ cũng cùng đoàn làm phim thành viên khác đồng dạng, mặt mỉm cười s ô n g mọi người k h o t tay. thậm chí nàng làm được so những người khác còn muốn càng tốt hơn, bởi vì liền số nàng nổi tiếng nhất, đối đ á i fan hâm mộ cũng từ trước đến nay lấy thân thiết không có kiêu ngạo l y s ư n g Nhưng là làm đoàn làm phim một đoàn người tại một đám bảo tiêu cùng trợ lý hộ t ô n g dưới đi ra nhận điện thoại đại sảnh, đại tiểu p h ỉ liếc mắt liền nhìn thấy nơi xa mang theo khẩu trang cùng mũ đứng tại bên cạnh xe Bành Hướng Minh về sau, lại là lập tức liền lộ ra nguyên hình. Lúc này cũng không đói hoài tới đội theo ra tới fan hâm mộ, cũng không lo được cá nhân hình ảnh, lập tức vứt xuống những người khác, tiêu nhảy nhanh chân chạy tới, rời còn có hai mét, liền đã đ ẳ n g không mà lên. Bành Hướng Minh một thanh t i c được. bị nàng xông đến về sau l à o đảo m ấ y bước, bị phương thành quân ngăn cản một chút, mới rốt cục dừng lại, lại là dở khóc dở cười, điên rồi đi ngươi. nàng không để ý tới, h ả i xuống khẩu trang, ôm lấy liền thân. lúc đầu chỉ là đuổi theo ra nhận điện thoại đại sảnh đám fan hâm mộ, cùng đám chó chết, lập tức liền đi theo điên rồi. b à n h hướng minh tre đến lại chặt chẽ, cũng không chịu nổi đái tiểu phỉ cái này b ổ nhào về phía trước vĩu vào một thân, để hắn cũng đi theo lập tức liền bại lộ chân dung, đây chính là lớn tin tức. đoàn làm phim một đám người đi ở phía sau, trông thấy một màn này, cũng là đều có các ánh mắt cùng biểu lộ, cực kỳ hâm mộ người cũng có, ngạc nhiên người cũng có, đương nhiên. Kinh thường người cũng có. Hôm nay là Yên Kinh gặp gỡ xì ớt l ệ đoàn làm phim về nước thời gian, để tỏ lòng đúng đoàn làm phim coi trọng, Bành Hướng Minh tự mình mang theo đội xe qua tới đón tiếp, nhưng thật ra là cho đủ từ t i n h vệ mặt n ú i đương nhiên, Đái Tiểu Phỉ sẽ rất đắc ý, nàng lấy là mặt mũi này có hơn phân nửa là cho mình, bất quá không quan trọng, nàng làm sao coi là điều được. Đám người làm ổ n cung cầu tử cùng đám fan hâm mộ trong đ i ê cuồng, Đái Tiểu Phỉ hai chân q u ậ n tại Bành Hướng Minh trên lưng, cánh tay ôm cổ của hắn, ôm lấy hôn đến có hơn nửa phút, lúc này mới lưu luyến không rời dưới mặt đất tới. g a n g rắc g a n g rắc cửa chớp âm thanh rất nhanh liền núi liền thành mảnh. nàng cứ như vậy gắt gao ôm lấy Bành Hướng Minh cánh tay trên mặt là ngọt ngào mà ngốc ngốc đủ cười tất cả Bảo Tiêu cùng trợ lý thậm chí cả đi theo đoàn làm phim trở về mấy tên công việc của đoàn kịch đều đi theo Lâm Thời Hóa thân thành Bảo An nhân viên vững vàng đem f a n hâm mộ cùng đám chó chết n g ă n tại bên ngoài không ít c ầ u tử c h e n không tiến vào lớn tiếng đặt câu hỏi Bành Hướng Minh thì s ô n g từ Tinh Vệ giang hai cánh tay ra đ ã i tiểu phỉ lúc này mới thức thời bung lòng ra cánh tay của hắn hai người cười lớn ôm một cái sau đó Bành Hướng Minh không để ý từ Tinh Vệ ngăn cản cùng Nô Vân cười lớn trốn tránh cưỡng ép cũng cùng với nàng ôm một hồi so sánh lên Bành Hướng Minh tới nói chỉ có 1 mét a mặt Ngô Vân thật sự là quá thấp bé cũng quá gầy yếu đi sau đó Bành Hướng Minh ngược lại cùng tần viên ôm một hồi nhưng là cùng đoàn làm phim mấy vị khác chủ yếu diễn viên cùng công việc chủ yếu nhân viên liền chủ yếu là gật đầu thăm hỏi bởi vì cũng không quá quen cái này đoàn làm phim thành viên tổ chức là từ tinh vệ cùng Ngô Vân lập nên thậm chí rất nhiều đều là dùng phượng tưởng ảnh thị người bên kia Bành Hướng Minh chân chính đ ú n g tay kỳ thật cũng chỉ là đái tiểu phỉ nhân vật nữ chính mà thôi nhưng là cùng Triệu Kiến Nguyên liền vẫn là phải ôm một chút từ lần trước Bành Hướng Minh bay đi Phong Diệp Quốc dọ xét ban tính lên. đến bây giờ hai người cũng đã hơn 3 tháng không gặp. Nhìn thân hình, hắn giống như gầy điểm. Ôm thời điểm, hắn v ô triệu kiến nguyên phía sau lưng, ghé vào lô thai hắn nói, vất vả á. Đây là hắn nói duy nhất một câu vất vả. Bởi vì vì những thứ khác người cùng hắn so ra cũng không tính là vất vả. Triệu Kiến Nguyên đúng phim cũng không có nóng như vậy yêu, cũng chỉ i ê n kinh gặp gỡ s ỉ u ở lễ bộ phim này, hắn không phải là đạo diễn cũng không phải nhà sản xuất, chỉ là phụ trách cho Từ Tinh Vệ cùng Ngô Vân hai người này chân chạy làm việc và đi. Nói trắng ra là, là đi thay Bành Hướng Minh nhìn sạp hàng đi. Người ta một cái phú nhị đại. Không xa vạn dặm chạy ra ngoại quốc, đi theo một triệu liền là 3-4 tháng. Muốn nói là vì kiếm đoàn làm phim kia 30 vạn đồng tiền tiền lương, khẳng định phải cười rơi người qua đường giang hàm. Bất quá lấy hai người ở giữa giao tình tới nói, có một câu nói kia cũng là đủ rồi, thêm lời thừa t h á i không cần phải nói. Nhưng bung ra hắn về sau, bánh hướng minh nhưng lại không ngừng. Con mắt tại đoàn làm phim thành viên bên trong lục soát nửa vòng, liền phát hiện cái mới nhìn qua kia tựa hồ gầy không ít thân ảnh, hắn lộ ra nụ cười, nhanh chân đi về phía trước hai bước, g a n g hai cánh tay, quét đại lượng s ư s ố t một chút, sau đó bung xuống dương hành lý, hai người ôm một hồi, các vị đều vất vả á. Đi đi đi, về nhà, ban đêm tiệc ăn mừng, đều muốn đến. Một bang quen cùng không quen diễn viên, nhân viên công tác, đều lớn tiếng trả lời, cảm ơn lão bản. Ngay lúc này, Đông Nhiên có c h ó tử, thừa dịp một cái công việc của Đoàn k ị c h phân thần, lập tức từ hắn dưới cánh tay c h u i đi qua, một đường va chạm, mấy bước liền chạy tới Bành Hướng Minh trước mặt. Mặc dù hắn rất nhanh liền bị Phương t h à n h Quân Giang hai cánh tay cho cả lại, nhưng vẫn ra sức lớn tiếng hỏi, Hướng Minh, ngươi cùng Đái Tiểu Phỉ tại yêu đương sao? Nghe nói ngươi bị rất nhiều nữ hải tử truy cầu, là thật sao? Ngươi cuối cùng lựa chọn Tiểu Phỉ đúng không? Một bên hỏi. Hắn đã bị lấy lại tinh thần bảo tiêu từ phương thành quân trong tay tiếp nhận đi, trực tiếp đẩy đi ra. Nhưng lúc này bị cản ở bên ngoài fan hâm mộ, nhất là đám chó chết, lại đều lớn tiếng hỏi, đúng vậy à? Hướng Minh, đáp lại một cái đi. Còn có người lớn tiếng hỏi, Tiểu Phỉ, ngươi cùng Hướng Minh tại yêu đương sao? Cứ việc hai người trên thực tế bị bắt bao hết không phải lần đầu tiên, Bành Hướng Minh bị bắt lại cùng cái khác nữ hải tử hôn nồng nhiệt, g i t tay loại hình sự tình, thì càng là không biết có bao nhiêu trở về. Nhưng mọi người từ đầu đến cuối đều không ai chính diện đáp lại qua loại sự tình này. Nói cách khác, trên thực tế Bành Hướng Minh cho tới bây giờ đều không thừa nhận qua mình đang cùng ai yêu đương. có thể nghĩ một khi hắn chính thức đ ắ p lại, liền em là kinh thiên lớn tin tức nhất là tại lập tức hắn bởi vì hai tay chẳng phải nghiêm chỉnh ca, cùng lực đẩy tra rõ nước sông ngay tại đại hồng đại từ lúc này liên quan tới hắn định ra bạn gái cái này sự tình càng sẽ là vạn c h ú n g chú m c Nhưng lúc này đứng vững bên, bên cạnh đái tiểu phỉ sáng rực ánh mắt, giả bộ như nhìn không thấy trong mắt nàng kia phần chờ mong càng là bất kể nàng chính phá lệ dùng sức một lần nữa ôm s á t cánh tay của mình, bành hướng minh cười trả lời tiểu phỉ đương nhiên là bạn gái của ta à, bất quá ta có rất nhiều bạn gái, vấn đề này còn cần hỏi ta cho tới bây giờ cũng không hận tàng quá a. liên là không đề cập tới yêu đương bà trước này, đái tiểu phỉ trong mắt có chút hiện lên một chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nhanh lại nở nụ cười quen thuộc. ngược lại là nếu như hắn công khai thừa nhận cùng mình tại yêu đương, ngược lại là kinh hỉ sau khi nói không chừng muốn lo lắng hắn có phải hay không xảy ra vấn đề gì. bất quá chờ mọi người đều lên xe về sau, là cái không gian bị kín, nàng vẫn là lại lần nữa quên mình nào tới, d ạ m chân tại b à n h hướng minh trên thân, nũng nịu, từ hôm nay trở đi, mấy ngày kế tiếp, ngươi nhất định phải liền bồi ta tự mình một người. tốt, ta dẫn ngươi đi độ cái giả. 12- chương n h u độ gì? hoa. Làm xe tiến vào xa hoa trang viên thức biệt t ự lúc, cho dù là đái tiểu phỉ đã là từ nhỏ đã thường thấy v ệ c đời, vẫn là không khỏi giật mình mở to hai mắt nhìn, phát ra sợ hãi than. Một bên là biển, một bên là núi, biệt thự này sơ mới nhìn đi, v ẹ n vẹn chỉ là khí thế, cũng đã đầy đủ gọi người giật mình. Càng không muốn s á c h nó không riêng chiếm diện tích rất lớn, kiến trúc, trang trí chính là đến cỏ cây các loại, cũng đều lộ ra tương đương tinh mỹ. Đáng tiếc lúc này Bành Hướng Minh lại đang bận đ i ệ u nghe, nàng không cách nào chia sẻ mình sợ hãi than. Ừm, ân, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, chính là muốn bộ dạng này bóc ra mở m ớ i đúng, nghiên cứu khoa học là nghiên cứu khoa học. sản xuất về sản xuất, sản xuất cùng tiêu thụ có thể tiến hành mật thiết h ỗ động, sản xuất cùng nghiên cứu khoa học cũng nhất định phải có mật thiết liên hệ. Nhưng liên hệ về liên hệ, nghiệp vụ trên muốn tách ra, nghiên cứu khoa học cũng không phải chỉ phí tiền không kiếm tiền. Kỹ thuật trao quyền vốn là hẳn là thành làm một cái khỏe mạnh phát triển nghiên cứu khoa học trung tâm trọng yếu thu nhập mà. Ân, Ân, ta cho trương tổng gọi điện thoại. Ân, ta minh bạch, ngươi yên tâm, trương tổng chỉ là tại do dự mà thôi. Hắn mặc dù mình làm không được, nhưng hắn là người thông minh, lại tự mình làm nhiều năm như vậy kinh doanh cùng quản lý, hắn hiểu được đây mới là chính xác lâu dài mạch suy nghĩ. c ú điện thoại. Hắn thở dài, cầm điện thoại di động lại muốn quay số điện thoại, nhưng một cái trong thoáng chốc lại chợt phát hiện, đã đến chỗ rồi, mà đái tiểu phỉ chính nhìn xem chính mình. Hắn sững sốt một chút, bật cười, tại trên mặt nàng hôn một cái, ôm lên eo thon của nàng, đi đi đi, xuống xe, mang ngươi thăm một chút. Đái tiểu phỉ lập tức liền lại cao hứng trở lại, nói xong là muốn khách du lịch, kết quả từ lên máy bay trước, hắn điện thoại liên tiếp đánh không ngừng, vừa máy bay hạ cánh, liền lại bắt đầu, mình thế mà nghe hắn hàn huyên một đường điện thoại. Hai người xuống xe, bên này lưu thủ bảo mẫu bảo an, cùng chuyến này theo tới bọn bảo tiêu. đạ dưới sự chỉ huy của phương thành quân bắt đầu từ xe trên hướng xuống chuyển hành lý vừa nghe nói muốn đi quỳnh châu đảo nghỉ phép đái tiểu phỉ thu thập t r ọ n vẹn hai cái cặp ra hành lý cũng không biết nàng làm sao nhiều đồ như vậy mà lớn dẫn chỉ l à biệt thự này thiên đình liền để đái tiểu phỉ xem đi xem lại thích không được phía trước không bao xa liền là một mảng lớn bãi biển giờ phút này tuy có một lớn đóa một lớn đóa mây đen đem ánh nắng che đến pha tạm nhưng chợt có một mảnh ánh nắng chiếu xuống đến có thể để người trong biệt thự nhìn ra xa đến phương xa nước biển xanh thẳm cùng kia mảnh bãi cát tinh tế tỉ mỉ v ừ a bước. sau đó đi vào trong biệt thự đại tiểu phỉ nhịn không được lại phát ra một tiếng hoa nàng rất nhanh liền mình chạy trước tham quan đi bên này bành hướng minh tranh thủ thời gian lại lấy điện thoại cầm tay ra bấm trương thành tuấn điện thoại từ tạ đông giang phụ trách chủ trì đúng hợp thành đức thời đại tiến hành nội bộ chia tách cùng trọng tổ sự tình đang tiến hành bên trong trương thành tuấn đối với cái này ngược lại là ủng hộ cũng công khai tỏ thái độ ủng hộ tạ đông giang kế hoạch thậm chí sản xuất cùng tiêu thụ cái này hai khối cũng không có gì quá lớn ý kiến có chút vấn đề nhỏ câu thông một chút liền có thể giải quyết thích đáng cái này đều tại tạ đông giang phạm vi năng lực bên trong rốt cuộc chân chính t r ấ n trụ đám người kia là khuyết trương chi phí mấy trăm triệu mở xây nhà sử mới. Nhưng cái này sự tình, nhưng vẫn là tại nghiên cứu khoa học đoàn đội bên kia, khơi dậy không nhỏ ý kiến phản đối. Trương Thành Tuấn khẳng định là chi này nghiên cứu khoa học đoàn đội nhân vật trọng yếu cùng tinh thần thủ lĩnh, thậm chí hắn từng nói qua, trước mắt hợp thành đức thời đại trung tâm nghiên cứu những này nghiên cứu khoa học người làm việc, mỗi người đều là hắn tự mình phỏng vấn muốn bảo. Nhưng dù cho như thế, mấy năm thời gian phát triển đến bây giờ, chi này đoàn đội nội bộ kỹ thuật người có quyền cũng đã không chỉ một mình hắn, mà có thành tích về sau, người nha, bản năng như thế, liền là sẽ có càng lớn tố cầu. nhất là càng nặn g quyền lên tiếng yêu cầu. Tạ Đông Giang n h ậ p chức về sau như thế một làm, trung tâm nghiên cứu bên kia liền có mấy vị kỹ thuật người có quyền cho rằng công ty đây là muốn chặt đứt nghiên cứu phát minh cùng sản xuất ở giữa liên hệ, cho rằng là không phù hợp hợp thành đứt thời đại dạng này một nhà nghiên cứu khoa học thức sĩ nghiệp phương hướng phát triển. Mà đối diện với mấy cái này vấn đề, Trương t h à n h Tuấn không biết là ra tại dạng gì cân nhắc, cũng không có giúp đỡ Tạ Đông Giang đem nội bộ những này phản đối thanh âm cho đè xuống. Chờ đối diện kết nối công u Bành Hướng Minh đứng tại trước biệt thự trên thang, nhìn ra xa xa tựa hồ ngay tại thành hình một trận b á o tố. Sau đó bên kia tiếp thông, chuyên r a Trương t h à n h Tuấn thanh âm. Bành Hướng Minh mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười. Uy, trương tổng, ta Bành Hướng Minh. Ân, đúng, chính là vì chuyện này. Ân, Ân, ha ha, là, ta hiểu, đều là đi theo ngươi nhiều năm n h à Lý giải. Đối với Bành Hướng Minh cái này thông điện thoại, trương thành tuấn hiển nhiên là sớm coi đó trước, bắt đầu tố lên cổ tới. Từ mọi người cũng là có ý tốt, đến hợp thành đức thời đại hiện tại thể lượng rốt cuộc còn không tính quá lớn, coi như nhà xưởng mới hoàn thành đầu tư, cũng vẫn hẳn là bảo trì một nhà nghiên cứu khoa học công ty tiểu nhanh linh vận doanh phương thức, vân vân vân vân. Bành Hướng Minh không cắt được hắn, kiên nhẫn nghe hắn đem muốn nói lý do. lấy cớ, thuyết pháp, toàn diện nói xong, kỳ thật đây là một chuyện rất kỳ quái, ít nhất là cái này, Bành Hướng Minh vừa rồi lập tức liền thất thần, vì cái gì đây? Thu mua cổ quyền thời điểm, nhập cổ phần thời điểm, tất cả mọi người là hoan n ê n đều là ủng hộ, chỉ khi nào tự mình hoàn thành nhập cổ phần, đồng thời sắp xếp người tiến vào, ý đồ tiến hành trình độ nhất định nội bộ cải tạo, mọi người lập tức liền đều không như vậy vẻ mặt t ô n hòa, tựa như lúc trước, đầu năm nay thời điểm Giang Minh Vi nghe nói mình chạy tới Tân k kỷ Nguyên ngồi cho tới trưa, đều có thể lập tức đem điện thoại đánh tới, giận tý mặt, cầm người ta tiền. chẳng lẽ còn hội tiên thật lấy làm người ta là đem những này tiền trắng đưa cho các ngươi tùy cho các ngươi muốn làm sao tiêu liền xài như thế nào người ta đều hoàn toàn không gặp qua hỏi chẳng lẽ không phải hẳn là đang quyết định phải tiếp nhận người ta đầu tư một khắc này liền đã làm tốt chuẩn bị tâm tư sao ai sẽ vay ước tiền nệ vào đi cầm cố đều tiếp cận 90%, còn đúng này nhà công ty chẳng quan tâm mà chỉ cần nhúng tay sơ động các ngươi nguyên bản quản lý dây xích thậm chí cả trình độ nhất định tổn thương đến các ngươi nguyên bản quyền lực hoặc lợi ích không là chuyện đương nhiên sao bằng không ta đem tiền cho các ngươi n h u đồ gì đâu ừ Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nói đều có lý. Bất quá là như thế này, trương tổng, ta chỉ có một câu, trương tổng, chúng ta bên trong hao không nội nhà. Đầu bên kia điện thoại, trương thành tuấn thật lâu không nói gì. Đợi một hồi, gặp đối diện vẫn là không nói lời nào, v à n h hướng minh mới lại tiếp tục nói, ta nhớ được lúc trước nói chuyện tiếm, là ngươi nói với ta, hiện tại chúng ta căn bản cũng không dám dừng lại, chúng ta hiện tại chỉ là đang đuổi mà thôi. Khoảng cách nước ngoài chân chính tiên tiến kỹ thuật vẫn là có tướng khi trên lệnh. So sánh với cái này, n g a y cảm thấy bọn hắn những người kia để ý kia ý chuyện, thật sự có trọng yếu như vậy sao? hoặc là nói ngay cả ngươi cũng cho rằng ta đem lão tạ phái quá khứ thật là đi đoạt quyền đi phân hóa các ngươi sao lại là một thời gian thật dài c h ầ m ặ c qua khoảng chừng 2-30 giây đầu bên kia điện thoại đỗng nhiên thở dài ta minh bạch ngươi ý tứ là ta có chút do dự chuyện này giao cho ta đi ta đến xử lý sẽ không để cho tạ t ổ n g có xử cảm ơn ngươi trương tổng cảm ơn ngươi 12. ờ chương 3 4 t ố tốt diễn viên hợp thanh đức thời đại c h u y ệ n bên kia kỳ thật cũng không lớn cũng không có cấu thành chân chính nan đề điểm trực bạch tới nói chính là sáng lập giai đoạn mà thôi, mọi người d a tâm cũng đều không có lớn như vậy, tâm còn không có như vậy tham, mà có thể cung cấp chia c á c khối này bánh gạ tổ kỳ thật cũng còn có hạn, cho nên, cho dù có mâu thuẫn, kỳ thật cũng là mâu thuẫn nhỏ, có lẽ người trong của người dễ dàng điểm không phân rõ được, nhưng bành hướng minh đúng những chuyện này nhúng tay có hạn, phản mà thu được một chút ngoài cuộc tình táo, trong cuộc u n mê thong d ò n g hắn tự mình ra mặt gọi điện thoại thuyết phục trương thành tuấn, cái này sự tình sau đó liền bị đè ép xuống, đối với cái này có ý kiến đám người kia, rốt cuộc đều là một bang nhân viên nghiên cứu khoa học, là nhà khoa học, chỉ cần có cái bọn hắn người tin cẩn. có thể cùng bọn hắn đem lời nói đấu, bọn hắn vẫn là cực kỳ thông tình đặt lý. Giải quyết xong chuyện này, lại đem cái khác không tính chuyện quá khẩn cấp đều hướng sau ép một chút. Bành Hướng Minh liền xem như đưa ra thời gian cùng tinh lực đến, thật tốt b ồ i đái tiểu phỉ tại Quỳnh Châu bên này hoang dâm vô độ mấy ngày. Hai người riêng phần mình quay phim mấy tháng này góp n h ặ t mọi m ệ t trên cơ bản coi như thanh không. Đợi đến lại trở lại Yến Kinh thời điểm, v à n h Hướng Minh lập tức liền lại tinh thần phân chấn bắt đầu bận b ị u sự tình các loại. Đầu tiên liền là gặp người, thông qua liệp đầu công ty tìm đến nghề nghiệp người quản lý. Bành Hướng Minh tương đối tin được cận vĩnh khang luật sư sở sự vụ bên kia cận vĩnh khang luật sư đề cử một vị trước nào đó đầu hành về nước cao quản, đương nhiên còn có để triệu kiến nguyên tiêu vận gì, ta đúng rằng chính là đến liêu mễ diễn phần mình đề cử tới những cái tiêu nghề nghiệp cấp cao người quản lý nhóm, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, đây đều là dính đến cá nhân hắn tài vụ quản lý, cùng tiếp xuống hắn danh nghĩa mấy cái xí nghiệp quản lý vấn đề gặp bọn họ, Bành Hướng Minh áp lực rất lớn, không phải người gây áp lực, mà là sự tình gây áp lực, hiện đang tuyển ra đến người. tương lai rất có thể phải chịu trách nhiệm vì chính mình chấp t r ư ở n g một phương, một cái nhân tuyển tuyển không tốt, nói nhỏ chuyện đi, là chạy bằng điện ô tô cái này dây truyền sản nghiệp trên cái nào đó dây xích phát triển theo không k ị p tốc độ, liên lụy toàn bộ dây truyền sản nghiệp. Nói lớn chuyện ra, nói không chừng sẽ nát một mảnh. Huống chi người ta cũng hoàn toàn chính xác đều là thương nghiệp tinh anh, mà Bành Hướng Minh tự cho là mình tại trên buôn bán kiến thức cùng năng lực, thậm chí khả năng ngay cả nhập môn cấp bậc đều không đạt được. Học sinh tiểu học đi phỏng vấn cùng thu nhận một nhóm tiến sĩ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng có thể tại vấn đề chuyên nghiệp trên khởi s ư ớ n g cái gì hỏi khó. cho nên Bành Hướng Minh liền dứt khoát chỉ nói chuyện tiếm quan sát người này lời nói cử chỉ đến cuối cùng hắn hết thề thu nhận bốn người cần Vinh Khang luật sư đề cử vị kia về nước đầu hành cao q u ả n tên là Trương Thịnh bị lưu tại Bành Hướng Minh đầu tư của mình công ty thay trưởng quản nhà này chỉ có cái nơi làm việc chỉ trước đó thậm chí ngay cả một cái nhân viên đều không có công ty trở thành công ty cái thứ nhất chính thức nhân viên Lưu Mễ đề cử vị kia Kỳ thật nghe nói là trực tiếp tìm nàng ca cho đề cử gọi Loan nước mỹ cũng là từ nước Mỹ trở về trước đó tại Thượng Hải bên kia một nhà công ty lớn công tác 2 năm bây giờ bị đ à o tới tiến vào Đông Phương ô tô. Tạm thời đảm nhiệm tiêu vận di vị này, thủ tịch tài chính quan trợ thủ, nhậm chức Đông Phương Ô tô tài vụ tổng thanh tra. Có khác hai vị nghề nghiệp người quản lý cũng bị Bành Hướng Minh thu nhận. Một vị là thông qua liệp đầu công ty đào tới, nào đó t o p 500 xí nghiệp t r ư ớ c cao quản, gọi Tiệu Khang. Sau khi đến đem trực tiếp nhậm chức hợp thành đức thời đại phó tổng quản lý, phụ trách hiệp trợ tại Đông Giang, đi sắp xếp như ý hợp thành đức thời đại nội bộ quản lý. Đồng thời tại Bành Hướng Minh trong lòng, tương lai như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ thay thế tại đ n g Giang đảm nhiệm hợp thành đức thời đại thủ tịch tài chính quan, trở thành Bành Hướng Minh ở lúc mấu chốt có thể. n h ữ n g tay hợp thành đức thời đại đ i ệ p tượng. Vị cuối cùng, gọi gì Vân lộ là Tiêu Vận Di học tỷ. Lúc đầu lần này phỏng vấn cùng đào người, mặc dù đ ể bọn hắn cũng đều đề cử nhân tuyển, nhưng Bành Hướng Minh kỳ thật đã không có ý định lại dùng Tạ Đông Giang cùng Tiêu Vận Di để cử người, chỉ là đi cái quá trình gặp một lần mà thôi. Hắn không muốn đem quá nhiều quyền lực đều giao cho trên một đường thẳng người. Nhưng gặp qua vị này Dì Vân lộ về sau, Bành Hướng Minh vẫn là quyết định thu nhận nàng. Nữ nhân này 34 tuổi, nói chuyện làm việc bình tĩnh tỉnh táo, trên mặt cho tới bây giờ đều mang nụ cười, nhưng nói chuyện lại luôn có thể trực chỉ h ạ tâm. Tại Bành Hướng Minh trực giác cảm thụ bên trong, nàng g n g n còn cao hơn Tiêu Vận Di tối thiểu một cái đẳng cấp. đơn giản điểm tôi nói, Bành Hướng Minh cảm thấy nàng là cái ngưu nhân, thế là hắn lâm thời quyết định lưu lại vị này gì v â n lộ, cũng đem nàng an bài đến Tân k ỷ Nguyên khoa học kỹ thuật phó tổng quản lý trên ghế ngồi, trở thành Bành Hướng Minh phái nhập Tân k ỷ Nguyên hạng nhất nhân viên, nàng trách quyền là giám thị chuyên hạng tiền bạc sử dụng, trải vớt nội bộ quản lý cơ cấu, cùng kịp thời đại biểu công ty cùng cổ đông câu thông, có thể nói, nàng bất quá hỏi thì thôi, chỉ cần hỏi đến, nàng trên cơ bản liền có quyền lực nhúng tay Tân k ỷ Nguyên bên kia tất cả mọi chuyện. đương nhiên, nhập chức trước đó nói chuyện, lần thứ hai gặp mặt, Bành Hướng Minh từng dặn dò nàng là nhìn nhiều. nhiều quan sát, ít nói chuyện, bất can thiệp vào sự tình, mà liên tại phỏng vấn cùng an bài những này cao q u ả n đồng thời, b à n h hướng minh còn dành thời gian gặp mặt khác một nhóm người. nhóm này người liền tương đối đơn giản một ít, đúng người chuyên nghiệp năng lực, không có quá cao yêu cầu, yêu cầu vẹn vẹn tuổi trẻ, lanh lợi, trung thành. lần này hắn chiêu chính là bên người trợ lý. thời gian hai năm quá khứ, hắn cũng sớm đã không là lúc trước cái kia đơn thuần ca sĩ, thậm chí cũng đã không đơn thuần là cái đạo diễn, lại hoặc là mở ra người âm nhạc phòng làm việc cùng truyền hình điện ảnh công ty, hắn hiện tại giao thiệp rất nhiều phương diện, âm nhạc, truyền hình điện ảnh, quản lý, nghiên cứu khoa học, tạo xe. v â n v â n v â n v â n thậm chí còn có mình tư nhân quỹ từ thiện còn có cùng liệu m ẹ hồn vốn cỡ nhỏ đầu tư quỹ ngân sách cùng còn cùng đái tiểu phỉ hồn vốn mở ra phong an những này nhiều như rừng đều là sản nghiệp mà nói đến cái người thân phận hắn hiện tại là âm nhạc người ca sĩ đạo diễn biên kịch diễn viên người đầu tư vân vân vân vân đương nhiên còn có không thể không sách chính là hắn bạn gái rất nhiều cho nên sự tình thì càng nhiều nhật trình chặt chẽ thường xuyên sẽ xuất hiện an bài không ra dương bố không ra tình huống vẹn vẹn chỉ là một cái phương thành quân sớm đã không thoa sử dụng cho nên đành phải nhận người đang trước phòng vấn, t ừ ư khổng t u ể n tự mình giữ cửa ải, vòng thứ nhất sàng chọn qua, bành hướng minh mới bắt đầu dần dần gặp. Thế là lại tuyển ra hai người phụ tá, một nam một nữ, đều rất trẻ trung, xem xét liền là vừa đi ra cửa trường không cao hơn một năm dáng vẻ. Nam gọi tuần tuyển nghĩa, nữ tên là s â n dạ. Đầu tiên là lương cao, sau đó là hàng năm đều hưởng thụ thời gian nhất định có lương nghỉ ngơi, đừng bảo là bọn hắn mới vừa đi ra cửa trường, liền xem như để bọn hắn lại cố gắng phấn đấu một ít năm, cũng là rất khó có thể cầm tới đại ngộ, nhưng làm làm điều kiện trao đổi chính là nhất định phải ký phi thường dài dòng, cẩn thận kín đáo hiệp nghị bảo mật. mà theo lấy bọn hắn nhập trước, Phương Thành Quân liền sẽ dần dần đem một vài sự vụ tính công việc chuyển rời đến trên tay bọn họ. c h ấ m dãi, hắn đem chỉ phụ trách là Bành Hướng Minh quản lý hai phương diện sự tình, một là nhân mạch trải b ớ t hai là thời gian quản lý. Ai U, hôm nay rất xinh đẹp à? đúng thế, ta ngày nào không xinh đẹp à? Bành Hướng Minh cười ha ha một tiếng, cố ý vươn ra hai tay, làm ra một cái muốn bổ nhào qua bộ dáng. vốn cho rằng Triệu Kiến Quốc đồng học là khẳng định phải cười tránh một chút, bất quá không n g h i tới, hắn thế mà không tránh, ngược lại thoải mái cũng vươn ra hai tay, cùng Bành Hướng Minh ô một hồi. Nang bởi như vậy. Bành Hướng Minh ngược lại bó tay bó chân, chỉ dám cùng với nàng nhẹ nhàng một loạt, cả tay đều không dám rơi xuống nàng trên lưng đi. Nàng ngược lại là hung hăng ôm một hồi, lực thế mà không nhỏ, cực kỳ mềm l ạ i rất đàn hồi cảm giác.ít nhất là chỉ dùng ánh mắt nhìn, không nhìn ra có thể có lớn như vậy. Nhưng lúc này, Hồ Ngọc Thành đã đi tới, cười lớn đưa tay qua đến, cùng Bành Hướng Minh nắm tay Hàn Huyên. Bành Hướng Minh hôm nay là cố ý chạy tới cổ động. Hồ Ngọc Thành mới phim ngươi cũng đừng làm ẩu chiếu lên, Triệu Kiến Quốc là nhân vật nữ chính. Sớm vài ngày, Triệu Kiến Quốc đã tại h chặt trên chào hỏi, hôm trước còn lại cố ý gọi điện thoại. thậm chí đầu này treo triệu kiến quốc điện thoại, đầu kia hồ ngọc thành cũng đem điện thoại đánh tới phương thành quân trưởng quản trên điện thoại di động, nhiệt tình mời đã người tại y ê n kinh, lại không có cái gì lý do đầy đủ, đương nhiên cũng không lớn tốt từ chối không tới. bành hướng minh cùng hồ ngọc thành kỳ thật cũng đã coi như là người quen. mùa xuân năm nay ngăn cũng là hắn đạo diễn, giang minh phi vai chính xuân giang hoa nguyệt đêm không về, liền là tại đầu năm mùng một chiếu lên, lúc ấy bành hướng minh liền mang theo tề nguyên đi cho giang minh phi cổ động, cùng hồ ngọc thành xem như còn biết. kết quả hiện tại vội vàng kỳ nghỉ hè ngăn cái đuôi, người ta lại một bộ phim chiếu lên, trên một bộ xuân giang hoa nguyệt đêm k h ô về. g i n g được là một bang đạo tặc trộm lấy văn vật cố sự phòng bán ve bán được không sai lần này bộ này ngươi cũng đừng làm ẩu nói liền là ba t ê n trộm rất không khéo từ một bang đạo tặc nơi đó trộm được đủ để muốn bọn hắn mạng nhỏ đồ vật thế là bị đuổi giết một đường đào vong cố sự cái thằng này chẳng những chụp ảnh từ nhanh ra phim nhanh kể chuyện xưa cũng là cao thủ thậm chí tại ống kính trưởng không cùng vận dụng lên cũng thường xuyên có thần lai trí bút hắn ống kính hạ mỹ nữ bình hoa nhóm luôn luôn có thể bị hắn đập đến kinh diễm tứ t o a chỉ là không biết vì cái gì hắn chính là như vậy nóng lòng kiếm nhanh tiền. cho tới bây giờ cũng không nguyện ý ổn định lại tâm thần kiên nhẫn rèn luyện tác phẩm, luôn luôn một bộ vội vàng một bộ vô v ô đ ẩ n đương nhiên, hắn tại người trong vòng duyên cực kỳ tốt, hắn cơ hồ một năm một năm đều tại khởi công, ít thì một năm chiếu lên hai bộ, nhiều thì thậm chí khả năng có bốn bộ phim tuần tự chiếu lên, từ trong tay hắn lấy tiền nhiều người, người này mạnh có thể kém đi đến nơi nào? h n g Chi người ta phim dù là làm b u chiếu lên s a u cũng hầu như là có thể kiếm được tiền, cũng là để người phục tức giận. q u ả n nhiên, lần này cố sự đập đến đồng dạng có chút ý tứ, chỉ là có rất nhiều chi tiết rõ ràng rèn luyện không đủ, không cẩn thận quay đầu nghĩ, vấn đề không lớn. thậm chí đối với rất nhiều mua vé tiến dạp chiếu phim, liền là đồ cái giải trí giải buồn phổ thông người xem tới nói, căn bản cũng không có khả năng nghĩ như vậy cẩn thận, nhưng chỉn h thể tới nói, lại hoàn toàn chính xác chính là cho người một loại thô ráp cảm giác. Nhưng mà, nhìn thấy một nửa thời điểm, Bành Hướng Minh liền đã có thể khẳng định, bộ phim này phòng bán vé sẽ không quá kém, nói cách khác, Hồng ọ c Thành lại có thể kiếm được tiền. đương nhiên, Triệu Kiến Quốc đồng học cái này bộ hai phim, ý nguyên xinh đẹp xuất hiện tại Hồng ọ c Thành ống kính hạ nàng, không chỉ có kinh diễm tứ toạn mà lại linh khí mười phần, thật là một cái tốt diễn viên. 12, chương 344. nhanh, không ngoài dự liệu chính là, chiếu phim kết thúc về sau phỏng vấn h â u làm gần một tháng đến nay lần nữa trở thành hot nhất Minh Tinh, Bành Hướng Minh lại bị người chủ trì cực kỳ cơ chí đã hỏi tới. đương nhiên là muốn tán thưởng một fan sự tình, nhưng Hồ Ngọc Thành thế mà tại chỗ phát ra mời, biểu thị hy vọng phần dưới kịch có thể mời đến Bành Hướng Minh tới quay kịch. Bành Hướng Minh cười từ chối nhã nhặn, nói về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Hồ Ngọc Thành cũng là liền s ầ n núi xuống lửa, không nhắc lại. đợi đến tản trận về sau, thoáng nhìn Bành Hướng Minh muốn đi, chính đang bận l i u giao tế cùng tặng người Triệu Kiến Quốc đồng học lại là một thanh n i u lại hắn. kéo tới bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm thấy phim này đến cùng thế nào? cực kỳ tốt, không có vấn đề, thật không có vấn đề. nói thật ta l a o thiết, bành hướng minh ngay ă n n g nói thật, thật không có vấn đề. có nhiều chỗ xử lý đến lộ ra có chút thô giáp, nhưng bán hơn ba năm cái ư ớ c phòng bán bé, hẳn là vấn đề không lớn. mà lại ngươi lại mỹ lật ra, triệu kiến quốc mặt mày hớn hở câu dẫn hình, đúng không? mỹ lật ra a, nhưng rất nhanh lại nghiêm chỉnh lại, đập thời điểm, ta đã cảm thấy hắn quay phim thật sự là quá nhanh quá nhanh. vừa rồi ta cũng là lần đầu tiên nhìn thành phim, nói cho ngươi cảm giác không sai biệt lắm. ta cũng cảm thấy trù hán lý quá thô giáp, bất quá có thể bán ba ức. Bành Hướng Minh gật đầu, lấy lòng có thể bán 5 ức. g i ả g thật chính là Hồ Ngọc Thành đạo diễn công lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành lập ý, biên kịch, xây tổ, quay trụ, biên tập cùng hậu kỳ, hiện tại liền đã chiếu lên, thế mà còn có thể làm thành dạng này, là thật cực kỳ không dễ dàng. Có thể thấy được nếu là hắn chịu bình tĩnh lại nghiêm túc đập một bộ phim, nhất định so cái này còn muốn lợi hại hơn. Nhiều khó mà nói, v à n h Hướng Minh thực tình cảm thấy ba ức phòng bán vẽ không có vấn đề gì. Triệu Kiến Quốc lộ ra nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, hô. vậy là tốt rồi người khác nói ta cũng không dám tin bất quá lao thiết người nói ta cảm thấy còn là đáng tin ta khác còn không sợ liền sợ phim này lại nào ta x u ấ t đạo bộ phim đầu tiên liền bồi thường tiền nếu là bộ này lại bồi thường đoán chừng về sau liền không ai tìm ta quay phim bành hướng minh cười cười hỏi nàng ai ngươi lần trước nói nếu là thực sự tìm không thấy thích hợp liền tiện nghi ta đến bây giờ còn không tìm được à phải không ta trước tiện nghi ngươi sẽ chậm chậm tìm cũng không chậm trễ không phải triệu kiến quốc hành hắn một chút cầm non hành đồng dạng ngón tay tại bành hướng minh ngược điểm một cái h ồ n nhiên màng n g ị h n g ậ m ngươi liền sắp đi chờ một chút, nhanh, nhưng kỳ thật, Bành Hướng Minh cũng không coi ra gì, không dám nhận chuyện, nha đầu này quá tinh minh rồi, xảo trá tàn nhẫn, đừng nói nàng không vui, coi như nàng vui lòng, Bành Hướng Minh cũng phải nghĩ lại mà làm s a o b ố n ngày sau đó, Bành Hướng Minh lại chạy đi tham gia một trận lần đầu đ i ễ n lễ, lần này nhân vật nữ chính là t ô n Hiệu Yến, từ từ năm trước trước cuối năm nàng đảm nhiệm nhân vật nữ chính, kia bộ nội ưng, cô sự phỏng bán vẽ cùng danh tiếng đều tiểu bạo một thanh về sau, nàng năm nay cho đến bây giờ, mặc dù có liên tục 3 bộ phim truyền hình phát sóng, nhưng phim truyền hình phương diện phim hẹn cũng đã tiếp cực kỳ cẩn thận, thậm chí là đã trên cơ bản không tiếp. trong năm nay nàng tiếp phim truyền hình chỉ có một bộ, đó chính là Sạ đ i ê u Anh Hùng truyện, vai diễn mục n h ậ p tử, ngược lại là lại tiếp một bộ phim, hiện tại cũng liền miễn cưỡng xem như bước lên phim cả con đường. nhưng mà phim rất d ố i nói là một bộ cùng gió phim cảnh sát bắt c p đi, cố sự nhưng lại nát nhừ, mà lại nhân vật ở bên trong tình cảm thiết lập quá khó chịu, còn không phải cứng rắn cố chấp cái này, làm cái gì tình cảm chuyển biến, làm cho cực kỳ xấu hổ. tôn hiểu diễn diễn cũng không tốt, xem hết chiếu phim, lại miễn cưỡng vui cười tham gia xong phỏng vấn hổ đ ậ câu, nàng cùng 4 n g à y trước đó triệu kiến quốc không sai b i lắm, cũng là chờ đúng thời cơ. giữ chặt bành hướng minh chạy một bên hỏi ngươi cảm thấy thế nào lúc này bành hướng minh hé miệng ta cảm thấy đại khái suất muốn nào ngươi chú ý một chút đừng nói không suy nghĩ đại tỷ tỷ kiêm con gái nuôi tôn hiểu i ế n đồng học bất đắc dĩ thở dài một mặt x o ắ n x u ý t xong đời suất sư bất lợi nha cái này nghĩ tiếp lấy tiếp điện thoại ảnh có điểm huyền hiển nhiên sau khi xem xong ngay cả chính nàng cũng cảm thấy cái này phim thật sự là chẳng ra sao cả bành hướng minh a n ủ i nàng không có chuyện nào cũng còn có thể tiếp liền là cắt x đến hàng một điểm nàng lại thở dài nhọ n g cùng bành hướng minh nhắc tới bộ này đùa ta mới chỉ thù 300 vạn, lại hàng, ta một năm này một năm, liền phải uống gió tây bắc á. tôn hiểu yến vốn là trong nước nữ diễn viên bên trong hàng hai tối s ậ p hầm mỏ cấp bậc kia, cầm xem sau về sau, cát x e lại có tăng trưởng. mặc dù đến nay đều thiếu khuyết một bộ giống đến từ tình tinh, tinh ngựa như thế t r ệ n để đỏ thấu vợ kịch, nhưng nàng tiếp phim truyền hình, nhất là tại nàng am hiểu nhất cổ trang phim tình cảm bên trên, cát x e cũng không thấp. x đ i ê u anh hùng chuyện mời nàng diễn mục n h p tử, cát x e liền là 50 vạn một tập. cho nên vấn đề liền ra ở chỗ này, đúng tại nàng bây giờ tới nói, một năm tiếp 2 đến 3 bộ phim truyền hình, một bộ 40 tập trên dưới. một năm quang phiến thủ dễ dàng 3-4 0 0 n g à n vạn nhưng là đi đóng phim nàng coi như mỗi một bộ đều là nhân vật nữ chính cũng chỉ có thể dựa theo 3 4 bốn vạn một bộ như vậy lấy tiền một năm trôi qua ba bộ phim không sai biệt lắm không giới hạn cũng liền 1 0 0 ngàn vạn mà thôi cho nên phim cả là muốn chơi tốt mới có thể có đồng tiền lớn có thể kiếm mà nếu như một bộ một bộ đánh ra đến phòng bán vé chẳng ra sao cả thậm chí lao để sản xuất phương ngồi thưởng tiền vậy chẳng những lấy không được cao cấp c còn sẽ khiến cho mình cả vị cùng b ứ c cách cũng đi theo rơi xuống thậm chí nói câu chẳng phải an ủi người bộ này kịch nếu như thật giống bành hướng minh nói như vậy bị vùi dập giữa chợ, tôn hiểu hiến phim con đường rất có thể liền muốn như vậy kết thúc, kiên trì tiếp tục tiếp điện thoại ảnh, chẳng bằng kịp thời dừng tổn hại, trở về phim truyền hình. tôn hiểu hiến xuất đạo nhiều năm, kinh nghiệm giang hồ phong phú, rất nhanh liền kịp phản ứng, trước khi đi mở trước đó, cùng bành hướng minh lại thở dài, may mắn ta mặt d à y mảy dạn đem ngươi kia bộ phim truyền hình giành lại đến, đến rồi. lời nói bên trong ý tứ phá lệ phong phú, mà sự thật chứng minh, ban về điện ảnh. bành hướng minh cho tới bây giờ khả năng cũng chính là đạo văn cùng phục chế làm vẫn được, thật làm cho hắn độc lập cấu tứ cùng quay chụp một bộ phim, hắn rất có thể chơi không chuyện, nhưng hắn thẩm mỹ ánh mắt, cùng đúng một bộ phim phòng bán vẽ dự phán năng lực, vẫn là thật không tệ. hắn tham gia lần đầu điện lễ hai bộ phim, cứ việc đều là d ấ m lên kỳ nghỉ hẹn g ă n cái đuôi chiếu lên, xem như chủ động tránh đi cạnh tranh kịch liệt nhất cả tháng 7, mà lại đầu tư quy mô cũng cũng không tính là quá lớn, nhưng vẫn là một cái k i ế m lớn, một cái máu bồi thường. tôn hiểu yến nói nàng đập kia bộ kịch đầu tư 7.000 vạn, nhưng tuần đầu tiên 6 ngày phòng bán v é thế mà chỉ lấy được không đến 4.000 vạn. mà lại tại Tiểu Hồng Hoa trên cho điểm cũng chỉ có 5 điểm mấy, đổi, định, Hồ Ngọc Thành đạo diễn, Triệu Kiến Quốc đảm nhiệm nhân vật nữ chính ngươi cũng đừng làm ẩu, lại tuần tự cầm xuống tuần đầu tiên 3 ngày 1 t h á n g 3 tám ứ c lần tuần 9.700 vạn phòng bán vé, thời gian 10 ngày đã vượt qua hai c đến Hạ Tuyến 300 triệu là t ố i tiểu, h bố Đức cũng không phải hoàn toàn không hy vọng, mà lại danh tiếng thế mà cũng còn có thể, Tiểu Hồng Hoa cho điểm b ồ n tại 7. một điểm, tôn hiểu i ế n thất vọng không được, Triệu Kiến Quốc thì hưng phấn đến không được, liên lần này. Tôn Hiểu Yến đã bắt đầu sinh t h ấ i ý, quyết định trở về tiếp tục tiếp phim truyền hình. Mà Triệu Kiến Quốc thì mượn từ bộ này người cũng đừng làm ẩu. Lập tức đứng vững vàng phim cả người thiết, mà lại bởi vì lúc trước đ ẩ y mấy bộ phim ư ớ c t r ừ n g Tôn Hiểu Yến cái này phim nhào về sau trở lại, một lát tốt đoàn làm phim tốt sản xuất phương bên kia phim hẹn, không thể lại như vậy thuận lợi không nói đến. Sản xuất phương cũng khẳng định sẽ mượn cơ hội ép một chút n ặ n g giá. Trái lại Triệu Kiến Quốc xuất đạo đến nay hai bộ phim mặc dù một buổi một i ế m nhưng miệng của nàng đ i a đều cực kỳ tốt, nhan giá trị đỉnh cấp, diễn k ỳ khả quan. Hiện tại đối ngoại báo giá trực tiếp nâng lên 400 vạn nhất bộ. mà lại trừ phi là đại đạo diễn lớn chế tác, nếu không sẽ chỉ biểu diễn nhân vật nữ chính. Còn phim truyền hình, người ta càng là tuyệt đối không tiếp. Dù vậy, vẫn phim hẹn không ngừng. Nhưng nàng tuyển kịch bản lại so trước kia còn muốn càng thêm cẩn thận. Dùng lại nói của nàng, tha rằng nhàn rỗi, thành thành thật thật đi học, cũng không dám l u ậ n tiếp. Tốt, lui, ngừng. Tốt, liền đến nơi đây, lại nhìn một lần hiệu quả. Thành, cứ như vậy, tiếp theo màn. Thời gian là cuối tháng 8, tại đ em chồng chất tại trong tay sự tình đại khái chỗ sửa lại một chút về sau. b à n Hướng Minh rất nhanh liền lựa chọn xin miễn hết t h ể công khai hoạt động, đem tinh lực hoàn toàn bỏ vào công phu biên tập bên trên. đương nhiên, tại có nguyên bản làm tham chiếu có thể cung cấp đúng ngọn điều kiện tiên quyết, muốn cắt một bộ phim. Đối với Bản Hướng Minh tới nói, cho tới bây giờ đều không phải cái gì quá có tính khiêu chiến công việc. Tại khai mạc trước đó, vô luận là lúc trước vô Gian Đạo vẫn là hiện tại cái này một bộ công phu, hắn đều là tỉ mỉ đem trong phim ảnh mỗi một cái ống kính đều suy nghĩ thấu, mới dám khai mạc. Ánh đèn, vật kính, chi tiết, biểu diễn, vân vân vân vân, đều là xuống khổ công phu. Chép chuyện này, so sánh lên sáng tác đến, đương nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. mà lại là hơn rất nhiều, nhưng muốn chép tốt, nhưng cũng cho tới bây giờ đều không phải một kiện nhẹ nhõn công việc. Lần này, hắn ý nguyên lựa chọn hồ trung quân làm mình biên tập sư, nhưng theo tới mỗi một lần cũng khác nhau chính là hắn cho hồ trung quân an bài một người trợ thủ, quách đại lượng, mà ngoại trừ bưng trà đổ nước mua c ơ m h ộ p bên ngoài, quách đại lượng làm biên tập trong phòng trợ thủ, chỉ có hai cái công việc, một là phụ trách đ ổ i phim, một cái khác liền là ở bên cạnh nhìn xem. đương nhiên, chủ yếu là hồ trung quân phụ trách dẫn hắn. kéo dài trước đó công việc phong cách, công phu bộ phim này biên tập vẫn là sẽ từ hồi chúng quân phụ trách hoàn thành thu cắt khi hắn đem phim quay chụp ra tài liệu đều sửa sang lại liên thành độ dài, đồng thời tiến hành bước đầu tài liệu sàng chọn, đem cả bộ phim thời gian dài cắt đến 250 đến 300 điểm t r u n g tải lưu thời điểm mới là bành hướng minh t r i ệ t để tiến vào biên tập phòng thời gian, mà bây giờ bành hướng minh sở dĩ sớm đúng tay chỉ là bởi vì muốn đem trong đó một bộ phận trước cắt ra thôi bộ phim này là cần làm đặc hiệu, cho nên muốn trước đem cần làm hậu kỳ đặc hiệu xử lý bộ phận cho cắt ra, thuận tiện tìm đến đặc hiệu công ty sớm cho kịp tiến vào công việc quá trình, mà cùng lúc đó. trên thực tế tương tiêm tiêm đã từ chối đi đến tiếp sau tất cả mời nàng t ố n n nghệ tiết mục tại kết thúc trong tay cái tiết mục này quay c h ụ p về sau liền đã trở về yên kinh đồng thời nàng đã lấy được a l b u m mới bài lẻ c h ờ b à n h hướng minh bận b i ệ u qua một đoạn này quan trọng thời điểm nàng tấm thứ hai phòng thu âm a l b u m liền muốn mở ghi chép 12. ờ i chương 345. chuyện ly thú đầu tháng 9, b à n h hướng minh lại lấy ra 7 tháng ngày ra ngoài dạo qua một vòng v ề mình quê quán đi xem nhìn ba nhà nhà máy kiến thiết tiến độ về sau lại đi thái tử phi thăng chức k i đoàn làm phim dò s é ban rốt cuộc mariana là đã chiếm một nửa đầu tư k ụ c bản cùng giám chế cũng là mình, Nô Xuân Kiên làm đạo diễn cơ bản năng lực vẫn là online, nhưng Bành Hướng Minh vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn đánh ra đến đồ vật có chút không vừa ý. đương nhiên, bộ phim này hắn là quyết định chủ ý muốn thả tay, cho nên cũng chỉ là lấy địa phương trọng yếu nói một chút, lại tự móc tiền túi mời toàn đoàn làm phim ăn bữa cơm, sau đó liền tránh người. Sau đó lại chạy một chuyến tra á n n g ạ c như ba, hang hổ đoàn làm phim, Tề Nguyên đã nhập tổ, là từ trên một bộ phim truyền hình đoàn làm phim sau khi đi ra, trực tiếp liền tiến bên này đoàn làm phim. Bành Hướng Minh chạy chuyến này chủ yếu là vì thay Tề Nguyên tiết tiết kiệm thời gian. Liêu Mễ từng chào Phúng Bành Hướng Minh loại biện pháp này gọi là tưới hoa, cách đoạn thời gian liền mang theo bình phun khắp nơi đi một vòng, cho những ngày tiểu hoa nhóm về lướt nước, nước, phòng ngừa làm chết rồi, hoặc là bị người khác tưới nước. Bất quá Tề Nguyên khẳng định vẫn là đặc biệt cao hứng. Sau đó, Bành Hướng Minh lại đi q u á Không Vận Thua đoàn làm phim. Đầu năm thời điểm lớn xào đặc biệt xào ba bộ cử chế, hiện tại trên cơ bản đều đã lần lượt tiến vào xây tổ thực tế quay trụ giai đoạn, trong đó q u á Không Vận Thua là tốc độ nhất là nhanh một cái. Bành Hướng Minh hiện tại quá khứ, đương nhiên là dò xét Chu Thuấn k h á h Ban, bất quá vẫn là cùng Diêu Thanh Bình Hàn Huyên rất lâu. Vị l i o sư này mình rõ ràng có chút nôn nóng, từ hắn nói những cái kia mạch suy nghĩ bên trong, Bành Hướng Minh rõ ràng cảm giác được, hắn tựa hồ là cho tới bây giờ vẫn tại do dự bất định bộ này kịch làm như thế nào đ â u Cái này rất đáng sợ. Một bộ phim đều đã khai mạc, đạo diễn còn không biết mình đ ậ p bộ này kịch muốn chính là hiệu quả gì, cái này nếu có thể đánh ra đồ tốt đến mới gọi quái. Bất quá cho chuyện một chút, Bành Hướng Minh ngược lại là dần dần hiểu được. Hắn hẳn là không quá nguyện ý đ ậ p bộ phim này, nhưng là hắn cùng Trương Trọng Lương hợp tác nhiều năm, Trương Trọng Lương muốn mở khai quốc tế chiến lược, toàn cầu sản xuất, hắn là Trương Trọng Lương thủ hạ Châu Nhất u y ê n đạo diễn. không đứng ra ủng hộ hắn, tựa hồ không lớn nói còn nghe được, nhưng là quay chụp loại này vũ trụ ca kịch, hắn kỳ thật không quá có n ă m chắc, đổi được cái góc độ này, liền không khó lý giải. đừng nói hắn, nói đến phim khoa học viễn tưởng quay chụp, nói đến vũ trụ ca kịch, kỳ thật trong nước nhóm này đạo diễn nhóm, đừng quản bảng hiệu lớn nhỏ, thành tựu cao thấp, đều là b ỡ n g ỡ bởi vì đều không có kinh nghiệm gì, cho nên hắn sẽ có vẻ do dự lại lo nghĩ, ngược lại cũng bình thường. còn chính mắt thấy lập tức toàn cầu nổi tiếng nhất nước Pháp tiểu thiên hậu, có pháp â tôi danh x ư ơ n g ạ lý gì, thật xinh đẹp, đẹp đến mức rất có tính cách dáng vẻ. Cho dù là đứng tại thiên truyền thống một chút phương Đông thẩm mỹ quan đi lên dò xét, cũng phải thừa nhận, nàng đích xác là toàn cầu mỹ nữ loại kia. Không chỉ phương tây người i a trắng cảm thấy đẹp mắt, ngay cả người trong nước cũng sẽ tán thành nàng tuyệt đối nhan giá trị. Nhưng kỳ thật, đừng nhìn nàng là toàn cầu nổi tiếng nhất minh tinh, bàn về phô t r ư ờ n g lại hoàn toàn so ra kém trong nước nhị lưu minh tinh. Chu Thuấn k h a n h đã tính rất đ ệ u thấp, đến đoàn làm phim quay phim chỉ đem một cái sinh hoạt trợ lý, một cái m ì n h thợ trang điểm. Đoàn làm phim bên trong có hai vị kỳ thật cũng chẳng phải đ ộ diễn viên, tiến tổ đập cái kịch, hô phần phật mang theo 78 cái tùy hành nhân viên, nhưng há lý gì, thế mà chỉ dẫn theo một trợ lý. ngay cả phiên dịch đều là đoạn làm phim giúp nàng phối giống tiên tổ đập cái kịch đều muốn tiền hô hào ủng loại tình huống này. Bành Hướng Minh tại các đoàn làm phim gặp qua không chỉ một lần, nhưng ở hắn cho đến tận nay hai bộ kịch quay chụp quá trình bên trong có thể là bởi vì tìm đến diễn viên đều không đủ đỏ nhân tố đi. Dù sao loại tình huống này tại hắn đoàn làm phim còn chưa có xuất hiện qua. Bành Hướng Minh đối với cái này tương đương phản cảm, nhưng đây không phải hắn đoàn làm phim, hắn nhìn thấy cũng liền trang nhìn không thấy. À, lý gì cũng không cao ngạo, nàng phiên dịch tựa hồ là chủ động nói với nàng thứ gì, thế là nàng liền chủ động chạy tới nhận biết. đ á n g tiếc Bành Hướng Minh anh ngữ trình độ bình thường. tiếng pháp càng là nhất khiếu bất thông, đành phải mượn nhờ vị kia tiểu phiên dịch, cùng với nàng đơn giản hàn huyên b à i câu. ngược lại là chu thuần khanh, xem ra trước đó cùng với nàng cũng không quen, nhưng mượn cơ hội này, thế mà dùng anh ngữ cùng với nàng hàn huyên, thỉnh thoảng còn tung ra vài câu tiếng pháp tới, để bành hướng minh có chút l a u mắt mà nhìn. đã sớm biết cô nương này bởi vì muốn ra ngoại quốc cắt đứt quan hệ, vẫn luôn đang nỗ lực học bổ túc anh ngữ cùng tiếng pháp, thậm chí còn học được vài câu đơn giản i t a l y ngữ, lại không nghĩ rằng nàng lại có thể cùng người ta trực tiếp đối thoại. sau đó cũng không biết hai người bọn họ hàn huyên cái gì. Hoặc là nói là ạ lì gì cái kia Tiểu Phiên dịch cho ở giữa bổ cái gì liệu ạ lì gì rất nhanh liền biết Chu t u ấ n Kha n không chỉ là một vị diễn viên, đồng thời còn là một vị đặc biệt thành công ca sĩ, mà lại tại người mẫu sự tình nghiệp bên trên cũng đã tương đương có thành t i u lập tức liền cùng với nàng trò chuyện càng phát ra thân thiện. Lúc buổi tối, Chu t u ấ n Kha nói h n cho Bành h ư n g Minh, nói ạ lì gì nghe nói nàng phát hành tiếng trung eo b u n vẹn vẹn ở trong nước một chỗ, liền bán vượt qua 1.200 vạn c h ư ơ n g thời điểm, dẫn nảy mình. Theo trước khi nói nàng vẫn luôn coi là người Trung Quốc là không thế nào nghe eo nhạc, bởi vì nàng eo bung tại toàn cầu đều bán chạy, cho dù là tại Tây n ư a Cú, c Đông Nam Á. vợ c h ờ không phải anh n g ữ a khu, cũng đều bán cực kỳ tốt, duy chỉ có ở trong nước bên này, rõ ràng hơn một tỷ người, lượng tiêu thụ cũng chỉ có nghe nói mấy chục vạn c h ư ơ n g mà khi nàng nghe nói b à n h hướng Minh tờ thứ nhất người a l b u m 22 đưa ra thị trường đến bây giờ không đủ một năm, vẹn vẹn trong nước lượng tiêu thụ liền đã vượt qua 4.000 vạn trương thời điểm, nàng càng là kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng toàn cầu bạo đỏ bán chạy a l b u m toàn cầu tổng lượng tiêu thụ cũng bất quá 2.700 n b ả đến v à tấm, nghe nói tại thực hành điện tử tiêu thụ về sau, đây đã là có thể đứng vào lượng tiêu thụ tiêu thụ trước 10 a l b u m 4.000 vạn trương toàn cầu lượng tiêu thụ số liệu. chỉ sợ muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 20 năm trước, CD cùng băng nhạc toàn thịnh thời đại, những cái kia đứng tại toàn cầu lưu hành âm nhạc đỉnh phong nhất một hai vị superstar ta trên người chúng đi, mà lại cho dù là lúc kia, cho dù là cấp cao nhất c ự tinh nhóm, cũng chỉ có có thể đến được trên đầu ngón tay mấy album, là tại cuối cùng tiêu thụ nhiều năm về sau, mới có thể cầm tới vượt qua 4.000 vạn chương lượng tiêu thụ cái này kinh người số liệu. cho nên đối với một chương vẹn vẹn chỉ là tại tiếng trung khu phát hành, liền có thể bán ra vượt qua 4.000 vạn chương số liệu này album, nàng kinh ngạc đến cơ hồ không thể tin được. thế là. Chu Thuấn Kha Nói nàng g i ú p hạ l ì dĩ trên điện thoại di động Thiên t i ê n âm nhạc tiếng anh bản áp còn tìm tới chính mình cùng Bành Hướng Minh hai album, t ạ i k h ó a lại nàng thành toán tài khoản về sau, tuyệt toàn bộ mua sắm. Nàng cười nói, lại nhiều kiếm lợi mấy chương gạo đào. Bành Hướng Minh cười ha ha, vì nàng đỗng nhiên lộ ra lịch n g ợ m cùng đáng yêu. Bất quá ngày thứ hai, hạ l ụ dĩ liền đỉnh lấy mắt quần thâm chủ động tìm đến đây, mượn nhờ phiên dịch cực kỳ cố gắng biểu đạt ý nghĩ của nàng, Bành, n g ư ờ i sáng tác tài hoa là đ i cấp. n g ư ờ i sáng tác, nhất là trong đó mấy bài hát, ta đặc biệt thích, bọn hắn có chút tràn đầy dị vược phong tình, nhưng còn có một số. là phi thường hiện đại, phi thường tuyến đầu. Sau đó còn tại phiên dịch lại cường điệu một lần tình huống dưới, đi theo phát tiếng trung âm, lấy c r a chi danh, hoa à, ngươi soạn c ù n g biên khúc đều là đỉnh cấp, ta còn cực kỳ thích ngươi mấy thủ dốc n n ồ n n phương đông dốc n n ồ n Bành Hướng Minh cười tiếp nhận lấy lòng. Về sau hắn cáo từ rời đi đoàn làm phim, theo Chu Thuấn k h a n h tại mẹ chặt đã nói, nàng rất nhanh lại d ạ y cho Hạ l ì Dị dùng mẹ chặt tiếng anh bản, hai người đã là bạn rất thân. Nhưng mà nàng, cùng h l ụ Dị đều cũng không biết là chuyến này quá không vận thua đoàn làm phim hành trình, những này cái gọi là chuyện lý thú mang cho Bành Hướng Minh. lại cũng không là cái gì sung sướng hoặc cười ha ha một tiếng ngược lại càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ một cái toàn cầu bạo đỏ sao ca nhạc bởi vì tác phẩm của nàng ở trong nước lượng tiêu thụ có hạn thế mà lại cho rằng người trong nước bình thường không nghe âm nhạc nói như vậy không chừng nàng cũng không nói ra miệng mặt khác một phen chính là nàng trước đó còn tưởng rằng người hoa căn bản cũng không thích cũng không hiểu nói hát đâu đương nhiên thì càng chưa nói tới sáng tác cái này cùng toàn cầu phổ biến cho rằng ngoại trừ Hollywood ai cũng đập không ra t ố t phim khoa học viễn tưởng khác nhau ở chỗ nào t ố t âm nhạc đỉnh cấp giới ca hát tự tình nhất định phải là tại anh ngữ khu Dù là người hát Tây ngữ ca, tiếng p h á t ca, muốn toàn cầu đỏ chót, cũng phải đi phát á n h ngữ a l b u m Một bộ phim muốn toàn cầu bán chạy, nhất định phải phù hợp Hollywood tiêu chuẩn thẩm mỹ, thậm chí nhất định phải dựa theo Hollywood công nghiệp quá trình đi chế tác, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy phát triển, nhiều năm như vậy công thành đoạt đ ấ t phim Hollywood sớm đã đồng hóa toàn cầu các nơi người xem cầu vị, phù hợp Hollywood liền là phù hợp toàn cầu, phù hợp Hollywood mới là tiên tiến. Nếu không, Phùng Viễn đạo khuyết trương chi phí 2 tỷ ném đập tinh không chi hồn, tại sao muốn cùng Hollywood đại hán hợp tác? Lại vì cái gì muốn m ờ i Hollywood superstar ta đến diễn nhân vật nam chính, mà trong nước diễn viên lại ngược lại muốn diễn t r ù m phản diện đâu? Còn không phải là vì phù hợp cái gọi là toàn cầu thẩm mỹ. Một câu, thật tốt quay phim đi. Thật tốt quay phim, nhiều bán vé phòng, 4.000 vạn chương Elbun lượng tiêu thụ đủ để cho một cái toàn cầu nổi tiếng nhất sao ca nhạc cũng muốn ổn định lại tâm thần đi nghiêm túc lắng nghe một chương nàng kỳ thật nghe không hiểu ca từ tiếng Trung a l b u n từ đó phát hiện trong đó mỹ. Như vậy, nếu như chỉ ở trong nước một chỗ, phòng bán vé có thể bán được 50 ư c đâu, bán được 80 ư c đâu, bán được 100 ư c đâu. vượt qua 100 t r i ệ u đợt người xem ảnh là khái niệm gì như vậy nếu như một ngày kia có như vậy một bộ phim nữa vẹn vẹn ở trong nước một chỗ liền có thể cầm tới vượt qua 200 t r i ệ u người lần xem ảnh đâu doa n g ư ờ i không dọa người có phải hay không có thể để cho cao ngạo Hollywood cũng t ú i đầu xuống nghiêm túc xem kỹ một chút hiện tại phim truyền hình đã đang hướng ra bên ngoài truyền vận đến từ tinh tinh ngư i tiếng hàn phối âm bản cùng tiếng nhật phối âm bản đều đã tiếp cận hoàn thành hẳn là tại không lâu sau đó liền muốn phát sóng mà bộ này kịch tại đông nam á các quốc gia phối âm bản cũng đều tại các quốc gia chế tác b ê n r o n g tại tương lai không lâu đều sẽ lần lượt phát sóng. thậm chí tại An Mẫn Chi Chủ chỉ dưới quốc gia ngành tương quan giật dây bộ này kịch còn bán đi Châu Phi tốt mấy cái quốc gia đương nhiên là hơi cho ít tiền liền bán loại kia ít nhất là hiện giai đoạn không có khả năng trông cậy vào Châu Phi huynh đệ cầm ra bao nhiêu tiền tới mua phim truyền hình nhưng nó vẫn chỉ là phim tình cảm mà thôi nếu như tiếp xuống xạ điêu anh hùng chuyện có thể chuyển vận ra ngoài đâu có phải hay không có thể để cho nước ngoài khán giả kiến thức đến Vương Đông võ hiệp đặc biệt vẻ đẹp đại hiệp hoắc nguyên ra đ ầ u có phải hay không có thể để bọn hắn kiến thức đến Trung Hoa võ thuật mỹ kiến thức đến người trong nước tại dân tộc nguy vong thời khắc phấn khởi chống lại tinh thần biết tại Trung Quốc văn hóa bên trong đối anh hùng định nghĩa người Hoa đối anh hùng sùng bái không chút nào kém cỏi hơn phim Hollywood bên trong can đảm những anh hùng như vậy nếu như những này phim truyền hình những này văn hóa đối ngoại truyền vận nhiều hơn có phải hay không một số năm sau một bộ di v ấ n hoặc đại hiệp hoắc nguyên giáp phi bản hoặc t ì n h v ợ anh hùng cũng có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong bán đi một số ứ c gạo đau hải ngoại phòng bán vé nếu như là đến lúc kia đập một b ộ người trong nước phiên bản đốn lửa nhỏ trồng khoai tây đâu lang thang tiểu phá cầu sẽ còn chỉ cực hạn ở trong nước bạo p h ò n g bán vé sao hắn có phải hay không cũng có thể đi ra biên giới để toàn các nơi trên thế giới mê điện ảnh cùng khán giả đều ghé t đến Trung Quốc dân tộc đối với địa cầu gia viên rõ ràng yêu quý cùng lưu luyến vẫn là câu nói kia nghiêm túc quay phim đi nghiêm túc quay phim đây hết t h ể hết thảy đều cần thật lâu là công cố gắng về sau thời gian sẽ cải biến hết thảy chương 346 làm người nghe kinh sợ chúc mừng ngươi rồi hướng Minh tạ ơn tạ ơn may mắn mà có lão ca hỗ trợ Bành Hướng Minh trong tay bưng lấy mới mẹ tới tay cấp 2 diễn viên giấy chứng nhận Liên Thanh nói lời cảm tạ trước mặt vị này là nào đó bộ Kim Thuẫn ảnh thị trung tâm vị tia. Từ khi trước đó tại vô Gian đạo hợp tác qua về sau, từ đầu đến cuối đều duy trì tốt đẹp tư nhân quan hệ. Trước đó có nhà tạp chí muốn đem Bành Hướng Minh chân thực tài sản khoe lộ ra, liền là vị lao huynh này cho cân đối câu thông, cuối cùng đem lên bảng tài sản trên diện rộng c á c giảm, xếp hạng cũng trên diện rộng hạ xuống. Về phần lần này, Bành Hướng Minh lúc đầu trình báo chính là cấp 2 đạo diễn, rốt cuộc trước đó hắn đã có một bộ phim đạo diễn tác phẩm, cùng hai bộ phim ngắn, mà lại vô Gian đạo phòng bán vé cùng danh tiếng cũng còn tốt như vậy, xin hạ cái này, cá nhân hắn cảm giác có lẽ còn là đáng tin cậy. Kết quả sơ thẩm kết thúc về sau, nội bộ chuyển tới tin tức, hắn không qua, tư chất không đủ. Thế là, lại là vị lao h u y n h này ở giữa cân đối, Lâm Thời giúp hắn lại đổi báo cấp hai diễn viên, Bành Hướng Minh là từ chỗ của hắn mới biết được, nguyên lai like không có cái gì cấp hai ca sĩ loại hình x ư ơ n g hồ cùng danh hiệu, ca hát cũng thuộc về diễn viên phạm chủ. Mà Bành Hướng Minh tại âm nhạc bên trên, tại lưu hành giới ca hát trên thành tích, tựa hồ cũng đủ tư cách báo một chút tên. Sau đó, đã vượt qua một cái nho nhỏ ban phát nghi thức, giấy chứng nhận liền tới tay. Cùng thời kỳ trở thành cấp hai diễn viên, chỉ có chút ít mấy người, phần lớn đều là kịch bản biểu diễn. Thí kịch biểu diễn trở nghề về phần cấp một diễn viên năm nay thì là chỉ có một c á i vừa vặn liền là vừa vặn cùng bành hướng minh hợp tác song công phu du xuân hoa lão sư nàng tại đầu năm phi thiên thượng lễ trao giải bên trên lấy được ảnh hậu phải nên thăng một cấp kết quả tại ban phát nghi thức bên trên liền vừa vặn gặp vị này kim thuận ảnh thị trung tâm vị lao huynh này nhưng đối phương nghe vậy lại cười khoát tay chúng ta từ trước đến nay tôn trọng văn hóa hệ thống độc lập tính ngươi cũng đừng nói mỏ hai người lẫn nhau đều ha ha cười lên đúng vậy các ngươi nhưng tôn trọng văn hóa hệ thống hôm nay tới cũng là bởi vì kim thuận bên kia có vị ký kết đạo diễn lấy được cấp 2 đạo diễn cho nên tới xem lễ, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. Bành Hướng Minh nhỏ giọng mà tỏ vẻ ban đêm muốn mời khách, lão Minh quát tay, đừng làm cái này, chúng ta cũng không kém một trận này, hôm nào tìm ngày đi. Lại hỏi, đây chính là đại học phó giáo sư cấp bậc, xin cao cấp nhân tài lưu cư nhập h ộ sự tỉnh, liền xem như không có khả nghi, một bước này, chính ngươi có thể làm a? Đúng vậy, Bành Hướng Minh sở dĩ muốn xin cấp hai đạo diễn, về sau lại chuyển thành xin cấp hai diễn viên, xét đến cùng, ngược lại cũng không phải là ham tại hệ thống bên trong đạt được phần này tán thành, mà là vì có thể lên hộ khẩu. Bành Hướng Minh không biết đời trước Đế đô hộ khẩu chính sách như thế nào, dù sao ở thời điểm này là lưu lại vượt qua 5 năm trở lên, nộp thuế ghi chép vượt qua 3 năm hoặc tổng số vượt qua 1.000 n vạn nguyên, liền có tại Yên Kinh bản địa mua nhà tư chất, nhưng mua phòng không có nghĩa là ngươi liền có hộ khẩu. Từ trước đó đi học khi đó tính lên, Bành Hướng Minh tại Yên Kinh lưu lại thời gian sớm đã vượt qua 5 năm, mà lại cá nhân hắn nộp thuế ngạch từ lâu vượt qua 1 0 0 n g n vạn nguyên, cho nên mua phòng ố c là không có vấn đề. Lúc đầu Bành Hướng Minh cảm thấy dạng này đã đầy đủ, nhưng đầu năm thời điểm An Mẫn chi lại đưa ra nàng hộ khẩu tại gia tộc. cho nên Bành An nhiên đồng học hộ khẩu cũng chỉ có thể đi theo nàng cùng một chỗ, rơi đến quê nhà đi. Thế là tương lai Hải Tử muốn tại Yên Kinh đi học, liền là cái không lớn không nhỏ vấn đề khó khăn. Nghe nói nhà trẻ là có thể dựa theo phòng ở chỗ khu vực, hoạch mảnh nhập học, nhưng là từ tiểu học bắt đầu, không có yến kinh hộ khẩu, cũng chỉ có thể đi trên tư nhân trường học. c h í ít những cái kia trọng điểm tiểu học, liền đều làm u ố n hộ khẩu. Bành Hướng Minh lúc này mới lập tức coi trọng, để l a o An xin cấp hai đạo diễn, là không đùa. Cái chức này xưng bình xét cấp bậc, đừng nhìn hiện tại giống như cũng không nhiều lắm tác dụng, nhưng cấp trên lại t h ẻ cực kỳ nghiêm, tùy tiện không cho. Bành Hướng Minh đành phải mình tự thân lên trận. Mặc dù sự tình ra một ít khó khăn c h ắ c chở, bất quá cuối cùng cấp hai diễn viên chức danh vẫn là tới tay, tựa như Kim Tuấn Vị Lão h y n h kia nói, có cái chức này xứng, liền hưởng thụ phó giáo sư cấp bậc g ã i ngộ, xem như cao cấp nhân tài. Còn lại sự tình, Tạ i Đông Giang cũng tốt, Khổng Tuyền cũng tốt, liền đều có thể làm. Cứ như vậy, một khi hoàn thành ngủ lại, liền có thể thuận lợi đem b à n h a n nhiên đồng học hộ khẩu chuyển tới mình hộ khẩu bản bên trên, Tiểu Gia Hỏa liền có thể yên tâm từ nhà trẻ một hơi lên tới tốt nghiệp trung học. Cùng vị Lão h y n h kia tán gẫu qua vài câu, lại cố ý tìm tới Du Xuân Hoa Lão sư, chúc mừng nàng. sau đó không để ý tới cùng những cái kia kẻ không quen biết Hàn h u y ê n Bành Hướng Minh liền vội vàng rời đi, ngồi lên xe về sau, liền thẳng đến ngoại ô, Tân Kỷ Nguyên Khoa học Kỹ thuật Công trình cùng thí nghiệm trung tâm. sau đó, hắn ngay tại thiết kế trung tâm trung ương sảnh triển lãm bên trong gặp được đã làm xong, danh hiệu giờ z không một khái niệm xe, Kỹ thuật Tân Kỷ Nguyên bên này vẫn luôn đang tiến hành xe hình nghiên cứu phát minh, đủ loại bản thiết kế, khái niệm đồ, mô phỏng đồ, thậm chí cả dùng đặc thù vật liệu chế tác c ỗ xe mô hình, chỗ nào cũng có, cái này một cái cũng không phải là mới nhất. Nó là tại Bành Hướng Minh đưa ra yêu cầu cứ việc chế tạo ra một cái có thể cung cấp công khai biểu hiện ra khái niệm xe yêu cầu dưới mới được quyết định chế ra, nó là một cốt i ệ u b ả o xa. Là Bành Hướng Minh tâm tâm niệm niệm đã sớm muốn nhìn đến. So sánh với bây giờ tại trên đường cái khắp nơi có thể thấy được những cái kia dầu nhiên liệu xe, chiếc này khái niệm xe bị chế tạo rất có tương lai cảm giác cùng khoa huyễn cảm giác, c h ỉ n h thể cảm giác tương đương chi khoa trương. Nó đã không có trước cách r à o bởi vì xe điện không cần tiền khí, thuần thủ công chế tác là công trình sư nhóm từng chút từng chút làm ra. Bành Hướng Minh đưa tay kéo một chút cửa xe là có thể mở ra. thậm chí ngồi sau khi đi vào liền phát hiện, dáng vẻ trên đài thế mà còn có cái to lớn màn hình, tay lái phía trước cũng là một khối màn hình lớn. đương nhiên, hỏi thăm một chút nhà thiết kế, màn hình là thật, nhưng không cách nào mở ra. Chỗ ngồi có chút cứng rắn, nhưng đây đã là thành hình c ố xe, không có cách nào mở, không có cách nào dùng, dùng để biểu hiện ra lại là không có vấn đề. Giang Minh Vi nói, có ý kiến gì cùng ý nghĩ, nói một chút. Hiện tại đề nghị, chúng ta tùy thời có thể thay đổi. Bành Hướng Minh nâng cầm lên, cẩn thận xét lại t r ọ n vẹn mấy phút. sau đó lại vây quanh nó chuyển tầm bài vòng muốn nói ô tô thiết kế, v à n hướng Minh khẳng định là nhất khiếu bất thông, nhưng kia không có nghĩa là hắn không có mình ô tô thẩm mỹ. chỉnh thể cảm giác cái này tạo hình thật sự là hơi cường điệu quá. hắn h ư u tâm muốn nói gì, nhưng là suy nghĩ lại một chút, khái niệm xe nhà muốn không phải liền là khoa trương. không khoa trương làm sao k i n diễm, không khoa trương làm sao hấp dẫn con mắt. ta khác đều không có gì muốn nói, liền có một chút đề nghị, trong xe cái kia màn hình lớn, tại sao muốn làm hai khối, làm nguyên một khối lớn, hai khối liền cùng một chỗ, chỉnh thể hoành ở phía trước, không được sao? Nhà thiết kế cùng công trình sư nhóm tập thể lộ ra suy nghĩ bộ dáng. Bành Hướng Minh còn mở cửa xe, khoa tay cho bọn hắn nhìn. Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị, ta không hiểu cái này. Ý của ta là muốn chạy kinh diễm, không giống bình thường đi thiết kế. Nhưng dạng này hai khối lớn màn hình c h ủ i lùi dựng thẳng ở chỗ này, ngươi đương nhiên có thể nói là khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng ta cảm thấy có chút xấu. Giang Minh Phi chậm rãi gật đầu, dùng chúng ta quay đầu hợp thảo luận một chút đến trả lời Bành Hướng Minh. Sau đó hỏi, còn gì nữa không? Có là đương nhiên là có, chiếc xe này chỉnh thể trên ta không ý kiến, nhưng là nó quá nhỏ chúng, ngươi đừng nói chỉ là khái niệm xe. liền xem như thực xe tạo ra tới, liền cái này tạo hình, một c ố c t i ệ u bảo sa, có mấy người sẽ tâm động, xe mua. Lần trước ta không lái yêu cầu cũng muốn đồng thời chế tác một cố đại suv sao? Lần này là nhà thiết kế chủ động trả lời ông chủ vấn đề, có, nhưng là còn tại chế tác bên trong, muốn toàn thủ công, mà chiếc xe kia quá lớn, cần thời gian dài hơn. Bành Hướng Minh đối đáp án này rất hài lòng, điều này nói rõ mình vẫn là có tác dụng. Thế là hắn nói cũng làm ra đến, tranh lấy ra năm về sau, tìm xe ngựa dương, báo cái tên, mang lên đi, để tất cả mọi người nhìn xem, chúng ta cũng đã có khái niệm xe. Sau đó. chém gió, bọn hắn không phải năm 2023 liền có thể xuất ra khái niệm xe, năm 2025 sản xuất hàng loạt sao? Chúng ta không riêng năm 2019 liền đã lấy ra khái niệm xe, mà lại tại chạy bằng điện ô tô mấu chốt kỹ thuật trên đã thực hiện mấu chốt đột phá, liền nói chúng ta năm 2023 liền có thể xuất ra thực xe tiến hành thị trường tiêu thụ. Giang Minh Phi nghe vậy lên mắt, kia đến lúc đó không bỏ ra nổi đến đâu, Bành Hướng Minh buông tay, không bỏ ra nổi đến liền lại nói mà, trước làm người nghe kinh sợ một chút, biết hay không? Giang Minh Phi vừa bất đắc dĩ lên mắt. Nàng càng có khuynh hướng thật k i ề n có khuynh hướng t ắ m đầu đem kỹ thuật đều làm tốt, sau đó trực tiếp lấy ra kinh d i ễ n toàn bộ thế giới. Nhưng lúc xuống lầu, Bành Hướng Minh lại lại một lần nữa nói, ngươi suy nghĩ một chút phim đều bàn thế nào phiếu, còn không khai m ặ c đâu, làm không chu đáo đâu, cũng đã bắt đầu lẫn lộn, đúng không? Ngươi còn không hiểu cái này. Một cái khái niệm mà nàng từ chối cho ý kiến, nhưng ít ra không tiếp tục phản bác. Sau đó, Bành Hướng Minh lại đang thí nghiệm trên trận gặp được Đông Phương Ô Tô đưa tới thí nghiệm xe hình, thậm chí hắn còn tự thân ngồi lên, thử t h ừ a lái thử một hồi. Tại hắn xuất thủ thu mua Đông Phương Ô Tô trước đó. bọn hắn bên kia đối cỡ nhỏ dầu nhiên liệu xe cái bệ khai phát kỹ thuật liền đã tiến hành trưởng h ừ n t 80%, thu mua sau khi hoàn thành đông phương ô tô cùng tần kỹ nguyên khoa học kỹ thuật hùn vốn thành lập một công ty chuyên môn phụ trách chạy bằng điện ô tô cái bệ khai phát tiếp nhận hạng thứ nhất nghiệp vụ liền là đối lại trước bọn hắn đã hoàn thành 80% khai thác chiếc kia dầu nhiên liệu vi hình xe cái bệ tiến hành cải tạo cùng lại mở phát dầu xe đổi tàu điện khẳng định có nó cực hạn chỗ nhưng chỗ tốt liền là đặc biệt nhanh Đầu tháng 9, v n Bành Hướng Minh về đến quê nhà đi thị sát mình danh nghĩa ba nhà khác biệt nhà máy kiến thiết tiến độ thời điểm, liền đã tại Đông Phương Ô tô bên kia gặp được chiếc xe này nguyên hình xe. Thậm chí, hiện tại Đông Phương Ô tô bên kia dây chuyển sản xuất cải tạo đều đã đang trong quá trình tiến hành ở giữa. Nhưng dù cho như thế, xe tại chính thức trên dây chuyển sản xuất sản xuất trước đó vẫn cần một loạt nội bộ thí nghiệm cùng kiểm nghiệm, như là vấn đề an toàn, như là tin độ bền vấn đề, như là c ư ớ i thoải mái dễ chịu tính, sử dụng tiện lợi tính, đương nhiên cũng bao quát c ố xe chỉnh thể tính bền, chống ăn mòn tính vân vân vân. Tóm lại, bây giờ tại thí nghiệm c h à n g trên chạy những xe này. đều là giai đoạn trước gia công, gia thí nghiệm xe, công trình xa, sẽ ở sau đó thời gian mấy tháng bên trong, bị nhân viên xây c ấ c nhóm thông qua các loại công v i n g sử dụng t r à n g cảnh mô phỏng tiến hành các loại phức tạp thí nghiệm, cũng tùy thời tiến hành sửa nhỏ, tiểu bộ điều chỉnh nhỏ. Thẳng đến thông qua được những ngày nghiệm chứng, xe mới có thể chính thức hướng tương quan bộ môn quản lý lập hồ sơ xin sản xuất giấy phép. Cho đến lúc đó, xe mới có thể chính thức bắt đầu sản xuất. Mà những quá trình này, đối với những cái kia căn bản cũng không có cả xe sản xuất tư chất nhà máy tới nói, hoặc là d ứ t khoát không có, hoặc là cho dù có, cũng chỉ là đơn giản một làm liền xong việc. cho nên bọn hắn chi phí kỳ thật so với trong tưởng tượng thấp hơn, rất thấp. Thị sát qua một lần về sau, thậm chí giữa chưa còn ở bên này công nhân viên chức phòng ăn, cùng một đám cao tầng nghiên cứu phát minh nhân viên cùng một chỗ ăn xong bữa công việc bữa ăn, tiến hành một chút giao lưu. Sau đó hắn mới đón xe rời đi. Nhưng kỳ thật không có thời gian về công ty, xe trực tiếp liền m ặ t đi yên kinh hí khúc học viện, nối liền Ngô băng cùng Lục viện viện, sau đó lại chạy đến hành, tỉnh, tiêu, hoa, đại học, đi đón lên Lục viện viện đệ đệ Lục thừa trí, sớm đáp ứng chờ Lục thừa trí nhập học về sau, chính mình cái này tỷ p h u muốn mời hắn ăn cơm, để hắn nhìn một chút đại minh tinh. mà bây giờ người ta đều đã khai giảng hai tuần nhiều huấn luyện quân sự đều kết thúc tiểu h ò a tử dáng dấp cực kỳ tinh thần đặc biệt đẹp trai loại kia hắn cùng lục viện viện có 6-7 điểm giống nhất là mặt mày chỗ giống cực kỳ nhưng lại nhiều một vòng nam h à i tử đặc hữu khí khái hào hùng bừng bừng nhưng thật tiếp xúc xuống tới liền phát hiện hắn kỳ thật rất ngại ngùng t ẹ n thùng thử quan sát kỹ một hồi bành hướng minh liền phát hiện đại khái là bởi vì lục viện viện ở đây nguyên nhân hắn tại tỷ tỷ của mình trước mặt biểu hiện được hoàn toàn chính xác cực kỳ nghe lời rất ngoan thành thật thậm chí có chút chất p h á c nhưng kỳ thật cơm mau ăn cho tới khi nào xong thôi nghiêm túc cùng hắn trò chuyện chút liền sẽ phát hiện gia hỏa này kỳ thật cực kỳ thông minh nói chuyện rất có logic mà lại tuổi còn nhỏ liền biểu hiện tương đương một trọng cùng cả ngày nhảy nhảy n h ó t n h ó t hoan thoát giống chỉ đần đ ộ n con thỏ nhỏ đồng dạng lục viện viện so ra hắn phản ngược lại càng giống ca ca một chút hắn vừa mới đại học nhập học không dám đưa cái gì lễ vật quý giá cho hắn mà trước đó hắn đến đưa tin khi đó nô băng cùng lục viện viện hai vị tỷ tỷ liền đã mang theo hắn mua quần áo a vật dụng hàng ngày loại hình cho nên bành hướng minh cũng chỉ đưa hắn một bộ mình ký tên si đi làm lễ vật bất quá cái này là chuyện nhỏ đợi đến ăn cơm xong, mọi người một lần nữa lên xe, muốn đem hắn đưa về trường học, hắn trong xe lại hỏi Bành Hướng Minh, tỷ phu, tỷ ta không phải để cho ta học quản lý. nàng nói là ngươi nói, cái này miệng nồi lớn c h ụ t lúc trước Bành Hướng Minh đích thật là đề nghị tới, nhưng cho tới bây giờ cũng không nói qua không phải để hắn học quản lý không thể n h a thế nào, ngươi không thích học quản lý? hắn lắc đầu, không có. ta chính là hiếu kỳ, hỏi một chút có phải thật vậy hay không. sau đó, ánh mắt của hắn tại Ngô Bang c ù n g lục viện viện trên tân đảo qua một chút, lại là cái gì cũng không nói. b à h Hướng Minh cái này đầu, rất nhanh liền tỉnh táo lại. mặc dù đại khái xuất trên lục viện viện sẽ không nốc đến cùng đệ đệ của mình toàn bộ đỡ r a nàng cùng chính mình quan hệ nhưng rất nhiều chuyện là không cần tận lực đi nói những cái kia lời nói cử chỉ nhất cử nhất động trên chi tiết đối với một cái hưu tâm quan sát người thông minh tới nói là không chỗ che giấu tiểu tử này đại khái đã nhìn ra ngô băng cùng mình ở giữa mờ mờ cái này không có chút nào kỳ quái nhưng là tỷ phu của mình lại cùng tỷ tỷ mình hảo bằng hữu cũng duy trì quan hệ mờ mờ với hắn mà nói trên tinh thần lại có thể sẽ mang đến sự đả kích không nhỏ khả năng này là để hắn có chút mở m ị t chương 347 vội vàng người đang bận rộn thời điểm sẽ có vẻ thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Bành Hướng Minh đến nay còn nhớ rõ, tại mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, hắn đặc biệt nghĩ để cho mình bận bịu một điểm, tựa hồ chỉ có bận bịu một điểm, mới đủ lấy chứng minh mình tồn tại, chứng minh mình là còn sống. Cho nên lúc kia, hắn thậm chí không có chuyện đều luôn kiếm chuyện làm. Nhưng tiểu thời gian 3 năm xuống tới, sự thật chứng minh, tại hắn vừa tới đến thế giới này một năm kia, cũng tức năm 2016, đã là hắn thoải mái nhất, cũng thanh nhàn nhất một năm. Lúc kia, quá khứ Chu Vũ Kiệt phòng làm việc, giúp hắn hoặc là Hồ Linh Linh giám chế một ca khúc, liền đã tính đại sự. chạy tới bồi hoắc minh lão sư đánh vài vòng mặt trược cũng làm u ố n chỉnh trọn g việc xếp vào đến nhận t r ì n h kế hoạch đồng hồ khi đó hắn cảm thấy mình mỗi ngày đều b ệ b ộ n nhiều việc bận tối mày tối mặt thế là bản thân cảm giác cực kỳ phong phú nhưng cho đến ngày nay cho dù là hắn cũng đã thường xuyên sẽ cảm giác được một tia mệt mỏi có lẽ người ở bên ngoài nhìn đến năm nay hắn biến lười năm 2017 h ắ n k h é o tay chế tạo tương tiêm tiêm chu thuấn khanh cùng phiền hương ngọc cùng chính hắn hết t h ả 4 a l b u m trong đó thế mà còn có thời gian đi quay chụp cũng làm ra một bộ phim nhưng năm nay ảnh hướng minh tuệ hồ cũng chỉ là đ ậ p một bộ phim mà thôi chỉ có người đứng bên cạnh hắn mới biết được hắn nhưng thật ra là so với quá khứ 2 năm còn muốn càng bận rộn cơ hồ là tiếp không hết điện thoại mở không hết hội mặc dù hắn công việc của mình sản lượng tựa hồ là đang hạ xuống nhưng năm nay hắn lại tham dự chủ đạo nhiều bút đầu tư cùng thu mua đầu tư hoặc giám chế nhiều bộ phim phim truyền hình ở trong đó cái sau còn hơi tốt một ít chiếm dụng tinh lực không tính quá lớn cái trước đầu tư cùng thu mua lại đ ố i tinh lực của hắn liên lụy quá lớn đương nhiên hắn chỗ làm việc này có vẻ như nhất thời nữa khác thật đúng là không có cách nào nhìn ra cái gì hiệu quả tới mà lại thụ ảnh hưởng này không nói những cái khác bành hướng minh â m n h ạ c p h ò n g làm việc ngoại trừ đẩy ra mấy thủ đơn khúc bên ngoài trên cơ bản liền không có xuất ra cái gì tác phẩm thế là bị bảng tình c ù n g chu hải b a n g dính sát liều mạng gây chuyện chỉ có đến 6 tháng cuối năm từ trung tuần tháng 9 bắt đầu tương tiêm tiêm thứ hai b u m supterserta mới bắt đầu thu mai cho đến tháng 11 phần theo chu t h u ấ n khanh cuối cùng kết thúc quá không vận thua quay chủ nàng thứ ba l b u n đi theo cảm giác đi cũng mới bắt đầu thu đầu tháng 10, công phu biên tập cơ bản hoàn thành một bên chờ lấy đặc hiệu công ty bên kia tiến độ một bên bành hướng minh đã bắt đầu làm lên phối nhạc trung tuần tháng 10 công phu chính thức tuyên bố định ngăn kết xuân ngăn Đây là bành hướng Minh lần thứ nhất tiến vào công nhận phim lớn ngăn kỳ, cái gọi là lớn ngăn kỳ, thủ đ y kỳ nghỉ hè ngăn kéo dài 6, 7, 83 t h á n g kỳ nghỉ hè ngăn được công nhận phòng bán vé đại chiến thời kỳ. Trừ cái đó ra, lớn nhất ngăn kỳ, liền số Tết Xuân cuối năm hồ sơ cùng Tết Nguyên Đán ngăn, vô Gian Đạo từng tại Trung Thu ngăn chiếu lên, nhưng Trung Thu ngăn chỉnh thể quy mô là không cách nào cùng cái này ba cái ngăn kỳ so sánh, một bộ t ố t phim, cho dù là cầm tới phòng bán vé thảm đạm mùa Xuân chiếu lên, cũng có khả năng sẽ cầm tới u y hoàng phòng bán vé thành tích, nhưng không hề nghi ngờ đối với chân chính tại phòng bán vé bên trên có dạ tâm. có hùng tâm đạo diễn tới nói, tại tam đại ngăn kỳ lấy được xinh đẹp phỏng bán vẽ thành tích mới là tốt nhất chứng minh vương thức. Mà cùng lúc đó, sát thanh càng n g u y n yên kinh gặp gỡ s ỉ lễ thì tuyên bố định ngăn năm mới ngày 12 tháng 2, cũng tức cái gọi là lễ tình nhân ngăn kỳ. 6 tháng cuối năm, đại hiệp h o á c nguyên giáp cùng trần chân bộ đập cùng 10 tập phim truyền hình hướng năm m 9 đều lần lượt khai mạc, ngược lại là phim p h ố người hoa tra á n cứ việc tại đầu tháng 9, lý tú vi cùng ngụy tiểu độ hai vị đạo diễn liền đã định ra muốn đập bộ phim này, nhưng bọn hắn chuẩn bị kỳ lại càng dài, mãi cho đến trung tuần tháng 11 khi đó hướng năm muộn 9 đều đã sát thành. bọn hắn mới mang theo đoàn làm phim đi Thái Lan chính thức hai. Cuối c tháng 11, t ư ơ n g tiêm tiêm tấm thứ hai người a l b u m supter sở ta chính thức tại Thiên Thiên âm nhạc thượng tuyến lại thượng tuyến tức tuyên cáo đại hỏa. Cái này vẫn là một chương lấy lưu hành gió làm chủ đạo a l b u m nhưng bánh hướng Minh lại ở trong đó vì nàng gia nhập một chút thí nghiệm nguyên tố, t ỉ như liền vì nàng gia nhập một thủ thành người c h ữ tình phong cách tác phẩm. Nếu như mới biết kết quả đại hồng đại tử nhiệt độ cũng không so thứ nhất chủ đánh supter sở ta kém bao nhiêu, thậm chí còn vì nàng làm ra một bài nói hát phong cách tác phẩm tờ r à g ở quảng trường phản hồi cũng coi như không tệ. đương nhiên. Cái sau bởi vì là bành hướng Minh cùng với nàng hợp s ư ớ n g hẳn là tự mang tăng thêm, mà lại bài hát này mới vừa ra tới, chúng mê ca hát liền công nhận cái này kỳ thật liền là một bài từ đầu đến đuôi Bành Thị nói hát, cho nên cụ thể tại bài hát này bên trên, tương tiêm tiêm tán thành độ bao nhiêu, tạm thời còn không tốt lắm phán đoán. Nhưng không hề nghi ngờ một điểm là, mượn từ cái này Elbu đại hồng đại tử, tương tiêm tiêm triệt để ngồi vững vàng mình ngôi vị thiên hậu, trở thành trong nước giới ca hát đại tân sinh lực lượng bên trong, chỗ đứng cao nhất một vị nữ ca sĩ. Năm nay một năm, nàng lại là tống nghệ lại là thương diễn, còn tiếp thật nhiều khoản đại nôn, nhiệt độ từ đầu đến cuối không giảm. Cuối năm thời điểm lại đến như vậy một trường bán chạy a l b u m cho thấy nàng cũng không có hoang p h ế mình â m n h ạ c s ự nghiệp trong chốc lát nàng nhiệt độ nhất cử lại vượt qua trước đây hơn nửa năm danh tiếng rất kình chu thuần thanh mà vừa lúc này đ ổ i tại âm lịch năm mới trước đó xá điều anh hùng truyện bộ thứ nhất thiết huyết long sơn tại nam vương mạng truyền hình chính thức phát sóng một ngày hai tập mỗi tập là tiêu chuẩn 45 phút đồng hồ k ị bản đối với bộ này kịch tại phát sóng trước đó kỳ thật nam vương mạng truyền hình Somalia bên này còn muốn xuất s ắ n g một là bởi vì bộ này kịch là trước kia bọn hắn bỏ ra giá tiền rất lớn đ ặ mua sớm đã cho tiền. Hoàn toàn liền là hướng về phía bành hướng Minh lá bài này đi, nhưng là cùng đến từ tình tinh ngươi đồng dạng. Bành hướng Minh kỳ thật vẫn chỉ là biên kịch cùng nhà sản xuất, hay là tại tháng 12 khoảng thời gian này là phim truyền hình mùa đông ngăn cạnh tranh kịch liệt nhất thời gian, nhất là từ đầu chính là tam quốc thứ ba quý còn chính phát ra hừng hực khí thế. Bộ này kịch vừa mới phát sóng, tỷ lệ người xem liền đạt đến 8 cái điểm. Nếu như là phổ thông kịch, nam vương mạng truyền hình bên kia khẳng định sướng đến phát r ồ i rồi, nhưng đối với để bọn hắn bỏ ra đại giới tiền x điêu anh hùng chuyện tới nói, cái thành tích này mặc dù cũng c cách, đã có thể bảo đảm kiếm tiền, nhưng là thấp hơn mong muốn. bởi vì lúc trước kia bộ đến từ tinh tinh ngươi thật sự là quá bốc lửa thậm chí tại về sau trong 3 ngày bộ này kịch tu xem mặc dù bình ổn cũng tại một chút mạng lưới bình đại đưa tới tương đương nhiệt liệt thảo luận nhưng lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện đến từ tinh tinh ngươi như thế bỗng nhiên b ộ t phát tương tiêm tiêm vai diễn hoa chành tống hồng vai diễn mai siêu phong đều để khán giả gọi thẳng k i n h hỉ mà lại nhan giá trị là ở chỗ này bài biện đối ngay tại đang h n g t ư ơ n g tiêm tiêm giúp thích có lẽ chưa đủ lớn đối với tống hồng tới nói lại mang ý nghĩa lập tức liền lại bằng vào nhân vật này lật đổ lên nhưng là Toàn bộ kịch tỷ lệ người xem xu thế, nhất là so sánh đến từ tình tin h ngơi ư tới nói, cũng đích thật là cho người một loại không nóng không lạnh ảo giác. Rất nhiều người đều cho rằng, bộ này kịch sở dĩ có thể cầm tới 8 cái điểm, thậm chí cá biệt thời đoạn 9 cái điểm cao tỷ lệ người xem, hoàn toàn đến từ b ả n h hướng Minh tiếp tục hơn 2 năm siêu cấp nhiệt độ, cùng bộ này kịch từ đầu năm đặt mua thời điểm liền sao lên chờ mong cảm giác. Chỉ có thể nói, không có nguyên tắc giá trị, không có loại kia tại tiểu thuyết v a n g d ộ i hoa n g ự thế giới vài chục năm chính là đến mấy chục năm về sau khổng lồ h a n hâm mộ tín ngưỡng làm cơ sở, bộ này kịch tại ban đầu nhiệt độ. đích thật là kém xa tít tóc bành hướng Minh đã từng sinh hoạt qua thế giới kia. Nhưng loại tình huống này, tại phát ra đến tập 9 cùng tập 10 thời điểm, bắt đầu xuất hiện. Tại cái này hai tập bên trong kịch bản xung đột bắt đầu tăng lên, mà lại Hoàng Dung giá sơn tập 10, Hoàng Dung đổi lại nữ trang về sau biểu diễn, lập tức kinh diễm không biết bao nhiêu người liêu mễ trong vòng một đêm đống nhiên đại hồng đại tử thứ hai bắt đầu tiếp tục phát ra sa đ i ê u anh hùng chuyện nhiệt độ đống nhiên nổi lên tập 11 liền trực tiếp vọt lên tới m ộ c á i thu x e m điểm tập 12 càng là ổn tại 13 cái điểm trở lên thứ ba thời điểm. bởi vì Tam Quốc đệ p dẫn đến tập 13 thu xem không tăng phản hàng, ngã xuống đến 12,7 cái thu xem điểm, nhưng đã đến tập 4, nhưng lại nhất cử trên vọt tới 15, 6 cái điểm. Có thể nói, sa diêu anh hùng truyện đại h ọ a tư thái đã triển lộ không thể nghi ngờ. võ hiệp kịch ở trong nước từ trước đến nay đều là mọi người thích xem, nhưng là tại năm 2010 trước đó, trong nước võ hiệp kịch liền đã bị đập nát, đến năm 2010 về sau được thay thế bởi tiên hiệp kịch bắt đầu lưu hành, nhưng cũng chỉ phát hỏa 35 năm năm công phu, bởi vì khuyết thiếu tại cố sự cơ cấu, nhân vật chế tạo, thậm chí cả thẩm mỹ trên đột phá cùng sáng tạo cái mới. cho nên rất nhanh cũng gần như yên lặng, liền là tiên hiệp kịch đại hỏa kia m ấ y năm, nhất cử nâng đỏ lên đái tiểu phỉ, thanh d i u nàng cái gọi là tiên khí mỹ danh. Nhưng là từ sau lúc đó, liền ngay cả nàng cũng đã trên cơ bản từ bỏ cái này để t à i xét đến cùng, vẫn là dưới đáy cố sự trèo trống không đủ, nhưng sạ điêu anh hùng chuyện cố sự lại không hề nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc. cho dù ở thời điểm này, nó không có nguyên tắc trèo c h ố n g cùng làm nền, lại rốt cuộc từng tại m ặ t khác một cái thời không kia dài đến thời gian mấy chục năm khoảng cách bên trong, đ ã được một nhóm lại một nhóm độc giả cùng người xem yêu thích cùng tán thành. đơn thuần nói đến cố sự bản thân trèo chống lực, nó không hề nghi ngờ là không thể bắt bẻ. mà nói đến nhân vật tạo nên bên trên, mặc kệ là Tiểu Tuyết h vẫn là 83 b ả n kịch, không hề nghi ngờ cũng đều là tương đương xuất sắc, q u á c tĩnh, hoàng dung, dương hằng, ngục niệm t ừ chờ những này hoạt bát nhân vật chống đỡ lên toàn bộ cố sự. thế là đợi đến bộ thứ nhất thiết huyết l ò n g sơn phát ra đến cuối cùng hai tập thời điểm, tỷ lệ người xem liền phân biệt đạt đến có thể sưng kinh người 22.5 c á i điểm cùng 24.1 c á i điểm, dù còn không bằng đến từ tình tinh ngươi lúc trước loại kia lửa đến cả nước phạm vi bên trong không bằng hưu tình trạng, nhưng cũng đã tuyệt đối được sưng tụ là hiện tượng cấp nổi giận. mà càng mấu chốt chính là đệ tử tinh tinh ngươi liền kia 21 t ậ p liền kết thúc nhưng bộ này thiết huyết lòng sơn lại mới chỉ là xã điêu anh hùng truyện bộ thứ nhất đ ế n tiếp sau còn sẽ có bộ 2 cùng bộ 3. không hề nghi ngờ cái này hấp t i lửa sau khi thức dậy nhiệt độ là có thể tích lũy thế là trong chốc lát bộ này kịch nhiệt độ thảo luận độ thậm chí vượt qua còn tại nhiệt b á tam quốc trở thành toàn bộ tháng 12 trong nước ngành giải trí tối làm cho người ta chú ý điểm nóng nhưng lúc này công phu giai đoạn trước tuyên truyền kỳ thật đã triển khai chương 348 t h ẳ n g thắn liêu m đi vào lầu dưới thời điểm xe đã tại kia chờ ở trong. Sa Sa thấy được nàng tới, Phương t h à n h Quân đã nhanh chân xuống xe, vì nàng kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, còn cười chào hỏi, Liêu tiểu thư tốt. Liêu Mễ hơi có vẻ kinh ngạc, nhẹ gật đầu, ngươi làm sao chạy tới? Ta không để tiếp ta nha. Phương t h à n h Quân cười, biết, là ông chủ cố ý để cho ta tới, hắn lâm thời có chút việc trì hoãn, liền để ta trước tới đón ngài, sau đó lại trở về đón hắn. Nha, loại chuyện này ngược lại cũng không hiếm có. Liêu Mễ quay đầu nhìn thoáng qua xe của mình, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lên bánh hướng Minh cái này chiếc mẹ xe đ ẹ t hắn có thật nhiều chiếc xe. có đặc biệt quý nhưng cũng có dạng này 100 vạn trên l n giới thường xuyên đổi lấy mở vì chính là để những cái kia đám chó chết không cách nào bắt giữ hành tung của hắn đương nhiên ban về xa hoa trình độ chiếc xe này liền kém xa liêu mỹ lên xe nhịn không được lại ngáp một cái sau đó liền mệt mỏi l ệ n qua trên chỗ ngồi trong xe đặt vào bài hát tiếng anh thanh âm không lớn tiết tấu thư giãn cực kỳ thôi miên cảm giác liêu m ễ là sáng hôm nay máy bay trở lại y ê n k i n h trước đó ra ngoài chạy một vòng ghi chép thật nhiều n g ă n tiết mục vừa vừa về đến chuyện thứ nhất liền là ngủ một hơi ngủ đến 5 ă giờ chiều tỉnh lại mới bắt đầu nghĩ đường sống. Kết quả một lên xe, lại mệt ra rời. Nhưng nàng không định ngủ, lại ngủ ban đêm liền không ngủ được. h ữ u Tâm cùng Phương t h à n h Quân tâm sự, biện pháp lời nói, nhưng nàng lại phân biết rõ, Phương t h à n h Quân người này ý rất căng, coi như làm có hắn, hắn cũng sẽ không nói gì nhiều. Ai, rứt k h o á t không hỏi, nghe một chút quảng bá đi. Nàng chủ động mở miệng yêu cầu, Phương t h à n h Quân đáp ứng một tiếng, phía trước tòa điều đến quảng bá hình thức, đúng d ị p cái thứ nhất đại thì đang ở nói thiết huyết lòng sơn bài hát này, Phương t h à n h Quân do dự một chút, không c ó hoán đổi, ngược lại ít có đưa lên một câu, chúc mừng ngươi a liễu tiểu thư, n g ư ờ i đỏ lên. Liễu Mễ thổi phù một tiếng cười. tạ ơn nàng nói thật không dễ dàng à từ đại nhị liền bắt đầu l ẻ t ẻ t i ế p phim năm thứ ba đại học liền rất chân thành ra ngoài tìm phi tử chịu đến bây giờ đều tốt nghiệp hai năm dưới rốt cục đ ỏ lên rốt cục đợi đến ngay cả phương thành quân đều nói mình đ ỏ lên nàng đương nhiên biết mình đ ỏ lên sa diêu anh hùng chuyện thứ nhất quý tuy nói chỉ có 20 tập độ dài nhưng lại cao mỡ cao đi một đường tiêu thăng đến tối cao đạt tới 24 cái điểm tỷ lệ người xem đợi đến thứ hai quý thời điểm tỷ lệ người xem kia là khỏi cần nói mà xem như kịch bên trong tuyệt đối nhân vật nữ chính theo phim truyền hình nhĩ bá mình bây giờ có thể nói là đ ỏ phát t í m coi như so với lúc trước đến từ tình tình ngươi đại hỏa khi đó tề nguyên cảm giác trên còn kém như vậy một hơi nhưng kỳ thật cũng chẳng thiếu gì nên có tiết mục mời đại ngôn thông cáo đồng dạng đều không kém tất cả đều dầm dầm đập tới mà lại tề nguyên kia bộ kịch chỉ có 21 t ậ p truyền hình xong liền không có mình lại là sang năm còn sẽ có thứ hai quý cái này lửa sẽ là nhưng kéo dài vượt qua nàng nhiệt độ là chuyện sớm hay muộn cho nên lúc này cho dù là cao nạo g như liếu mễ cũng là không khỏi có chút đắc chí vừa lòng cảm giác câu nhân đến nhân mà thôi nàng không thiếu tiền cũng không phải là thật lưu ý những cái kia cắt c a đại nô vi a xuất t r à n g phi a loại hình thu nhập nàng chỉ là cho rằng thu nhập cùng giá trị bản thân có thể đại biểu mình có thành công hay không cho nên nghĩ đỏ hiện tại tốt đỏ lên đơn thuần nữ diễn viên nếu như nói sớm mấy năm là đái tiểu phì độc bá tiểu màn huyền quang trước đó là đàng thấm vương tô tô lý mạn cùng quan tiến mỗi người một vẻ loạn chiến lại tại năm nay tháng 1, lại bị t ế nguyên dùng một bộ đến từ tình tình ngươi nhất thống thiên hạ như vậy cho tới bây giờ cái này cuối năm tuổi đôi thời điểm mình coi như là h u n h không xuất thế h ư ớ n g lớn khó mà nói chỉ ít đứng lên thay đổi thứ nhất quảng bá bên trong lời của người chủ trì nói xong, quả nhiên thiết huyết l ò n g sơn kia sục sôi khúc nhạc dạo liền vang lên. gần nhất phim truyền hình nhật bá, cả nước khắp nơi cũng đang thảo luận lại thêm l i ế u mẹ gần nhất tập ngập trên tiết mục, mà mỗi lần trên tiết mục, liền tất nhiên muốn vang lên bài hát này, đến mức nàng đều nghe được lô thai sắp lên kén. bất quá lúc này lại nghe tâm tình lại không giống. nếu như cùng b à n h hướng minh hát đối người kia, không phải chu thuấn khanh cái kia thanh cao biểu, nhưng thì tốt hơn. nhưng nàng ca hát cũng đích thật là có một bộ, thanh âm hoàn toàn chính xác cực kỳ khen. lơ mơ hướng n ọ n g giống như đã từng gặp trong nội tâm v ộ n sóng hiện, dứt bỏ thế sự đoạn t h hận, làm bạn đến chân trời. ca từ đặc biệt khí thế hùng hồn nhất là loại này đặc biệt nam nữ hôn hát lộ ra phá lệ có vật bị thật là dễ nghe hắn thật đúng là một thiên tài bài hát này hiện tại siêu đỏ đỏ đấu nghe nói phim truyền hình phát sóng về sau bài hát này sau đó liền tại thiên thiên âm nhạc thượng t i ế n đồng thời rất nhanh liền thành siêu cấp bán chạy đơn cút thậm chí một lần còn vì phim truyền hình đưa tới không ít ảnh hưởng minh tại âm nhạc trên fan hâm mộ điện hình lẫn nhau thanh k i u nghe nghe liêu m bỗng nhiên giật mình lập tức trong n h á y mắt ngồi thẳng lên hỏi ai phương thành quân trước ngươi cùng mấy người nói qua chúc mừng ngươi ngươi đỏ lên l ờ i này nói thật a cái này nhưng không có quan hệ gì với b ả n h hướng minh. đây, phương thành quân dáng vẻ rất đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn nói, cùng. mấy người nói qua, chỉ nói nữ, đều ai? phương thành quân càng có xử, đầu cũng không dám về, nhỏ g i ọ n g nói, t â y tưởng tiểu thư, tê tiểu thư, chu tiểu thư, còn có, còn có phiền hương ngọc, liền là ngô băng ngô tiểu thư. c h ậ t c h ậ t người chiêu cố thật là toàn. liêu m ẽ thói quen chào phúng, nhưng kỳ thật lúc nói lời này, trong nội tâm nàng có chút xào dấm chuột, ta thế mà là thứ năm đỏ. thế là làm xe đến m a i a n a công ty dưới lầu, đồng thời nối liền bành hướng minh về sau. nàng liền có chút liếc mắt lạnh lùng nhìn, cũng mất bành hướng minh mời khách ăn cơm vui sướng. Bành hướng minh ngược lại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hỏi mấy câu, m ớ i từ trong miệng nàng hỏi ra một câu gen h tuôn bay tứ tung. Bạn gái của ngươi nhóm bên t r o n g ta là trễ nhất đỏ đi. Muốn đặt tại quá khứ, bành hướng minh cái miệng này là đại khái suất muốn thối bẩn bài câu. Cái này 2-3 năm, hai người cũng chính là như vậy lẫn nhau chảo phung lấy tới, sớm đều quen thuộc. Nhưng hôm nay, bành hướng minh lại không nói gì, chỉ là cười h ắ vài tiếng, ngược lại thấp giọng hướng nàng cao hứng, không có rồi, sớm đỏ không tính đỏ, đỏ đến cuối cùng mới là thật đỏ. Chỉ cần đi theo lão công ngươi bên cạnh ta. ngươi sẽ một mực đỏ đi xuống. Liêu Mễ khinh thường h ứ một tiếng, ngược lại là không phản bác. n g h i ê n một chuyến, đem bắp chân dựng đến trên người hắn. Nhưng mười mấy sau hai mươi phút, sắc mặt của nàng liền kéo căng đi lên. Xe lần nữa dừng lại thời điểm, Bành Hướng Minh đem chân của nàng buông xuống đi, hướng nàng ngồi bên này ngồi. Theo cửa sau xe bị kéo ra, Tề Nguyên thế mà đi vào ngồi. Hai người ánh mắt đối đầu một khắc này, lẫn nhau đều s ử n g sốt một chút, nhưng lại rất nhanh liền đều giả bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, lẫn nhau rất nhanh liền rời đi c h khác ánh mắt. Trong xe lập tức liền trầm mặc lại, ai cũng không nói lời nào. Kỳ quái là. Bành Hướng Minh thế mà cũng không có bất kỳ cái gì muốn sống động bầu không khí ý tứ, cũng trầm mặc. Vài phút về sau, l i ề u Mễ bỗng nhiên đưa tay ra bên ngoài một chỉ, trên đường trông thấy thật nhiều loại này biển quảng cáo. Ngươi kia bộ công phu định tại Tết Xuân ngăn đúng không? Nói rõ Đông Thắng Truyền Thông làm sự tình cũng vẫn được nha, vẫn là rất cam lòng hạ bản. Bành Hướng Minh t h u ậ n ánh mắt của nàng ra bên ngoài nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ừm. Những này cứng rắn n g h i ễ m đô là nhất định, Đông Thắng Truyền Thông cái này nhưng không đơn thuần là vì ta, chính bọn hắn muốn kiếm tiền, cũng nhất định phải dùng sức khí tuyên truyền. Ừm. Liêu Mễ trả lời như vậy, cái này lời thoại bình thản tri cực. mà theo về sau, trong xe liền lại lâm vào băng l á n h trở m ặ c Bất quá rất nhanh, Bành Hướng Minh lại quay đầu hỏi Tế Nguyên: Ngươi tập luyện thế nào? Tế Nguyên nghiêng đầu lại, trên mặt ngược lại là có nụ cười, nhưng cố ý không nhìn liều mẹ Phương Hướng, trả lời nói: tạm được, nhưng ta cảm thấy chính ta kỳ thật thật không có gì ca hát thiên phú. Bất quá đã không phải để cho ta bên trên, cũng chỉ đánh liều m ạ g luyện. Đúng, h i ể u Yến Tỷ đã nói với ngươi à? Ta bài hát này vừa vặn ngay tại nàng kia thủ yêu cung cấp nuôi dưỡng phía sau, hai chúng ta bên trong gian cách một ca khúc. Ừ, nói qua. Năm nay tiết mục cuối năm, đạo diễn tổ đã ba lần mời Bành h ư n g Minh. Nhưng bởi vì bảng tình y b u mới bán cực kỳ tốt, hắn là nhất định phải trên. Thậm chí nghe nói Chu Hải b ằ n g cũng muốn tham dự lớn ngay cả hát, cho nên Bành Hướng Minh kiên định tự tuyệt. Nhưng tương tiếp tiêm, tiêm Chu Thuấn Kha cùng Tề Nguyên liền vẫn là phải trên. Chỉ bất quá hai cái trước năm nay đều cầm tới đơn ca, Tề Nguyên lại phản mà lùi về sau nửa bước. Chỉ có một phút đồng hồ, nàng không muốn lên còn không được, bởi vì năm nay một năm tròn nàng đều rất đỏ. Tô t h à n h cũng sẽ mang theo kia thủ ngũ hoàn chi ca biến thể mẫu đơn chi ca leo lên tiết mục cuối năm, hơn nữa là đơn ca tiết mục cuối năm kỳ thật so tất cả tiết mục đều càng ưa thích cọ nhiệt độ. đơn giản mấy câu trò chuyện xong trong xe lại lâm vào lúng túng trầm mặc. Rốt cục xe ngừng lại. là một nhà rất cao cấp phòng ăn, sớm mua phòng, bàn lớn, Bành Hướng Minh ngồi ở giữa, liệu mẹ c ù n g tề nguyên một người một bên, đồ ăn ngược lại là muốn không nhiều, cũng không cần phục vụ viên ở một bên hầu hạ. Phòng vừa đóng cửa, Phương t h à n h Quân cùng tôn đại lợi còn thủ ở bên ngoài, ngược lại là làm cho đ ỗ n g nhiên có một chút r a hiến bầu không khí. Đợi đến cơm món ă n l ê n Bành Hướng Minh liền chủ động thu xếp, ta biết các ngươi cũng không muốn nói, ăn cơm trước, ăn no rồi ta có chuyện muốn nói. Hai nữ hải gần như đồng thời nhìn hắn một cái, lại vô ý thức cách hắn liếc nhau một cái. sau đó tất cả mọi người cúi đầu ăn cơm, hai nàng l ư ợ n g cơm ăn đều cạn, trên cơ bản mỗi cái đồ ăn kẹp mấy lúa, một chén cơm cũng liền ăn no, cũng liền ăn no rồi, tuần tự để đ ú a xuống về sau, hai người liền đều không nói lời nào, an t í n h nhìn xem Bành Hướng Minh ăn, thỉnh thoảng cái này cho trong chén đổ đầy nước, cái kia cho kéo một tờ giấy đưa tới, r ố t c ù n cơm h â u người cũng đã ăn xong, ba người đều không uống rượu, Bành Hướng Minh kéo tờ khăn giấy, lại g ọ sắt miệng, uống miếng nước thấm giọng nói hạ hạ cơm, mở miệng nói chuyện, cái kia phải cùng hai người các ngươi thẳng thắn, mà lại ta không có ý định lại kéo, đương nhiên tạm thời là chỉ tính toán nói cho hai người các ngươi. Người khác nói không nói, ta còn chưa nghĩ ra. Ba, cách hoàn thành còn sớm, không cần đoán mò. Chương 349. lừa mình dối người. Hai nữ hải đều không nói lời nào, một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn. Bành Hướng Minh hôm nay biểu hiện được có chút khẩn trương, lại bưng chén lên uống một hớp, sau đó hít sâu một hơi, mới rốt cục còn nói, năm nay mùa xuân, ba tháng, lão ăn, ăn mất chi, cho ta sinh đứa bé, Nam Hải. Hắn lúc nói lời này, là t ú i đầu, cho nên không nhìn thấy, ngay tại hắn hai bên trái phải, hai nữ hải ngay vậy cũng không có như hắn đoán như thế s ử sốt hoặc nổi giận. Bọn họ ngược lại là trước tiên lộ ra một bộ nhẹ nhàng t ờ ra dáng vẻ. Thế là Bành Hướng Minh t ú i đầu đợi vài giây đồng hồ, không có chờ đến trong dự liệu nổi giận, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, cái kia. Các ngươi, đây là biểu tình gì? Tề Nguyên mang trên mặt cười lạnh, ngươi cuối cùng nói, không nói nữa, ngay cả ta đều muốn nhịn không được hoài nghi. Có phải hay không tại trong lòng ngươi, ta chính là cái kẻ ngu? Bành Hướng Minh ngạc nhiên, Liêu Mễ cũng cười lạnh, nghe giống như là đang cùng Tề Nguyên nói chuyện i ế g bây giờ nói kỳ thật cũng rất vũ trụ người. Trước đó ta đều nhắc nhở hắn nhiều lần, hắn trang nghe không hiểu. Các ngươi. biết rồi nói nhảm hai người trăng miệng một lời sau đó là tề nguyên tiếp lời đầu c ư ờ i l ạ n h ngươi cùng ă n m ậ n chi quan hệ chỉ cần không ngủ liền có thể thấy được kết quả nàng đập xong đến từ tình tinh ngươi về sau đống nhiên liền biến mất vừa biến mất liền là hơn nửa năm ai cũng liên lạc không được phim truyền hình như vậy lửa trong trong ngoài ngoài nhiều chuyện như vậy tốt bao nhiêu dương danh lập vạn thời cơ nàng s ử n g sốt từ đầu tới đuôi đều không lộ diện đến năm nay tháng tư đ n g nhiên trở về nghe nói vừa trở về thời điểm m ậ một chút đầy đặn không ít ngươi cảm thấy là hai chúng t a n g ngốc ngủ vẫn là tất cả mọi người ngốc đều n g Bành Hướng Minh ít có cứng họng, nói không ra lời. Nói chuyện, Liêu Mẹ nhắc nhở hắn. Bành Hướng Minh h a to miệng, ta đây không phải, đây không phải không biết nên làm sao nói với các ngươi mà. Ta sợ hai người rời đi ta mà, muốn đứa bé này, đích thật là lao an trước sách, nàng muốn hại tử, nàng nói nữ nhân qua 40, lúc nào cũng có thể mất đi mang thai hại tử năng lực, cho nên muốn cùng ta chia tay, đi tìm người gả, ta khẳng định không bỏ được thả nàng đi à? Cũng chỉ phải đồng ý để nàng sinh đứa bé. Chuyện này đi, kỳ thật không tệ nàng, chủ yếu là trách ta quá tham lam. Hôm nay ta đem hai ngươi k ê u đến. liền là muốn đem cái này sự tình nói rõ ràng, liêu m ễ lông m à y đều nhanh đứng lên, vậy ngươi nghĩ làm gì? nói cho hai ta nghĩ lại để hai ta làm gì? nhận vẫn là cho nhà chúng ta vị kia đại công tử nhận cái con v ô i đích thân như vậy thôi, bành hướng minh lại nói không ra lời, đ à anh phải nói, ngươi trước đừng nóng giận, đừng nóng giận, nhưng liêu m ễ là không thể nào không tức giận, k h ô n g chi khẩu khí này nàng nhẫn nhịn hiển nhiên không phải một ngày hai ngày, bành hướng minh ngươi thông minh như vậy một người, làm sao tại nữ nhân loại chuyện này bên trên, cứ như vậy ngốc, như vậy tham đâu? ngươi muốn chơi gái ngươi chơi a, người nào cản trở ngươi là làm gì? Nhưng ngươi thế mà để người ta nói chuyện, liền đần đội làm ra đứa bé đến. Trường tử a, ca ca, trường tử ngươi biết hay không? l i ề n xem như hai ngươi không kết hôn, đó cũng là trường tử. Tế nguyên ngược lại bình tĩnh trở lại, trên mặt nàng thậm chí còn mang theo điểm nụ cười trào phúng, nói không rõ là đang cười nạo bành Hướng Minh, vẫn là tại tự dễ ư c hay là đang cười nạo Liêu m ễ Cho nên, ngươi đây là quyết định chủ ý, chuẩn bị lại để hai ta ai đến cấp ngươi nuôi hải tử nhà. Liêu Mẹ quay đầu nhìn nàng, nàng không nhượng bộ chút nào nhìn trở lại. Bành Hướng Minh thử một chút tìm kiếm, cẩn thận từng l y từng t í các ngươi nói. chúng ta nếu là đều cả một đời không kết hôn, không được, tuyệt đối không được. hai người lại một lần gần như t r ă m miệng một lời, nhức đầu chết rồi. bất quá c ò n tốt, không phải các loại khả năng bên trong xấu nhất kia một loại, đã rất đáng được cao hứng. bọn họ thế mà đã sớm biết, mà lại nghe ý kia, là đoán đều đoán được rồi, là bọn họ đều quá thông minh, vẫn là ta quá ngu, quá lừa mình dối người rồi. bất quá, t ố t đa chỉ ít không có ngay tại chỗ liền nổ, nghe nói gần nhất không phải có cái rất có tiền phú nhị đại truy ngươi sao? đuổi đến còn rất nghiêm túc, có muốn hay không ta tìm người ra mặt giúp ngươi cảnh cáo cảnh cáo a. Nghe nói Tiểu h ò a Tử người thật đẹp trai, lại có tiền, vạn nhất ngày nào ngươi tâm động, cho hắn mang theo nó xanh, hắn cái này tính tình có thể giết người tại chỗ, không nhọc hao tâm tổn trí, đã đuổi rơi mất, có cái kia tâm tư chú ý sự tình của ta, không bằng quan tâm quan tâm chính ngươi, ta làm sao nghe nói trong nhà ngươi lại an bài cho ngươi cái đối tượng hẹn họ? Thế nào, gặp một chút sao? Hai nàng thế mà còn trò chuyện, kẹp thương leo gậy, không sợ nói cho ngươi, đ ờ i ta không phải hắn không gả. Đúng vậy, mấy năm trước mới quen khi đó, ta chính là nghĩ như vậy. Tốt, dừng lại, sợ các nàng lẫn nhau nói ra cái gì lời khó nghe đến. chờ một lúc sẽ không tốt kết thúc, Bành Hướng Minh đưa tay, đánh gãy các nàng đối thoại, nghĩ nghĩ, vậy liền, trước cứ như vậy, ta lại, không được, không được, hai người lại trăm miệng một lời, sau đó là Liễu Mễ Nã Tháo, cái gì gọi là trước cứ như vậy, cứ như vậy kéo lấy, ngươi cho rằng ta hai đùa i ỡ n với ngươi đâu, cha ta, anh ta, thúc giục nhiều lần, nếu là lại tiếp tục như thế, ta nhất định phải nói ta có bạn trai, làm gì, ngươi còn tưởng rằng có thể tránh cả một đời không gặp bọn họ, Tế Nguyên cũng nói, dù sao gần nhất một năm, muốn đuổi theo ta người, là thật không ít, ta t r ư c hết như thế cự tuyệt t ô i Bành Hướng Minh quay đầu, quyết tâm, đều ai, ngươi nói cho ta, quay phim ta để bọn hắn rốt cuộc không đùa đập, làm ă n ta nghĩ biện pháp c h o hắn, làm cho hắn t á n g ra bại sản. Phi, thế Nguyên hành hắn một chút, ngài thật lợi hại. Còn để người ta không đùa đập, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn làm đến người ta t á n g ra bại sản, thế giới nhà giàu nhất ta, bao lớn người, nói chuyện không đứng đắn. Bành Hướng Minh đưa tay ôm nàng, cái này không sợ ngươi chạy mà. Thế Nguyên cũng không tránh thoát, kia con mắt nhe hắn. Bành Hướng Minh cười hắc hắc, vương n đầu, l i u mẹ liếc mắt lạnh lùng nhìn. Bành Hướng Minh đưa tay kéo nàng, kéo bỗng chốc bị tránh thoát. Lại rồi, lại bị tránh thoát, kéo cái thứ ba, nàng thuận theo bị kéo qua, bành hướng minh cũng đem nàng kéo, thở dài, ái chà chà, các ngươi nói, ta cái này, dừng một chút, hắn lại thở dài, cùng người khác, đừng quản là ai, đừng quản bao nhiêu xinh đẹp, kỳ thật ta đều có thể hung ác đến quyết tâm đến, cũng không cảm thấy đối lý, nhưng duy chỉ có đối với các ngươi hai, ta liền luôn cảm thấy đối lý, đã hung ác không hạ tâm, cũng kiên cường không nổi, tựa như lão an cho ta sinh đứa bé chuyện này, kỳ thật ta cũng không sợ nói cho bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có chính là sợ hai ngươi sẽ thương tâm. Đừng, không được, hai nữ hài lúc đầu thuận theo để hắn ôm. nhưng lúc này nghe vậy lại vô ý thức đều rất thẳng người lại lại một lần gần như t r ă m miệng một lời lần này là tề nguyên mở miệng chuyện này nếu là tuôn ra đi thế nhưng là cái động đất khó mà nói có khả năng thanh danh của ngươi lập tức liền thối đến cùng ngươi nhưng nghĩ kỹ liêu mễ thì thuận m ồ n mở t r ọ c ngươi còn biết ngươi làm như vậy sẽ có người thường tâm a a có một nữ nhân nói nàng nghĩ sinh con vậy liền để nàng sinh theo lão nhân gia ngải khẩu vị nếu là mỗi nữ nhân đều nói muốn sinh con hiện tại đến có một cái đợi a cho ngươi sinh cái một hai chục cái ngươi nuôi được tốt hay sao hả ngươi đây mặc dù biết rõ câu nói này nói ra có thể sẽ dẫn tới phản hiệu quả, nhưng Bành Hướng Minh vẫn là nhịn không được, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là còn. Nui nổi a, hai nữ hài đều sửng sốt một chút, động tác lạ thường nhất trí lập tức tránh ra h ắ n cánh tay. riêng phần mình cầm bao, cái này muốn đi. ngừng, cho ta lại nói mấy câu. hai người đều dừng lại, Bành Hướng Minh kéo h tay kéo một cái, nói, kỳ thật đi, sở dĩ để l a o An sinh đứa bé này, ta chủ yếu là sợ mình vạn nhất ngày nào đống nhiên liền treo. hai người đều kinh ngạc nhìn qua, ta, không dối gạt các ngươi nói, ta từ nhỏ đã làm ác ngộng, từ nhỏ đến lớn, trong n g ộ n g m ộ t bên. Ta cuối cùng sẽ kinh lịch một lần cơ hội hoàn toàn giống nhau sự tình, kia chính là ta chợt phát hiện mình không thể động, khé động đều không động được, chờ chết. Sau đó, chậm rãi chết mất. Ta thậm chí rất nhiều lần đều thấy qua ta thi thể của mình chậm rãi hư thối quá trình. Hắn g ầ n đầu, gặp hai nữ hải trên mặt đều là một bộ kinh ngạc bộ dáng, không nói lời bịa đặt, chuyện thật mà. Mãi cho đến vài ngày trước, ta còn lại làm qua một lần dạng này ác mộng, lúc ấy ta cùng đái tiểu phỉ tại cùng một chỗ, nửa đêm làm tỉnh lại. Các ngươi nếu không tin, phải sợ ta nói dối, có thể hỏi một chút nàng, hai người đều b ê n nàng. Bất quá kỳ thật cũng không cần thiết, hai ngươi cũng đều trải qua. còn đều không phải một lần, đúng không? hai cái nữ hải tử đều ngơ ngác nói không ra lời. thật lớn một hồi về sau, hai người bọn họ liếc nhau một cái. liêu m ễ đột nhiên hỏi, cho nên ngươi quên tiền giúp đỡ kia cái gì? hội chứng đông cứng trị liệu. đúng. ngươi hoài nghi mình tương lai cũng sẽ đến hội chứng đông cứng. đúng. ngươi, bành hướng minh ngươi có phải hay không có chút quá nhất kinh nhất xả rồi? đó chính là giấc mộng. muốn là từ nhỏ đến lớn, có k ý ức đến nay, đã vượt qua 10 năm, vẫn luôn tại làm loại này mộng đâu? liêu mỹ nhẹ lời, ngược lại là chậm rãi nắm chặt bành hướng minh tay. Thế nguyên nhưng lại bỗng nhiên nói, cho nên nghĩ tranh thủ thời gian lưu cái hậu đại. Đúng. Vì cái gì không tìm ta, ta nguyện ý cho người sinh con nha. Đều nói nha, kỳ thật chính ta cũng không nghĩ tới muốn sinh con sự tình, nhưng Lão An lúc ấy tiểu nói này, ta lập tức liền nghĩ đến chuyện như vậy, cho nên liền. Thế nguyên không đợi hắn nói xong, liền hỏi chỗ hữu dụng sao? Ta nói là có Hải Tử về sau. Có. Bành Hướng Minh trả lời chém đinh chặt sắt. Từ khi Bành An Nhiên ra đời đến bây giờ, hơn nửa năm ta chỉ làm hai lần ăn c đ ộ n trước đó một tháng chí ít một lần, nhiều hai ba lần. Con của ngươi gọi Bành An Nhiên. đúng hai cái nữ hải tử đều thần sắc phức tạp qua hơn nửa ngày liêu mỹ bỗng nhiên thở dài ai được rồi được rồi vậy cứ như vậy đi cái gì gọi là vậy cứ như vậy đi vậy cứ như vậy đi chính là hải tử sinh cũng liền sinh ta không có cách nào bắt ngươi thế nào cũng tiếp nhận ngươi vừa rồi giải thích còn cần ta giải thích lại minh bạch điểm sao bành hướng minh đại hỉ tranh thủ thời gian một lần nữa giữ chặt nàng kia ngươi đừng đi đừng giận ta đi ta mẹ nó đều để ngươi chơi thành tàn hoa bại l i u ngươi còn muốn để cho ta đi làm cái gì mục đâu chương 350 hỗn đản không ca bên này đâu thủ ở bên ngoài phương thành quân liếc mắt liền nhìn thấy ngay tại xuống xe không t u y ể n tranh thủ thời gian chào hỏi hắn nơi này là nào đó đầu không lắm nổi tiếng mỹ thực đường phố giờ phút này chính là 9 giờ tối đến trung tuy là vào đông đêm lạnh nhưng mỹ thực đường phố náo nhiệt vẫn là bục lộ khắp nơi đều là rượu thị phiêu hương không tuyên bước nhanh tới vừa chạy vừa bốn phía nhìn cứ việc bốn phía đều hò hét ở mỹ căn bản cũng không khả năng có người chú ý tới hắn nhưng hắn vẫn là thấp giọng mới hỏi làm sao tìm được loại địa phương này ăn cơm hai nàng đều đưa trở về rồi phương thành quân gật đầu ngang trước tặng hai nàng sau đó. Ông chủ nói muốn tìm một chỗ uống rượu, mà lại liền muốn quán ven đường, cuối cùng liền đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải tại bên ngoài trông coi tới, bên trong c á i vã, không có, không nhao nhao lên, hai nàng cảm giác gần đây không thế nào ở Mỹ A. Giác Nhi c ó đến mấy lần ăn cơm uống rượu, đồng loạt mang lên hai nàng cũng rất tốt, ít nhất là không nào sai lầm tới. Làm sao hôm nay liền, hôm nay là khẳng định không nhao nhao, bất quá ta nhìn liêu tiểu thư cùng tề tiểu thư sau khi đi ra, sắc mặt kia đều không phải quá đẹp đẽ, ông chủ sắc mặt cũng c ó chút ư ầ n chờ một lúc ngài tiến vào, thật tốt với n ủ Ai? ta thật tốt với đủ loại chuyện này đi này loại chuyện này sợ nhất dạng tình cảm trước lợi ích sau tình cảm lời nói hoặc là dứt khoát cũng đừng sách tình cảm mọi người liền t h u ẩ n tùy trao đổi hạ tài nguyên kia vô luận nhiều ít cái chỉ bằng chúng ta giác nhi điều kiện này đều có thể bãi bình sợ nhất liền là hắn dạng này lao nghĩ dạng tình cảm thứ cảm tình này liền không có cách nào làm a nói t o ạ c lớn tiên đi ngươi cũng liền một phần thời gian nói chuyện đã đến mỹ thực đường phố ở giữa không cần phương thành quân lại nói cái gì không tiên liếc mắt liền nhìn thấy chính ngồi ở trong góc trên một cái bàn b n ư minh ngồi cùng bàn còn có triệu kiến nguyên trần tuyên quách đại lượng U, tuyên tổng trở về lúc nào? Giác Nhi, Triệu tổng, l a o Quách. Ai? Ngươi ngồi, ngồi. Ta ngồi xuống thủ, dưới tay là được. Ha ha, l a o Quách làm sao càng ngày càng khách khí. Trần Tuyên lột trong tay căn này xuyên, nói, chiều hôm qua máy bay vừa trở về, không phải sao? Còn chưa kịp về công ty, cùng khổng tổng đưa tin đâu. Hắn cười hì hì, vui l ừ a Hắn đương nhiên là An Chi nghệ ký kết nghệ nhân, là về khổng tuyến quản. Thế nhưng là, chớ nhìn hắn cũng không nhiều đỏ. Toàn bộ An Chi nghệ hiện tại ngoại trừ khổng t u y n bên ngoài, còn có mấy vị phó tổng, hàng hiệu người đại diện cũng mấy vị. đều là tại trong vòng giải trí nói một câu liền có phân lượng tồn tại nhưng những người này thêm cùng một chỗ lại s ử n g sốt không một cái dám cho Trần Tuyên một chút sắc mặt nhìn Không Tuyên cũng không dám Triệu Kiến Nguyên đã đứng dậy muốn thu xếp để ông chủ thêm cái chén thêm đ ú a kết quả Quách Đại Lượng cướp đứng dậy đi chào hỏi Triệu Kiến Nguyên cũng liền ngồi xuống gặp Bành Hướng Minh nhìn chằm chằm Quách Đại Lượng phía sau lưng nhìn liền cười cười thế nào Lão Quách hiện tại do n g ư ờ i a Trần Tuyên cười Bành Hướng Minh cũng cười tất cả mọi người cười Lão Quách qua đi cái kia tính tình Lão Thiên Gia thứ nhất hắn thứ hai cùng Lão Thiên Gia luận m ì n h đệ đều là hắn cho Lão Thiên Gia m à n m i cái gì trương đóng lương cái gì khương h ạ o những này đạo diễn đập phim đều mẹ hắn t ư t c h ó chờ lao tử rời núi, đập một bộ vĩ đại tác phẩm, h ủ chết bọn hắn. qua đi học trong lúc đó, mọi người cùng một c h ỗ c ù n g ăn cùng ở 4 n ă m cùng đi ra ăn cơm, cũng không biết có bao nhiêu về, lúc nào gặp qua hắn chủ động thu xếp bữa tiệc, chủ động thu xếp lấy cho người ta thêm bát đ ũ a hầu hạ người a. kia không thể nào, người ta là đại nghệ thuật gia. nhưng là tốt nghiệp cũng liền một năm rưỡi, hắn đầu tiên là mình tại bên ngoài r ố c sức làm, năm nay đầu xuân thời điểm, tới Mariana, sau đó liền bị phân cho yên kinh gặp gỡ sĩ ớt l ệ đoàn làm phim, thành sản xuất trợ lý, chạy phong diệp quốc chờ đợi 3 4 tháng. trước đó không lâu lại tiến vào hướng năm n u n đoàn làm phim hướng năm u n kết thúc hắn lại nửa đường tiến đại hiệp hoặc nguyên giáp đoàn làm phim về yên kinh cũng chính là trước mấy ngày sự tình đại biến dạng hắn rất nhanh thu xếp lấy muốn chén lúa trở về lần nữa ngồi xuống không tuyên hiển nhiên cũng không phải ngoại nhân triệu kiến nguyên liền tiếp tục hỏi cho nên nói hai nàng đều tiếp nhận ngang xem như tiếp nhận tôi dù sao ít nhất là hai nàng đều không bởi vì cái này cùng ta sinh khí nhưng là dù sao sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm ta cảm thấy đi vẫn là không cao hứng triệu kiến nguyên cười bưng chén lên đến nói nhảm Người ta có thể cao hứng mới gọi q u á i Đặt trên người ngươi ngươi có thể cao hứng bắt đầu. Nói một cách khác, bạn gái của ngươi. Ta thuần túy đưa ra so sánh à? l i ề n nói tựa như đi, ngươi cùng ngươi một nữ hải quen biết mấy năm, nói chuyện cưới gả đâu? Nữ hải lại đ ỗ n g nhiên nói cho ngươi, nàng đã kết hôn, có cái chồng trước, còn có một hải tử, ngươi nghĩ như thế nào? Hai người đụng ly một cái, Bành Hướng Minh miệng lớn rót rượu, để ly xuống, đánh cái rượu nấc, hắn lại thở dài, quét đại lượng lại lên mở một chai, cho hắn rót, ngoài miệng lại nói, chậm một chút uống, chậm một chút uống. Dù sao hôm nay đều ở đây này, chúng ta cùng ngươi uống thấu, liền là đ ừ n g có gấp. Triệu Kiến Nguyên gặp Bành Hướng Minh một bộ lòng tràn đầy phiền muộn không chỗ giải sầu rằng dấp lại cười chỉ vào hắn nói với t r ầ t t u ê n đây cũng chính là lao bảnh trên thân mới có thể có loại phiền não này dáng dấp đẹp mắt là thật mẹ hắn nổi tiếng cái này nếu là đ ổ i ta cùng t u ê n cùng lao quách chúng ta dạng này đừng nói đằng trước đã coi đứa bé hai nữ nhân hướng một cái trong phòng ngồi xuống chúng ta liền không giải quyết được người cái này không tệ c h ỉ ít hai nàng lẫn nhau ở giữa hiện tại không sẽ đi cái này ngược lại cũng là lời thật k h ô n g t u ê n nghĩ thầm k h ô n g t u n là hiểu rất rõ Lưu Mễ cùng Tề Nguyên hai cô bé này liền hai người bọn họ kia tính tình. c h ầ m d ã i chịu đến bây giờ trạng thái này liền thật là đã rất hiếm thấy hai nàng hiện tại gặp mặt cũng nhiều nhất liền là lẫn nhau không để ý ngẫu nhiên nói sặc cha nhi lẫn nhau nỉa mai vài câu liền đến đỉnh đã trên cơ bản sẽ không lại c á i vã giống ban đầu ở bành hướng minh trường học của bọn họ cổng nhà kia huy quán cơ m bên trong liệu mẹ lấy tiền vung ra tề nguyên trên mặt chẳng diện lại là sẽ không còn có bọn họ chẳng những nhận rõ bành hướng minh chính là như vậy háo sắc cái này sự tình thậm chí còn chấp nhận sự tồn tại của đối phương chỉ một điểm này đối với toàn thế giới 99 99 nam nhân mà nói đã là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành cái này ta phải nói câu công đạo, cái này cùng chúng ta giác nhi dáng d ấ p đẹp trai, đương nhiên là có quan hệ, nhưng càng quan trọng hơn là, chúng ta giác nhi không riêng dáng d ấ p đẹp trai nha, hắn còn có tài hoa, cái thế v ô song tài hoa, mà lại, đừng quản các ngươi thừa nhận không thừa nhận, chúng ta giác nhi đừng quản đối với người nào, đều là cực kỳ thật lòng, biết nóng biết lạnh loại kia. những lời này, nói đến tất cả mọi người cười, ngay cả b ả n h hướng minh đều cười. triệu kiến nguyên cười mắng, xéo đi, muốn nuốt mông ngựa quay đầu hai người đơn độc thời điểm ngươi lại đập. hoa tâm đồng thời còn thật lòng, nhiều, biết nóng biết lạnh biết tình biết điều càng nhiều. nhưng người gặp qua mấy cái đồng thời giao mẹ hắn mười cái bạn gái nha liền là dáng r ấ p đẹp mắt mặt khác có tiền còn có thể cho cô nương người ta cung cấp thời cơ đừng kéo những thứ vô dụng kia q u c h đại lượng đ i ệ u thấp hồi lâu đong nhiên tới một câu lão bành việc cũng hẳn là rất tốt tất cả mọi người s ử n g s ố t một chút theo bành hướng minh một tiếng cười mắng xéo đi làm sao ngươi biết ta việc có được hay không mọi người lập tức cười vang bắt đầu trần tuấn nói hắn thận cũng tốt dù sao đổi ta là khẳng định gánh cũng được mọi người lần nữa cười vang khoan hay nói loại này trò đùa lời nói vừa mở Không khí hiện trường lập tức liền lộ ra không như vậy tích tụ, ngay cả Bành Hướng Minh trên mặt đều bất chi bất giác lưu lại một vòng nụ cười. Hiện nay có thể cùng Bành Hướng Minh nói như vậy người, có thể như thế tùy ý đùa kiểu này người, thật đúng là không nhiều lắm. Hôm nay không sai biệt lắm, coi như tệ thiểu. Trong vòng trong bằng hữu, Chu Vũ Kiệt có thể mở, nhưng hắn không ra; Trần Khải Kiệt có thể mở, nhưng chỉ cần nói đùa, thua thiệt tất nhiên là hắn, bởi vì lao bà hắn tăng nu rất xinh đẹp, từ tinh vệ một tao, cái khác đủ tư cách cùng Bành Hướng Minh ngủ nói đùa, hoặc là địa vị quá cao, hoặc là tuổi tác quá lớn, cũng liền một cái khương hạo, nói chuyện thức ăn mạn không kỵ, không ngoại nhân thời điểm. còn dạy đạo b à n h hướng minh nam nhân mà thừa dịp tuổi trẻ não điểm chuyện xấu không mất mặt mắt thấy bầu không khí chuyển biến tốt đẹp không tuyên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì rồi làm sao còn trò chuyện lên tề nguyên cùng liễu mễ rồi b à n h hướng minh nói ta đem ăn tổng cho ta sinh đứa bé chuyện này nói cho nàng hay quả là thế không tuyên trước là giả vờ sướng s ố t một chút sau đó lộ ra một mặt kính đ ể biểu lộ giơ ngón tay cái lên ngươi cái này thứ n ư u nói như vậy trước trước sau sau từ vừa rồi phương thành quân nói những cái kia đến vừa rồi trên bàn rượu mọi người nói chuyện tại cổng t u y ề n trong lòng liền hoàn toàn xuyên đến cùng một chỗ đi. lúc này trần tuyên a n xuyên trầm rãi nói gọi ta nói đi kỳ thật chủ yếu là r à n g b u ộ c quá sâu. ngươi nhìn liêu mễ từ lúc trước truy ngươi càng về sau hai ngươi cùng một chỗ cho tới bây giờ cái này đều đã bao nhiêu năm nguyên nhi còn không phải như vậy lúc trước nàng là thế nào liền hôn đến chúng ta ở giữa tới người khác không biết ta mấy cái còn có thể không biết kia chuyện cho tới bây giờ cũng năm năm hai nàng theo ta nhìn cũng đều là không biết thay đổi mà cô đường cho nên nha đã nhưng cái này khảm nhi đã qua. Ngươi đã chính thức cùng với nàng hai nói, nói xong cũng không nào băng, vậy đã nói rõ là đi qua. Ngươi nha, cũng đừng lại mù suy nghĩ, quay đầu con à, lần lượt từng cái h ố n g đi thôi. Dỗ dành l i ề t tốt, Bành Hướng Minh bay đầu nhìn hắn, ngươi nói là ta không có chuyện gì, khẳng định không có chuyện gì nha, có chuyện sẽ có thể là như thế này. Hai người cũng không nguyện ý rời đi ngươi, dù là biết ngươi cùng những nữ nhân khác đều có con cái, cũng không cùng ngươi nào tách ra. Ngươi còn nghĩ làm gì? Ngươi nếu là đội nữ hải, cố gắng có thể cười tủm t ì m nói cho ngươi nàng không thèm để ý cái này, hai nàng kia tính t ỉ n h khả năng sao? đ ố i đi. Triệu k i ế n Nguyên tiếp lời đầu, không tại chỗ t r ở mặt với ngươi, đã nói lên sự tỉnh quá khứ á. Ngươi liền thuần túy làm ù suy nghĩ, ta đoán chừng, chủ yếu là ngươi trong lòng mình khảm nhi còn không có đi qua a. Câu nói này nói chuyện, Bành Hướng Minh lại cúi đầu, đúng vậy a, luôn cảm giác mình có chút hỗn đản. Tất cả mọi người cười, Triệu k i ế n Nguyên tôi dám nói, là rất hỗn đản, bất quá còn chưa đủ hỗn đản, a, nói thế nào? Triệu k i ế n Nguyên chỉ điểm, nếu là thật hỗn đản cái kia, căn bản liền sẽ không tìm chúng ta mấy cái uống gì rượu. Hiện tại ngươi hẳn là cùng hắn bên trong một cái trên giường đâu. Hôm nay ngày mai hai ngày này. Ngươi nên không thèm đếm xỉa thận đều mệt mỏi chảy máu, đem các nàng hai vị đều cho buổi tốt, sau đó về sau cũng tùy tiện đừng đề cập chuyện này, chuyện này mới xem như thật quá khứ. Ngươi ngược lại tốt, kéo chúng ta ra uống rượu, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào. Bành Hướng Minh m ặ t người, đông nhiên b ư n g chén lên, c ư n g n g ự c c ư n g n g ự c một hơi rót hết, tại đầy bàn trong kinh ngạc, hắn đứng dậy, chờ một lúc k i ế n Nguyên ngươi tính tiền đi, ta đi trước, các ngươi tiếp tục uống. Triệu k i ế n Nguyên s ử n g sốt mấy s n g sờ, ngoa t o ngươi cái này, ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi không đến mức a. Đang khi nói chuyện, hắn còn đứng lên, kéo lại Bành Hướng Minh tay áo, ta nói, ngươi đừng đi à. Ta tâm sự nhân sinh tâm sự Lý suy nghĩ gì, cũng đã lâu không hảo hảo ngồi xuống tâm sự, lại nói, còn không uống đủ đâu, muốn ba sách, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Trần Tuyên cũng cười hô, ai, đúng thế, ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu, tiếp xuống chạy công phu tuyên phát, ta loại tiểu nhân vật này còn cần đi theo chạy sao? Bành Hướng Minh tránh thoát hắn, chạy trối chết. Cái bàn sau lưng bên trên, mọi người lướt nhau, cười ha ha. Chương 351. báo trước. Hà Nguyên xuyên đẩy cửa đi vào thời điểm, c h í n h t h ủ y Quốc chính cùng người nhiệt liệt thảo luận lấy cái gì, chú ý tới có người không gõ cửa liền tiến đến. t h ị n h Thụy Quốc vô ý thức đứng mày, đợi đến thấy rõ là Hà Nguyên Xuyên, trên mặt lại trong nháy mắt lộ ra nụ cười, Hà Tổng tới rồi. Đang khi nói chuyện, chính hắn trước liền đứng dậy. Lúc đầu chính cùng hắn thảo luận chuyện hai người, thấy thế cũng làm tức đi theo đứng lên. v a v ạ n giới thiệu cho ngươi hai người, c h ị n h Thụy Quốc đi theo hắn nắm tay, sau đó chỉ hướng sau lưng hai người, vị này Lục Hiểu Phong đạo diễn, vị này chứ Danh biên kịch, Trần Tiến Nhanh. Lại trái lại vì bọn họ làm giới thiệu, vị này ra sao thì ảnh nghiệp Chủ tịch kiêm Giám đốc, ta tốt nhất hợp tác đồng bạn, Hà Tổng. Nhà bọn hắn Thiên t h ủ y Địa Sản Tập Đoàn đều biết ta. A a Hà Tổng tốt. hai người lập tức sửa đổi dung mạo kính tạo. Mặc dù nghe nói là Thiên Thụ Địa Sản mấy năm gần đây tao n ộ khủng hoảng kinh tế, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo. Hà Gia vẫn rất có tiền, mà bọn hắn cũng đã sớm nghe nói Hà Gia gần nhất cố ý tiến quân ngành giải trí, đang cùng Trịnh Thụ y Cốt Thụ y nước truyền hình điện ảnh nói chuyện hợp tác. Đó là cái lớn người đầu tư. Hà Nguyên xuyên s ố t cuộc xuất thân giàu có, tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đối nhân xử thế phong độ nhẹ nhàng, rất có một fan quý công tử ung dung khí độ, lại thêm vừa mới muốn gia nhập cái vòng này, muốn mở bản đ ồ m ớ i nhà, lấy kiến thức của hắn cùng năng lực tối thiểu nhất muốn lôi kéo người mới thái độ vẫn phải có. Thế là mọi người Hàn Nguyên vài câu. trò chuyện vui vẻ, đợi đến đều ngồi xuống về sau, Hà Nguyên Xuyên thuận m ù m hỏi, các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đâu? Trình Thụy Quốc cười cười, còn chưa lên tiếng, ngược lại là vị Tiêu Biên kịch Trần Tiến Nhanh không để ý nói, trò chuyện ảnh h ư ớ n g minh cái kia treo lơ l â u thật có ý tứ. Hà Nguyên Xuyên nghe vậy s ử n g sốt một chút, thần sắc trên mặt mắt Trần có thể thấy cứng một hồi. A, cái kia treo lơ a, ta cũng nhìn, rất tốt sao? Lâu tại người trong sân, nhất là thường xuyên chạy khắp nơi lấy kéo đầu tư người, đều làm ánh khoe chọn thông hạng ư ờ i từng cái đều là đứa bé lanh lợi, liền trên mặt hắn kia một điểm biến hóa, cùng cái giọng nói này. Trần Tiến Nhanh cùng Lục Hiệu Phong liền đều lập tức nghe ra không đúng tới. Nhưng Trần Tiến Nhanh Y Nguyên nói, chỉ từ treo lơ đến xem, vẫn là thật có ý tứ, liền là cảm giác hắn bộ này công phu biểu hiện thủ pháp cực kỳ khoa trương. Một lát, không chiếu lên trước đó cũng không lớn dây nói. Lục Hiệu Phong thì cười nói tiếp, rất nhiều thả ra treo lơ, là tinh hoa đều tại treo lơ bên trong. Lời này, để Hà Nguyên xuyên sắc mặt dễ nhìn không ít. Cái k i ê u treo lơ hắn là thật nhìn, dù sao cũng là chuẩn bị muốn đi vào ngành giải trí, tiến vào phim sản nghiệp, mà bằng hướng Minh Bởi vì trước làm vô Gian Đạo nhất cử phong thần, hắn mới phim, cơ hội là toàn dân chú ý. Dù là vẹn vẹn chỉ là từ đối với một cái mới ngành nghề tăng lên dài góc độ, mới phim treo lơ cũng là nhất định phải nhìn. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy kia treo lơ đoán cáo nội dung có nhiều đặc sắc. Đi lên liền là khương hạo nện cục cảnh sát, sau đó liền là tựa hồ tại miêu tả hai đám người xung đột, một bang âu phục nam cầm trong tay búa, thân sau bầu trời trên thế mà đi theo mây đen. Lại sau đó b ả n h hướng minh diễn nhân vật nam chính mới rốt cục ra sân, lại là ra sân liền bị dán tại lồng sắt bên trên, bị người cầm xuống đối. Tóm lại chính là loạn thất bắt a o Mà lại Hà Nguyên xuyên mặc dù không dám nói mình đối phim cái nghề này có hiểu rõ hơn. Nhưng phim là một văn hóa giải trí hàng tiêu dùng, hắn vẫn là nhìn qua rất nhiều, tối thiểu quan niệm thẩm mỹ cùng năng lực phán đoán vẫn phải có. Hắn thấy bộ này tên là công phu phim, đúng như là cái kia biên kịch Trần Tiến nhanh nói, biểu hiện được cực kỳ khoa trương, thậm chí có chút hoang đường ý tứ. Ở trong nước chơi hoang đường hải kịch, a, hai bên lại đơn giản Hàn Huyên vài câu, c h í n h Thụy Quốc liền muốn tiếp khách, hai người đi về trước đi, ta quay đầu sẽ nghiêm túc suy tính một chút. Có kết quả, ta để người cho các ngươi gọi điện thoại. t h ủ y nước truyền hình điện ảnh quy mô cùng năng lực làm việc g i ớ i mặc dù so ra kém phượng tường ảnh thị, Đông Thắng truyền thông cùng huy thủy truyền thông cái này ba nhà. nhưng ở truyền hình điện ảnh v ò n g đó cũng là nổi tiếng một tấm bảng hiệu. bọn hắn không những ở phim truyền hình sản nghiệp bên trên, hàng năm đều như cán bộ đầu tư, có được ninh tiểu thành ti vi loại này kịch vòng tròn bên trong đại đạo diễn, sản xuất cùng danh tiếng đều rất k h ô n g tệ, mà lại tại phim bên trên, cũng là hàng năm đều sẽ xuất ra ít thì 4-5 bộ, nhiều thì 6-7 b ộ sản xuất tác phẩm, quy mô là thật không nhỏ. b ằ n g không hàng u y ê n xuyên cũng sẽ không ở ngàn chọn vạn tuyển về sau, mới tại một cái trong thực rượu, ngoài ý muốn ngẫu nhiên làm quen Trịnh t h y Quốc, cũng sau đó liền biểu thị ra mình đối truyền hình điện ảnh sản nghiệp hứng thú. Trịnh t h ủ y Quốc lên tiếng đ u i người. Lục Hiểu Phong cùng Trần Tiến nhanh đương nhiên là tranh thủ thời gian liền đứng dậy cáo tử, lại t r ị n h trọng cùng Hà Nguyên Xuyên lần nữa nắm tay, cái này mới rời khỏi. Đợi đến bọn hắn rời đi, Trình Thụy Quốc một bộ rất thân cận dáng vẻ, cười nói với Hà Nguyên Xuyên, kỳ thật vợ cực kỳ tốt, Lục Hiểu Phong đạo diễn ta cũng tin được, liền là đầu tư quá lớn, trước ép một chút, gõ một cái lại nói, a, dạng này a. Hà Nguyên Xuyên không khỏi sinh lòng hâm mộ, đây chính là uy tín lâu năm tử, n g à n h nghề thâm niên công ty chỗ tốt rồi, cho tới bây giờ đều không cần phát sầu không có tốt hạng mục, bởi vì tốt hạng mục luôn luôn chủ động đến nhà đến tìm bọn hắn. Hà Nguyên Xuyên là mang theo một tỷ cấp tài chính vào sân, hiện tại là bảng hiệu cũng đứng lên, làm việc sân bãi cũng có, nhân viên công tác cũng c h i ề u nhưng còn ở vào mỗi ngày đều là không chi tiêu, lại tìm không thấy một cái phù hợp hạng mục t r g thái. đương nhiên là có không biết bao nhiêu người chạy lên cửa đi kéo đầu tư, nhưng Hà Nguyên Xuyên cũng không đ ố c Hắn tại nhập hành chi trước liền đã tìm bao quát t r ì n h Thụy Quốc tại bên trong rất nhiều ngành nghề bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp hiểu qua. Ngày nay nghiệp bên trong lừa đảo rất nhiều, mà lại phong hiểm cực lớn. Các phương diện nhìn qua đều đặc biệt đáng tin cậy hạng mục, đến cuối cùng tiền nệ tiến vào, lại cho lấy ra một bộ phím nát, đến mức người đầu tư mất cả chỉ lẫn trải sự tình. quả thực chỗ nào cũng có, cho nên hắn đương nhiên sẽ không bị đám kia tới cửa tới kéo đầu tư người cho lắc lư. Hắn cho mình Hà Thị ảnh nghiệp chế định ba bước đi kế hoạch, bước đầu tiên liền là dính vào một nhà nghiệp nội danh tiếng cực tốt uy tín lâu năm công ty. Tỷ như thụy nước truyền hình điện ảnh dạng này, đi theo trước tham dự đầu tư, chậm rãi dung nhập vào trong hội này đi, cũng thành lập được các mối quan hệ của mình vòng tròn, sau đó mới sẽ cân nhắc mình đi chủ đạo lớn đầu tư. Nhưng kia vẫn ngăn không được hắn tại từ Trịnh Thụy Quốc trong miệng nghe được có một cái tốt h ạ g mục thời điểm, sẽ có một ít trông mà thèm. Cứ việc mình cho mình chế định cực kỳ vững vàng ba bước đi sách lược, nhưng là đến bây giờ. hắn đã một chút có chút hoài nghi cái này sách lược đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy bởi vì truyền hình điện ảnh vòng trình độ phức tạp, tựa hồ có chút ngoài dự liệu của mình, muốn là dựa theo việc của mình trước quy hoạch cái kia sách lược, cái này ba bước đi thật sự là quá chậm. hắn cùng Trịnh Thụy Quốc bắt đầu tiếp xúc, là t á tháng 9 sự tình, sau đó hai người liền ăn nhịp với nhau, trò chuyện cực kỳ thân thiện, thậm chí hắn về sau thu mua một nhà tiểu nhân truyền hình điện ảnh công ty, vẫn là Trịnh Thụy Quốc cho dự t u y ế n cái này mới có hiện tại nhà này Hà Thị ảnh nghiệp, nhưng thời gian mấy tháng đi qua, mặc dù hắn mình là lòng nóng như lửa đốt, muốn tìm được cái tốt hạng mục, bây giờ liền bắt đầu chơi. nhưng Trịnh Thụy Quốc cũng không có lập tức liền để cử cho hắn cái gì hạng mục ngược lại là mỗi lần đều khuyên hắn chờ một chút quan sát quan sát rồi quyết định vào sân cái này khiến Hà Nguyên xuyên trong lòng đã góp nhặt không ít đối bất mãn của hắn quá chậm thật quá chậm làm bất động sản cũng không phải cái gì nhanh suy nghĩ nhưng bên này c ầ m đất bên kia quay lại cũng đã bắt đầu làm tuyên truyền nền tảng còn không có động thủ tiêu thụ bán building chô đã dựng lên nền tảng đánh xuống một hai tầng dự bán liền có thể bắt đầu mà lại làm bất động sản thời điểm cũng liền bước đầu tiên cắm đất độ đất là dựa vào tiền của mình vào sân tiếp xuống liền có thể đại lượng cầm tới ngân hàng bay tài chính sử dụng hiệu suất tần suất đều khá cao nhưng bây giờ ngược lại tốt mình mang theo tập kết một tỷ tài chính tiến trận lại là tốt thời gian mấy tháng đi qua sừng sốt chỉ có thể ở trận vừa nhìn người khác chơi mình ngay cả cái đáng tin cậy hạng mục đều còn không có thế là hắn không khỏi nói một câu xúc động vẫn là ngươi thoải mái nha tốt hạng mục đều mình tìm tới cửa Trình Thụy Quốc nhìn hắn một cái cười ha ha lại không tiết l ờ i tự mình động thủ đi lấy đồ uống trà tới t ẩ y c h sung trà chậm rãi từ từ Hà Nguyên Xuyên xem xét h ắ n cái này chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt đồng dạng tư thái, trong lòng càng phát ra cảm giác có chút vội vàng sao động, đung nhiên liền không nhịn được hỏi: đúng rồi, lần trước ta nhớ được ngươi đã nói với ta, nói Ninh Tiểu Thành đạo diễn phần dưới kịch liền sẽ là phim, có thành t ụ c kế hoạch sao? Chừng nào thì bắt đầu vận hành? Trình Thụy Quốc một bên tiếp tục chậm rãi xung trà, vừa cười nói: đừng nóngội, đừng nóngội. Hắn lúc này mới vừa sát thanh trở về, dù sao cũng phải để hắn nghỉ ngơi một chút, sau đó xử lý một chút hậu kỳ sự tình, hắn mới hạ m ụ c a đoán trường í ít cũng nhận được mùa hè sang năm lại bắt đầu nói. Hà Nguyên xuyên h à to miệng, trong lòng tự đủ ngươi ngược lại không gấp, ta kia một đám tử ở nơi đó bám lấy đâu, mỗi ngày đều là ra bên ngoài tiêu, tiền kia liền cù ngảo ngảo ra bên ngoài chơi, ta có thể không vội sao? Nhưng hắn nhìn được, không nói gì, liền l à gật gật đầu, ừ một tiếng. Rất nhanh, t r í n h Thụy Quốc s ô n g tốt trà, dâng lên một chén, nói, nếm thử. Trải qua ngươi hai lần trước chỉ điểm, ta hiện tại s ô n g trà trình độ, hẳn là có chút tiến bộ à? Hà Nguyên xuyên nghe vậy cười lên, cảm giác mình rất có mặt mũi. Cha hắn thích uống trà, đối với hắn mà nói, học tập trà đạo là từ nhỏ liền bị lão mụ yêu cầu. bởi vì đây là lấy được lao ba sùng ái rất tốt một cái biện pháp đối mặt trịnh thụ quốc loại này r a vẻ hiểu biết đồ nhà quê hắn lần trước liền nhịn không được mở miệng chỉ điểm vài câu lúc này tất cả mọi người uống ngụm trà nóng trịnh thụ quốc lại là bỗng nhiên thở dài trên mặt lộ ra một ít phiền muộn bộ dáng tới hà nguyên xuyên kinh ngạc than thở cái gì nha ngươi trịnh thụ quốc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ kỳ thật đi ta hiện tại là thật khó thụ tựa như vừa rồi lục hiểu phong bọn hắn ngươi cho rằng ta nguyện ý ép bọn hắn nha mới không phải hắn là rất có trình độ đạo diễn chúng ta trước đó nghiệp hợp tác qua hai bộ kịch đều cực kỳ kiếm hắn hiện tại hạng mục này ta cũng nghiêm túc nhìn qua, rất có tiền đồ. hắn là bởi vì những năm gần đây cùng ta hợp tác cực kỳ vui sướng, cho nên có hạng mục, cái thứ nhất liền tới tìm ta. nhưng là đâu, ta hiện tại là thật lo lắng, ta muốn là một mực đ ể ép hắn, treo hắn, nói không chừng ngày nào đều không cần chính hắn đi ra ngoài tìm, những công ty khác một khi nghe được tin tức, liền phải chủ động tìm hắn đi. ai? Hà Nguyên xuyên ngạc nhiên, vậy ngươi làm gì còn đ ể ép người ta? ném a, chế tác nha. Trình Thụy Quốc nghe vậy bật cười, sau đó lại chuyển thành tự dễu đồng dạng cười, lắc đầu, nói, ta ngược lại thật ra nghĩ ném, nhưng đây cũng không phải là cái tiểu h à n g mục. Toàn làm xu ố n g đến, cần muốn đại khái 300 triệu tài chính. Tình huống của ta ngươi cũng biết, m a x í c tài chính đánh rất chặt ta. Linh Tiểu Thành quay phim cực kỳ phí tiền. Trong đây của ta lâu dài năm á cái hạng mục tại vận hành, ngươi muốn nói tài sản, đừng nói ba c 30 ứ c ta cũng có, nhưng ngươi để cho ta xuất ra ba c tiền mà đến, vậy liền khó khăn. Hà Nguyên xuyên tuyệt không phải chim non, những năm gần đây đi theo mình lao ba sau lương thương trận đánh nhau, nhiều loại người, đủ loại sự tình, đều đủ phải. Lúc này nghe được Trịnh Thụy Quốc lời nói này, hắn cơ hồ là vô ý thức liền cảm giác được, trong này tựa hồ là Trịnh Thụy Quốc tại cho mình c h ố n ó c nhưng hắn nghĩ lại, cho dù có móc, hắn cũng chỉ là tại ham tiền của ta mà thôi. nhưng cái này không phải là ta mượn cơ hội vào sân thời cơ sao? rốt cục đợi đến cái ngày này, trước đó luôn bị t r í n h Thụy Quốc cho khuyên chờ một chút thời điểm, Hà Nguyên Xuyên liền biết, khẳng định sẽ có một ngày này, cho cười, trong tay mình nắm ruột một tỷ tiền mặt, còn sợ không xài được? vậy dễ làm nha. hắn đã n ế t lên chân bắt chéo, thiếu tiền dễ làm nhất. ngươi không có tiền, ta có a? hai ta hùn vốn làm. t r í n h Thụy Quốc nghe vậy sững sốt một chút, tựa hồ có chút tâm động, nhưng rất nhanh liền lại kiên định lắc đầu, vậy không được. Hà Nguyên xuyên sững sờ một chút, trong lòng vô danh lửa cháy, cười lạnh, làm gì? Sợ ta đoạn của ngươi quyền k h ố n g chế? Đừng lo lắng, ta không muốn quyền k h ố n g chế, ta liền theo ngươi vào sân nhìn xem. Ai ngờ Trịnh Thụy Quốc thế mà tiếp tục lắc đầu, quyền k h ố n g chế ngươi muốn ta cũng không cho ngươi, bởi vì ngươi không có kinh nghiệm, ta khẳng định phải không bàn, cái này không tại thảo luận để bên trong. Hiện tại vấn đề là, ta sợ ngươi bồi thường tiền. Hà Nguyên xuyên sững sờ một chút. Trịnh Thụy Quốc ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta lâu dài làm truyền hình điện ảnh người, đều rất rõ ràng đạo lý này, điện ảnh nha, biến số quá lớn, thua thiệt thua thiệt kiếm kiếm. đều rất bình thường, nhưng ngươi không đúng vậy à? Ngươi cầm tiền vào là muốn tới kiếm tiền, ngươi còn không bồi qua, vạn nhất trong tay ta, cho ngươi thứ nhất bút đầu tư liền làm bồi thường, không được. Hà Nguyên n g xuyên cứng họng, Trình Thụy Quốc cũng đã lại lần nữa thở dài, nói, Lục Hiểu Phong hạng mục này là mua một bản bán chạy sách cải b i ê n quyền, sách rất đỏ tiểu thuyết khoa h u y ễ n hạng mục ta cũng đặc biệt xem trọng, Lục Hiểu Phong cái này đạo diễn cực kỳ ổn, Trần Tiến nhanh biên kịch cũng không được chọn, các phương diện nhìn, hạng mục này đều là ủ chám, ừ nói, liền s ô n g Hai ta cái này giao t ì n h ta không đạo lý không mang theo ngươi tiến đến cùng một chỗ kiếm một thành, nhưng đúng vậy à? nhưng là liền sợ cái này nhưng là nhưng là đừng nói truyền hình điện ảnh v ò n g liền xem như các ngươi địa sản v ò n g lại nơi nào có kiếm buồn không lỗ sinh ý đâu ba ước tài chính nện vào đi phòng bán ve muốn cầm tới một tỷ trở lên thậm chí một tỷ hai mới có thể trở về bản tiếp xuống cao hơn mới có kiếm ngươi suy nghĩ một chút phong hiểm rất lớn loại tình huống này chúng ta cái này giao tình ở chỗ này bài biện ta làm sao dám kéo ngươi lên thuyền hàng nguyên xuyên trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ mặt thận trọng hỏi 300 triệu ngươi có thể ném nhiều ý trình thủy cũng nói ta hiện trong tay cũng chỉ còn lại 5.000 vạn tài chính còn có thể điều động Hà Nguyên xuyên gật gật đầu, ừm, nói cách khác, còn thiếu hai ước 5 ngàn vạn. Không quan hệ, vấn đề không lớn, ta cũng không sợ bồi. Ta chính là nghĩ tìm một cơ hội tiến đến chơi đùa. Lại nghiêm túc nghĩ, n g hắn ĩ nói, hạng mục này, ta làm, hai ước 5 ngàn vạn, ta ném. t r í n h Thụy Quốc kinh hãi, đừng, đừng. Vạn nhất nếu là bồi thường, ngươi tổn thất này quá lớn. Hà Nguyên xuyên nghe vậy cười nhạt một tiếng, n h t lên chân bắt chéo, trên thân kia cố phú gia công tử phong độ nhẹ nhàng ung dung khí độ, liền lại cầm lên, không sợ ngươi chế cười, để ta làm truyền hình điện ảnh cái này cùng một chỗ, đầu ba cái hạng mục, ta cũng không tính kiếm tiền. bởi vì ta bồi thường nổi nói đến đây gặp Trịnh Thụy Quốc trên mặt lộ ra ngạc nhiên bộ dáng hắn khoát khoát tay mây trôi nước chảy vậy cứ thế quyết định ta xem ném hai ta cùng một chỗ làm hạng mục này Trịnh Thụy Quốc sững s t một lúc lâu không khỏi lắc đầu c ả m khái huynh đệ ngươi cái này khí phách thực sự là bội phục bội phục đến ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén Hà Nguyên xuyên cười ha ha một tiếng nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch ba gần nhất trạng thái một mực không được tốt nhưng nên bày ra tuyến trung quy vẫn là đều bày ra mắt thấy công phu liền muốn lên chiếu một đoạn này Ta cơ hồ là từ phát sách khi đó liền bắt đầu cấu từ, nhưng sự đáo l â m đầu vẫn là cảm giác có chút địa phương không để ý tới quá tốt. Dứt khoát hôm nay liền một chương này đi, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Chương 352 h a o à n Mỹ, Hà Nguyên Xuyên là nhiều ít mang theo một ít nôn nóng cảm xúc tới, nhưng thời điểm ra đi lại đ á p chí vừa lòng, cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Trình Thụy Quốc cũng tương tự cực kỳ hưng phấn, vì hôm nay hắn đã cùng Hà Nguyên Xuyên vị đại thiếu gia này chu toàn lớn mấy tháng, chỉ bất quá ngoài dự liệu của hắn là. vốn cho rằng vị đại thiếu gia này rốt cuộc xuất thân danh môn trong nhà sinh ý lão đại bản thân hắn càng là đã tại Thiên Thụ Địa Sản tập đoàn lớn như vậy công ty công tác vài chục năm danh giáo tốt nghiệp lại lịch luyện nhiều năm cho tới bây giờ cũng vẫn thân cư Thiên Thụ Địa Sản tập đoàn phó tổng cao vị kinh nghiệm giang hồ xử sự, sự thủ đoạn chắc hẳn cũng là không thiếu chắc chắn sẽ không là dễ dàng như vậy liền tiến bộ cho nên Trình Thụ Quốc vì hắn chuẩn bị nguyên bộ thủ đoạn cũng nhịn hạ tính tình từng chút từng chút hạ mài nước cơ vu kế hoạch chờ thêm x o n g năm mới đào cái này hố nhưng chưa từng nghĩ đến hắn thế mà lại gấp gáp như vậy liền tiến bộ đương nhiên cực kỳ hưng phấn. một bộ phim, một bộ phim truyền hình, động một tí mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu tiền đ ệ n vào đi, từ c h u bị đến quay chụp lại đến hậu kỳ, mãi cho đến thỏa đàm chuyển ra mới hoặc đã định phát hành gương, lại đến cuối cùng phát sóng, chiếu lên, lại đến lần lượt kết khoản, toàn bộ chu kỳ lâu là 2 a i năm b năm, ngăn cũng muốn hơn bốn năm, hơn nữa còn t h ư ở n g thường có to lớn bồi thường tiền phong h i ể m Nơi nào có dạng này đến tiền nhanh, đã gọi người ngạc nhiên, nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, lại cực kỳ hợp tình lý một sự kiện chính là truyền hình điện ảnh vòng cùng ngành giải trí nơi này, thật sự là quá mức ngăn nắp xinh đẹp, quá mức thanh sắc quyến mã, cho nên lại luôn là có đồ đần ker b ó lớn tiền mặt tiền đến. rõ ràng tại chính hắn nghề chính nghiệp thời điểm hắn lợi hại không được tinh minh không được nhưng hết lần này tới lần khác tiến đến trong vòng giải trí đến lập tức liền trí thông minh rơi rơi bút lớn vung lên một cái mấy ngàn vạn hơn trăm triệu thậm chí vài ước tài chính lại dám liền như vậy mà đơn giản địa giao đến trên tay người khác còn dám yên tâm để người khác đi t h a o bản bọn hắn thế mà liền thật hoàn toàn tin tưởng kia một tờ hợp đồng mà bọn hắn không biết là trên thế giới này còn không có truyền hình điện ảnh người trong vòng không dám hố tiền quả nguyên là bán than đá bán thịt vẫn là cưỡng đ o t ớ i chỉ cần ngươi dám quăng vào đến đao thứ nhất trước hết chặt đi ngươi một nửa báo cho ngươi ba 0 triệu hàng mục các loại chi tiêu lẹ xong, 100 t r i ệ u ngũ tuyệt đối không hao phí, nhưng xuất hiện tại trên trước mụ, đến cuối cùng là khẳng định siêu chi, 300 triệu không đủ xài. nhưng hết lần này tới lần khác, khoản tùy ngươi cha, tuyệt đối là chịu được bất luận cái gì kiểm toán. chỉ bằng ngoại nhân căn bản không mò ra bộ này phục trang đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền, đánh nát cái này đạo cụ đến cùng bỏ ra bao nhiêu tiền, cái gọi là trưng cầu ý kiến phí đến cùng trưng cầu ý kiến cái gì, ngươi một ngoại nhân tiền đến, liền tuyệt đối không bay ra khỏi lòng bàn tay đi. nếu như nói còn có truyền hình điện ảnh vòng không dám h ư tiền, cũng chính là Kim t u ấ n ảnh thị trung tâm bên kia. sẽ để cho người ít nhiều có chút kiến g kỵ bởi vì bên kia là sẽ tính nợ bí mật, cũng có năng lực tính với ngươi nợ bí mật. Nhưng dù cho như thế, nên lừa gạt chiếu l ử a gạt. Trong hội này, thậm chí có không biết bao nhiêu nhà công ty, nhiều ít cái đoàn đội, liền là chuyên môn lấy ăn được đến quốc gia phương diện, xuống đến các địa phương những cái tia chuyên hạng nâng đỡ quỹ ngân sách mà sống, bọn hắn kiếm liền là phụ cấp, hố liền là nâng đỡ. Hùng chi ngươi hạng nguyên xuyên, có lẽ tại địa sản vòng, hà ra dậm chân một cái, toàn bộ vòng tròn đều l u ô n chấn một chút, nhưng là đi tới truyền hình điện ảnh cái vòng này, ngươi tính là cái gì chứ? Đương nhiên, đưa tiến h ạ nguyên xuyên về sau. Chính Thụy Quốc ổn định một hạ cảm xúc, i ê n lặng định cho mình danh giới cuối cùng. Cái này một thanh không thể h ố quá phận, vẫn là phải có lưu chỗ trống. Bởi vì căn cứ phán đoán của hắn, căn cứ cho tới nay Hà Nguyên xuyên biểu hiện ra lực lượng, trong tay hắn nắm ướt, chuẩn bị tiến truyền hình điện ảnh vòng đến đầu tư tiền, khẳng định không chỉ điểm này. Lấy Hà gia thân gia, cung lịch tới làm việc tình khí phách, chắc hẳn coi như bây giờ thoáng gặp được khốn cảnh, tháng 2 năm 3 0 không ư ớ c vẫn có thể lấy ra được tới. Cho nên, cái này phim, muốn tranh thủ để hắn thiếu b ở i điểm. Cho nên, phim là nhất định phải đ ậ p chính thức đ ậ p nghiêm túc đ ậ dòng chống k h u a c h ứ n g đập nói xong là mình có bản nhưng cũng muốn kéo vị này Hà gia đại thiếu tiến đến làm nhà sản xuất để hắn nhìn tận mắt mình dùng tiền đập sau khi đi ra còn nhất định phải nghĩ biện pháp chiếu lên tốt nhất chất lượng trên cũng muốn tại tiêu chuẩn phía trên tranh thủ có thể bán cái một hai ước phòng bán vẽ ra từ đầu tới đuôi đều để hắn nhìn tận mắt b ồ i cũng là mọi người cùng một chỗ b ồ i nhưng là cái h ô thứ hai cũng muốn bắt đầu chuẩn bị tốt nhất tại cái h ô thứ nhất bồi thường tiền trước đó liền đem cái h ô thứ ba cũng chuẩn bị kỹ càng nếu như hắn vẫn là như hôm nay dạng này biểu hiện được nốc như vậy mà ba cái h ố không sai biệt lắm cũng sẽ chấm dứt. Người ngu đi nữa, bị người hố ba về cũng nên đã thức tỉnh mới đúng. Huống chi kia là Hà Gia, cho nên, ân, cứ như vậy đi. Sau đó công ty mình bên này hết t h ẻ chi tiêu, tốn hao đều có thể từ hạng mục này đi vào trong chuyên mục. Hắn chính đắc chí vừa lòng, đống nhiên có người gõ cửa, vào đi. Hắn nói một tiếng, thu hồi trên mặt đắc ý thần sắc, khôi phục bộ kia bình tĩnh bộ dáng, cái này mới nhìn rõ, đi vào là Đinh Hổ, n i n h Tiểu Thành ngự dụng nhà sản xuất, tới rồi, ngồi. Hắn cười đến rất thân thiết. Đinh Hổ chào hỏi, hỏi chủ tịch ngài tìm ta. Trình Thụy Quốc Y nguyên thân thiết chào hỏi, ngồi một chút ngồi, ngồi trước. Mãi cho đến Đinh Hổ quá khứ ngồi xuống, hắn mới cười hỏi, để ngươi cùng Bành Hướng Minh lại ước, c h ừ n g hai tay ca sự tỉnh, làm xong. Đinh Hổ s ử n g sốt một chút, tay. Ngài không phải hôm trước mới nói chuyện này sao? Ta còn không. Ha ha, chủ yếu là cái tia công phu không là nhanh hơn nha. Ngài ngẫm lại, lúc này hắn nào có công phu cho ta sáng tác bài hát ta? Hắn khẳng định bận bịu tuyên truyền đều bận tối mày tối mặt. Chúng ta năm sau đi, ngài cảm thấy thế nào? A nha. Trình Thụy Quốc trầm rãi gật đầu, nhưng do dự một chút, vẫn là nói, ta cảm thấy. Năm trước hắn khả năng không thời gian viết, đây là sự thực, nhưng là vẫn là năm trước chào hỏi đi, trước hết để cho hắn đáp ứng, năm sau hơi kéo mấy ngày lại cho tác phẩm, ngược lại không gấp. Cái này liền có chút kỳ quái, Đinh Hổ có chút kinh ngạc, cái này vì cái gì? Trình Thụy Quốc cười cười, không trả lời mà hỏi lại, ngươi xem hắn cái kia công phu treo lơ rồi. Đinh Hổ gật đầu, nhìn nha, cảm thấy thế nào? Đinh Hổ nghĩ nghĩ, trả lời hắn, ta còn rất mong đợi, cảm thấy rất tốt. Nhìn hắn kia treo lơ, rất tà dị, hẳn là nhìn rất đẹp. Trình Thụy Quốc nghe vậy thì là nhẹ gật đầu, cười ha ha. hắn là không thể nào giống đinh hổ dạng này đối banh hướng minh có gần như mù quáng tín nhiệm công phu treo lơ hắn đương nhiên cũng là rất chân thành nhìn mới vừa rồi còn cùng người thảo luận đâu chỉ bất quá hắn lại cũng không thấy thế nào tốt cảm giác khoa trương có chút quá mức không thế nào đứng đắn mà lại vấn đề là hắn banh hướng minh là dựa vào huyền nghi lập nghiệp chơi phiến tình cũng coi như c h u ợ t n lại thế mà quay đầu đập lên phim hải kịch đến còn làm bộ công phu phim hải kịch đây không phải khôi hài sao chẳng lẽ hắn không nên dọc theo mình khai thác ra cảnh phỉ để tài tiếp tục đi tới mới l i ổn thỏa nhất sao cái gọi là công phu hải kịch nghe xong liền có chút dở dở g ư ơ g ngương cảm giác phía trước kia cái gọi là võ đạo phái, cái gọi là công phu thêm đường vô múa, đều nhào thành dạng gì? Không nhìn thấy. đương nhiên, lúc này phim còn chưa lên chiếu, chỉ nhìn treo lơ kia l ố m cũng dòm không được toàn bộ sự vận. Trịnh Thụy Quốc đương nhiên sẽ không ngốc đến ngay trước đinh hổ cho cái gì kém cỏi, liền cười nói, đừng quản nói thế nào đi, sớm chào hỏi, cũng không thể tính sai lầm, đúng không? Muốn cân nhắc đến, v à n h Hướng Minh hiện tại tâm tình khẳng định không sai, xả điêu anh hùng chuyện như vậy l ử a mới phim lại muốn lên chiếu, ngươi lúc này mở miệng, hắn lại càng dễ đáp ứng không phải? Như thế cái đạo lý, nhưng c h í n h Thụy Quốc cũng không nói ra miệng bộ phận lại là. vạn nhất nếu là công phu nào, đối xuất đạo đến nay xuôi gió xuôi nước bành hướng minh, chắc là cái sự đ ã kích không nhỏ. đến lúc đó tâm tình của hắn không biết được nhiều lâu mới có thể chậm tới. cho đến lúc đó, ngươi mở miệng ước chứng ca, người ta không đáp ứng làm sao bây giờ? từ khi lúc trước tận mắt nhìn đến bành hướng minh tại giấy ăn trên vung lên mà liền viết ra phi thiên, đinh hổ liền đã thành bành hướng minh lão m ê đệ, thường xuyên có chuyện gì không có chuyện liền đi qua quẩy rối, gọi điện thoại hẹn rượu cái gì. mariana cùng bành hướng minh êm n h ạ c phòng làm việc ký túc xá tầng nơi hẻo lánh bên trong cái quẩy rượu kia h u n h à khu, hắn là khách quen một tròng, hơi một tí ăn nhờ ở đậu, gần đã qua một năm. Hắn cùng Đỗ Khải k i ệ n cùng Hồng t u n đều xưng u y n h gọi đệ, quan hệ tốt không được, cùng Bành Hướng Minh quan hệ đương nhiên cũng cực kỳ tốt. Nếu như nói lúc trước tìm Bành Hướng Minh mời ca, còn sẽ có điểm cứng nhắc cùng không c ó ý tứ, kia cho tới bây giờ, liền sông đ i n h Hổ tại Bành Hướng Minh trước mặt cái mặt này ra, cái này đều không cứ gọi sự tình. Thế là gặp t r í n h Thụy Quốc thế mà bướng bỉnh tại cái này, hắn d ứ t khoát liền đáp ứng xuống, vậy ta hiện tại liền đi. Hắn cảm giác thật với lúc chạy tới lại còn một bữa rượu. c h í n h Thụy Quốc đương nhiên mừng rỡ hắn hiện tại liền đi, thế là đáp ứng. Chờ hắn đi, c h í n h Thụy Quốc mình trở về ngồi xuống, nghĩ nghĩ, đẹp đến mức không được. Sạ điêu anh hùng chuyện đại hỏa, liều mẹ một đêm bạo đỏ, thậm chí ẩn ẩn có một loại đủ để cùng Tề Nguyên sánh vai cùng cảm giác. Trước đó Ninh Tiểu t h à n h Kiên chỉ muốn tìm liều mẹ đến diễn nữ số 2, hắn nhưng thật ra là ẩn ẩn có chỗ không vui, chỉ là bị Đinh Hổ thuyết phục, vì đồ hiện tại tìm bảnh hướng Minh mời ca thường có lấy cơ có nói p h á p mới cuối cùng đáp ứng. Ngược lại chưa nghĩ đến, cái này thế mà thành một chiêu diệu cờ, liều mẹ càng đỏ, Ninh Tiểu t h à n h bộ này mới kịch liệt, khẳng định càng là bán chạy. Hiện tại Hà Nguyên xuyên lại mắc câu, đối với Trịnh Thụy Quốc mà nói, cái này năm 2018 có thể nói là hoàn mỹ, t i ê n Kinh Thành vui vẻ tập đoàn tổng bộ. Đinh Đông Video ngắn sự nghiệp bộ hiện tại đã thăng nhiệm Đinh Đông Video ngắn nội dung tổng thanh tra Khang Suối Minh trong văn phòng không t u y n đang cùng hắn chuyện trò vui vẻ đ n t nhiên tiếp vào điện thoại nói là Bành Hướng Minh đã lên lầu lập tức đứng dậy cùng Khang Suối Minh hai người đều đi ra cửa đi tới cửa đi nên đón Bành Hướng Minh Bành Hướng Minh cùng Đinh Đông Video ngắn ở giữa đại ngôn cùng quan hệ hợp tác là tại năm 2016 cuối năm ký hiệp ước trong vòng 2 năm tại trước đây không lâu năm 2018 tháng 12, Đinh Đông Video ngắn mới đang tranh thủ tục cước không thành tình huống dưới cuối cùng từ bỏ Bành Hướng Minh làm hình tượng người phát ngôn. bởi vì lúc trước liền ký xuống theo đến từ tinh tinh ngươi bạo đỏ, mà như ngày mọc lên ở phương Đông Dương Trân Hương cùng Tây Nguyên, hiện tại Len Ken Phương diện chuẩn bị muốn đề cao hai người bọn họ đại ngôn đẳng cấp, đến chống đỡ sông mất đi Bành Hướng Minh đại ngôn chống chỗ. Bởi vì Bành Hướng Minh chào giá quá đắt. 2 năm trước vì ký hắn, Đinh Đông Vi d e o ngắn tại hiệp ước bên trong, trong trong ngoài ngoài là cho 100 t r i ệ u nhưng kỳ thật hàng năm đại ngôn phí chỉ có 2.000 vạn, liền đi qua trong thời gian 2 năm, hắn mang cho Đinh Đông Vi d e o ngắn lưu lượng mà nói, cuộc mua bán này quả thực siêu giá trị. Nhưng bây giờ tổ c h ứ không tuyên đại biểu Bành Hướng Minh nói lên điều kiện là hàng năm ba c đại ngôn phí. c n g thêm tụ cước lúc duy nhất một lần thanh toán 600 vạn cố lên ken nội bộ của quyền cái này quả thực là thiên phương dạ đảm không nói đến cái gì hàng năm 300 triệu đại ngôn phí phóng nhãn toàn cầu đều không có mấy cái dạng này giá tiền những cái kia đỉnh cấp hàng hiệu toàn cầu người phát ngôn hàng năm cũng chính là 3.000 vạn gạo đao đại ngôn phí liền đến đỉnh chỉ có cực kỳ cá biệt nhãn hiệu ký cực kỳ cá biệt đỉnh cấp toàn cầu cự tinh mới có thể cầm tới 1 ộ t năm vạn gạo đao rất nhiều minh tinh đại ngôn hợp đồng một ký liền là 5 năm năm vài chục năm tăng thêm khích lệ điều khoản m ư năm tính được cũng chính là 100 t r triệu mét đao ra mặt đây đã là rất cao đại ngôn giá tiền mà dựa theo Đinh Đông Video ngắn mới kế hoạch, lần này cần cùng b ả n h hướng Minh Tục c ư ớ c 5 năm, như vậy hắn điều kiện này, tính đến khích lệ điều khoản, 5 năm trôi qua, Đinh Đông Video ngắn rất có thể muốn hướng hắn thanh toán tổng cộng cao tới 2 tỷ đại n g u y n phí. đây là khái niệm gì? hù chết người, càng không muốn sách, hắn còn muốn 600 vạn cổ cổ quyền, tại lập tức tới nói, 600 vạn cổ cổ quyền chiếm so liền vượt qua 1%, là cái không lớn không nhỏ tiểu cổ đông. mà Đinh Đông Video ngắn chính đang bày ra đơn độc đưa ra thị trường, một khi đưa ra thị trường thành công, khoản này cổ phần sẽ giá trị bao nhiêu tiền, ai đều không tốt nói. Đây là Đinh Đông video ngắn phương diện, c h u căn bản cũng không khả năng tiếp nhận điều kiện. Lúc trước bọn hắn nhìn đến, một minh tinh mà thôi, cũng không giá trị nhiều tiền như vậy. Nhưng ba ngày trước, Bành Hướng Minh mới phim công phu, tại Thiên Thiên Âm Nhạc phía dưới mỗi ngày video ngắn ban bố một chi thị trường 60 giây treo lơ, lại tại 3 giờ bên trong, liền điểm kích phá ức, 24 giờ về sau, điểm kích lượng thế mà cao tới một c h c Càng có từ bên kia có được nội bộ tin tức nói, mỗi ngày video ngắn chuẩn bị khiển trách trọng Kim m ờ i Bành Hướng Minh đến Đại Nôn Thiên Thiên Âm Nhạc cùng mỗi ngày video ngắn. Thế là Đinh Đông video ngắn bên này lập tức liền khẩn trương lên. Bất kể thế nào đối đãi Bành Hướng Minh người này, cùng hắn hơn hai năm qua thế mà có thể càng ngày càng lừa cái này sự tình, đều không thể không thừa nhận trên người hắn đích thật là tự mang cường đại lưu lượng. Cho đến tận nay trong nước ngành giải trí nhiều như vậy minh tinh, còn không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Làm sao bây giờ mất đi Bành Hướng Minh cũng không đáng sợ, nhưng Bành Hướng Minh gia nhập mỗi ngày video ngắn lại cực kỳ đáng sợ. Thế là Đinh Đông video ngắn mở cái nội bộ sẽ rất nhanh đã đ ị n h hạ, sau đó Khang Suối Minh liền liên hệ k h ổ n g t u y ể n Lần này không có đánh võ m ồ m không có mặt đỏ tới mang hay, So Vương rất bình thản địa chỉ dùng không đến một giờ. l i ề n em đại nôn hợp đồng đại khái quyết định, bởi vì hiệp ước sớm đã qua thời hạn, cho nên không phải tổ ước, mới đại nôn hợp đồng trong vòng 5 năm, hàng năm cố định đại nôn phí 300 triệu nguyên, cộng thêm các loại khích lệ điều khoản, cộng thêm 500 vạn cố định đinh đông v i d e o ngắn nội bộ cổ quyền, cộng thêm bành hướng minh tại đinh đông v i d e o ngắn người phát nôn địa vị sống một mình xa hoa nhất căn đoan, hắn nhất định phải từ đầu đến cuối so cái khác tất cả hình tượng người phát nôn đại nôn phí cao hơn chí ít 50% m à một khi đinh đông v i d e o ngắn ký cái khác người phát nôn, đại ô n phí v ư ợ qua hai c như vậy bành hướng minh đại nôn phí đem tự động gia tăng đến đối phương đại nôn phí 1.5 lần. vân vân vân vân cùng lúc đó, Bành Hướng Minh còn đem đảm nhiệm Đinh Đông vì đề ô ngắn thủ tịch nội dung quan đương nhiên đại biểu tính ý nghĩa không cần trên thực tế tới làm công việc nhưng Y Nguyên có hàng năm thuế sau 1.200 vạn đỉnh cấp lương một năm tóm lại cái này một đơn đại ngôn hợp đồng một khi ký kết Bành Hướng Minh có khả năng cầm tới đại ngôn giá cả đem không đơn thuần chỉ là trong nước đỉnh cấp phóng nhãn toàn cầu cũng chính là đỉnh cấp kia một tràng đương nhiên cho đến tận nay Bành Hướng Minh cũng không có nhận qua khác đại ngôn hợp đồng đây là hắn duy nhất một cái đại ngôn vài phút về sau Bành Hướng Minh quả nhiên từ thang máy bên trong đi ra. Khang Suối Minh nhanh chân lên đón, nắm tay Hàn Huyên. Sau đó, Song p h ư ơ n g cùng đi đến sớm liền chuẩn bị xong phòng họp lớn, nhân viên công tác đi đem một đám tin tức truyền thông các phóng viên cũng đều mời đi theo. Hết t h ả đều dựa theo cố định quá trình, Song p h ư ơ n g thuận lợi hoàn thành ký tên. Sau đó đối mặt các ký giả truyền thông vấn đề, Song p h ư ơ n g lại thuần thục lẫn nhau thổi nâng lên tới. Đợi đến hết t h ể quá trình đi đến, Bành Hướng Minh tìm cái đứng không, nắm chặt Khang Suối Minh tay, Khang Tổng giới thiệu cho người người. Vị này Lưu Khắc Dũng, ta phó đạo diễn, tiếp xuống ta bộ này công phu chiếu lên, sẽ ở cả nước chạy đường diễn, ta muốn theo chúng ta đinh đông v i d e o ngắn phương diện. làm một trận lớn một chút h ỗ động, liền từ lao lưu cùng các n g ư ờ i bên này bàn bạc, tại chúng ta len ken bên trên cũng là một chút đường diễn. Khang Suối Minh nghe vậy đại hỉ, đây chính là tặng lễ a. Mặc dù Bành Hướng Minh làm như thế, nhất định là vì tuyên truyền hắn phim, nhưng đối với Đinh Đông Video Ngắn Phương diện tới nói, nhưng cũng đồng nghĩa với có thể từ phim, từ Bành Hướng Minh một loạt tuyên truyền bên trong, ă n vào hắn bộ phim này lưu lượng. Đây là hố hệ hố lợi chuyện tốt ta, không có vấn đề. Ta an bài một vị phó tổng trực tiếp cùng hắn kết nối. Song Phương đều là người thông minh, một điểm liền rõ ràng. Bành Hướng Minh lại nặng n g cầm một chút tay của hắn, nói. Qua mấy ngày lần đầu đ i ệ lễ, m ớ i nhất định phải tới. Đương nhiên, đương nhiên. Khang Suối Minh cười đáp lại, đồng thời còn không quên lại tăng thêm một câu. Đúng rồi, ngươi treo lơ ta xem, cực kỳ khoa trương cảm giác, nhưng là cảm giác rất có thời điểm. Chúc ngươi b á n chạy. Tạ ơn. Đi ra đình Đông c a Úc, đi vào trong xe của mình, Bành Hướng Minh nhẹ nhàng thở ra, lại là lập tức lại hỏi chạy đến hàng phía trước ngồi xuống Phương Thành Quân, kế tiếp còn có cái gì ăn bài. Phương Thành Quân đối Bành Hướng Minh mỗi ngày nhật chính ăn bài, là đọc ngược như chạy. Lúc này trả lời nói, giữa trưa ngài muốn đi kiến quốc khách sạn lớn, Đông Phương ô tô đ u kiến thu đỗ tổng bọn hắn. m ư ờ i t ư ờ n g q u a n đơn vị người ăn cơm, v ì cầm tới sản xuất phê văn sự t ỉ n h Đỗ tổng nói muốn tranh thủ năm sau liền lấy đến. Vào tháng 5 tả hữu xe mới đưa ra thị trường, ngài đã đáp ứng đến lúc đó sẽ lộ diện tham dự một chút cái này bữa tiệc. Buổi chiều không có cố định ăn bài, nhưng ngài cùng nô bang, lục viện viện đã hẹn, ban đêm muốn cùng nhau ăn cơm, ta đã giúp ngài đã đặt xong phòng ăn. Dựa theo quá khứ thói quen, khoảng 5 giờ chiều quá khứ tiếp bọn họ. Ừm. Ban đêm không có ăn bài, nhưng là ngày mai chu t h u ấ n khanh liền trở lại. Phụ tá của nàng sớm hướng ta bên này gọi điện thoại, hẹn trước n g à y thời gian, cho nên ngày mai 11 giờ chưa nửa nàng máy bay rời xuống đất. n g y nếu là không muốn đi tiếp, ta liền an bài khác xe quá khứ. t m vẫn là đi đi, đi tiếp một chút. Được rồi. Ba, hôm nay vẫn là liền một chương này, trạng thái tiếp tục khôi phục bên trong. Thẳng thắn nói, ta có chút hối hận qua năm không ngừng có chương mới, d á n g chống đỡ lấy đi viết, cũng không biết bao nhiêu chữ, còn làm cho trạng thái rất xuống ngàn trượng. Câu mấy chương phiếu đi, thình lên sức lực. Chương 353. Thiên tiêu. À à à à, phỉ phỉ. Đái tiểu phỉ. Chu Thu k h a n Chu Thu k h a n h k h a n k h a n h Đám fan hâm mộ hò hét ít nhiều có chút tê tâm liệt phế cảm giác. cứ việc cách tiếp đai dùng xe kia thật dày hai tầng cách â m pha lê, b à n hướng minh vẫn là nghe có chút cao mày. liêu mỹ ngược lại là rất hư vấn. tại x ạ điêu anh hùng chuyện trước đó, nàng kỳ thật vẫn luôn tính nửa đỏ không đỏ, các loại lớn kịch không ít diễn, tại khán giả nơi đó cũng là đã có nhất định nổi tiếng, nhưng là đừng quản đi ở đâu, giống đ ã i ngộ như vậy, giống đám fan hâm mộ dáng vẻ như vậy điên cuồng, nàng là trên cơ bản không gặp được. cũng bởi vậy, mặc dù từ bằng vào x ạ điêu anh hùng chuyện bên trong hoàng dung một góc nhất cử gặp may về sau, nàng bây giờ đừng quản đi ở đâu. Đối mặt kỳ thật tất cả đều là đám fan hâm mộ nóng bỏng ánh mắt cùng điên cuồng reo hò, nhưng có thể là thời gian còn quá ngắn quan hệ, nàng đến bây giờ đều còn mới mẹ sức lực không nuôi đ â u Không chút huyền niệm, cứ việc đồng thời rất nhiều người tới tham dự thu tiết mục, nhưng Bành Hướng Minh vẫn là lựa chọn cùng Liêu Mễ ngồi cùng một chiếc xe tới. Cứ việc cách làm này, để Chu Thuấn k a n h Đại Tiểu Phỉ đều bị mở biểu đặt trình độ nhất định bất mãn, nhưng Bành Hướng Minh nhưng cũng không giải thích. Cái này khiến từ khi biết được muốn cùng mắt khác mấy nữ hải tử cùng một chỗ tới về sau, vẫn đều có chút không thế nào vui vẻ l i u Mễ, thậm chí ở trên máy bay cũng s ụ mặt, không thế nào cùng Chu Thuấn h a n h Đai tiểu phỉ làm bất kỳ trao đổi gì cái k ê n nàng, tâm tình lập tức liền nhiều mây chuyển tình. Bọn hắn nhiều người như vậy, tại ngày trước liền đã chạy tới, đến thu Nam Phương Mạng Truyền Hình Tết Xuân tuyệt tối. Hôm qua là tập luyện, hôm nay liền muốn chính thức ghi chép. Mà Nam Phương Mạng Truyền Hình bên này, từ trước đến nay coi trọng cùng fan hâm mộ cùng khán giả h ấ động, cho nên rất nhiều fan hâm mộ đều đối năm nay đến ghi chép tiết mục các minh tinh động tĩnh, như lòng bàn tay. Đồng thời từng ngày tụ tập tại Nam Phương Mạng Truyền Hình kia mang tính tiêu chí cao ố c dưới lầu, liền vì chờ lấy nhìn m ì n h tinh xuống xe tiến lâu kia một đoạn. Hôm nay bảo an rõ ràng so với hôm qua còn muốn càng thêm nghiêm khắc rất nhiều. đám fan hâm mộ mặc dù hò hét nhưng kỳ thật đều bị xa xa ngăn cách tại rơi khách khu cùng tiến vào thông đạo bên ngoài giờ phút này phía trước đang có hắn xe của nó lần lượt dừng lại có minh tinh ra cùng đám fan hâm mộ chào hỏi tại người đại diện trợ lý đám người c h e n trúc dưới bước nhanh đi vào cao ố c sau đó liền là đái tiểu phỉ cùng chu thuấn khanh ngồi chung chiếc xe kia cứ việc biết rõ ghi chép cũng là cho hương mụ tiết mục cuối năm đi tiền trạng nhưng các đài truyền hình vẫn là đều kiên trì chế tác nhà mình tết xuân tuyệt ố i mà trên thực tế bởi vì sai phong truyền ra các nhà tiết mục cuối năm đều không tại đêm giao thừa truyền bá lại thêm bình thường đều làn l tiền mọi minh tinh khiến cho cả đại tiệc tối tinh quang rạng rỡ, lại các nhà có các nhà phong cách, mặc dù không giống ư ơ n g m ụ như thế lộ ra đường hoàng đại khí, nhưng cũng đều có mình đ g đ ộ n Cung thụ chúng, bởi vậy tỷ lệ người xem cũng không thấp. Năm nay tây nguyên, tương tiêm tiêm cùng chu t h u â n khanh đều là muốn lê n ư ơ n g mụ bộ kia hiện trường trực tiếp tiết mục cuối năm, tô thành muốn lên đi hát mẫu đơn chi ca, tôn lập hàng muốn tham gia một cái tiểu phẩm biểu diễn, mà bởi vì xã điêu anh hùng chuyện đống nhiên bạo đỏ, tương g ụ mụ tiết mục cuối năm đạo diễn tổ lại lâm thời quyết định nhị đau cầm xuống một cái m à khác tiết mục, mời đ u có nghĩa liều mẹ cùng q u y ế siêu tôn hiểu yến bốn vị này diễn viên chính leo lên tiết mục cuối năm. bốn người hợp sướng tiết huyết lòng sơn cái này thủ phim truyền hình ca khúc chủ đề tương mụ những năm gần đây phong cách luôn luôn như thế chỉ cần ngươi đủ đỏ tương mụ liền dám xin nhưng là từ năm ngoái đến từ tinh tinh ngươi đến năm nay xạ điêu anh hùng chuyện đều là tại nam phương mạng truyền hình lựa lên mariana truyền hình điện ảnh công ty cùng nam phương mạng truyền hình là chiến lược quan hệ hợp tác bành hướng minh vẫn là nam phương mạng truyền hình ký kết mời riêng nội dung quan cho nên bên này tiệc tối ghi âm cũng là muốn cổ động cùng đơn thuần kiếm suất trang phí không quan hệ nhiều lắm giao tình nhất định phải duy trì đương nhiên đài này tiệc tối sẽ ở đêm giao thừa trước đó u y n bá đối với sắp tại đầu năm mùng một chiếu lên công phu tới nói đây cũng là một cái rất tốt tuyên truyền bình đại cho nên tương tiêm tiêm nô b ă n g hai người cùng sáu tháng cuối năm bạo đỏ lên đặt chân liệu giàn nhạc cùng đi chạy hoa thông truyền hình các bên kia đi ghi chép kia một đài t h y t ố i mà b à n h hướng minh thì mang theo xạ điêu anh hùng chuyện đoàn làm phim một bang diễn viên bởi vì đến từ tình tinh người bên trong đ ô giáo sư một vai đỏ cho tới bây giờ dương chân hưng cùng tại công phu bên trong vai diễn cầm nữ đái tiểu phỉ cùng một chỗ đuổi tới tham gia nam v ư ơ n g mạng truyền hình thu thuận tiện tuyên truyền công phu chu t u ấ n khanh liền t u ầ n túy là không phải một ớ i nàng rất tình nguyện cho liệu mẹ hoặc tề nguyên mang đến không thoải mái. nhưng đêm nay chép xong, đêm nay mọi người liền muốn đi máy bay trở về. Sau đó Liêu Mễ cùng Chu t u ấ n Kha n h còn muốn trở về tham gia Hương Ngũ Tiết Mục cuối năm một vòng cuối cùng diễn tập đâu. Thời gian đánh rất chặt. A a a a, Đô Minh t u ấ n Đô giáo sư, phía trước chính là Dương Trân Hưng xuống xe. Thời gian qua đi gần một năm, đến từ t ì n h Tinh, Tinh ngươi chỉ là tại Nam Vương mạng truyền hình liền đã kinh lịch trước sau năm vòng phát ra, đến nay Dương Trân Hưng thế mà vẫn là nhiệt độ không giảm. Tuổi trẻ, đẹp trai, nhân vật lại thành công, chính là như vậy thoải mái. Sau đó là Đô c ó Nghĩa, q u á Siêu cùng Tống Hồng cùng nhau xuống xe. Đô c ó Nghĩa vai diễn quyết tính. cũng nương theo lấy phim truyền hình nhiệt bá nhất cử b ạ c đỏ, q u c h siêu vai diễn Dương Khang mặc dù nhân vật hình tượng không đủ chính diện, nhưng không chịu nổi hắn dáng d ấ đẹp trai, lại thêm cái niên đại này, rất nhiều nữ hải đều siêu thích bộ dạng này mặc dù không tính là người tốt, nhưng xấu tựa hồ có thể tha thứ, mẫu chốt là đẹp trai nhân vật, cho nên của hắn nhân khí cũng là tương đương cao. so sánh l ớ i mặc dù Tống Hồng tại xã điêu anh hùng chuyện bên trong vai diễn Mai siêu phong từ ra sân bắt đầu liền kinh diễm đến một vòng lớn người, về sau diễn kỹ cũng coi là có thụ khẳng định, nhưng nàng fan hâm mộ phần lớn đều là trạc nam, sẽ ở lúc này đỉnh lấy Hàn Phong chạy tới vì nàng đưa lên hò hét, liền không nhiều lắm. cũng bởi vậy, nàng nhận được tiếng hoan hô nhỏ nhất, ít nhất. Bành Hướng Minh cùng Liễu Mẹ c ư ờ i lễ tân xe vừa vặn kẹt tại chỗ của quẹo. Liễu Mẹ ghé vào cửa sổ, nhìn cách đó không xa bị đồ có nghĩa hòa quét siêu c h e n c h ú c ở giữa, bước nhanh đi qua tiếp khách thảm đỏ tống hồng, nhìn xem nàng cứ việc không có mặc cái gì tận lực nổi bật dáng người q u ầ n á o nhưng một thân thật đơn giản âu phục quần dài tiểu lễ phục, y nguyên bị nàng cho xuyên ra đ o à n trang h à o phóng nhưng lại dáng rất h i ể u điệu thú vị, không khỏi quay đầu lườm Bành Hướng Minh một chút. Kỳ thật nàng cùng tống hồng nhận biết sớm hơn. sở tại lúc trước Tam Quốc đoàn làm phim bên trong, bởi vì nữ diễn viên vốn cũng không nhiều nguyên nhân, hai nàng lúc ấy vốn là giao tình c ô n g tệ, lại thêm liệu mẹ thật thích tổng h ồ n g cô nương này trên thân, cô này ngốc ngốc đơn thuần, mà tính nết mềm yếu có thể bắt nạt sức lực, cho nên lúc trước kịch mặc dù đọc xong, hai người lại tại tương đương một quãng thời gian không ngắn bên trong, đều duy trì coi như không tệ hữu nghị. Một thằng đến về sau đã không có cái gì lần nữa cơ hội hợp tác lẫn nhau vòng bằng hữu hiện tại quả là làm m ệ n rất gặp nhau, lúc này mới càng lúc càng xa, nhưng là liệu mẹ biết rõ, cô nương này sớm đã bỏ lên trên bành hướng Minh d ư ờ n g xe tiến lên, rốt cục đến phiên bọn hắn xuống xe. cửa xe mở ra, Bành Hướng Minh đi xuống trước, sau đó đưa tay tiếp nhận Liêu Mẹ Tay, dắt nàng xuống xe. phía ngoài fan hâm mộ lập tức liền điên rồi. a a a a a, a Bành Hướng Minh, Bành Hướng Minh, ta muốn gả cho ngươi. Liêu m ễ Liêu m ễ ta yêu ngươi. hai người trên mặt rạng tươi cười xông đám fan hâm mộ phất phất tay, tay cầm tay bước nhanh thông qua thảm đỏ. Kỳ thật nha, vốn chỉ là đến ghi chép cái tiết mục, cũng không phải cái gì hiện trường xử lý tiệc tối a, lễ trao giải cái gì, còn nhất định phải trải một đầu thảm đỏ, còn không phải muốn mọi người tập trung lên xe kéo qua, sau đó theo thứ tự xuống xe, tiếp nhận đám fan hâm mộ gieo họ. vốn chính là vẽ vời thêm chuyện, chỉ là bởi vì nam vương mạng truyền hình khang k h ă n g như thế, lại cũng coi là nhiều năm truyền thống cũ, cho nên mới đi như thế một chuyến thôi. đó cũng không phải cái gì chân chính đi thẳng đỏ. đi tới đi tới, liêu m ễ b ô n g nhiên quay đầu, thắt thắt cánh tay của hắn, đưa lô hai nhỏ giọng nói, buổi tối hôm nay đem nàng đều đến đi. ta cũng thử một chút cùng một chỗ. a, banh hướng minh ngược lại trong chốc lát nghe không hiểu nàng ý tứ. hướng minh, gạo gạo, không chút huyền niệm, h à hoan làm nam vương mạng truyền hình đương ra người chủ trì. ngay tại đợi lên sân khấu trong đại sảnh tiếp đai chạy tới các diễn viên của hắn nhân mạnh không phải là dùng để trưng cho đẹp cùng con mắt có thể thấy được mỗi một cái diễn viên đều rất quen bộ dáng mà trông thấy Bành Hướng Minh cùng Liễu Mẹ Tay cầm tay đi tới hắn trước tiên liền cùng người khác nói tiếng xin lỗi bước nhanh chào đón chưa từng nói người trước người ta cả đến các ngươi đi ăn quả vật video gạo gạo Hướng Minh đem người đập thật đẹp lại cười hỏi Bành Hướng Minh thế nào chúng ta nơi này quả vật đều ăn thật ngon à Bành Hướng Minh gật đầu ăn ngon liền là ban đêm có thể tối sợ đả thương cũng h ọ n g không dám ăn quá cay Hà Hoan lập tức nói không sợ Quay đầu các ngươi tìm thời gian tới, ta mang các ngươi đi ăn. Ta đ ố i bên này các loại quả v ặ t đều đặc biệt quen thuộc. Bành Hướng Minh cười đáp ứng, lại nhắc nhở hắn, đừng quên a. Đầu năm mùng 1, không có vấn đề. Nhất định sớm đuổi tới. Hà Hoan đưa tay, so cái ok. Mặc dù phim sẽ ở đầu năm mùng một buổi sáng liền trực tiếp chiếu lên, nhưng là tại hạ buổi trưa, phát hành phương Đông Thắng Truyền thông vẫn là sẽ cùng Mariana liên hợp xử lý một trận lần đầu điện lễ. Đến lúc đó người chủ trì liền là Hà Hoan. Hai người đang nói chuyện, đung nhiên một cái nữ hải tử chạy tới, d ọ mang n h cứng, Hướng Minh là Lý Tiểu Vũ, Hà Hoan cộng tác. mấy năm gần đây nam phương mạng truyền hình nổi tiếng nhất người nữ chủ trì tại toàn bộ trong nước tống nghệ người chủ trì cái này cùng một chỗ tôi nói cũng là nổi tiếng nhất một trong mà nàng vẫn luôn là nhất nhất nhất tối kiên định bành hồi là toàn bộ trong nước người chủ trì vòng tròn bên trong nổi danh nhất bành hướng minh đáng tin fan hâm mộ nàng thoáng qua một cái đến trực tiếp liền g a n g hai cánh tay hung hăng lại ôm một thanh rõ ràng cũng không phải mới gặp rõ ràng hôm qua đều đã ôm lấy đương nhiên nàng cực kỳ thông minh ôm xong về sau còn cùng liêu mẹ chào hỏi không n g n a liêu mẹ cười lên đương nhiên ăn á sau đó nàng liền lại ôm chặt lấy bành hướng minh eo. kia như là đại n dấm, dứt khoát lại đến một chút, lập tức liền lộ ra nàng háo sắc, không có như vậy rõ ràng, bầu không khí cũng không trở thành lúng túng. để khán giả sẽ khá bất đắc dĩ là, mặc dù năm nay tại ương mụ cùng nam phương mạng truyền hình hai đài tết xuân tiệc tối bên trên, bọn hắn sẽ tuần tự hai lần nghe được gần nhất nóng bỏng nhất đơn khúc tiết h huyết lòng sơn, nhưng là cái này hai b ả n đều cũng sẽ không thực hiện hoàn mỹ nguyên âm thanh phục khác, ương mụ bản bởi vì bành hướng minh không lên, cho nên từ bốn vị diễn viên chính biểu diễn, mà nam phương mạng truyền hình bên này lại bởi vì tuyên truyền cần, cho nên từ b n h hướng minh mang theo đái tiểu phỉ cùng một t r ô lên này. rõ ràng giọng nữ hát gốc Chu Thuấn Kha cũng tới, nhưng nàng hát đến lại vẫn cứ là khác ca. kế tiếp sẽ ở Dương Mụ Tiết Mục cuối năm trên sân khấu biểu diễn thiết huyết l ò n g sơn bài hát này tính ca ca đ ồ có nghĩa cùng Dung Nhi liệu mễ, bây giờ lại lại làm u ố n phân biệt biểu diễn b ả n h hướng Minh Sơn Thủy lại đoạn đường cùng Thiên Hồng Ngọc d ũ khí, sau đó lại hợp hát một bài Thiên Hạ Hưu Tình Người. t ó m lại đều đã muốn ra sân, lại nên vì bánh hướng Minh thiết huyết l ò n g sơn nhường đường. Một đài 3 giờ thì tối, cuối cùng đã tới sau cùng một đoạn, b n h hướng Minh đợi lên sân khấu cơ hồ đợi cả tràng, rốt cục tại Hà Hoan cùng Lý Tiểu Vũ giới thiệu có thể lên đài. Thiết huyết l n g sơn khúc nhạc dạo vân lên. Bài hát này gần nhất thật sự là quá độ lên, đến mức tại dạng này một đài ghi âm tiệc tối bên trên, người xem hơn phân nửa đều là rút ra may mắn người xem, kỳ thật cũng không rất dễ dàng kích động cảm xúc, nhưng mọi người vẫn là đều vô ý thức liền theo hát lên. Tiếc n ố i duy nhất, đái tiểu phỉ tại thanh nhạc bên trên, đúng vậy s á t thực thiên phú không tính quá cao, hát gốc chu t h u ấ n khanh đang hát bài hát này thời điểm, cho thấy loại k i ê u men ngông đại khí âm sắc, cùng bành hướng minh phối hợp đến có thể sương tiên h ý vô phùng. đ ổ i đái tiểu phỉ về sau, vô luận khí thế, âm sắc vẫn là tinh tế tỉ mỉ trình độ, đều lập tức liền rơi mất một cái cấp bậc. ngay tiếp theo lộ ra bảnh hướng Minh Thanh â m cũng không phim truyền hình m ả n h đầu thời điểm dễ nghe như vậy. Liên cái này, cô nương còn rất chân thành luyện một tuần nhiều đâu. Co tốt, nàng cũng không luôn uống, hát rất tự tin. Một ca khúc thôi, dưới đài Y nguyên tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Hà Hoan cùng Lý Tiểu Vũ một lần nữa lên đài, dẫn đầu lấy bảnh Hướng Minh cùng Đái Tiểu Phỉ đều hướng người xem chúc tết, sau đó mới cười bắt đầu mai phục, tạ c á m cảm ơn Hướng Minh, tạ tạ phỉ phỉ. Ai, ta rất hiếu kỳ à, vừa rồi Thuấn k h a n h rõ ràng lên đài, vì sao lại là hai người các ngươi lên đài đến hát bài hát này? đã sớm đối tốt lời kịch, Đái Tiểu Phỉ tiếp rất nhanh. Nàng đứng tại bành Hướng Minh bên người, hơi v u i tự a tư thái, cười đến tự tin mà lưu luyến. Bởi vì ta so với nàng hát thật tốt, cho nên Hướng Minh nói với ta, về sau ta chính là hát gốc. Nàng c ù n g Chu Thuấn k h a n h quan hệ cực kỳ tốt, mà lại nàng so với Chu Thuấn k h a n h ngón giọng đến thực lực phế vật, cho nên cũng không lo lắng dạng này trò đùa sẽ chọc cho đến Chu Thuấn k h a n h không vui. Hai cái người chủ trì cùng dưới đài người xem cùng một chỗ, đều nở nụ cười. Nàng hiển nhiên không Chu Thuấn k h a n hát h thật tốt, tiếng cười hơi rơi. Lý Tiểu Vũ hợp thời đáp lời, Hướng Minh, ngươi thật giống như so ta lần trước gặp ngươi g y điểm. Bành Hướng Minh rơi lên mịt r phồn, có sao? có thể là quay phim tương đối mệt mọi đi. Lý Tiểu Vũ nói ai rốt cục nói đến quay phim đoạn này đại bản cũng không biết do ai viết làm gì làm cho như vậy c o n a Hoan ca chúng ta liền trực tiếp hỏi có được hay không Hà ha, Hoan cười tốt Hướng Minh ngươi mới phim muốn lên chiếu đúng hay không phim tên gọi Bành Hướng Minh cười tên gọi công phu Lý Tiểu Vũ theo sát lấy lại hỏi ai diễn Đái Tiểu Phỉ trả lời Hướng Minh tự biên tự diễn tự diễn là nhân vật nam chính ta diễn hắn nhân vật nữ chính là cái tiểu c â m i ế c đặc biệt đáng yêu đẹp đặc biệt Tiểu c â m i ế t Lý Tiểu Vũ lập tức liền thuận miệng trả lời chỉ cần là người diễn vậy liền nhất định sẽ đáng yêu lại s i n h đẹp à cái này cũng không cần giới thiệu hoan ca hà hoan mỉm cười hỏi chiếu lên này g là b à n h hướng minh đã không nhịn được cười lên đầu năm mùng 1. đầu năm mùng một chiếu lên chính là cái nào bộ phim công phu a a công phu lúc nào chiếu lên tới đầu năm mùng 1. hà hoan cười b ô n g tay dạng này có đủ hay không dưới đài người xem đã cười thành một mảnh hà hoan tại ngành giải trí nội nhân rất rộng rất nhiều phim chiếu lên trước đều thích đến hắn tiết mục tới làm tuyên truyền làm đã thấy nhiều tiết mục khác biết rõ hắn phong cách hiện trường khán giả tới nói hỏi như vậy đáp sớm đều đã thành thói quen. Chơi hỏi đến nơi này, thật sự là cứng đến nỗi không thể cứng hơn nữa, cứng rắn rộng cũng liền không sai biệt lắm. Hà Hoan cười nhìn về phía dưới đài, nói: kia đến đầu năm mùng m mọi người muốn hay không đi cổ động? Muốn. Dưới đài tiếng trả lời cực kỳ có khí thế. Bành Hướng Minh vội vàng nói t ạ Hà Hoan lại sau đó liền lại đối ca m è ra nói, còn có trước máy truyền hình người xem các bằng hưu, nhớ kỹ, đầu năm mùng đến lúc đó không nên quên đi vào dạp chiếu phim, ủng hộ Bành h ư n g Minh, cùng hắn mới phim công phu nha. Lúc này Lý Tiểu Vũ cười nói: thế nhưng là, hoan ca. chúng ta như vậy ra sức giúp hắn tuyên truyền, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta Tết Xuân liên hoan tiệc tối sân khấu a, ngươi nói, hắn liền cái này một ca khúc, có thể quá c o n sao? dưới đài người xem các bằng hữu cũng sẽ không đồng ý, đúng hay không? dưới đài ầm van g hưởng ứng, đúng. sau đó cũng không biết a i cũng một người gọi, lại đến một cái, mọi người rất nhanh đều hô lên. Nam Phương mạng truyền hình cho dù là Tết Xuân tiệc tối, cũng luôn luôn đều là cái dạng này h ố động tính rất mạnh, không hề giống ương mụ Tết i mục cuối năm như thế, muốn bóp lấy đồng hồ bấm dây nhìn thời gian trên tiết mục. mặc dù coi như tại Nam Phương mạng truyền hình bên này. cũng khẳng định đều là sự tình trước an bài tốt tiết mục đơn. Tại mọi người tiếng hò hét bên trong, Bành Hướng Minh r ơ lên mịt ổ p h ồ n nói: tốt, vậy liền lại cho mọi người hát một bài ta ca khúc mới đi, thành ý đủ nhất. Dừng một chút, hắn không đợi Hà Hoan nói tiếp, liền đã vừa tiếp tục nói, bài hát này là ta cho một bộ phim truyền hình, ta biên kịch đồng thời giám chế một bộ phim truyền hình, một bộ giảng thuật một vị dân quốc năm ở giữa Ái Quốc võ thuật đại sư nhân sinh chuyện xưa phim truyền hình viết ca khúc chủ đề. Bộ này phim truyền hình đã đ ư c xong, còn không truyền bá, tên của nó gọi đại hiệp h ắ c Minh Giáp, bài hát này danh tự gọi là Vạn Lý Trường Thành b n h Viễn không lại. Tốt, chúng ta hoan nghênh hướng Minh cho chúng ta mang đến. Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không được lại. Dưới đài giống như thủy triều trong tiếng gỗ tay, ca khúc khúc nhạc d ạ o đống nhiên vang lên. Khúc nhạc d ạ o cùng một chỗ, tất cả mọi người vô ý thức tâm thần du lên. Nếu như vẫn là hôm qua diễn tập thời điểm đám kia may mắn người xem, lần thứ hai nghe tình huống dưới, vẫn sẽ hay không như thế n g h i ê m n g h ị khó mà nói. Nhưng nhóm này người xem đều là hoàn toàn mới, cho nên bọn hắn khẳng định là lần đầu tiên nghe được bài hát này. Mà tiết mục truyền ra lúc, mỗi một cái nghe được bài hát này người xem, cũng khẳng định sẽ là lần đầu tiên nghe được. Cái này khúc nhạc d ạ o lực đạo thiên quân. Bành Hướng Minh sau đó mở tiếng nói cũng là ít có đem ca hát đến khí thế hùng hồn. m ê m a n trăm năm người trong nước dần dần đã tỉnh. Sau đó tiết tấu lên, tại toàn trường người xem kinh ngạc s e n lẫn ngạc nhiên nhìn chăm chú phía dưới. Bành Hướng Minh nắm lên n ắ m đấm, ánh mắt nghiêm nghị, mở mắt ra đi, cẩn thận xem đi, cái nào nguyện nô lệ tự nhận, bởi vì sợ hai cùng nhường nhịn người ta kiêu ngạo tự mãn ngày càng hung thịnh. Mở miệng tiêu to lên, cao giọng tiêu to lên, nơi này là cả nước giai binh, từ trước cường đạo muốn xâm nhập, cuối cùng tất mất mạng. Vạn Lý t r ư ở n g Thành vĩnh viễn không được lại, ngàn dặm hoàng hà nước c u n ộ n Giang Sơn tú lệ xếp màu phong lĩnh, hỏi ta quốc gia nào giống n h ư vậy n h 3. tiếp tục điều chỉnh trạng thái bên trong. Hôm nay liền một chương này. Cảm tạ đèn o u n sĩ Minh khen thưởng, vị thứ hai Minh chủ, r ơ i lệ. Chương 354. Chưa truyền bá trước đ ỏ Sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại, bằng hướng Minh đầu tiên cảm giác được, liền là rất nhỏ đau đầu. Hôm qua Thiên hơn 4 giờ chiều bắt đầu thu, đến chép xong đã là tiếp cận 8 giờ, cũng không để Hà Hoan mời khách, cũng chỉ là trở lại và ở trong t i ể u đ i ể m đơn giản ăn vài miếng. Mọi người liền cũng đều ngồi lên bay trở về Yên Kinh máy bay, chờ đuổi về đến trong nhà thời điểm, cũng đã là đêm khuya 2 giờ nữa. cứ việc ở trên máy bay cùng trên xe đều hít mắt, xem như bổ hai cái cảm giác, nhưng trong đêm hai ba điểm chung kia cái thời gian một chút, chính là Bành Hướng Minh bình thường sâu giấc ngủ thời gian, hắn vẫn là khốn đến cơ hồ muốn mở mắt không ra. chỉ là kia ư ớ c định thật sự là quá kích thích, cuối cùng vẫn để hắn thanh tỉnh lại. sự thật chứng minh, cũng đích thật là cực kỳ kích thích. thế là, cứ việc Bành Hướng Minh đã tận lực thu liễm, mọi người vẫn là cùng nhau chơi đ ù a đến hơn 4 giờ rưỡi nhanh năm điểm, lúc này mới mơ mơ màng màng đều ôm nhau thiếp đi. hiện tại sao, gì chứng tới? đau đầu. c h m một lúc lâu, hắn mới vô ý thức hướng dưới cái gối sở. Không s ờ tới điện thoại di động, kỳ thật hắn đoạn thời gian gần nhất đã bắt đầu quen thuộc sẽ không ở sắp sửa trước đó lại đưa di động nhét vào dưới cái gối. Hắn thậm chí đều không thế nào cả điện thoại di động. Vừa nghiêng đầu, hắn ngược lại là nhìn thấy trên tủ đầu giường mình đồng hồ. Cầm đi tới nhìn một chút, đã 10 giờ hơn. Trời ạ, làm việc và nghỉ ngơi là khẳng định xong đời. c h í ít hôm nay là xong đời. Sau đó hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không đúng rồi, người đâu? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, đêm qua là ba người cùng một chỗ ngủ. Lại chỗ mắt một lát, trước giờ d n g đường, sau đó tìm đầu lớn quấn cột mặt lên, hắn mở cửa đi ra ngoài. trên lầu t r ố n g r ố n g nơi này là bành hướng Minh muốn tới kia tòa nhà biệt thự lớn, kỳ thật nguyên bản cao tinh tinh ở kia căn biệt thự, nàng thật đã dọn đi rồi, bành hướng Minh tùy thời có thể lấy dọn dẹp một chút liền vào ở, nhưng hắn lại luôn cảm thấy kia phòng nhỏ đã cao tinh tinh như vậy thích, nên cho nàng giữ lại, cùng lắm thì đưa cho nàng chính là, cho nên hắn hiện tại ngược lại là Lâm Thời cư trú tại bộ này thuê đến tổ chức một chút cỡ nhỏ khánh điển cùng nắm sắp thể biệt thự lớn bên trong, đương nhiên, hắn phòng ốc của mình đã xem trọng, đồng thời mua, đang tiến hành sửa chữa, kia là một bộ tam hoàn bên ngoài tứ hoàn bên trong, chiếm diện tích tiếp cận 2.000 mét vuông, độc môn độc viện tư gia biệt thự. có được trên mặt đất 3 tầng cùng dưới mặt đất 2 tầng trên mặt đất bộ phận kiến trúc diện tích hơn 1 3 0 0 m é t vuông còn có một cái tiếp cận hai mẫu ruộng khu nhà nhỏ xa hoa chỗ Bành Hướng Minh trước đó trong tay không có h i ệ p kim là dùng âm nhạc phòng làm việc tài chính mua lại hao tổn của cái tiếp cận tám bức quay người trở về lại tìm kiện áo thun mặc vào Bành Hướng Minh mới đi bộ đi xuống lầu biệt thự này bên trong hiện tại lâu dài có hai cái bảo mẫu tại Liêu Mẹ cùng Tống Hồng quả nhiên đều tại lầu 2. ngay tại lầu 2 tiểu phòng khách uống vào cà phê nói chuyện phía dáng vẻ thế mà đều đã thu thập đến gọn gàng đều đã hóa đạo trang còn kém thay quần áo liền có thể ra cửa nghe thấy tiếng bước chân, hai người dừng lại nói chuyện t h i ế m trông thấy Bành Hướng Minh xuống tới, Liêu Mẹ đang muốn mở miệng nói chuyện, Tống Hồng chợt đứng lên, hai tay tự nhiên rủ xuống. Liêu Mẹ không khỏi sửng sốt một chút, nàng đống nhiên liền h ồ i t ư ở n g lại. Từ khi mọi người tại Yên Kinh bên này sân bay hội họp, cùng lúc xuất phát xuôi nam lúc kia gặp mặt, giống như chỉ cần là đợi tại Bành Hướng Minh bên người, Tống Hồng cũng rất ít cùng người nói chuyện t h i ế m luôn là một bộ ôn nhu trầm mặc dáng vẻ, đứng tại cách đó không xa nhìn xem hắn. ở giữa còn có như vậy hai lần, đều làm ì n h thấy tận mắt, trong đó có một lần là ở bên kia trong Tử đ i ế m lúc ấy Tống Hồng đang ngồi lấy ăn cái gì, trông thấy Bành Hướng Minh xông nàng đi qua. nàng lập tức liền dừng lại đũa, trước tiên đứng lên, cũng là giống như bây giờ, trên mặt nụ cười, hai tay tự nhiên r ủ xuống, thả trước người, q uy c ủ đến không t ư n g nổi, ôn nhu đến không t ư n g nổi, nhu thuận đến không t ư n g nổi, tôn kính đến không t ư n g nổi. như cái nhìn thấy n h à mình chủ nhân nha hoàn giống như, lúc ấy nàng còn tưởng rằng là tống hồng người này nhu thuận, đặc biệt sẽ trước mặt người khác cho b à n h hướng minh lấy phá lệ tôn trọng, nhưng hiện tại xem ra, không phải, nàng bí mật cũng rằng này. lúc này liên tưởng tới những ngày đến, suy nghĩ lại một chút nàng hôm qua cứ việc vạn phần é lệ, lại vẫn là tùy ý hai người xoa dẹp vào tròn, đều không có chút nào muốn phản kháng ý tứ. liệu mẹ không khỏi liền ở trong lòng lại thở dài cô nương này tính tình mềm yếu là thật mềm yếu thậm chí mềm yếu có chút chút cảm giác nhưng nếu ai dám nói nàng ngốc nói nàng không tâm nhãn l i ề u mẹ tại chỗ liền có thể với ai gấp đây là không tâm nhãn mà sao đây là đem trước mặt cái này cái nam nhân đều phân biệt rõ đấu cũng hoặc là nói là đem trên thế giới này cơ hồ tất cả nam nhân đều cho phân biệt rõ đấu cái này để người ta làm sao tranh cái này cỡ nào tốt tình cảm nhiều khác sâu r i n g buộc có thể không được nữ nhân như vậy cả ngày ở bên cạnh hắn đ ạ o q u â n đâu nàng đều nhanh t i tiện đến trên mặt đất đi giống nhau mình đã từng thấy những cái kia vây quanh ở mình cha và lão ca nữ nhân bên cạnh như thế, nhưng nàng so với các nàng xinh đẹp hơn nhiều. đương nhiên, nàng so những nữ nhân kia tốt một điểm chính là nàng tính cách hoàn toàn chính xác mềm yếu. trong chốc lát, liêu m ễ trong lòng thoáng qua các loại ý niệm, do dự mấy do dự vẫn là cứ thế mà nhịn được, thậm chí ngay cả v ệ n h lên chân bắt chéo đều không buông xuống, mãi cho đến bành hướng minh triệt để đi xuống thang lầu, nàng mới thuận thế đứng dậy, lộ ra bản thân tối nụ cười sảng l ạ n tỉnh rồi. Ừm, hai người làm sao tỉnh sớm như vậy? hắn còn có chút còn buồn ngủ dá n vẻ, hẳn là còn không rửa mặt. từ đầu đến giờ. Tống Hồng thậm chí một câu đều không nói, nhưng liều mẹ tiếp xuống, lại cười đem nàng kéo vào chủ đề bên trong đến, còn không phải là bởi vì nàng, liều mẹ chỉ một ngón tay, cười nói, không đến 8 giờ liền tỉnh, nàng khẽ động, ta liền tỉnh, về sau ngâm lại, liền không ngủ tiếp, cùng với nàng cùng một chỗ rời giường. Nàng thời gian nói chuyện, Bành Hướng Minh vươn ra hai tay ôm lấy nàng, cái này lúc sau đã b ừ n g ra, liền quay đầu nhìn về phía Tống Hồng, trên mặt tươi cười, cũng tới ôm lấy nàng, hỏi, vậy ngươi lại là vì cái gì dậy sớm như thế? Không có a Tống Hồng sắc mặt vẫn mang theo một vòng é e lệ, đó là một loại cực kỳ đặc biệt ôn nhu cảm giác. Ta quen thuộc, mỗi sáng sớm đều là 7 giờ không đến liền muốn rời giường luyện công, vẫn luôn không dám v ớ t xuống. Hôm nay đã dậy trễ. Bành Hướng Minh v u n g nàng ra, mình sao lại không phải dậy trễ, chạy không được bước. Các ngươi vừa rồi trò chuyện cái gì đ â u Hắn hỏi. Liêu Mễ trả lời, không trò chuyện cái gì, hai ta rất lâu đều không chút gặp mặt, chính trò chuyện quá khứ 2 năm này sự tình chút đấy. Nàng hai năm này nhưng thật không dễ dàng. Ai, đúng, thật là có vấn đề. Khẳng định là Nam Phương Mạng truyền hình bên kia chủ động đem tin tức tiết lộ ra ngoài, không phải không thể nhanh như vậy liền bị sao bắt đầu. n g ư ờ i hôm qua đi xâm cùng bọn hắn kết xuân tiệc tối thu, hát thủ ca khúc mới sự tình, hiện tại đã toàn lưới đều biết. Chúng ta mới vừa rồi còn trò chuyện đâu, không ít người tại b u ổ b ộ đã nói có cái mũi có mắt, nói kia thủ gỗ thịt đ ứ n g dốc lỏng, đặc biệt t á i quốc tình hải, Bành Hướng Minh cười ha ha một tiếng. Bình thường tới nói đâu, đài truyền hình tiết mục vì đề cao tỷ lệ người xem. đều sẽ sớm đánh một chút tuyên truyền, giống một chút tất cả mọi người rất chờ mong tuyệt tối, sẽ còn sớm liền đem ra sân khách quý danh sách đều trước lẫn luận ra. Loại chuyện này, tại cạnh tranh càng phát ra kịch liệt hiện tại, không tồn tại tiết mục tổ che lấy, giữ bí mật cái này nói chuyện, đều là ư ớ c gì tại phát sóng trước xào đến càng náo nhiệt càng tốt. Nhiều như vậy mình tinh bên trong có một cái người thích, người đến lúc đó liền có khả năng rất lớn sẽ thu xem ta tiết mục, cho nên ta phải để người biết năm nay đều ai ai ai tới. Nhưng dưới tình huống bình thường liên quan tới tiết mục nội dung, nhưng vẫn là nghiêm ngặt chấp hành giữ bí mật biện pháp, nửa chặn nửa che hiệu quả tốt nhất. Nhưng sự tình đến mình nơi này. lại luôn sẽ có một ít n g o à i ý muốn. Trước đó đi tham gia Ngô b ă n g ghi chép cái kia cực hạn thiêu chiến cũng không cần nói, trực tiếp đem n g o à i l ễ cho sớm tiết lộ ra ngoài. Mà bây giờ, mặc dù Nam Vương mạng truyền hình sẽ không lốc đến đem tiết mục sớm tiết lộ ra, nhưng đem các loại bán điểm đều sớm lấy ra x à o nóng, cũng là để bên trong phải có chi ý. Không cảm thấy nhiều n g o à i ý muốn, thế là Bành Hướng Minh khoát quát tay, ta đi trước đánh răng rửa mặt đi. Hôm nay ta không làm công, hai người thương lượng một chút. Hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi, cùng một chỗ đi chơi. Nói, hắn liền muốn lên lâu, nhưng Tống Hồng lại lại còn nói, ta liền không được. ta còn có chút sự t ỉ n h ta phải trước. Bành Hướng Minh quay đầu, lập tức liền Minh Bạch nàng ý tứ. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Liêu Mễ lại còn nói, không có chuyện, ngươi lưu lại đi, ta chờ một lúc ăn một chút gì, liền phải trên ư ơ n g m ụ nơi đó đi. Buổi chiều còn có trận diễn tập đâu. Tống Hồng h á to miệng, nhìn nàng một cái, nhìn nhìn lại Bành Hướng Minh, lâm quay người lên lầu trước. Bành Hướng Minh nói, vậy cũng được, một hồi một khối ăn cơm. Liêu Mễ thế mà bắt đầu tiếp nhận Tống Hồng. Đây là một cái gọi Bành Hướng Minh đều cảm giác có chút trở tay không kịp biến hóa, đừng nói cái gì tỷ muội tình nghĩa, không tồn tại. đầu tiên tại quan hệ đến mình nam nhân sự tình bên trên cho tới bây giờ đều không có cái gì t ỷ muội tình nghĩa thậm chí càng là t ỷ muội tình thâm gặp được loại chuyện này mới có thể sẽ thành càng lợi hại tiếp theo liễu m ễ cùng tống hồng tuy nói đã sớm nhận biết nhưng kỳ thật vẫn luôn không có cái gì xâm nhập quá sâu kết giao hai nàng trước đó căn bản cũng liền chưa nói tới cái gì tình thâm nhưng không hề nghi ngờ chính là xuất thân gia đình giàu có từ nhỏ đến lớn sớm đã nhìn quen nghe quen lão ba lão ca chuyện tình gió trăng liễu m từ tiểu liền có phong phú tay sẽ tiểu tam kinh nghiệm liễu mỹ tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích b ỗ n g nhiên bắt đầu điều chỉnh tình cảm của nàng xét lượng. có thể là bởi vì nàng cảm thấy tại Bành Hướng Minh bên người những nữ nhân này bên trong bổ sung vào tống hồng không có nhất uy hiếp cảm giác. bất quá nàng sự biến hóa này Bành Hướng Minh đương nhiên sẽ không phản đối. không những không phản đối, ngược lại mừng thầm không thôi. ba người cùng một chỗ làm trò chơi khẳng định so hai người muốn đã nghiền lại cái thích. nhưng lấy hắn hiện tại tình cảm kinh nghiệm nhưng cũng không khó ngay đầu tiên liền phát hiện một khi mình thích nàng hai cùng một chỗ cái loại cảm giác này cùng cái khác nữ hải từ thời gian chung đụng lập tức liền biến í t thế là vốn cho rằng năm trước khẳng định còn có một trận ước c h ừ n g sẽ thuộc về mình đ á tiểu phỉ rất nhanh liền biểu đạt bất mãn. ngay sau đó. Chu Thuấn Kha n h cũng phát hiện, Bành Hướng Minh về hệ chặt về chậm, ít, bất quá còn tốt. Gần nhất cuối năm, tất cả mọi người đặc biệt bận đ ộ u tham gia tiết mục cuối năm tham gia tiết mục cuối năm, vội vàng ghi chép những tiết mục khác, cũng là muốn đi chợ, nghệ nhân nhà, minh tinh nhà, càng là ngày nghỉ lễ cùng khánh điện, liền càng bận r ộ cho nên tất cả mọi người chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi tán tao mà thôi, tạm thời còn không ai phát giác cái gì rõ ràng biến hóa tới. Bành Hướng Minh mặc dù nhăng cái đã hiểu rõ liêu mẹ dụ ý, nhưng loại trò chơi này hoàn toàn chính xác khiến người ta say mê, nhất là đối với hắn loại này cơ hồ mỗi ngày đều ở vào dục cầu bất mãn trạng thái người mà nói. thì càng là gần như không cách nào tự k i m chế, thế là hắn liền tự an ủi mình, liền năm trước, qua năm liền khôi phục bình thường. cứ như vậy, từ phía nam chép xong tiết mục về sau trở về hắn, thế mà cực kỳ hiếm thấy tại một ngôi nhà bên trong một hơi ở bốn ngày, bên người nữ hải tử thế mà không đổi. đỉnh tiên liền là ở giữa d à n h thời gian mà đến an vẫn chi bên kia đi một chuyến, đưa bọn họ hai mẹ con đi ra ngoài. bành hướng minh đã nhiều năm đều không về nhà qua mùa xuân, năm nay mặc dù không cần tham gia tiết mục cuối năm trực tiếp, nhưng lại là đem phi m u ộ định ở tết xuân ăn, khẳng định lại là không thể quay về. bành cha bành mẹ ngược lại là cũng không thế nào nhớ thương hắn. lại đơn độc là nhớ thương Bành An Nhiên. Vài ngày trước, An m ẫ n Chi bỗng nhiên liền chủ động đề nghị muốn mang lấy Nhi Tử đi Bành Hướng Minh quế quán, để tiểu gia hỏa xuất sinh về sau cái thứ nhất Tết Xuân có thể đi theo gia. Gia nãi nãi bên người qua. Dung lại nói của nàng là cùng gia gian ã i nãi còn một chút vũ khí. Đề nghị này Bành Hướng Minh ngay cả d ũ khí cự tuyệt đều không có, bởi vì hắn biết phụ mẫu bên kia là khẳng định nguyện ý, thế là cơ hội đều không chút do dự hắn đáp ứng. Một là có thể trông coi cháu của mình qua giao thừa, phụ mẫu khẳng định sẽ đặc biệt t a o hứng. Thứ hai, từ khi xuyên qua tới đến bây giờ. nói là bể bội nhiều việc sự nghiệp cũng tốt, nói là ở sâu trong nội tâm vẫn có một tia ẩn ẩn tồn tại ngăn cách cũng được. Tóm lại, quá khứ hai cái Tết Xuân, chính mình cũng không có thể trở về đi bồi tiếp cha mẹ. Bành Hướng Minh trong lòng là ẩn ẩn hổ thẹn. Hiện tại có con trai, hắn thân thể trăm phần trăm là tới từ phụ mẫu huyết mạch, mà linh hồn của hắn cũng thuần khiết không tì vết, cũng không từng bị một cái ngoại lai sinh mệnh chỗ xâm chiếm. Để hắn trở về thay mặt mình bồi cha mẹ ăn Tết, quả thực lại hoàn mỹ cực kỳ. b à h ư ớ n g Minh bên người lái xe cùng bọn bảo tiêu là thay phiên nghỉ ngơi chế, ăn Tết cũng không nghỉ, thế là hắn liền an bài một người tài xế. một cái bảo tiêu cùng một cái nuôi trẻ bảo mẫu cùng một chỗ, rồi tiếp bọn họ hai mẹ con lái xe về nhà. đương nhiên, ngoại trừ giải trí cùng chơi đùa bên ngoài, công phu ở trên chiếu trước các hạng chuẩn bị cùng công việc quảng cáo, bài hướng minh cũng không có như vậy rơi xuống. Sau đó, liền tại dạng này trong trạng thái bất chi bất giác, liền đến năm 2019 ngày ù ngày n g 3 tháng 2, 29 tháng 3, bao quát nam phương mạng truyền hình tại bên trong các nhà vô tuyến điện vắng mạng, truyền hình cấp tiết xuân tuyệt tối đều trên tại một ngày này ban đêm, dây đặc chuyên ề n ra. Hoa thông truyền hình cấp là hoàn toàn như trước đây tại đại khí thô, một đ ạ i t i ệ t tối để bọn hắn làm đến tinh quang rạng rỡ. mà trong đó, bàn tình cùng Chu Hải băng đều cao điệu ra sân, Bành Hướng Minh cùng Chu Thuấn k h a n h lại đều vắng mặt, càng làm cho đài này ban đêm còn tại trong T V truyền bá, vậy bù bên kia liền đã n h ư n n g h ị Nhưng là khi thời gian đi tới 10 giờ rưỡi, những này đều không trọng yếu, vậy bù cũng tốt, vẫn là khắc mạng lưới dư luận cũng được, hay là hệ chặt bầy cùng gờ gờ g giúp loại này tức thời chặt m e s s e n g e r cũng tốt, tất cả nghị luận nhanh chóng liền bị một ca khúc cho thống nhất, Bành Hướng Minh cùng Đái Tiểu Phỉ. lấy một bài cuối năm đại nhịp truyền hình điện ảnh ca khúc chủ đề thiết huyết lòng sơn ra sân về sau làm đái tiểu phì rút lui, bành hướng minh lại dâng lên mặt khác một ca khúc vạn lý trường thành vĩnh viễn không đ ư ợ c lại, ca từ ngay thẳng nhưng lại trang nhã, khúc phong hùng tráng lại s ụ i sôi, toàn bộ biên khúc cùng biểu diễn cũng là đại khí bằng bạc. tại đương thời cái này quốc lực phát triển không ngừng, trong nước dân chúng ai quốc cảm xúc tăng cao thời điểm, bài hát này cơ hồ là vừa vừa vào tai liền làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng. thế là trong vòng một đêm, vạn lý trường thành vĩnh viễn không ngược lại lập tức liền phát hỏa. ngay tiếp theo một bộ tên là đại hiệp hoắc nguyên dắp phim truyền hình cũng là chưa truyền bá trước đó. trời có mắt rồi, bộ này kịch thậm chí còn không cắt xong đâu. trước đó ngoại giới đối với bộ này kịch, nói là không biết chút nào đều không đủ, nhưng nó liền là bỗng nhiên phát hỏa. trước đó đến từ tinh tinh ngươi cùng xạ điêu anh hùng chuyện bộ thứ nhất tiết h huyết lòng sơn hiện tượng cấp n h ậ t bá đều là tại tuyên truyền bên trong, đều không ngoại lệ cùng đã không đạo cũng không diễn bành hướng minh tiến hành thật sâu khóa lại. đến lúc này, bành hướng minh biên kịch tác phẩm cùng bành hướng minh giám chế tác phẩm danh tiếng đã thức dậy. đổi tại ăn tết trước đó, vốn nên là tất cả mọi người đã nghỉ, hoặc là chí ít cũng là muốn nghỉ đoạn thời gian. mariana bên kia. cùng không t u y ề n bên kia, thậm chí cả phương thành quân phụ trách đảm bảo điện thoại cũng đều đ ô n g nhiên liền nóng lên, không nghe nói bộ này kịch đã định ra muốn bán cho ai, đó là đương nhiên phải hỏi một chút, đoạn một đoạn. nhưng lúc này, đừng quản tìm tới ai, cũng đều chỉ là lưu cái ký hiệu mà thôi, muốn mua người cũng tốt, vẫn là bành hướng minh bên này người cũng được, đều biết, hiện tại cũng không phải là cái nói chuyện làm ăn thời điểm tốt. kỳ thật trước đó tại nam phương mạng truyền hình bên kia ghi chép tiết mục thời điểm, nghe được bành hướng minh biên kịch cùng giám chế, Mariana xuất phẩm mặt á c một bộ phim truyền hình đã ngay cả ca khúc chủ đề đều có, nam phương mạng truyền hình truyền hình điện ảnh tổng thanh tra vương có lợi. lúc ấy liền chuyên môn đi đi tìm Bành Hướng Minh. Bành Hướng Minh lúc ấy cũng chỉ là nói với hắn năm sau lại được thôi. nhưng không hề nghi ngờ, Đại Hiệp h o á Nguyên Giáp mặc dù còn chưa hoàn thành biên tập, nhưng đã không có chút nào xấu bán. 30 i Tết, giao thừa, Bành Hướng Minh rốt cục thuộc về đái tiểu phỉ. Liêu Mễ, Tề Nguyên, Tôn Hiểu Hiến, Chu t h u ấ Kha, Tương Tiêm Tiêm đều tại ư ơ n g mụ trong đại lâu. mà lại mọi người lần lượt gọi điện thoại hoặc video nói chuyện phím chuyển tới tin tức lại biểu hiện rõ ràng các diễn viên đều tại vì một năm một lần đại biểu cho trong nước TV tiệc tối tối cao tiêu chuẩn Tết Xuân liên hoan tiệc tối tại đợi lên sân khấu nhưng rất nhiều người trò chuyện chủ đề lại thế mà đêm qua cái khác đài truyền hình một đài Tết Xuân tiệc tối trên một ca khúc thế là tại đ e m một vòng ngân cần thăm hỏi điện thoại sau khi đánh xong Bành Hướng Minh cười cùng Đái Tiểu Phỉ cảm khái sang năm đoán trường ư ơ n g mũ là tuyệt đối sẽ không buông tha ta Đái Tiểu Phỉ nghe vậy thì là cười trả lời hắn lão công ta nổi tiếng nhất mà thế sự mỗi lần như thế có bởi vì được chuyện người có dựa vào người khác mà làm nên tác phẩm chất lượng m u ô n quá cứng là tiền đề, cùng thời đại c h i ề u cường lưu tương ứng, hoặc ít nhất là không sinh mâu thuẫn cũng là tiền đề. Nhưng thỏa mãn hai cái này tiền đề về sau đồ tốt cũng không nhất định có thể lựa. Nhưng thì thật một số thời khắc khả năng tác phẩm cũng chưa chắc liền thật sự có tốt bao nhiêu, lại chỉ là bởi vì phù hợp một ít lòng người hoặc trùng hợp bị h ả m vào cái nào đó toàn dân nhiệt nghị khoát lát đ ề lập tức liền phát hỏa. Ngoài ý muốn nhân tố rất rất nhiều, không có biểu diễn vô i a n đạo trước đó trình độ t ố t lập hằng, á c h bảo kim cũng đều là tốt diễn viên. diễn kỹ cũng đều cực kỳ xuất sắc, biểu diễn vô Gian đạo trong lúc đó, v à n h Hướng Minh, cái này đạo diễn cũng không có cho bọn hắn mang đến cái gì nghiêng trời lệch đất cải tạo cùng biến hóa, nhưng một bộ phim đỏ lên, kỹ xảo của bọn họ trong vòng một đêm liền đạt được công nhận. Nhưng nếu như không có vô Gian đạo, bọn hắn phí thời gian cả đời, đều có thể vẫn được xưng là lao hi c ố t Trái lại, Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không được lại đương nhiên là một bài xuất sắc âm nhạc tác phẩm, đ ổ i riêng lẻ vài người đi hát, có lẽ có thể lựa, cũng có lẽ lựa không được, thế sự không có nếu, không thể nào kết luận, nhưng là làm bài hát này bị quá khứ 2 năm ở giữa trong nước ngành giải trí nóng bỏng nhất người kia hát qua. thế là, nó liền phát hỏa, lửa không được. đến mức, đầy mắt t r ó i lọi hương mụ bản Tết Xuân Liên Hoan t i ệ c tối cứ việc vẫn là lớn như vậy khí mà n ó n nhiệt, càng là không thiếu trong một năm trước những cái kia đại hồng đại từ các Minh Tinh ra sân, nhưng đợi đến tiệc tối kết thúc, mọi người liền phát hiện liên quan tới hương mụ Tết i m ụ c cuối năm thảo luận bị dùng nhiều nhất một cái từ, lại là không có ý nghĩa. mà nóng nhất cái từ kia đầu, cũng không phải là hương mụ Tết Xuân Liên Hoan Tiệp tối trên người nào đó hoặc cái nào đó tác phẩm, ngược lại là đã nóng lên vượt qua một ngày, nhưng thật giống như là càng ngày càng l ự a vạn lý trường thành vĩnh viễn không n g ừ n lại. làm một năm mới cái thứ nhất sáng sớm đến mới rốt cục có một cái khác nóng lục xoát từ đứng lên đến lập tức đem nó đẩy ra thứ hai đi cái từ này gọi là công phu hôm nay chiếu lên ba hôm nay chỉ này một chương lại cầu mấy trương phiếu phiếu cổ vũ hạ chương 355. l ầ n đầu hoan nên hoan nên cảm ơn ngài quan lâm ai khương ca hoan nên hoan nên nhanh mời vào cho ông hoan nên hoan nên a thật sao ngài nhìn qua trận đầu vậy ngài nhưng dậy sớm ai u tạ ơn tạ ơn ngài cảm thấy đẹp mắt thật sự là quá tốt kia quay đầu ngài nhiều hơn nói ngọn hoan nên hoan nên Ai, tại sao là ngươi? m á ơi, ta quay h à m cười đến đều nhanh căng gần, tranh thủ thời gian g dạ i dạng làm nói chuyện với ta, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Đây là cái gì? A, c ũ n g vẽ nha, cảm ơn l a o thiết. Xem được không? Tiên k i n h thành, nào đó cỡ lớn giảm chiếu phim, từ hơn 3 giờ chiều, Bành Hướng Minh liền đã mang theo diễn viên cùng chế tác đoàn đội đến s ố 1 một phòng chiếu phim ngoài cửa đi n ê n đón các lộ khách quý đến. Một chút cũng nói không qua trường, là thật cười đáp mặt đều cứng, mà lại đến cổ động, không phải bạn cũ liền là thân bằng, phần lớn đến b u i người ta nhiều ít trò chuyện một hồi, mệt mỏi. Bành Hướng Minh tính toán đâu ra đấy xuất đạo mới hai năm dưới, quá trẻ tuổi, không cần phải nói đủ để cùng thành tích của hắn, thành tựu đánh đồng, thậm chí vẫn có vượt qua những cái k i a đại lão, thường thường đều chí ít cũng là 40-50 tuổi có hơn, liền xem như thành tích kém xa tít tấp hắn, cũng từng bước từng bước đều là lão đại ca lão đại tỷ, năm đó từng có dịu dắt cùng trợ giúp Tri Ân, kia không cần phải nói, Bành Hướng Minh từ trước đến nay cũng kính, không dám q u ê ế n r liền xem như kết bạn không lâu, người ta là gần sang năm mới chạy đến cấp ngươi cổ động, còn có thể không khuôn mặt tươi cười đó lấy, mệt mỏi, cũng chính là gặp phải đặc biệt quen, phản cũng có thể thư giãn một tí. không cần phải mang theo c ư ờ i Triệu Kiến Quốc xem như ở hàng ngũ này bên trong, cô nương này thật sự là tinh, trực tiếp đem cuốn g vẽ sáng lên, 11 g i ờ t giờ chưa trận, người ta nhìn qua một lần, nói đến liền có bằng có chứng, chân tình t ừ ự lòng, xem được không? Xin nhờ lao nhân ra n g à i tự tin một chút được không? Đem cái kia sao chữ bỏ đi, nói lại một lần được hay không? Nói cho ngươi, đẹp mắt, đẹp mắt, đẹp mắt, ca ca, ta thật sự là quỷ, người quá yêu, ta nhìn thấy 10 phút đồng hồ thời điểm, liền đã không biết nên làm sao tới hình dung cảm thụ của ta, thật sự là quỷ. Ta, Triệu Kiến Quốc, ta có thể vô n g c nói. Ngươi bộ này kịch, tuyệt đối mảy may đều không kém hơn vô Gian Đạo, tuyệt đối là một bộ siêu cấp siêu cấp siêu cấp vĩ đại tác phẩm. Ta xem xong đã cảm thấy, 30 m ư ớ c đều tuyệt đối ngăn không được nó. Lão nhân ra n g à i 50 m ư ớ c cất bước. Lời này, ngươi coi như biết rõ nàng là tại vớt mông ngựa, ngươi có thể không thích nghe. Liên lời này, trông thấy Bành Hướng Minh thế mà cùng với nàng lúc nói chuyện như vậy tùy ý, như vậy quen thuộc thẩm, từ đầu tới đuôi vẫn luôn đứng tại Bành Hướng Minh bên người đ á i tiểu phỉ, lúc đầu đều đã vô ý thức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, nghe xong về sau, nhưng cũng là khống chế không nổi lại lần nữa nở rộ nét mặt tươi cười. Triệu Kiến Quốc vẫn thao thao bất tuyệt biểu đạt lấy c ả n g khái. Ta nói cho ngươi, ta thấy kia một trận, gần chưa rồi, tỷ lệ ngồi đại khái có thể có cái năm, sáu phần mười. Toàn trường cười vang a Ta cảm thấy buồn cười địa phương, mọi người trên cơ bản tất cả đều cảm thấy buồn cười, cả trang hiệu quả hoàn toàn là bạo tạc. Kaka, xin cho phép ta bái một chút. Nói đến đây, nàng lùi lại nửa bước, hai tay giơ lên, thành kính c h i ề u bái. Bành Hướng Minh cười ha ha, đại tiểu phỉ cũng cười xuân quang sáng lạ. Triệu Kiến Quốc đồng học con mắt, thân thái sáng láng, nhìn về phía Bành Hướng Minh thời điểm, kia con mắt l ó é sáng. ít nhất phải có 200 nói, lại thêm vừa rồi phen này động tác, cho thấy nàng nói, tựa hồ cũng không đơn thuần liền là t h ổ i phồng, mà rất có thể là phát ra từ nội tâm. Nàng con thuận tay đập đái tiểu phỉ một cái mông ngựa, phỉ phỉ t ỉ người diễn tiểu câm đ i ế c mỹ lật ra. Đợi nàng đi ra, đái tiểu phỉ cùng Bành Hướng Minh kể hai nói nhỏ, cô bé này tốt hội diễn. Bành Hướng Minh kinh ngạc, quay đầu nhìn nàng, người ta làm sao lại diễn? rất chân thành nha. Bành Hướng Minh đã sớm biết Triệu Kiến Quốc không khéo, nhưng ít ra liền vừa rồi tới nói, hắn thật đúng là không cảm thấy Triệu Kiến Quốc có cái gì diễn ý tứ, nhất cử một dừng n g u tiếng nói cử động. cảm giác cũng còn rất chân thành tha thiết. Đái Tiểu Phỉ liếc nhìn hắn một cái, trong mắt người, nữ hải tử chỉ phải đẹp, có không chân thành sao? Bành Hướng Minh im lặng. Cái này bay i á m ăn, nàng gần nhất dâm khí rất lớn. Nói đúng ra, gần nhất các cô nương dâm khí đều không hiểu lớn, nhưng ít ra là hôm nay, làm công phu nhân vật nữ chính, Đái Tiểu Phỉ từ đầu đến cuối đứng ở Bành Hướng Minh bên người, chiếm lấy hắn hành vi, cái khác nữ hải tử đều còn có thể lý giải. Tề Nguyên, Lưu i Mễ, Tôn Hiểu n Tương Tiêm Tiêm, Chu Thuẫn h a h i ề n h ồ n Ngọc, Tống Hồng đều chạy tới cổ động. Hậu cung đoàn xuất động hơn phân nửa, nhưng cho dù là cùng đái tiểu phỉ cũng không hòa thuận, mà lại lấy vợ cả tự cho mình là thế nguyên liều mễ. Và hôm nay cái này đặc thù trường hợp cũng đều chấp nhận đái tiểu phỉ là hôm nay nữ chủ nhân, ngoại trừ không để ý nàng lẫn nhau hoàn toàn số không giao lưu đi ngang qua, khác cũng không có chút nào khiêu khích cử động. Các cô nương đều còn không có nốc g đến tại dạng này trường hợp gây sự, ngược lại là đái tiểu phỉ máu ghen đón gió báo tố bay, bởi vì nàng lại một lần như thế rõ ràng cảm giác được mình yêu thật sự là quá mức hẳn m ọ n Thế mà muốn cùng nhiều như vậy đám nữ h à i tử tranh đoạt một cái nam nhân, mà lại. cảm giác trên còn dần dần rơi vào hạ phong, t ế nguyên đỏ lên một năm trọn, đến nay không thấy mảy may xu hướng suy tàn, liều mẹ gần nhất đỗng nhiên bạo đỏ, đỏ đến phát tím, tôn h i ể u hiến quá khứ đã rất đỏ, tần nói ra diễn một bộ phim truyền hình n ữ số 2 là không thể nào có cái gì quá lớn g i ú p í c h nhưng không chịu nổi xạ đ i ê u anh hùng chuyện quá đỏ lên, quốc dân chủ đề tính quá mạnh, cho nên thế mà bằng vào một cái n ữ a số 2 lại hiển lộ ra nâng cao một bước dấu hiệu. tương tiêm tiêm, chu t h u ấ n khanh cùng nô băng đều là đái tiểu phỉ hảo bằng hữu, mà lại mọi người nghề nghiệp cùng phương hướng phát triển cũng khác biệt, tần nói đối với các nàng, đái tiểu phỉ là không thể nào ư ớ c cao cái tị. nhưng tương tiêm tiêm năm nay tại tống nghệ trên rất đỏ, xá đ i ê u anh hùng chuyện bên trong diễn mông cổ công chúa hoa tranh lại thêm nhan sắc, cuối năm thời điểm a l b u mới m một phát, lại đại sát tứ phương. Chu Thuấn Kha n h một năm tròn đều siêu có chủ đề tính, xong tuần chi tranh chủ đề, để nàng từ đầu đến cuối ở vào dư luận chú ý tiêu điểm bên trên. 6 tháng cuối năm lại cầm xuống đầu tư một năm ức cự chế quá không vận t h u a n ữ a số 2, Mặc dù một năm tròn đều không phát album, nhưng cuối năm thời điểm, một bài thiết huyết lòng sơn lại là bạo đỏ đến không chút nào kém hơn tương tiêm tiêm. Về phần Mo b a n cũng tức phiền h u n g n g ọ c nàng xem như b ả n h hướng minh dưới cờ ba cái n ữ ca sĩ bên trong khiêm tốn nhất một cái, năm nay một năm, không có album, không có đơn khúc, không có vượt giới biểu diễn truyền hình điện ảnh kịch, ngoại trừ cùng đặt chân liệu giàn nhạc hợp s ư ớ n g một ca khúc, kỳ thật xem như dẫn bọn hắn bên ngoài, cũng chỉ ghi chép một ngàn tống nghệ tiết mục mà thôi. nhưng hết lần này tới lần khác, thân là nội bộ đồng vị người cạnh tranh, b ả n h hướng minh cực kỳ sủng nàng cái này sự tình, lại làm mọi người cũng nhìn ra được, banh hướng minh từ trước đến nay không thích trên tống nghệ tiết mục, lại duy chỉ có vì nàng lên đồng thời cực hạn thiêu chiến. tại quá khứ, bởi vì từ tiểu lương tốt giáo dưỡng. c ũ n g tự thân v ố n là khiêm tốn tính tình, lại thêm cho tới nay đều so cái khác đám nữ h à i tử muốn càng đỏ, càng có giang hồ địa vị sự thật, cùng loại sự thật này hình thành tâm lý ưu thế, đương nhiên không thể coi thường còn có, tại lẫn nhau tình yêu bên trong, nàng rõ ràng hèn m ọ n địa vị, đây hết thảy cộng lại, liền khiến cho nàng hi hữu ăn ít dấm. Nhưng bây giờ bất tình l ì n h nàng phát hiện, mình đồng vị những người cạnh tranh đã không có kẻ yếu. Thả mắt nhìn đi, gần nhất trong vòng 2, 3 năm, trong nước trong vòng giải trí nổi tiếng nhất cái này phát nữ minh tinh bên trong đã có vượt qua một nửa, đều tụ tại bảnh hướng minh bên người đều l à mình người cạnh tranh. Mà điểm trọng yếu nhất là. mình trước đó cho tới bây giờ đều là biết điều này, lại vẫn cứ bất lực, chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn bọn họ vây quanh ở bánh hướng minh bên lề, chớm mắt nhìn bọn họ một cái tiếp một cái, bị bánh hướng minh nâng lên đến một cái tiếp một cái, đều đã hoàn toàn có thể cùng mình sánh vai cùng, mà mình hai năm này, tựa hồ vẫn luôn tại không tiến ngược lại thụt lùi, tiên hiệp kịch đại nhiệt thời kỳ sớm liền đi qua, mấy năm gần đây đều không có gì tốt kịch bản, mà lại đến chính mình cái này trình độ, tiếp tục lại diễn một bộ đại hỏa phim truyền hình, kỳ thật cũng chỉ là kéo dài nhiệt độ mà thôi, giúp ích không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác, mình phim con đường đi được rất là gian nan. rõ ràng quá khứ thời gian mấy năm bên trong vẫn luôn đỉnh lấy cùng tuổi thứ nhất hoa đán danh hiệu, lại vẫn cứ liền là tại phim trên đi không được, đến mức thời gian 2 năm quá khứ nhiệt độ giang hồ địa vị đã lần lượt bị đi sau tề nguyên liễu mễ tương tiêm tiêm chu thuấn khanh cho đuổi theo, cái này khiến nàng cả người áp lực lớn triệu kiến quốc thế mà cũng dám chạy tới tán ngươi không cảm thấy đã quá chưa sao? lại nói liền ngươi kia một bộ đồ chơi cũng chính là mê một chút bên người cái này háo sắc như mệnh gia h o a thôi, còn có thể giấu giếm được ta đi những năm này tại trong vòng ta cái gì người thông minh chưa thấy qua, mẫu c h ố t là ngươi còn dám ở ngay trước mặt ta tán, tốt k í u, phùng đồng, ngài tới rồi, phùng viễn đạo nhanh chân mà đến, bành hướng minh v n tay, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, đái tiểu phỉ cũng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, phùng bá bá tốt, tốt tốt tốt, phùng viễn đạo một nắm chặt bành hướng minh tay, cười đến hồng quang đầy mặt, trên đường tới, ta trợ lý còn nói với ta, phòng bán vẽ đều đã phá hai ứ c hôm nay thế nhưng là đầu năm mù một, rất nhiều người đều bận rộn chút thế đâu, lúc này mới không đến năm điểm, đã phá hai ứ c hôm nay b n l c có hy vọng, hướng minh à, bán chạy bán chạy, đừng nhìn lẫn nhau ở giữa không phải không có khập h i ế n g Thậm chí một năm trước Bành Hướng Minh còn quả thực là đương tựa theo mình tường ảnh, bước bách thỏa đáng lúc vừa mới thuận lợi đưa ra thị trường, có thể nói là cánh buồm chính ngang đông thắng c h u y ề n thông túi lầu xuống. Vì lưu hắn lại ký kết hiệp ước cầu hòa, nhưng tất cả mọi người là người làm ăn, nên hợp tác như thường hợp tác, nên chuyện trò vui vẻ đồng dạng chuyện trò vui vẻ. Bành Hướng Minh cười ha ha, vậy liền cùng kiếm cùng kiếm, cùng một chỗ phát tải. Phùng Viễn Đạo cũng là cười ha ha. Nghe nói bọn hắn đầu tư 2 tỷ tác phẩm vĩ đại tinh không chi hồn tại năm trước mấy ngày thời điểm, rốt cục thuận lợi sát h à n h từ vượng tường ảnh thị trong tay đ o ạ t tới công phu quyển phát hành, lại là vừa mới chiếu lên liền phòng bán vé đại bảo. hắn hiện tại hẳn là gió xuân hết sức đ ắ p ý thời điểm vũ kia ca linh linh hoang n ê n hoang n h n hướng minh cầu chúc người bán chạy a nghe nói phòng bán vé đã qua hai uca chúc mừng chúc mừng u lão tần ngươi cái này cái cả vạt rất tao nha ngươi lời nói này lại đẹp trai cũng không có ngươi đẹp trai nha khách nhân hoang cắt đứt công phu đại tiểu phỉ bỗng nhiên quay đầu hỏi nghe nói tiểu b ằ n g có cái hảo bằng hữu tiêu cái gì viện viện giống như cũng là học kinh kịch nghe nói ngươi cực kỳ thích nàng a b à n hướng minh kỳ thật lâm tràng phản ứng không thể tính chậm nhưng vẫn là để nàng cho hỏi được n g ọ một chút. cô nương này là cái gì nao động a, cái này là thế nào vượt qua đi. bất quá, minh thích cùng nô b ă n g cùng lục viện viện cùng n h a u đùa dẫn sự tình, tựa hồ cũng sớm liền không thể tính là cái gì tuyệt đối c ơ mật. đái tiểu phỉ lẽ ra sớm phải biết, nghĩ như thế nào hỏi cái này tới. bành hướng minh không trả lời mà hỏi lại. đái tiểu phỉ hé miệng, lắc đầu, cuối cùng nói, không có chuyện, liền là chợt nhớ tới. dừng một chút, nhưng lại nói, người khác ta không biết, cũng không hiểu rõ, nhưng là vài ngày trước cùng cao tinh tinh nói chuyện tiếm, vừa vặn nghe nàng đề vài câu cái này triệu kiến quốc, ngươi cẩn thận, nữ hải nhi này tầm, cơ cực kỳ, đừng mắt mù thèm. cái gì người đều hướng trong lòng ngực của mình tún, có ít người một khi dính vào liền là cái đại phiền toái. chậc chậc, triệu kiến quốc đồng học danh tiếng thật sự là thật là tệ nha. đương nhiên, chủ yếu là bởi vì cao tinh tinh cùng triệu kiến quốc cùng một chỗ đập qua một bộ phim, mà lại đối lúc ấy mới ra đời nàng cảm nhận rất kém cỏi nguyên nhân. khi đó triệu kiến quốc hẳn là vừa mới tiến đại học, khả năng còn non nớt. bất quá, a, không đúng rồi, giống như có chuyện gì không đúng lắm. ngươi cùng, thinh tinh, hai n g ư ờ i quan hệ rất tốt sao? đúng vậy a, không được sao? đái tiểu phỉ trả lời nghĩa chính từ nghiêm. Bành Hướng Minh kinh ngạc sau khi đang muốn truy vấn hai câu, ánh mắt lại đã bắt được có người s ô n g tự mình đi tới. Trình thúc thúc, hoan lên hoan lên. Thưa ta, chuyện này có thể về sau hỏi lại, mấu chốt là trước mắt nho nhỏ xấu hổ thời khắc. Đứng trước mặt nhạc phụ đại nhân của ta, hắn tới chúc mừng ta phim mới chiếu lên, nhưng cánh tay của ta trên lại vác lấy một cô gái khác. Nhưng mà cái này còn không phải khó xử nhất thời điểm. Dù sao trình nộ mình cũng là lão hoa súng, mà lại hắn cùng Chu Ngọc Hoa cặp vợ chồng, hiện tại đối nữ nhi cơ h i là không có chút nào lực k h ố n g chế, Chu t u ấ n Kha cũng sớm đã triệt để thả. lúc trước chu ngọc hoa câu nàng câu đến có nhiều hung ác hiện tại nàng bản thân thả bay lên liền có bao nhiêu lợi hại nhưng tiếp xuống là một vị khách nhạc phụ đại nhân mang nghị mét vương cũng đi tới thời điểm hai người thế mà chạm mặt cha đại tiểu phỉ ngọt ngào kêu một tiếng ở đây hai nam nhân trên mặt đồng thời hiện lên một vòng chẳng phải tự nhiên xấu hổ thân sắc mang nghị mét vương ngược lại là thần thái bình tĩnh sông bành hướng minh nhẹ gật đầu trình nội chủ động chào hỏi hắn lao đới hắn cũng đưa tay ra đi vỗ vỗ trình nội bà vai sau đó mới cùng b n h hướng minh thoáng nắm lấy tay danh tiếng có chút tranh luận ngươi suy nghĩ thật kỹ hạ đến cùng muốn hay không không mình cần không mình, quay đầu ngươi cùng phó tổng liên hệ, dù là trước ba ngày ép một chút, cũng là có chỗ tốt. ách, tốt, ta ngẫm lại lại nói, ta mà khác vị nhạc phụ này lại nhân, mặc dù cho tới bây giờ đều không cho qua s ắ c mặt tốt, nhưng hắn người này hẳn là mặt lạnh tim nóng mà thôi, hắn đối ta cái này c o n r ễ có lẽ còn là thật hài lòng. mấy lần gặp nhau, hắn đều thực vì ta cân nhắc, đái tiểu phỉ giật này mình, a, danh tiếng không tốt sao? nàng là thật sợ, yêu đương tiên sứ n h à o thành như thế, d o đến nàng đều không dám tiếp tục điện ảnh, quay đầu đi đập bộ phim truyền hình ổn lên đồng cách, trở về hồi máu, kết quả bộ hai phim. vẫn là đã một mảnh phong thần bảnh hướng minh phim, thế mà mới vừa lên chiếu liền xuất hiện danh tiếng trên tranh luận. hiện tại mạng lưới phát đạt như vậy, danh tiếng là sẽ rất nhanh liền phản hồi đến phòng bán vé trên. cái này nếu là lại đập, mình có thể hay không bị quan trên phòng bán vé đọc d ợ a xương hảo. mang nghị mặt phảng sắc bình tĩnh trả lời nàng, vấn đề không là rất lớn, chỉ là có tranh luận, muốn thật là rất lớn, ngược lại không dám ép bình luận. lại nói với bảnh hướng minh, quay lại chính ngươi cũng đi xem một chút những cái kia bình luận. tốt, nhạc phụ đại nhân có lòng. phim lần đầu điển lễ mặc dù còn không chính thức bắt đầu. Nhưng phim lại là ở trên buổi trưa giảm chiếu phim vừa vừa mở cửa, liền chính thức bắt đầu công chiếu, hai ước phòng bán vé đều đã bán đi. Có thể nghĩ, tiểu hồng hoa trên cho điểm là khẳng định đã giải cấm, nhưng đích thật là l ư ỡ n g cực phân hóa đến hơi có chút nghiêm trọng. Thích người, h ẳ n không thể đem bộ phim này nâng lên trời đi, nhưng không thích người, liền thật sự là lớn cao mày. Bởi vậy tiểu hồng hoa trên cho điểm giải cấm về sau, mai cho đến khoảng ba giờ, là chỉ có 7.7 điểm. Vậy mà không biết lúc này lại là hai giờ trôi qua, là thăng lên vẫn là hàng. Nhưng phê bình thanh em đúng vậy thật có, mà lại rất là không nhỏ. Bành Hướng Minh trấn an đái tiểu phỉ vài câu, để nàng lại giải sầu. tiếp tục nên đón còn tại núi liền không dứt mà đến h á c nhân, kỳ thật nói đến hơi có chút lúng túng là, nhưng cùng lúc cũng coi là có chút kiêu ngạo chính là, bành hướng minh xuất đạo hơn 2 năm, lại vẫn luôn không quáưa thích, cũng không quá am hiểu tại vòng tròn bên trong làm g i a o tế, bởi vậy đối ngoại bằng hữu là thật không tính quá nhiều, cho nên hôm nay làm hắn mới phim lần đầu đi lễ, thả mắt nhìn đi, tới những này đại m ì n h tinh n ó m ở giữa, nổi tiếng nhất những cái kia, rõ ràng đều là chính hắn nâng lên tới, nghiệp giới đang lúc đ ỏ những cái kia tiểu sinh, tiểu hoa đán, khi hữu thiếu cổ động, thậm chí giới k h bên trong người cũng tới cực ít, bởi vì bành hướng minh cùng người ta đều không có gì giao tình. không ai sẽ vì miễn phí nhìn một trận phim, cố ý đầu năm mùng một niên kỷ đều chẳng qua, chạy tới n â n g hắn chân túi. cứ như vậy, hay là bởi vì phát hành phương là Đông Thắng Truyền Thông, cho nên Đông Thắng Truyền Thông phía dưới diễn viên vẫn là tới mấy vị, bằng không tới ngoại nhân sợ là sẽ phải c à n g í t hướng chỗ tôi nghĩ, chính ta khéo tay mang ra người, đã tươi thắm thành thế. hướng chỗ xấu nghĩ chính là, nhân phẩm của người này chắc hẳn chẳng ra sao cả, không phải làm sao bằng hưu ít như vậy. đương nhiên, trọng yếu nhất bằng h ữ u hay là tới, kéo tại cuối cùng mà lại rất đ i ệ u thấp. ai u, l a o k a cảm tạ cảm tạ, năm hết tết đến rồi. Ha ha, thế thì không có chuyện. Chủ yếu là trước ngươi phóng xuất kia t r e o lơ, ta nhìn ngươi bộ phim này bên trong, hẳn là mở đầu liền có Hắc Bang chạy tới nền cục cảnh sát, đánh trưởng cục cảnh sát cố sự, ta liền phải đại biểu cảnh sát chúng ta hệ thống tới xem một chút. Ha ha ha ha, đập k i a n là xã hội xưa cục cảnh sát. Bành Hướng Minh mặt ngoài cười ha ha, tựa hồ cực kỳ an kim thuận ảnh thị trung tâm vị lão huynh nhành n ạ n h nhưng kỳ thật trong lòng có chút mồ hôi đổ như thác. Vị này lão ca lúc nói chuyện, đặc biệt thích ám chỉ, hắn câu nói này có thể hay không cũng có ám chỉ. Nhưng ta đích xác đập chính là thời đại trước cục cảnh sát cùng Hắc Bang A, cầm tay của đối phương. Bành Hướng Minh nói, chính là bởi vì người xem sẽ ở bộ phim này bên trong nhìn thấy thời đại trước cục cảnh sát vô năng, cùng hắc bang phách lối, mới có thể càng phát cảm kích lập tức thời đại này, c ả m t ạ người của chúng ta cảnh sát nhân dân xem xét mà. Ngài nói đúng hay không? Đối phương cười ha ha. Chương 356. Kiến thức đều đã đi tới, Triệu Kiến Quốc lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tại một đám chờ đón trước tới tham gia lần đầu điện lễ khách quý công phu đoàn làm phim nhân viên bên trong, Bành Hướng Minh đứng ở nơi đó, như hạt giữa bầy gà, vô luận tân cao, nhan giá trị vẫn là khí chất, đều là không thể nghi ngờ trên cùng. l i ề n một chữ, đẹp trai. đái tiểu phỉ cùng hắn song vai đứng tại một chỗ, thậm chí thân mật ôm lấy cánh tay của hắn, giống như một đôi bên nhân. Nam đẹp trai, nữ tịnh, thì có ích lợi gì? Gia hỏa này tiêu vô cùng, nghiệp giới truyền ôn, gia hỏa này đồng thời cùng chí ít 5-6 cái nữ hải tử duy trì quan hệ thân mật, mà lại theo nói các nàng lẫn nhau ở giữa lại là lẫn nhau cảm kích. Đây chính là tối gọi người khó hiểu địa phương. Triệu Kiến Quốc cũng cảm thấy Bành Hướng Minh rất đẹp trai, Kiêm Thả có tài hoa, đỉnh cấp tài hoa, nàng cảm thấy nếu như Bành Hướng Minh theo đuổi của mình, mình đại khái căn bản là hung ác không hạ tâm đến tự tuyệt, mười thành bên trong có mười thành là sẽ đáp ứng. Nhưng là. Nàng lại cũng không cảm thấy m ị lực của hắn thế mà có thể lớn đến trình độ này, mấy nữ h à i tử thế mà có thể lẫn nhau tha thứ sự tồn tại của đối phương, mở hậu cung sao? Hoàng đế, quả thực không cách nào tưởng tượng, mà lại một điểm rất trọng yếu chính là những nữ h à i tử này nhưng đều không phải người bình thường, bọn họ từng cái tự thân sớm đều đã thành danh thành cổ tay, có lẽ tương tiêm tiêm, phiên h ồ n g ngọc, t h ế nguyên, liều mẹ dạng này là dựa vào lấy ảnh h ư ớ n g minh lực nâng mới đỏ lên, bị ép ủy thân còn có thể thông cảm được, trên thực tế tại bọn họ đều đã nhau nhau gặp may về sau hiện tại, bọn họ thế mà đều còn không hề rời đi hắn, cũng đã đủ kinh người. nhưng là chu thuấn anh đâu người ta thế nhưng là tự thân tại ngành giải trí liền có xuất thân cha mẹ của nàng giao thiệp từ lớn cái này cũng còn cũng không tính là tối gọi người chăm m ố i vẫn không có cách giải chính là đây chính là đái tiểu phỉ à nàng cũng không chỉ là trạch nam tình nhân trong ngộ càng làm ộ t thế hệ thần tượng rất đến cho tới bây giờ triệu kiến quốc đều mơ ước nếu có một ngày mình có thể đỏ đến năm đó đái tiểu phỉ trình độ kia liền tốt mà cho dù là gần nhất hai năm t ự a hồ có chút tiểu không thuận đái tiểu phỉ lại uy nguyên vẫn là cái kia đái tiểu phỉ nàng vẫn là trong nước nữ diễn viên bên trong nổi tiếng nhất đỏ như t nguyên liễu mẹ cũng không dám nói vượt qua nàng Nàng dựa vào cái gì chịu đựng Bành Hướng Minh Hoa Tâm? Nàng có cái gì đối Bành Hướng Minh đủ tiểu nhường nhịn lý do, không thể nói lý mà. Nhưng mà hiện thực chính là, thế mà Đái Tiểu Phỉ biết rõ Bành Hướng Minh bí mật tương đương Hoa Tâm, thậm chí biết rõ hắn đồng thời còn tại kết giao lấy tốt mấy nữ hài tử, lại như cũ đối với hắn khăng khăng một mực, cảm giác cùng mê mội giống như. đương nhiên, đến thừa nhận, thiên k i a cũng đúng là mê người, mẫu chốt là quá có tài hoa. Lúc này không khỏi lại hồi tưởng lại giữa chưa thời điểm nhìn công phu, cho tới bây giờ, loại kia bị chấn kinh đến cảm giác y nguyên lưu trong đầu, nàng vô ý thức nhịn không được, lại quay đầu nhìn thoáng qua. giờ này khắc này cứ việc mình cũng phải nhịn không ở cười nhạo mình nhưng không thể không thừa nhận chính là vẫn là không hiểu đông nhiên có chút ghen ghét đái tiểu phỉ có thể đứng ở bên cạnh hắn g i á hỏa này là thực hư a mặc dù triệu kiến quốc điện ảnh thời gian còn không dài cũng vẹn vẹn chỉ xuất diễn qua hai bộ tác phẩm mà thôi nhưng dù sao cũng là chuyên nghiệp học cái này trên lớp học các l a o sư sẽ phân tích rất nhiều thứ kiến thức tự nhiên không phải giã lộ xuất thân người có thể so sánh mà theo nàng biết một cái diễn viên cũng tốt hoặc là một cái đạo diễn cũng được nếu không nữa thì cũng bao quát một cái ca sĩ bình thường đều có mình đặc biệt thích cùng sở trường Vô luận là ai, những này thành danh người, dù là đại sư, cũng nhất định có mình thích nhất con đường, tối thiên vị phương hướng, cùng am hiểu nhất năng lực, những vật này tạo thành bọn hắn thành công cơ sở nhất yếu tố. Đồng thời một khi thành công, h i hữu thiếu có người có thể đột phá những vật này. Nhiều lắm thì tại những thứ này cơ sở trên phát triển cùng kéo dài chính mình. Tỷ như người đang hát, am hiểu trưởng thành c h ữ tình, đó chính là am hiểu trưởng thành c h ữ tình, ngươi để hắn đi hát nói hát, hắn 8-9 phần m ư i chơi không chuyện, lại tỷ như diễn kịch người, trên thế giới này tuyệt đại đa số diễn viên, bao quát những cái kia vĩ đại diễn viên, kỳ thật đều có mình cố định cái đường, rất khó nhảy ra. đạo diễn tự nhiên cũng là như thế nghệ thuật thứ này đều nói loại suy nhưng cũng nhiều lắm là chỉ là thông không thành được tuyệt chiêu mỗi cái thành danh đạo diễn đều có mình am hiểu phương diện nhưng cũng trên cơ bản đều bị vây ở mình am hiểu vật này trên cái này không có chút nào kỳ quái ai có thể thành là chân chính toàn tài đâu hết lần này tới lần khác gia hỏa này t h ư n g bộ vô g i a n đạo rõ ràng là cái kia phong cách lạnh lùng mà lại thâm tỉnh mặc dù là bộ thứ nhất tác phẩm cũng đã gần như đang phong tạo cực bộ hai nhưng lại b ỗ n g nhiên liền chuyển đến cái này công phu vô cùng đặc biệt nhân vật biểu diễn cực kỳ khoa trương, nhưng lại hết lần này tới lần khác khoa trương như vậy tự nhiên, buồn cười như vậy, cả bộ phim trò cười c h ồ n g chết. Nhưng đợi đến xem hết, ngươi cẩn thận một lần nữa, nó nội hạch thế mà còn là ấm áp, d ố n g lòng. Phim còn chưa xem xong khi đó, Triệu Kiến Quốc liền đã mẫn cảm ý thức được một việc, chỉ bằng bộ phim này, Bành Hướng Minh có lẽ muốn khai tông lập phái. Nếu như nói vô g i a n đạo là tại thường quy hoa ngữ phim phim cảnh sát bắt cướp, phim điều viên, phim kinh dị trở phim chia nhỏ loại cơ sở bên trên, đem kịch bản sức kéo, nhân vật phân tích, huyền niệm thiết trí, đều thôi diễn hướng về phía cực hạn. Lại dù sao vẫn là tại toàn bộ hoa ngữ phim vốn có loại phạm vi bên trong. như vậy bộ này công phu cũng đã là nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành cảm giác hoa ngữ giới điện ảnh thậm chí cả chí ít đọc sân khấu học viện biểu diễn hệ đọc đến bây giờ nghe các l a o sư giảng giải nhiều như vậy nước ngoài kiệt xuất phim tác phẩm mình còn kéo qua nhiều như vậy ngoại ngữ phim nhưng cũng là chưa hề nhìn thấy từng có dạng này phim loại hình nó mới từ trong ra ngoài hết t h ể tự sự ngôn ngữ biểu diễn phong cách cho người cảm giác đều là như thế cảm giác mới mẻ nhưng hết lần này tới lần khác nó lại để mắt buồn cười mặc dù bây giờ bộ phim này tiếp xuống chỉnh thể phòng bán vé sẽ như thế nào, còn thật sự là không tốt để cử, nhưng dù cho như thế, xem ảnh kết thúc về sau, triệu kiến quốc một phương diện v o i đoán cho rằng bộ phim này nhất định sẽ bán chạy, một mặt khác cũng đồng dạng gần như trực giác, đặc biệt v o i đoán cho rằng, cho dù là bộ phim này phòng bán vé không bằng mình mong muốn, cũng hoàn toàn có thể nói, gia hỏa này đã triệt để thoát khỏi vô g i a n đạo, hắn mở ra lối riêng, lại thành công, hắn n g ẩ y ra chính hắn, giống nhau lúc trước hắn tại âm nhạc bên trên biểu hiện đến như thế, luôn luôn có thể đồng thời tại rất nhiều âm nhạc phong cách, âm nhạc lưu phái ở giữa tự do nhảy chuyện, mà theo liền chơi cái gì. đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn, cái này thật là là tài hoa, lại cứng rắn bất quá cứng rắn tài hoa, loại này tài hoa thật là để cả người hắn đều trở nên chiếu sáng dạng dỡ cảm giác. chạy tới xem phòng chiếu phim lối vào, nhịn không được, nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua, hai nàng đang thì thầm nói chuyện lấy cái gì, gần như trực giác, triệu kiến quốc cảm thấy đại tiểu phỉ khả năng tại nói mình nói xấu, n g á trên thế giới này làm sao lại thật sự có loại này toàn tài đâu, quả thực là quái vật. rốt cục đi vào to lớn xem phòng chiếu phim bên trong, Triệu Kiến Quốc con mắt xoay tít tại trong sảnh trong đám người quét tới quét lui, lục tục no ngoe chạy đến cổ động đám người, chính ba năm tụ tập tập hợp một t r ô nói chuyện tiếm. Vừa đi, bên cạnh điệu thấp u ấ t hình, cao đoan nhất vòng tròn có hai cái, Đông Thắng Truyền Thông đại lao phó kiến hoa tới, bộ phim này liền là Đông Thắng Truyền Thông phụ trách phát hành, cái này không kỳ quái. Mà bên cạnh hắn vây mấy người, liền không lớn quen biết, nhưng là chắc hẳn có thể đủ tư cách tiến đến bên cạnh hắn nói chuyện, bản thân cũng không thể là cái gì vô danh nhân sĩ. Còn có một vòng, Đại đạo diễn Diêu Thanh Bình, Đại đạo diễn Kim v u màn ảnh khương hạo. chính đại kịch liệt thảo luận lấy cái gì, xem ra đều nhanh đánh nhau, vài người khác lại bình tĩnh đứng ở bên cạnh nghe, không ai dám chen vào nói. Chu t u ấ n Kha n h cũng ở trong đó. đúng, nàng năm nay sự nghiệp lớn v t phá, lớn ham hở tiến lên, nguyên lai like chỉ là ca sĩ, năm ngoái ngọn nguồn bắt đầu ở người mẫu vòng, dưới thời trang mở ra thị trường, năm nay 6 tháng cuối năm, nghe nói lại biểu diễn huy thủy truyền thông đầu tư 1.5 t ỷ đại đạo diễn diêu thanh bình đạo diễn m ạ n g lớn, quá không vật v ừ a nghe nói sát thanh, vẫn là nữ số 2 nghe nói vẫn là chen rơi mất nguyên vốn đã tuyển định cái kia diễn viên mới lên đi, thật sự là gọi người hâm mộ a. khẳng định là Bành Hướng Minh cho đẩy lên đi. Chu Thuấn Kha n h lão ba trình g ộ cùng lão mụ Chu Ngọc Hoa, mặc dù đều là đại minh tinh, nhưng năng lượng của bọn hắn hẳn là còn không đến được có thể ảnh hưởng đến Đại đạo diễn Diêu Thanh Bình tuyển diễn viên trình độ. Chống c h i kia là Trương Trọng Lương đầu tư, người kia nghe nói là từ trước đến nay cường thế mà bá đạo, nhưng là nghe nói Bành Hướng Minh liền cùng Diêu Thanh Bình quan hệ rất k h ô n g tệ, hai người là bạn vong niên. Những này một cái hai cái một số cái đám nữ hài tử, sở dĩ nguyện ý như thế bị bị khuất khuất đợi tại Bành Hướng Minh bên người đại khái xuất là bởi vì cái này. Đúng, bộ này công phu, Khương Hạo còn khách mời, diễn rất khá, không hổ là vua màn ảnh. bành hướng minh mặt mũi là thật không nhỏ trong nước truyền hình điện ảnh vòng tròn bên trong thương hạo tuyệt đối là tầng chốt nhất đại nhân vật bình thường hai quan hệ nhưng không ngờ n ổ i hắn vị này lớn vua màn ảnh đại đạo diễn đi khách mời một cái ra trận liền chết tiểu vai phụ hai cái này vòng tròn đều cao cao tại thượng không ai mang mình tạm thời còn chưa đủ tư cách tiến tới nói chuyện hô rốt cục trông thấy nhận biết hồng ngọc thành đạo diễn đây là vừa mới hợp tác qua vẽ xem phim phòng còn rất tốt lẫn nhau đều là được cả danh và lợi tự nhiên xem như hợp tác vui vẻ bởi vậy giao tình cũng không tệ lắm nhưng đi vài bước triệu kiến quốc lại là bỗng nhiên lại ngừng đông nhiên liền thấy rõ, hắn chính đang tán gẫu kia hai nữ nhân, là liễu mẹ c ù n g tổng hồng, gần nhất bạo đỏ liễu mẹ, một bộ phim truyền hình, thậm chí so tuyệt đại đa số diễn viên diễn cả một đời phim còn muốn đỏ, là nhìn hồ ngọc thành đạo diễn tư thế, chắc hẳn lại là tại kéo người, lần trước hắn kéo chính mình, cũng kém không nhiều là cái này tư thế, người này nói tới nói lui, vô cùng có cổ đ ộ c tính, hắn tổng là ưa thích tìm gần nhất nổi tiếng nhất cái kia diễn viên đi để ảnh, nhìn đến hiện tại là nhắm ngay gần nhất bạo đỏ liễu mẹ rồi, c h ậ t c h ậ t ra tay thật nhanh, nhưng liễu m ễ lại đỏ, cũng chỉ là cái phim truyền hình diễn viên a, được rồi được rồi. đừng tiến tới, trái lo phải nghĩ, triệu kiến quốc vẫn là dứt khoát thấp đầu đi qua, tìm được việc làm nhân viên, tại đối phương dẫn đạo dưới, tìm tới cái kia dán mình dành tự chỗ ngồi ngồi xuống, cũng không nghĩ thêm tìm người tìm cách thân mật kéo c h ắ p đối sự tình, ngược lại là chuyên chú nhìn chằm chằm cổng, tiện thể đánh giá lần đầu điện lễ trước khi bắt đầu, cái này trong sân hỗn loạn l o ạ t đ ư ợ n g a bỗng nhiên nhìn thấy trương đóng lương đạo diễn, đây chính là mình yên sư, nhưng hắn chính cùng người trò chuyện đâu, xem ra còn trò chuyện cực kỳ đầu nhập, kia là, a a từ tinh vệ đạo diễn, nghe nói là ảnh h ư ớ n g minh bạn bè thân thiết, còn có thần viên, t â nguyên. từ tinh vệ bên người kia cái trung niên nữ nhân hẳn là trong truyền thuyết cái kia vị h i ề n nội trợ a gọi là cái gì nhỉ a phùng viễn đạo đều đến rồi đây là thật đại lão hiện tại xem ra v a n hướng minh giao thiệp quan hệ đúng vậy xác thực rất i ề u nhìn chung toàn trường mặc dù rất giống minh tinh tới cũng không phải là rất nhiều tới cũng hơn phân nửa đều là cùng hắn quan hệ thâm hậu những cái kia nhưng đại lão lại đến không ít suy nghĩ lại một chút g i ữ a chưa thời điểm nhìn kia bộ phim triệu kiến quốc dần thấy trong lòng có chút l ự a tiêu lửa cháy nàng cứ như vậy quan sát đến phân tích bất chi bất giác thời gian liền đi qua sau đó đã nhìn thấy một đại bang người cùng một chỗ tràn vào đến, Bành Hướng Minh cùng Đái Tiểu Phỉ đi tại cuối cùng. Ngay sau đó, người chủ trì Hà Hoan lên đài, cầm b c r o p h o n các vị lão sư, các vị bằng hữu, ta thụ Hướng Minh bị thác, đến vì hắn chủ trì lần này hắn mới phim công phu toàn cầu lần đầu điện lễ. Như vậy đầu tiên, ta muốn đại biểu Bành Hướng Minh, đại biểu công phu đoàn làm phim, đại biểu sản xuất Phương Maria truyền hình điện ảnh văn hóa truyền bá công ty, cùng phát hành Vương Đông Thắng truyền thông tập đoàn, hoan nên chư vị đến, cảm ơn mọi người. Hiện tại chúng ta muốn thủ trước tiến hành xem ảnh, mời các vị đổi số vào chỗ. Từ hắn lên đài, âm thanh em vang lên thời điểm. mọi người liền đều biết, muốn bắt đầu thả, thế là những cái kia chính đang tán gẫu cùng giao tế người, liền đều cực kỳ ă n y cấp tốc kết thúc lập tức chủ đề, đều tự tìm đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Tạ cảm, cảm ơn mọi người phối hợp. Như vậy, bởi vì chúng ta bộ phim này ở trên buổi trưa liền đã toàn tuyên chiếu lên, ta đoán trường hiện trường khả năng có vài bằng hữu đã sớm nhìn qua bộ phim này, phiền toái như vậy mọi người tại xem ảnh ở giữa, không muốn hướng bên người bằng hữu kỳ tấu. Ha ha, cảm ơn mọi người phối hợp. Hà Hoan rất nhanh xuống dưới, mắt thấy xem phòng chiếu phim bên trong người cũng đã nhập t bên kia rất nhanh liền đóng lại cửa lớn, sau đó đèn lớn liền dập tắt. phim chính thức bắt đầu. Cứ việc tại trước đây mấy giờ mới vừa vặn nhìn qua một lần, nhưng chẳng biết tại sao, Triệu Kiến Quốc trong lòng còn Y Nguyên mang theo tương đương chờ mong cảm giác. Nàng nghĩ có thể là bởi vì bộ phim này phong cách quá mới lạ, cho nên kỳ thật tại lúc ấy sau khi xem xong, mình liền đã muốn hai cả. Mà quả nhiên, mặc dù là hai cả, những cái kia vừa mới tại trước đây mấy giờ cười qua cười điểm, vẫn là Y Nguyên xúc động nàng, nàng gần như là kìm lòng không đặng đi theo toàn trường người xem cùng một chỗ cười lên. Đồng thời nhìn ra càng nhiều chi tiết, tiết tấu thật nhanh, cả bộ phim c ố sự. cực nhanh đẩy về phía trước tiến, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái ống kính là dư thừa, mà lại những nhân vật này, làm sao lại như vậy có ý tứ, làm sao lại buồn cười như vậy đâu? Bao tô công, bao tô bà, bao nha chân, đúng, còn có cái này nửa cái mông lộ ở bên ngoài ra hỏa, cũng rất có ý tứ đi, không ngoài dự liệu, lại là một lần tiếp một lần toàn trường cười vang. Nhân vật nam chính ra sân đã khuya, đến c h ầ m tuyệt đại bộ phận đạo diễn căn bản cũng không dám chơi như vậy, đừng bảo là thương nghiệp phim, liền xem như những cái kia văn nghệ phim, có mấy cái dám mượn như vậy mới khiến cho nhân vật nam chính ra sân, nhưng bộ này kịch liền i á m mà lại hắn ra sân một đoạn thời gian, kéo theo lên kịch bản về sau, ở giữa thế mà còn rất nhanh liền tân ẩn. hết lần này tới lần khác, lần thứ nhất nhìn thời điểm, mình cơ hội đều không chút phát giác được nhân vật nam chính đã thật lâu không lộ diện. thật sự là châu, bành hướng minh gia hỏa này biên kịch năng lực, đạo diễn năng lực đều là đỉnh cấp, mà gọi người n g ạ c như là, hắn diễn thế mà cũng cực kỳ tốt. dù là hai cả, triệu kiến quốc y nguyên cảm thấy hắn diễn rất tốt, cực kỳ sáng chói cảm giác, khoa trương mà chật ngừng, lại diễn sống một cái d y rùa tại xã hội tầng dưới chót, một lòng câu ác, nhưng lại hết lần này tới lần khác trong lòng còn có chính nghĩa cùng tiện lương tiểu nhân vật. Tiểu c â m nhất thật đẹp. Bộ phim này, đ ã i Tiểu Phỉ thật sự là kiếm lợi lớn. Đừng nhìn ra sân ống kính không coi là nhiều, nhưng Triệu Kiến Quốc dám cam đoan, đ ã i Tiểu Phỉ nhất định sẽ đi theo bộ phim này lập tức một lần nữa bạo đỏ lên. Ha ha ha ha! Lại là một lần toàn trường cười vang. Tiểu Mập mạp một mặt vô tội nhìn xem cắm ở nhân vật nam chính trên bờ vai đào. Toàn trường tiếng cười kéo dài một đoạn thời gian rất dài, mà lại cơ hồ là tiếng cười vừa hạ xuống, ngay sau đó liền lại là một lần cười vang. Đoạn này kịch khoa trương chi cực, tràn đầy đạo diễn tận lực c ù n g át thú vị, nhưng đích thật là tương đối t cười. Quả thực thần lai c h i bút. lần thứ hai nhìn, triệu kiến quốc y nguyên cùng mọi người đồng dạng cười đến cơ hồ n ự a tới nửa lui. ngay sau đó, k i a đoạn để nàng đồng dạng khắc sâu ấn tượng truy đuổi kỉ tới, nhìn thấy nhân vật nam chính như là lái xe nhìn kinh chiếu hậu đồng dạng, quan sát trên bả vai mình đao chiếu bắn ra bao tô bà hình tượng, triệu kiến quốc lần nữa vui vẻ cười ha ha, cái này cũng tuyệt đối được x ư ơ n g tụng là một lần thần lai like chi bút. toàn trường cười đến có hơn nửa phút, đều không có triệt để dừng lại ý tứ. triệu kiến quốc cười đến t r bụng, lại tại b u n g nhiên một đoạn thời khắc, đột nhiên liền tỉnh táo lại, người lạnh lẽo tĩnh, ý cười liền dần dần biến mất, nàng cẩn thận từng ly từng tí r u t cổ lại, quay đầu hướng phía sau nhìn. Đại bạc màn tia sáng sáng tối chập chờn, lại như cũ có thể mượn cái này không nhiều một điểm quang. Xem đến phần sau xa như vậy, nhiều như vậy sắp xếp trên chỗ ngồi, nhiều như vậy người xem cùng khách quý nhóm trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Thật tốt. Theo lão sư nói, tất cả thương nghiệp phim loại hình bên trong, khó khăn nhất đập liền là phim hài kịch, bởi vì dễ dàng nhất đập không được cười, hoặc là dứt khoát liền là cực kỳ xấu hổ. rất dễ dàng sẽ xuất hiện loại kia, đạo diễn muốn để người xem cười, nhưng người xem lại cảm giác không tốt đẹp gì cười. Một chỗ hai nơi còn tốt, nhiều lần, người xem liền sẽ rõ ràng có một loại đạo diễn tại Kachi ta cảm giác, thế là cái này xem ảnh thể nghiệm, liền sẽ càng có vẻ xấu hổ. Nhưng bộ phim này liền rõ ràng không giống, nó trò cười cũng rất khó nói được liền thật sự có cỡ nào cao cấp, nhưng là đạo diễn lại thông qua chỉnh thể bầu không khí tạo nên, bao quát các diễn viên khoa trương mà c á tính tạo hình cùng biểu diễn, bất chi bất giác liền đem người xem đưa vào đến một loại nào đó không khí cùng cảm xúc bên trong đi. thế là liền cực kỳ thần kỳ xuất hiện ta biết ngươi n g h ĩ ca c h ị ta, cho nên ngươi vừa khẽ vươn tay, còn không đụng phải ta, ta liền đã không nhịn được cười lên ha ha tình huống. cái này không hề nghi ngờ liền lập tức cao cấp đi lên. t h ư ơ n g ư u mắt thấy lại muốn đến một cái tập thể cười vang điểm, triệu kiến quốc đệ xuống trong lòng chờ mong, trước tiên lặng lẽ quay người, r ụ ộ t cổ lại, hướng sau lưng nhìn, ha ha ha ha. quả nhiên, lại một lần tập thể cười vang, không ít người đều cười đến co giật, nửa g tới nửa g lui. c h ậ c c h ậ p một bộ phim, có thể nhiều lần như vậy để người xem cười thành dạng này, cơ hồ là từ mở đầu cười đắp phim đuôi. Hết lần này tới lần khác đến cuối cùng một màn kia đại chiến, chính nghĩa chiến thắng tại ác, ẩn ẩn còn có một ít chủ đề thăng hoa cảm giác, cái này phòng bán vé lại làm sao lại không tốt? Quay người trở lại tiếp tục xem phim, nhưng Triệu Kiến Quốc đã không nhịn được suy nghĩ, nếu như thật như chính mình vừa rồi vớt mông nửa g thời điểm nói như vậy, bộ phim này có thể nhất cử bán qua 30 ư ớ c v à h ư ớ n g Minh hẳn là vị thứ hai phòng bán vé đột phá 30 m ư ớ c đại đạo diễn. Cho đến lúc đó, hắn hẳn là coi như là chân chính phong thần đi, nhưng là giống như bộ phim này danh tiếng cũng không tốt, tại tới tham gia lần đầu đ i ể n lễ trước đó, Triệu Kiến Quốc mới vừa vặn lại tham một lần tiểu h n g hoa. phía trên kia cho điểm hẳn là đã rất xuống 7,6 điểm thấp hơn nhiều vô Gian Đạo đến nay b ả o chỉ 9, hai điểm tuyệt đối điểm cao nhìn phía dưới không ít bình luận tựa hồ cũng là tại công kích bộ phim này biểu diễn quá trường dị dạng đến gần như sai lệch cũng nhiều lần cản khái bộ phim này khoảng cách vô Gian Đạo tiêu chuẩn k é m cách xa và giảm a cách xa và giảm 3. hôm qua quên thông chi tại tình trạng của ta điều chỉnh về trước khi đến đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ là đơn cảng nhưng đại trường cho nên liền không mỗi lần đều thông báo bất quá ta sẽ mau chóng tìm về trạng thái khôi phục xong cảng cuối cùng cuối tháng cầu mấy tấm vé tháng chương 357. kinh diễm ha ha ha ha lại một lần toàn trường cười vang bên trong diêu thanh bình trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười có thể là tuổi tác càng lúc càng lớn quan hệ cũng có thể là là đ ố i phim ngôn ngữ hiểu rõ đã sâu tận xương t h y nguyên nhân lại hay là mình quá văn thanh rất ư h ứ a thích chứng trạc đảng hoàng đâu ra đấy kể chuyện xưa bản tính cho phép hắn gần nhất những năm gần đây đã càng ngày càng ít đi xem phim hài kịch bởi vì hắn cũng sẽ không cảm giác buồn cười những đạo diễn kia cực kỳ dụng tâm đủ để cho tuyệt đại bộ phận người xem cũng vì đó phình bụng cười to phim hài kịch với hắn mà nói lại không tốt đẹp gì cười. Lúc trước Đại Minh tổ trọng án một lần là nổi tiếng, đỏ đến ngay cả hắn đều nghe nói. Cố ý chạy tới nhìn, cũng chỉ là tại cá biệt mấy cái chàng cảnh cười điểm chúng, giống như bây giờ lộ ra một vòng nụ cười mà thôi. Bao t ô công bị bao t ô bà từ trên lầu trực tiếp đánh xuống, nằm s á t xuống đất. Ngay sau đó một chậu tiêu nện xuống đến, trên mặt đất t ố n lượn chảy ra mấy đạo máu chảy, toàn trường lặng im. Nhưng ngay sau đó lộ ra nửa cái mông người thợ cắt tóc kia cầm cái tiểu côn mà chọc chọc. Bao t ô công lại còn nói câu đừng làm rộn. Trước đây sau kịch bản to lớn tương phản, để hắn lần đầu tiên buồn cười, tại toàn bộ phòng chiếu phim tập thể cười vang thời điểm, hắn cũng thổi phù một tiếng mà cười. kia là bộ phim này buồn cười nhất địa phương một trong những nhân vật này thật sự là rất có ý tứ nhưng nhìn thấy bây giờ phim tiến độ hơn phân nửa cứ việc để hắn chân chính cười ra tiếng tình tiết cũng chỉ có kia một chỗ mà thôi hắn nhưng vẫn là tại lần này tập thể cười to về sau quay đầu đối bên người đồng dạng cười đến không được khương hạo thấp giọng nói một câu kỹ xảo của hắn kỳ thật rất tốt liên là còn có một chút nổi khương hạo nhẹ gật đầu đồng dạng tiến tới nhỏ giọng nói nhưng là mẹ nhà hắn buồn cười a diêu thanh bình bất đắc dĩ bật cười lại quay đầu nhìn xem h ư ơ n g hạo hắn nhịn không được có chút hâm mộ bên người h ư ơ n g hạo đã vô số lần cười ha ha. Cái kia mang tính tiêu chí g i ọ n g thấp pháo, tại lúc cười lên cũng rất có đặc sắc, đinh thái n h ứ g óc. Thân làm một cái đạo diễn, loại này có thể cùng tuyệt đại bộ phận người xem cùng một chỗ trung tình, có thể tại mọi người cười thời điểm cũng xuất phát từ nội tâm cảm giác b u ồ người, đồng thời bật cười năng lực, thật sự là quá hiếm có. Tại người này bản thân đạo diễn năng lực đã sớm bị đ ã chứng minh siêu c ầ n bà tùy tình. Hướng dưới, trung tình là tất cả văn học nghệ thuật loại ngành nghề hành nghề người cao cấp nhất năng lực một trong, trung cười điểm, đương nhiên là trung tình một loại, cho nên giống người như chính mình là không làm được phim hài kịch. Bất quá, cho dù là bài trừ rơi những cái kia cười điểm lại đi nhìn. Bộ phim này vẫn là có thật nhiều đáng giá tán dương địa phương. Hắn kịch bản sức kéo từ đầu đến cuối rất mạnh, nhân vật thiết lập rất tuyệt, mấy đầu tuyến lên xuống đều bất động thanh sắc, cho thấy bành hướng Minh Y Nguyên c ó thể xương đỉnh cấp biên kịch năng lực. Mặt khác, hắn ống kính điều hành cũng rất l n k h í giống nhau lúc trước vô Gian Đạo, may m a y đều nhìn không ra tân thủ non nớt cùng không lưu loát. Chỉ dựa vào những này, bộ phim này liền đã vượt ra khỏi 90% t r ở lên hàng nội địa phim. Lại càng không cần phải nói ở trong nước, phim hài kịch từ trước đến nay đều bị cho rằng là tất cả phim loại bên trong tương đối thấp cấp một loại, đập h a i kịch đạo diễn tại nhiều khi cũng đích thật là bản lĩnh hơi kém. đừng nhìn Đại Minh tổ trọng án bạo đỏ nhất thời, thậm chí cho tới bây giờ cũng được tôn sùng là hàng nội địa phim hài kịch sự kiện quan trọng cấp bậc kinh điển tác phẩm. Nhưng Lưu Tiểu ấn đạo diễn bản lĩnh kỳ thật cũng không phải là cấp cao nhất, so với v ô g i a n đạo bên trong cái kia Bành Hướng Minh, thậm chí cả so với lập tức công phu bên trong cái này Bành Hướng Minh cũng đều là có vẻ không bằng. đương nhiên, hắn thành công, cố sự giảng rất khá, kia là một cái khác mã sự tình. Tỷ như Bành Hướng Minh dựa vào thành danh kia thủ truy mọi người, tại chính mình cái này n g o i n g nhìn đến, thật sự là vô luận từ khúc vẫn là hát đều tương đương xuất sắc, trước đó cũng cảm thấy làm như vậy phẩm như vậy đỏ. dễ nghe như vậy, mọi người như vậy thích, bành hướng minh còn được công nhận là tài tử, khẳng định không có gì tốt chọn đi. nhưng là lần trước cùng một đám bằng hữu lúc ăn cơm nói chuyện tiếm, còn không phải từ trong miệng hắn nghe nói, nguyên lai like tại vòng âm nhạc nội bộ nơi đó, bài hát kia y nguyên bị khiển trách là tiết tấu đơn giản, không cao cấp. nghe nói tại xuất thân chính quy, các lớn học viện âm nhạc tốt nghiệp ra đám người kia trong miệng, giống truy mộng người loại này lưu hành gió dân giao tác phẩm, là căn bản liền không cao cấp. ngược lại là bành ư ớ n g minh là mấy bộ phim truyền hình v i ế t ca khúc chủ đề, còn có kia mấy thủ dốc n r mới là bị những người kia tán thành, cho là hắn hoàn toàn chính xác có tài hoa. thậm chí gọi người giật mình là lúc trước hắn tại một cái gì tống nghệ tiết mục bên trong tùy tiện hát một bài điệu hát dân gian, tựa như là kêu cái gì ngũ hoàng chi ca, nghe nói là cực kỳ khôi hài một ca khúc, cũng rất đỏ, lại ngược lại bị vòng âm nhạc nội bộ cho rằng cái kia là n điệu nhưng thật ra là rất cao cấp cổ điển xóa pháp. vậy lại khái liền là người trong nghề nhìn người trong nghề, cùng ngoài nghề nhìn người trong nghề khác biệt. phim này nghề cũng giống vậy. đương nhiên vô luận là người trong nghề nhìn vẫn là ngoài nghề nhìn bộ này công phu đều không hề nghi ngờ là thành công. lúc này kịch bản đi qua sắp đến một giờ, mắt thấy muốn đi vào sau cùng kịch bản k i ể m chế kỳ. Diêu Thanh Bình thời gian dần qua yên lòng, hắn kỳ thật không quá nguyện ý tham gia tương tự loại này lần đầu đi lễ, bởi vì thật sự là quá không am hiểu gặp dịp thì chơi loạn khen một trận, cho nên sợ nhất sẽ bị đặt câu hỏi cùng phỏng vấn. Nếu không phải lẫn nhau thật quan hệ không tệ, hắn cũng cực kỳ coi trọng ảnh h ư ớ n g minh cái này cái trẻ tuổi tiểu bạn vong niên, hắn cũng là nhất định sẽ thoái thác. Bất quá bây giờ nhìn đến, bộ này kịch vẫn rất có một ít địa phương là đáng giá khen một cái. Chờ một lúc liền xem như bị hỏi, h ẳ n là cũng sẽ không xấu hổ đến không biết nên làm sao khen. Ô cái này loại tâm lý, hắn càng xem càng lung l ò n g lại bị tiếp xuống một cái cười điểm lại làm cho tức cười một lần buồn cười loại kia, đ ô n g nhiên liền thổi phù một tiếng bật cười. đương nhiên hắn đều cười, bên người Khương Hạo tự nhiên là cười ha ha, chấn người mảng n h ị phát run loại kia. cái này xem ảnh lại dần dần trở nên càng ngày càng vui sướng như vậy. đặc hiệu làm vẫn được. vô luận là vừa rồi ngón tay lỡ đạn, sinh động thuyết Minh Thiên Hạ võ công duy khoái bất phá đạo lý, vẫn là hiện tại quyết đấu, không tính là kinh diễm, nhưng hoàn mỹ dán vào kịch bản đã rất tuyệt. hô, hẳn là phải kết thúc. Diêu Thanh Bình tâm thái cùng thân thể đều ngay tại càng ngày càng b u n g lỏng, nhưng n g nhiên. tiếp theo màn xuất hiện, bành hướng minh vai diễn nhân vật nam chính thần tình lạnh nhạt, nổ xông tia ám khí ở giữa gai độc cương trâm, thuận tay nhất trả sát, một đóa hoa bay lên, kim loại, lại quả thực là trên đời này đẹp nhất cánh hoa. một khắc này, diêu thanh bình đống nhiên thấy sướng sở, cái này lập ra tiêu tới, rất tuyệt, nhưng theo sát phía sau, lam hỏa vân tà thần hỏi cái này là võ công gì thời điểm, nhân vật nam chính thế mà trả lời hắn, ngươi muốn học à? ta dạy cho ngươi à? thời điểm, diêu thanh bình lại lần nữa s n g suốt, trong chốc lát, hắn giật mình lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới vì đó tê dợn, cả người trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, cái này tốt. cái này tốt, đây mới là công phu chi đại đạo, quả thực kinh diễm, ta ơn, ngài quá khen, ta ơn ngài quan lâm. Chiếu phim ở giữa lần lượt toàn trường cười vang, chiếu phim kết thúc lúc tiếng vỗ tay như sóng động, chiếu phim kết thúc sau phỏng vấn cùng h ô đ ộ c c â u rất nhiều phóng viên, nhà phê bình điện ảnh cùng phổ thông người xem đều đặc biệt nô n ư ớ c tập h ậ p muốn tham dự đặt câu hỏi, đây hết thảy hết thảy, tựa hồ cũng tại tỏ do lấy, phim rất được hoan nghênh. Mà bây giờ, lần đầu điện lễ triệt để kết thúc, b h Hướng Minh một bên đứng tại cửa ra vào tặng người, một bên lại nhịn không được hơi có chút thất thần hồi tưởng lại vừa rồi xem ảnh, ngồi tại phim phòng chiếu phim bên trong. cùng năm s t ê n người xem cùng một chỗ nhìn, cùng mình tại biên tập trong phòng, tại tư nhân giảm chiếu phim bên trong xem thử, tâm tính liền lại không giống, mình diễn vẫn được, cùng tinh gia phương thức xử lý có sai lệch, nhưng cuối cùng ra hiệu quả, hẳn là còn có thể. Khuyết điểm lớn nhất ngược lại không đang biểu diễn bên trên, mà là ở mình vẫn là so tinh gia đẹp trai nhiều lắm, may mắn chuyện xưa chỉnh thể giá đỡ thật tốt, không khí tạo nên cũng đầy đủ xuất sắc, mà kỹ xảo của mình cũng coi như chịu đựng, mới không có dẫn đến loại kia mặc kệ hắn làm sao diễn, ta đều cảm thấy hắn không giống tiểu lưu manh tình huống xuất hiện. chuyện xưa chỉnh thể ở nơi đó khung. cả bộ phim từ đầu đến cuối đều tại hải thú bầu không khí bên trong, mà lại đem so với Tinh Gia, mình ưu thế lớn nhất ở chỗ, đầy đủ tuổi trẻ, Tinh Gia diễn nhân vật này thời điểm, tuổi tác hoàn toàn chính xác có chút thiên đại, bất luận nhìn thế nào, đều đã không có lúc còn trẻ kia cố non sức lực, thứ này là trang điểm cũng đền bù không được, cho nên hắn căn bản cũng không giống như là một cái t r ư n g 20 thanh niên. nhưng hết lần này tới lần khác, Tiểu c â m b i ế c non ở nơi đó kẹp lấy đâu? mặc dù từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện liên quan tới nhân vật nam chính tuổi tác để, nhưng kia cũng chỉ là tận lực mơ hồ thôi, trên thực tế là không khớp, là ít nhiều có chút không hài hòa. mà mình cùng đái tiểu phỉ d ự kịch, liền hoàn toàn không tồn tại cái vấn đề này. đương nhiên, so sánh cũng chỉ có thể là trong lòng mình tại so sánh, trong thế giới này kháng i ả là không thể nào so sánh. n h ư b ứ c phát nổ, nhất định sẽ bán chạy. người chơi hài kịch là cái này. k h ư ơ n g Hạo xưa nay lấy cao nạo lấy sưng, hiện tại hắn đều nết lên ngón tay cái tán thưởng, lập tức liền để một bên đái tiểu phỉ cười đến càng thêm s á n lạ. Cùng Bành Hướng Minh khác biệt, nàng lại là lần đầu tiên nhìn bộ phim này bản đầy đủ, cứ việc ngay từ đầu kỳ thật tâm tình là khẩn trương. nhưng vẫn là rất nhanh liền bị mang vào phim tình tiết bên trong đi. ở giữa có đến vài lần đều cười đến hơi kém đều không dừng được cảm giác. cũng không tin loại trình độ này phim hài kịch thế mà lại còn không b ạ o những cái kia tiểu hồng hoa trên đánh thấp điểm, cho kém còn người, thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. ha ha, tạ ơn khương lão sư, ngài câu này đỉnh người khác một vài câu. kia là khương hạo không có chút nào cầm bành hướng minh lời khách sáo làm thổi phồng nghe, chuyện đương nhiên vui vẻ nhận. trước khi đi còn nói, nói xong a đại khái bốn vào tháng 5 đến cho ta xuyên cái kịch. đi, không có vấn đề. chỉ cần ngươi không chê ta diễn kỹ kém. Xuyên liền xuyên, ngươi diễn kỹ này đủ có thể. Ngay cả lão Diêu cũng khen ngươi diễn kỹ tốt, hắn đồng dạng cũng không khen người. Khó khăn nhất diễn liền là hài kịch, diễn hài kịch không g i ớ i người, diễn đó khác đều hạ bút thành văn. Kỹ xảo của hắn còn k h á c nói. Hướng Minh a, cuối cùng mấy cái kia ống kính, giảng được thật tốt. Ngươi đem võ hiệp, đem công phu, lật ra cảnh giới mới đến rồi. Cao Minh, rất cao minh. Ha ha, Diêu lão xưa ngài quá khen á. Các đại lão một cái tiếp một cái, đều đi. Bành Hướng Minh trông thấy Lưu Khắc Dũng, ngó đem hắn kêu đến, cảm giác hiện trường người xem phản hồi, còn rất tốt. Lưu Khắc Dũng làm phó đạo diễn. Tại lần đầu điện lễ bắt đầu trước liền bị Bành Hướng Minh dặn dò, muốn quan tâm kỹ càng khán giả tại xem ảnh lúc phản ứng. Bành Hướng Minh cực kỳ coi trọng cái này. Lưu Khắc Dũng giơ ngón tay cái lên, tuyệt đối tốt. Cười to 13 lần, ở giữa cười, nâng không kể x i ế t Ngài yên tâm đi, một chút vấn đề cũng sẽ không có. Hai người đang nói, đột nhiên có người bước nhanh tới, nói, Bành Hướng Minh người tốt, thuận tiện lại hơi phỏng vấn ngươi vài câu sao? Bành Hướng Minh q u a y người trở lại, đây. Được thôi, đơn giản vài câu. Hắn bình thường cũng không quá yêu tiếp nhận phỏng vấn, trừ phi là bị phóng viên hoặc cậu tự t r ắ n đến không có biện pháp. nếu không nữa thì liền là cảm thấy có cần phải nói m ấ y câu. nhưng hôm nay đặc t ụ ù mới phim chiếu lên nha, chính là cần chủ đề thời điểm, mà chỉ cần là cầm tới thư mời chạy tới, không phải nghiệp giới hảo bằng hữu, đó chính là phát hành phương cố ý mời mời đi theo. tại một chút trang web trên có được tương đương ảnh hưởng lực đại về tài khoản. ngươi không cảm thấy cả bộ phim phong cách có chút quá khoa trương sao? liền một câu nói k i a liền hiểu người anh em này là chạy trêu chọc tới. lưu khắc dũng thấy một lần, lập tức liền muốn đứng ra hộ chủ, nhưng b n h hướng minh đưa tay đem hắn n g ă t g ạ nghĩ nghĩ trả lời nói, khoa trương vốn chính là phim có thể sử dụng biểu hiện thủ pháp một trong a. Ta cảm thấy mấu chốt nhìn có phải hay không có thể làm được khoa trương vừa đúng. Muốn nhìn cái này khoa trương thủ pháp xử lý, có phải hay không có thể là nhất cuối cùng phim bảy b n a ra tới hiệu quả phục vụ. Nếu như khoa trương có thể cực kỳ tốt đất là phim phục vụ, đó chính là hảo thủ pháp. Nếu như không những không thể phục vụ, ngược lại làm cho phim rất khó coi, đó chính là nát thủ pháp. Dừng một chút, hắn còn nói, mục đích của chúng ta là muốn để phim để mắt, nhưng là phim cũng không dễ nhìn. khắp nơi đều là một ít nát cho cười, một chút tận lực chế tạo ra cười điểm. Ta cảm giác phim toàn bộ hành trình đều đang nỗ lực ca chi ta, nhưng là ta một chút đều không muốn cười. trong phim ảnh những cái kia khoa trương nhân vật tạo hình cùng lợi kịch để cho ta vậy xem ra ngài cười điểm tương đối cao rất xin lỗi không có thể làm cho ngươi có một cái vui sướng xem ảnh thể nghiệm đánh gây đối phương nói xong câu nói này bành hướng minh lách mình đi ra người kia thế mà muốn đuổi tới lưu khắc dũng đưa tay ngăn cản nhưng là cực kỳ khách khí muốn phỏng vấn mời hẹn trước tạ ơn đồng thời cúi đầu ý đồ liếc một chút trên tay đối phương đến nay không rất thư mời nhưng rất là t u t đối hắn không thể thấy rõ kia thư mời số hiệu đối phương ngược lại là cũng xem thời cơ từ bỏ nhưng lại hướng về phía bành hướng minh bóng lưng lớn tiếng hô ta sẽ dựa theo phán đoán của mình cho ngươi đánh thấp điểm, cũng sẽ viết bình luận điện ảnh ngay nói thật, thật có lỗi. ngươi tùy. Ý. Bành Hướng Minh bá khí đáp lại. Đái Tiểu Phỉ liền đứng tại cách đó không xa. Lúc đầu chính cùng Du Xuân Hoa trò chuyện, mọi người khi nhìn đến cuối cùng thành phim hiệu quả về sau, đều ít nhiều có chút hưng phấn. Cho dù là Du Xuân Hoa lao sư, làm chính thống nhất cái chủng loại kia diễn viên, đối loại này hiện ra thủ pháp cảm thấy mới lạ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng là trò chuyện về trò chuyện, Đái Tiểu Phỉ tâm thần có vượt qua một nửa đều đặt ở Bành Hướng Minh trên thân đâu? Người kia vừa mới tới. đặt câu hỏi vấn đề thứ nhất, nàng liền chú ý lên. đến lúc này, nàng tức giận đến không được. tại sao có thể có loại người này đâu? rõ ràng tốt như vậy, phim ngươi nhất định phải nói không tốt, không phải muốn tìm lỗi, liền không nói. mấu chốt là tại người ta l ầ n đầu điện lễ bên trên, ở trước mặt tìm người ta làm có dễ? đánh mặt. người kia rất nhanh liền bị nhân viên công tác khách khí mời đi. loại chuyện này kỳ thật cũng không tính hiếm có, ai đều không phải tiền mặt, cho dù tốt phim cũng chỉ có không thích. thế nhưng là tại người ta l ầ n đầu điện lễ mắc lừa mặt ớ i lông tìm vết, liền tương đối hiếm có. đợi đến đưa mắt nhìn người kia bị mời đi ra ngoài. đái tiểu phỉ vẫn là vô cùng tức giận, d ứ t khoát cũng không tham dự tặng người, quay đầu đi đi hướng Bành Hướng Minh, lại rời xa mấy bước, chỉ nghe thấy bên kia khổng t u y ể n đang cùng hắn nhỏ giọng nói thầm, Lưu Triển Nguyên không đến, hôm nay Đông Thắng Truyền Thông mình còn sống không tốt sao? Cũng lần đầu, hắn không đến vậy tính bình thường, Đông Thắng Truyền Thông bên kia rất nhiều minh tinh, hẳn là cũng đều là qua bên kia lần đầu phủ t h à n g ừm, hắn luôn luôn nhìn ta không vừa mắt, còn gì nữa không? Hoa Thông Truyền Hình cấp bên kia, Lý Khang Hoa, Lý t ổ n g cùng Mã Bảo Trung, Mã t ổ n g là cùng đi, hai người bọn họ ta gặp được, thế nào? Lúc ấy khả năng nhiều người, bọn hắn không tiện nói. Về sau Mã t ổ n g lại tìm đến ta. Mã t ổ n g ý Tứ, hy vọng đợi ngài chạy xong tuyên truyền về, có thể tìm một cơ hội, mọi người tìm một chỗ ngồi một chút. Ta nhìn hắn ý kia, hẳn là cũng tại nhớ thương Đại Hiệp Hoa Nguyên Giáp, muốn mua. Bất quá Hoa Thông bên kia mua kịch, bình thường đều là độc truyền bá, muốn trực tiếp mua đứt toàn bộ, sẽ không cho phép hai vòng ba lượt loại hình lại hướng ngoại phóng, bọn hắn muốn liền là vĩnh cửu khóa chặt. Ừm, ngươi nhớ kỹ là được. Quay đầu nói cho Phương Thành Quân, để hắn cân đối thời gian, gặp vẫn là có thể gặp, bất quá bây giờ trước không quan tâm những chuyện đó, chờ công phu tình muốn ổn định lại, về sau lại nói những thứ này. Đúng. n g ư ờ i quay đầu cho Lý Khang Hoa gọi điện thoại. Quá khứ những cái kia nợ cũ, Kim Dạ Sướng đảm không ít bắt ta ra nói sự tình, liền đều không nói. Mọi người muốn hợp tác, bọn hắn nhất định phải lấy thêm điểm thành ý ra. Đường tưởng rằng có thể một bên để thuộc hạ tại Tiết Mục bên trong lấy ta làm miếng ngắm, còn vừa từ trong tay của ta mua kịch. Được rồi, mặc kệ hắn, hai người bọn họ đều là h i ể u c h u y ệ n người, chỉ nếu là thật muốn mua kịch, liền sẽ có biện pháp bao ở thuộc hạ miệng. Nếu là lần này, Hoa Thông bên kia Tiết Mục còn dám tới l ô n g Tỉ Vết, liền giúp ta đem cái này ước chừng cho thoái thác. Sớm đang nghe hai người cho tới lưu truyền nguyên thời điểm, Đái Tiểu Phỉ liền đã dừng bước lại. mặc dù vẫn luôn là có hợp tác cũng c ó đối kháng, nhưng đái tiểu phỉ kỳ thật vẫn luôn biết, v à n h hướng minh cùng đông thắng truyền thông quan hệ trong đó, chỉnh thể trên là cũng không tính quá hòa thuận, mà chính nàng chẳng những là đông thắng truyền thông ký kết nghệ nhân, lão ba vẫn là đông thắng trọng yếu nhất cao tầng một trong, kẹp ở trong đó, kỳ thật hơi cảm thấy xấu hổ, tự nhiên có thể tránh liền tránh, nhưng nàng chưa kịp quay người, liền lại nghe thấy câu nói kế tiếp, Lý Khang Hoa cùng Mã Bảo Trung, nàng đều là nhận biết, hoa thông truyền hình cấp vốn là tất cả dựa vào phim truyền hình ăn cơm diễn viên đại gia nhiều tiền. đông thắng truyền thông cùng bên kia quan hệ lại luôn luôn vô cùng tốt thậm chí là chiến lược quan hệ hợp tác chính nàng trước kia thành danh những cái tiêu kịch liền có hai bộ là tại hoa thông truyền hình các bên kia độc tuyên bá nàng đương nhiên biết lý khang hoa là hoa thông truyền hình các bên kia chủ quản tổng nghệ phó tổng giám đốc mà mã bảo trung thì là chủ quản truyền hình điện ảnh phương diện phó tổng giám đốc hai người không hề nghi ngờ đều là ngành giải trí bên trong có thể đ ế m được trên đầu ngón tay đại lão nhưng là hoa, hướng minh nói chuyện thật là khí phách a rõ ràng hắn mới là bán phim truyền hình một phương, lại lại là để khổng tuấn gọi điện thoại cảnh cáo hoa thông bên kia. Nghe ý tứ trong lời của hắn, thế mà còn muốn tự tuyệt cùng mã bảo trung gặp mặt. Trong hội này, dám không nể mặt mã bảo trung người cũng không nhiều, cũng liền nhà ta hướng minh đi. Bởi vì hắn có tài hoa, thân người có tài hoa, tự nhiên là kiến tưởng, cũng liền nên cứng r ắ n tức giận. Cái này phim đập quá tốt rồi, hắn biên kịch phim truyền hình cũng đều đặc biệt để đẽ. Đống nhiên, phương thành quân bước nhanh từ đằng xa đi tới, đi ngang qua đái tiểu phỉ bên người lúc còn sông nàng nhẹ gật đầu. sau đó bước nhanh đi hướng Bành Hướng Minh cùng Cẩm t u y ể n đánh gây hai người nói chuyện ông chủ qua 300 triệu a IU không tệ lắm hiện tại cũng liền không đến 9 giờ khoảng cách 12 giờ Đại k h á i còn đủ bán 1-2 t r ậ t phiếu ngày đầu qua b o l ứ c vẫn là có hy vọng phải biết hôm nay thế nhưng là đầu năm mùa 1. Bành Hướng Minh trên mặt tươi cười vừa quay đầu lại lại vừa hay nhìn thấy Đái Tiểu Phỉ sông nắng bắc một bên g i t tay của nàng thuận tay đem nàng ôm vào lòng một bên hỏi Tiểu Hồng Hoa bên đó đây cho điểm vẫn còn tiếp tục rồi chứ đây 7.5 điểm kém cỏi không ít sách không nên nha chủ yếu là phê bình cái gì là kỹ xảo của ta sao? đời trước bành hướng minh trên cơ bản không chút chú ý qua trên mạng bình luận địa ảnh, hắn khi đó đợi xem phim liền là xem phim mà thôi. đúng chi trong ký ức của hắn công phu giống như có lẽ đã bị nâng thượng thần đàn đi. coi như đổi cái thời không này, không có tinh ra nhiều như vậy không rời đầu phong cách trước làm làm nền, người xem bên trong khả năng có tương đương một bộ phận người sẽ đối với không rời đầu phong cách có chút không thích đứng được, nhưng đại bộ phận người xem vẫn là phải cực kỳ thích, thậm chí cảm giác kinh hỉ mới đúng n h a lại nói bộ này c ó phu. nên tính là tinh ra không rời đầu phong cách góp lại cấp bậc đỉnh phong tác phẩm kỳ thật không rời đầu trình độ ngược lại có chỗ thú liễm vẫn là như vậy khó tiếp nhận sao đó phải là kỹ xảo của mình không được công nhận thôi nhưng mà phương thành quân trả lời nói ta xem không ít tiên h ngược lại là không có người phê bình ngài diễn kỹ có không ít cho kém c ỏ i bình luận điện ảnh thậm chí còn tán thưởng nói bởi vì ngài biểu diễn cố ý cho tăng thêm một đóa tiểu h ư n g hoa nói là không nghĩ tới ngài diễn kỹ vẫn là rất tốt lại đ ỗ n g nhiên chuyển hướng đ á i tiểu phỉ rất nhiều bình luận điện ảnh cũng khoe đ á i tiểu thư nói nàng ra sân đặc biệt kinh diễm còn thuận tay vớt ngựa tất cả mọi người nói Đạo diễn đ ố i đái tiểu thư khẳng định là chân á i cho nên mới đối nàng đ ặ c chất đào móc chuẩn xác như vậy. Thành tựu nàng xuất đạo đến nay đẹp nhất truyền hình điện ảnh hình tượng một trong. Đái tiểu phỉ cười ngọt ngào bắt đầu, đem bánh hướng minh cánh tay ôm chặt hơn nữa. Chậm chậm, đám người này đều học xong linh h ó t lại ở khắp mọi nơi, vậy bọn hắn chủ yếu phê bình cái gì? Phong cách, phong cách, chủ yếu là phong cách trên l ệ c h Phê bình những người kia, hẳn là rất nhiều đều là vô gian đạo đáng tin đùng đột. Ta tuyển lấy nhìn mười mấy người, phàm là bộ phim này cho kém cỏi, cho một đóa tiểu h ư n g hoa, tại vô gian đạo nơi đó, phần lớn là cho năm đóa tiểu h ư n g hoa. mà lại viết bình luận điện ảnh cũng đều là hoàn toàn k h e n ngợi. đã hiểu. bành hướng minh c h ậ m rãi gật đầu. ngược lại là trong d ữ liệu, hai bộ kịch phong cách trên lệch sát thực cực lớn. kia. cần muốn liên lạc với phát hành phương, không chế một chút bình luận sao? không tuyên hỏi. nhưng bành hướng minh lại lắc đầu, không cần. để bọn hắn về. chờ phòng bán vé ra lại nói. ba. 0 0 0 chữ đại trường, cầu mấy tấm vé tháng. nhanh cuối tháng, không ném liền lãng phí a. chương 3 a kỳ tích. trong toa let không ngừng truyền đến đái tiểu phỉ đánh răng s ú c miệng thanh âm. một lần lại một lần. nữ thần khó được đột phá hạ cuối. đừng nhìn gặp may đặc biệt sớm, tuổi tác không lớn, cũng đã trong hội này sờ soạng lần m ò thật nhiều năm. Ơn nói sớm đã nhìn quen trong hội này đủ loại không chỉ rực rỡ, nhưng kỳ thật, đại tiểu phỉ lại là ảnh h ư ớ n g minh rất nhiều bạn gái bên trong, ở phương diện này bảo thủ nhất một cái. nếu không phải hôm nay phim lần đầu, tựa hồ là để nàng đũng nhiên lại đối với mình nhiều một vòng sùng bái, cho nên sự hăng hái của nàng tựa hồ đặc biệt cao. hôm nay còn chưa nhất định có thể đột phá nàng cái này danh giới cuối cùng. chờ đi ra thời điểm, nàng vẫn nhịn không được ca một hơi, phiến đến dưới mũi, nhẹ người hương vị, đều đánh răng qua, còn có thể lưu lại mùi vị gì? cứ như vậy bẩn a, Bành Hướng Minh có chút bất mãn ý, hắn bị các bạn gái hầu hạ đã quen, đối với loại này ngại mình đổ vật bẩn cử động, đã có chút không quen, cho dù là nữ thần cũng không được. Đái tiểu phỉ lại hít mũi một cái, xảo r i ệ u trả lời, không phải bẩn a, là có hương vị. Mùi vị gì? thanh thanh, mùi khai khai. Nàng trả lời thời điểm, bộ dáng có chút đáng yêu. Thôi ta, không cùng với nàng so đo. Bành Hướng Minh tiếp tục chuyên chú nhìn điện thoại, nhìn bình luận điện ảnh. Nữ thần tuy là không biết bao nhiêu người nữ thần, là không biết bao nhiêu người trong suy nghĩ hoàn mỹ t h â n tượng. c ù n g Phương Đông đẹp nhất nữ minh tinh, nhưng là tại b ả n h Hướng Minh trước mặt, lại cũng sớm đã không quan trọng hình tượng. Lúc này thân vô thốn lũ đi qua đến, vừa mới trúng vào giường, liền kia nhào xuống. n ằ m l ì ở trên giường không nút đ í c h còn cứ gọi bị quất, mệt chết. Quay hàm chua không được. Bành Hướng Minh liếc nàng một cái, lại chuyên chú nhìn bình luận điện ảnh. Thực sự rất khó tin tưởng, nay lại là đánh ra qua vô Gian đạo loại kia thần tác Bành Hướng Minh đánh ra đến độ vật, cả bộ phim từ đầu tới đuôi, khắp nơi tràn đầy cấp thấp cho cười, loại kia cố ý muốn k h ơ i hài cảm giác, thật sự là quá cường liệt, giới đến không được. nhất là ở giữa thiết tuyến quyền cao thủ trong suốt quần cúc đỏ quần lót ống kính càng la áp tục đến không được ngay cả bạn gái của ta như vậy mê Bành Hướng Minh đều cảm thấy lung túng không được chúng ta thật sự là kiên trì mới nhìn đến kết thúc sau cùng đánh nhau cũng không có chút nào ý mới liền là tiểu thuyết mạng loại kia nhân vật nam chính bỗng nhiên liền long n ạ o thiên sau đó đại sát tứ phương ta chỉ có thể nói quá thất vọng rồi Bành Hướng Minh như vậy b ã i mãi trừ phi đ ậ p vô Gian đạo phần tiếp theo nếu không sẽ không lại mua ngươi v é coi chấp bóng q u ỷ cả bộ phim tiết tấu trôi c h ạ y chặt chẽ toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm mà lại nhân vật hình tượng đặc sắc tươi sáng cười điểm dày đặc, xem ảnh ở giữa, nhiều lần hơi kém cười tắt thở, toàn bộ phòng chiếu phim bên trong, cơ hồ từ đầu tới đuôi đều là cười haha. Ha. cá nhân ta nhất là đại ái bao tô bà cùng t ợ cắt tóc, đều buồn cười quá, đại tiểu phỉ cũng đẹp đến mức không dính khói lửa trần gian. ta minh không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền xem như h ả i kịch đó cũng là trình độ cao nhất. bất quá ăn ngay nói thật, cùng cha mẹ ta cùng một chỗ nhìn, bọn hắn liền đều hoàn toàn ghét không đến cười điểm cảm giác, cái này rất bất đắc dĩ. bất quá vẫn là cho năm đ ó a tiểu hồng hoa đi, chờ thêm xong năm hồi ma đều, nếu như còn không hạ tuyến, sẽ tìm cơ hội hai cả. 2019 Tết Xuân ngăn cả phim b ú t ký m 6 bộ thứ nhất liền lựa chọn trước đi xem công phu, không thể không nói, mặc dù trong mắt của ta, Bành Hướng Minh thật là không nên không làm việc đàng hoàng chạy tới đập phim hài kịch, đập vô Gian đạo bộ h a tốt bao nhiêu à? Nhưng thật sau khi xem, bộ phim này vẫn là phải cho năm đóa tiểu hồng hoa, đồng thời khen ngợi một chút. Toàn phim cao trào thay nhau nổi lên, đặc sắc xuất hiện, cười điểm dày đặc mà lại rất cao cấp, nhất là trong phim ảnh đông đảo nhân vật, dù chỉ là một cái tiểu vai phụ, cũng tuyệt đối s á n g chói, để người k h á c sâu ấn tượng, có thể nói, theo ý ta qua h à n nội địa hài kịch trong phim ảnh, bộ này tuyệt đối là năm vị trí đầu. thậm chí là trước ba lượt k, xem trọng nó phòng bản bé. Tam Minh dùng bộ phim này đã chứng minh thiên tài chính là thiên tài. chờ cả Song Tết Xuân ngăn cái khác phim, sẽ hai cả ủng hộ. một Thiên Văn mang ngươi xem hiểu công phu, công phu kịch bản phân tích, ngươi phải biết khả năng này là đại Minh tổ trọng án về sau, buồn cười nhất hàng nội địa phim h à i kịch, công phu hình ảnh phong cách phân tích. hết t h ờ i vạn người lớn ký tên, Bành h ữ g Minh trở về đập vô Gian đạo phần tiếp theo đi. tại dạng này một cái toàn gia đoàn viên ngày tốt lành bên trong, một thân một mình thủ trong nhà thực sự n h à m chán, liền chạy tới đầu đường tùy tiện đi, đi xem tòa này náo nhiệt thành thị. cùng toa thành thị này náo nhiệt, chúng hợp tại ven đường trên biển quảng cáo, vừa hay nhìn thấy b ả n h hướng minh mới phim công phu ngay hôm nay chiếu lên, liền rất khoát chạy tới xem ảnh. hoa nữ h ả i kịch trong phim ảnh trình đ ị a thức kế tác, nó chỉ là làm một bộ hài kịch phim phải làm, không cần n â n g lên, cũng không cần cầm thành kiến đi xem cũng ác ý rèm pha nó. ta nhìn công phu, tốt đa, sự nổi tiếng của mình vẫn còn rất cao, độ lên liền là hơn 2 năm, tùy tiện một chút chuyện nhỏ đều có thể xông lên nóng lục xoát nhiệt độ, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể so sánh, lại có trước làm vô Gian đạo đạo diễn danh tiếng tại, lại thêm ở trên chiếu trước đó, mình tuyên truyền con đường. Phát hành phương Đông Thắng Truyền Thông con đường, mềm văn cũng tốt, cứng rắn rộng cũng được, các loại tuyên truyền thủ pháp trên cơ bản đều dùng, cho nên phim nhiệt độ vẫn là cực kỳ đủ. Mà lại mặc dù Đông Thắng Truyền Thông bên kia, Đông Thắng Truyền hình Điện ảnh kia bộ c ù n g là hài kịch còn sống không tốt sao? Cũng là tại Tết Xuân ngăn chiếu lên, nhưng công phu Y Nguyên cầm xuống 27. 1 m ộ t phần trăm xếp phim là toàn bộ Tết Xuân ngăn 6 bộ phim bên trong xếp phim cao nhất một bộ, so Đông Thắng Truyền thông nhà mình hài tử còn sống không tốt sao? 16 4% cao hơn một mạng lớn, cũng thật sự là không có gì có thể chọn, chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Đầu năm mùng một chỉnh thể phòng bán vé m â lớn. cũng không thể vượt qua năm ngoái cùng thời kỳ, mà công phu này g đ ầ u phòng bán vé cũng làm người tiếp rẻ d ừ n g bước 3.88 ức, không có thể đột phá bốn ư ớ c đại quan. Liên cái này đã chiếm ngày đó mâm lớn 44%. Hôm nay mâm lớn đều không thể qua một tỷ, năm ngoái Tết Xuân ngăn đầu năm mùng t ổ n g phòng bán vé thế nhưng là có 1 ư 4 i bốn c đâu, nói rõ mình làm đạo diễn hiệu triệu lực vẫn là hơi có không bằng. Nhìn đến 20 ức là một đại quan, càng đau đầu chính là danh tiếng lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Thích người coi như không phải nâng lên trời đi, nhưng cũng là miệng đầy lời ca tụng, nhưng không thích người liền có đủ loại không thích lý do. một cái q u ầ n đỏ xái liền có thể trở thành chán ghét lý do một câu không đập vô Gian đạo phần tiếp theo trước đó Cự tuyệt nhìn bài hướng Minh bất luận cái gì phim cũng có thể trở thành không thích lấy c ớ đang nhìn phòng bán vé vẫn là bình luận Ừ a bình luận này kỳ thật cũng không có gì khẳng định luôn có người là không thích kỳ thật tại phim hài kịch bên trong 7.5 điểm cũng không tính thấp tính là trung đẳng đi lên chỉ cần đến tiếp sau phòng bán vé xu thế ổn định liền vấn đề không lớn đúng không Ừ đạo lý này là không sai Phim hài kịch v ậ t này muốn tạo ra trò cười, muốn tạo ra sai chỗ, bản thân cũng rất dễ dàng ra lo d ị p t trên lỗ thủng. Lại thêm, có rất nhiều phim hài kịch đều nóng lòng b u ồ n bán c ấ t đái cái i ấ m cùng nói c h ê m trò cười, cho nên tại chỉnh thể phim chia nhỏ loại bên trên, đích thật là thuộc về chỉnh thể đạt được không cao loại hình. Chỉ bất quá n ó chi phí thấp, mà lại một khi làm xong, lại có thể bán ra bạo khoản đến, cho nên vô luận là ở đâu cái phim trên thị trường, phim hài kịch đều là tầng tầng lớp lớp. Ai, phòng bán vé bao nhiêu? Đái tiểu phỉ lại hỏi. Bành Hướng Minh rời khỏi Tiểu Hướng Hoa, đi vào chuyên nghiệp phòng bán vé phần mềm bên trong 3.88ứ c hắn trả lời nói. Phòng bán vé không n ú n h í h Thời gian đã là đêm khuya 11 giờ 30 phút. Hôm nay vẽ khẳng định là đã kết thúc, lại bán liền là nửa đêm trận, là ngày mai phòng bán vé số liệu, cho nên công phu ngày đầu phòng bán vé liền là 3.88 ức, cũng coi như có thể chứ, không tệ. Hoa, wow. 3.88 ức. Đầu năm mùng một ngày l i phòng bán vé bảng xếp hạng, chí ít có thể đi vào trước 1 ư ờ i đi. Đái tiểu phỉ quả nhiên thật cao hứng, mặc dù còn g ụ c ở chỗ này, lại là hưng phấn ngẩng mặt lên tới. Cái tiêu ngược lại là, chỉ nói đầu năm mùng một một ngày này phòng bán vé là khẳng định tiến trước m ờ i không thể nghi ngờ. thậm chí suy nghĩ kỹ một chút, kỳ nghỉ hẹn ngăn đừng nhìn m ạ n g lớn nhiều, nhưng cạnh tranh cũng dị thường thảm liệt. t ế t Xuân Ngăn là hài kịch phim, ảnh gia đình phim đại b ả n doanh, thường xuyên xảy ra bạo k h o ả n nhưng chỉnh thể mâm lớn tạm thời vẫn là không bằng kỳ nghỉ hẹn ngăn, nhưng vô luận là ở đâu cái ngăn kỳ, ngày lại 3 8 8 ứ c cũng không tính là mất mặt. Chỉ là, đây chính là tinh ra tác phẩm tiêu biểu a. Đến trong tay của ta, mặc dù không tính nào, danh tiếng cũng không thể thật tính rất kém cỏi, lại vẫn có chút cảm giác có lỗi với này bộ phim giống như tại mặt khác cái thời không kia bên trong, Hoa Ngữ h ả i kịch phim mặc dù danh sưng tuần phùng tịnh ư n g về sau lại có thả t h ẩ m kế tục mà lên. nhưng thật muốn bàn về đến công phu hẳn là tính đ ị n h phong đi ai được rồi có thể là mình còn không chép đến 10 phần tốt thôi mặc dù trong lòng cảm thấy có chút xin lỗi với b ả n nhưng bộ phim này đầu tư cộng lại mới một bố ư ớ c ngày đầu phòng bán vé liền đã không sai biệt lắm nhanh đủ hồi vốn kiếm tiền thậm chí kiếm nhiều tiền đã là có thể xác định cũng đừng tiểu cách nữa suy nghĩ càng nhiều bạn ý không phải là vì kiếm tiền mà câu nhân đến nhân còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt Bành Hướng Minh để điện thoại di động xuống nhìn sang vừa vặn đái tiểu phỉ cũng nửa đầu nhìn qua ngươi thật giống như có chút không quá cao hứng Nàng hỏi, có sao? Rất rõ ràng sao? Là bởi vì danh tiếng vẫn cảm thấy ta vừa rồi, ta thật không có c h ê n g ư ơ i b ẩ n liền là thật miệng bên trong có hương vị mà. Ngươi đừng nóng giận nha, ta sai rồi. Gương mặt cầu khẩn mà lấy lòng, điềm đạm đang yêu, thật là dễ nhìn. Lớn cặp nung trắng, bánh hướng minh bông nhiên vén t r â n lên, tại đái tiểu phỉ còn không lấy lại tinh thần thời điểm, nằm lên. Ai, ai? Ha ha ha, ngươi, không phải, ngươi cũng ba trở về thiếu gia. Ngươi đ ố i m u i cái bạn gái đều như vậy điên sao? Ngươi hôm qua ba về, hôm nay lại ba trở về. ngươi thật là người sao? a lão công, tạ ơn, cảm ơn mọi người. a, hát một bài nữa. các ngươi làm u ố n cho ta mở buổi hòa nhạc sao? ta đều đã hát ba đầu. t h ú t a, t h ú t a, nghĩ nghe cái gì? a, dĩ phụ trì danh a, ngũ hoàng Chi ca. các ngươi thực sự là, đều cái gì thẩm mỹ thú vị a đây là, các ngươi là ta mê cả nhạc sao? ha ha ha ha. hiện trường bộc phát ra tập thể cười to. lúc này là 1 0 giờ sáng 40 điểm, địa điểm là tại yên kinh nào đó rạp chiếu phim cỡ lớn phòng chiếu phim bên trong. công phu đường diễn hoạt động chạm thứ nhất đang tiến hành. làm phim đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất kiêm diễn viên chính, lại là toàn bộ đoàn làm phim nổi tiếng nhất một cái, v à n h h ư ớ n g minh đương nhiên là toàn bộ đường diễn hoạt động hải tâm. Ngay tại trận này hoạt động trước khi bắt đầu, 10 giờ sáng không đến, toàn đoàn làm phim đều phát hiện, hôm nay cả nước các đại viện tuyến thứ nhất đ ẩ y ra h ọ a công phu xếp phim thế mà tiêu thăng đến 43%. Lúc ấy đỉnh tiên cũng chính là trận đầu phiếu ra chợ, nhưng công phu ngày lại phòng bán vé biểu hiện cũng đã có hai, hai c thời gian thực phòng bán vé chiếm so là 64,7%, nhìn xem số liệu, năm ngoái Tết Xuân n g ă n ngày m ù n g 2 Tết toàn bộ ngày phòng bán vé. cũng chính là hơn 15 ờ m ư ớ c một điểm nhìn cái này tư thế công phu hôm nay phòng bán vé rất có thể 500 t r i ệ u 600 t r i ệ u đều ngăn không được đây cũng là thực sự vui mừng cho nên hôm nay toàn đoàn làm phim đều cảm xúc tăng vọt lại thêm lại là đường diễn trận đầu tất cả mọi người là quần áo nhẹ ra trận cùng khán giả h ỗ động phi thường h ă n g hái à n h Hướng Minh cũng rõ ràng nhất cực kỳ hưng phấn cho nên hát liền hát ta mới không hát ngũ hoàn chi ca các ngươi cứ như vậy thích cái này thủ sao không có hát hay không bài hát này c h ơ i ạ khẩu vị của các ngươi thực sự là a ngũ hoàn ngươi so tứ hoàn nhiều một vòng ha ha ha ha dưới đ ạ i lại một lần tập thể c ư ờ i vang, ta minh đến cùng vẫn là hát. kỳ thật đêm giao thừa ương mụt Tết Xuân liên hoan tiệc tối bên trên, tô thành biểu diễn phiên bản mẫu đơn chi ca cũng là tại vào lúc ban đêm liền lên nóng lục xoát, bành hướng minh còn phát h ấ y bổ điểm khen, đồng thời tại h ấ y b ồ trên công khai thừa nhận mẫu đơn chi ca mới là mình đứng đắn viết tác phẩm. ngược lại ngũ hoàng chi ca, thuần túy liền là cảm thấy chơi vui, cho nên tùy tiện điển đoạn ca tử, liền m g ư hát, đồ cái vui vẻ mà thôi. nhưng là vô dụng, mẫu đơn chi ca cũng đỏ lên, nhưng ngũ h o à n chi ca lại càng đỏ hơn. giống mẫu đơn chi ca loại này đường hoàng chính đại đường lối. mọi người cố nhiên cũng sẽ thích, nhưng tuyệt đại bộ phận người cũng chính là sẽ phát ra từ nội tâm tán thành nó một chút. Nghe mấy lần, liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Ngược lại là ngũ hoàng chi ca, rõ ràng ca từ nước b ọ t đến không được, mà lại cái gì ý tứ đều không có, lại vẫn cứ lộ ra một cố vui mừng cùng sung sướng ý vị, để mọi người càng phát bắt đầu yêu thích. Không có cách, hát đi. Kết quả buổi chiều liên chiến một trận khác cùng ở tại yên kinh thành đường diễn hoạt động, bành hướng minh tận lực lưu lại lực, không dám vừa lên đến liền đem mình làm cho quá mệt mỏi, cho nên lần này chỉ hát ba đầu. Kết quả cuối cùng một bài. vẫn là lấy ngũ hoàng chi ca thu đôi, mọi người như kỳ tích thích bài hát này, mà bài hát này vui sướng không khí, cung động một chút lại có thể hình thành toàn trường đại hợp sướng, cũng đích thật là đặc biệt có nhờ vào s ố n g động không khí hiện trường, cho nên vậy liên tiếp tục hát đi. Buổi chiều đổi đến hai trận, vội vàng đào mấy ngủ cơm, lại đi đổi buổi tối một trận, toàn đoàn làm phim cũng bắt đầu dần thấy mệt mỏi, thế là lúc này bành hướng minh đem đái tiểu phỉ đẩy hướng l ê tân, không thèm để ý chút nào hủy đi nàng thần tiên tỷ tỷ hình tượng, để nàng đi hát cái này thủ ngũ hoàng chi ca, thế mà cũng là toàn trường cười vang reo họ, nàng nghe đều nghe rằng đợi đến thật vất vả tan cuộc. đưa tiến nhiệt tình đ á m mê điện ảnh, Bành Hướng Minh dù mệt mỏi nhưng lại cảm thấy h ư n g phấn, tranh thủ thời gian trước tiên hỏi Phương t h à n h Quân muốn điện thoại phòng bán vé bao nhiêu, tám ức 4 0 n 0 g à n vạn, hôm nay phá c h í nước không có vấn đề gì cả. Phương t h à n h Quân trả lời. Lúc này người khác cũng đều bận rộn móc điện thoại, tra phòng bán vé, Bành Hướng Minh nghe được cái thành tích này sững sốt một chút, kinh hỉ còn không lộ ra ngoài thời điểm đã có người lớn tiếng hô phòng bán vé 860 t r i ệ u A, toàn trường reo hò. Bành Hướng Minh quay đầu nhìn mọi người một chút nhưng vẫn là thủ mở ra trước điện thoại di động của mình trên phần mềm. q u ả nhiên đã 8 64 sáu c Sếp phim chiếm so 44%, lại tăng 1%, thời gian thực phòng bán vé chiếm so 55%. Nhìn đến 10 giờ sáng khi đó cao tới tiếp cận 65% thời gian thực phòng bán vé chiếm so, là bởi vì bộ phim này đặt mua cùng sớm mua vé tương đối nhiều. Đó chính là nói cực kỳ quý hiếm thôi. Trên thực tế chính là từ kết quả đến nhìn, từ buổi sáng vừa mới bắt đầu ra phòng bán vé khi đó liền bắt đầu xuất hiện như kỳ tích dâng lên, một mực kéo dài cả ngày, ngày thứ hai công phu tại lấy được cao hơn xếp phim về sau, phòng bán vé chiếm so lại lần nữa ổn vượt qua xếp phim chiếm so, mà lại vượt qua 10% có thừa. cái này rất có thể mang ý nghĩa ngày mai xếp phim sẽ lại tăng thêm. Ha ha ha, nói dỡn, hẳn là sẽ không lại tăng thêm. g i á p chiếu phim mặc dù là lợi nhuận cơ cấu, nhưng hẳn là sẽ không cùng thời kỳ 6 bộ phim, lại đem vượt qua một nửa xếp phim cho một bộ phim. Nhưng là tổng phong bán vé đã 12.52 ứ c ước, có vẻ như 20 i ư ớ c đã căn bản không thành làm vấn đề. Chạy 30 m ư ớ c đi. Kỳ tích nha. Như thế c ả m khái, v à n h hướng minh trên mặt rốt cuộc khắc chế không được lộ ra đủ cười. 3. tháng này còn lại tối buổi chiều, mọi người kiểm tra hạ a, có n g u y ệ phiếu h u n h đệ, chớ lãng phí, đầu cho tiểu đao đi. bái tạ mọi người á. chương 359. h đi chép. công vụ tại ngày m ù n g ngày 6 tháng 2, cũng tức ngày m ù n g 2 Tết một ngày này phòng bán vé cuối cùng rơi xuống 9. 46 ước vị trí bên trên, đoàn làm phim thành viên lại là tại trời vừa dạng sáng trước sau mới biết được tin tức này. kết thúc ngày đầu tiên tại Yên Kinh liên tục 4 trận đường diễn về sau, đoàn làm phim vào lúc ban đêm liền thừa máy bay lao tới Thượng Hải, đồng thời mấy ngày kế tiếp muốn tại Thượng Hải thả hàng địa khu, ngẩn ngơ liền là ba ngày, tổng cộng là 10 trận đường diễn, cường độ cực lớn. bởi vì công phu liền là tại cũ thượng hải phát sinh c ố sự từ căn nguyên đi lên nói bên này người xem hẳn là liền sẽ càng muốn cổ động mà trên thực tế căn cứ hậu trường cầm tới phản hồi bên này phòng bán vé cũng hoàn toàn chính xác càng tốt hơn máy bay hạ cánh tất cả mọi người là trước tiên mạng lưới liên lạc tra số liệu biết được hôm nay phòng bán vé cao tới 9. 4-6 ước thời điểm lại là một trận tập thể reo hò cũng không sợ người qua đường kinh ngạc lúc đầu ngày mồng 2 tết hành khách cũng không coi là nhiều mà lại từ khi phát phát hiện mình thế mà cùng b n h hướng minh đái tiểu phỉ cùng hình như là công phu đoàn làm phim ngồi chung một khung máy bay về sau rất nhiều hành khách liền đã không khống chế nổi, vẫn là thừa vụ nhân viên ra mặt hỗ trợ nhiều lần ngăn cản, mới miễn cưỡng khống chế lại chẳng diện. Mà đợi đến đoàn làm phim g i e o hò lúc kia, chỉ có hơn 10 vị hành khách đều cầm điện thoại di động chính đập đập ghi chép ghi chép, ngày lễ phòng bán vé chi nước nhiều, đáng giá g i e o hò không mất mặt, đáng tiếc không phá 1 t ỷ Nếu là ngày lễ phá 1 t ỷ nhưng chính là mới ghi chép. Bành Hướng Minh một bên vừa lòng t h ỏ ý, một bên nhưng lại nhịn không được lộ ra một bộ lòng tham không đáy d á v ẻ Kỳ thật đã phá ghi chép. Hà Nội địa phim ngày lễ tối cao phòng bán vé ghi chép, đem nhập khẩu phim cũng coi như tiến tới là xếp hạng thứ hai. mà tại Tết Xuân n g ă n mà nói thì cũng là tuyệt đối đệ nhất. Hôm nay chỉnh thể phòng bán vé mâm lớn cũng đột phá đến độ cao mới, cao tới 16, 6 ức, đã vượt qua những năm qua. Mà công phu tại dạng này ngày l i mâm lớn bên trong, t h ì n h l ì n h chiếm cứ 57 cuối cùng phòng bán vé chiếm so, nhưng là không được hoàn mỹ. Tiểu Hồng Hoa trên cho điểm đã r ấ t xuống 7, 4 điểm. Ngược lại là Vô Gian Đạo cho điểm thụ ảnh hưởng này lại trả thủ tính dâng đi lên 0,1 điểm, đặt đến 9, 3 điểm độ cao, đặt tới Vô Gian Đạo cái kia cho điểm nhân số về sau lại nghị dâng đi lên 0,1 điểm là rất khó. bởi vì vì vốn là mọi người chấm điểm liền đều đã rất cao, mà lại xem ảnh nhân số, cho điểm nhân số, đều đã đạt đến một cái trình độ tương đối cao, c h ứ không thể c h ư ớ n g nhưng nghe nói là rất nhiều người xem đang nhìn xong công phu về sau, trở về liền sửa chữa nâng cao cho vô Gian đạo cho điểm, cũng là gọi người dở khóc dở cười. bất quá vô luận như thế nào đi, đại hỉ, vui mừng quá đối cái chủng loại kia đại hỉ. hai ngày tổng phòng bán vé một ba m b l ứ c mà lại cho điểm mặc dù đang lục tục t r ư y ệ cũng không có băng, vẫn là có đại lượng người đang khen hay, cho nên. đến tiếp sau phòng bán vé su thế hẳn là sẽ không băng như vậy có thể hay không qua 2 tỷ liền đã không còn thành làm vấn đề sẽ ở có một ngày qua mới là vấn đề có thể hay không qua 30 ư ức mới là vấn đề ca mọi người cảm xúc cũng rất cao ban đêm hơi làm mấy bình rượu nho nhỏ chúc mừng một cái đi còn tại hướng nhận điện thoại đại sảnh đi trên đường trần tuyên liền đã đụng lên đến chủ động đề nghị đoàn làm phim bên trong những này diễn viên cùng nhân viên công tác tới nói hắn cùng bành hướng minh quan hệ hiện nhiên người thân nhất mặc dù đã là một giờ sáng nhiều chờ đợi tới khách sạn khẳng định phải hơn 2 giờ nhưng bành hướng minh vẫn là một lời đáp ứng. chào hỏi Lưu Khắc Dũng ăn bài một chút làm điểm bữa ăn v u a làm chút rượu mọi người uống hai chén chúc mừng một chút tự nguyện tham gia không bắt buộc muốn nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi đúng vậy Lưu Khắc Dũng lập tức đáp ứng nhưng Bành Hướng Minh lại gọi lại hắn bắt đầu từ ngày mai không hiện tại liền là ngày thứ hai từ giờ trở đi chỗ có cần máy bay tình huống dưới ngươi liên hệ tốt toàn bộ đội thành máy bay thuê bao phát hành phương không nguyện ý bỏ ra số tiền này liền chính chúng ta ra đúng vậy ta n bài a đạo diễn Anh Minh mỹ n h b ậ t đằng sau thế mà vang lên tiếng hoan hô sau đó tất cả mọi người cười ha hả, nhìn mọi người hào hứng đúng vậy sát thực cực kỳ cao, thế là bành hướng minh quay đầu nhìn thoáng qua, r ứ t k h o á t rèn sắt khi còn nóng, nói, nếu là ngày mai phòng bán vé có thể qua 500 t r i ệ u chính ta bỏ tiền cho mọi người gian phòng toàn bộ thăng cấp nguyên bộ phòng, mọi người lại là một trận reo hò, k ê u la, tạ ơn đạo diễn, còn có người gọi bậy, ông chủ đại k í ông chủ lấy được tay của ngài bài, một trận cười vang, đái tiểu phỉ lúc đầu cũng cười không được, lúc này bỗng nhiên nói, ngày mai nhất định có thể qua 500 t r i ệ u mọi người nói đúng hay không? đối, ngày mai bảy c cất bước. tất cả mọi người vui sướng cười lên ha ha bảy ước có chút thổi n g ứ bước phòng bán vé cũng không phải sẽ chỉ trướng sẽ không ngã từ năm trước chỉnh thể mâm lớn đến xem mùng 2 một ngày này bình thường đều là tết xuân ngăn phòng bán vé điểm cao nhất tiếp xuống sẽ lần lượt đi thấp nhưng chỉ cần bảo trụ hôm nay dạng này tỷ lệ xếp phim ngày mai cầm xuống 500 t r i ệ u vấn đề không lớn đương nhiên đây là mọi người mỹ hảo chờ mong cũng không cần nói t o ạ n bành hướng minh ngồi trở lại đi hỏi đại tiểu phỉ ngươi cực kỳ sinh động mà cao hứng như vậy a đã là nửa đêm đại tiểu phỉ cũng là loại kia làm việc và nghỉ ngơi siêu cấp ổn định lại ngoan cố tồn tại Mỗi ngày 12 giờ khuya trước đó nhất định phải ngủ h à n g người. Bây giờ lại vẫn là một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng, hồng quang đầy mặt, mà lại càng mấu chốt chính là nàng mặc dù là nhân hòa thiện, cũng không cao điệu cũng không không dễ tiếp xúc, nhưng đến một lần nàng tiến t ổ quay phim thời gian rất ngắn, cùng mọi người kỳ thật không quen. Thứ hai nàng bình thường cũng hoàn toàn chính xác cũng không phải là loại kia am hiểu giao tế người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút nữ thần cao lãnh. Lúc này như vậy chủ động cùng mọi người sinh động bầu không khí cũng là hiếm thấy. Đó là đương nhiên. Nàng h ư n g phấn nói, đây là ta bộ thứ nhất phòng bán v é qua một tỷ phim, ta vẫn là nhân vật nữ chính. mà lại tiếp xuống nó nhất định sẽ phá 20 p h út, ngươi nói ta có cao hứng hay không? Thế là chờ đến phát hành phương cho an bài khách sạn, lưu k h ắ c dung tổ chức nhân thủ lấy tới bữa ăn khuya cùng rượu đỏ, mọi người hơi sự tỉnh chúc mừng một chút, mới riêng phần mình trở về. Kết quả sáng ngày thứ hai, không ít người liền ít nhiều có chút h ề b ả i 3-4 giờ mới ngủ, hơn 7 điểm liền lên, người bình thường cũng sẽ về b ả i Nhưng rất nhanh, mọi người liền cũng đều lên tinh thần, phòng bán vé số liệu bên kia vừa mới bắt đầu đổi mới, mọi người liền phát hiện, công phu hôm nay tỷ lệ xếp phim thỉnh lính cao tới 54% đây chính là ít có cao tỷ lệ xếp phim. có cái này tỷ lệ xếp phim đặt cơ sở phim danh tiếng cùng nhiệt độ lại vẫn luôn là cùng ngăn kỳ tuyệt đối n g h i ê n ép cấp bậc tồn tại có thể nói hôm nay phòng bán vé đã 500 t r i ệ u đặt cơ sở mọi người đương nhiên đều hưng phấn mà lại tổng phòng bán vé mười mấy ước bán đi mang ý nghĩa xem ảnh nhân số đã đạt tới 2.000 vạn lượt người tà hưu chỉnh thể xem ảnh dậy sóng đã hình thành đoàn làm phim đường diễn chỗ đến so với hôm qua còn muốn càng được hơn nên nhất là đến lúc này bao tô công bao tô bà tương b ạ o bao nha chân chính là đến hỏa vân tả thần trở vai phụ diễn viên cũng bắt đầu dần dần bị càng nhiều người chú ý cùng yêu thích. đai tiểu phỉ vai diễn tiểu c n m niếc càng là không cần phải nói ngược lại để b ả n h hướng minh trên người biểu diễn áp lực nhẹ không ít rốt cục có thể hình thành một đám vai phụ gia tú đai tiểu phỉ phụ trách xinh đẹp bên người mà b ả n h hướng minh làm đại bốt chỉ cần phụ trách áp t r ụ c biểu diễn là được chẳng diện đương nhiên đừng quản ai hát dù sao ngũ hoàng chi ca là không ít hát b à i hát này cơ hồ thành công phu chuyên môn tuyên truyền khúc đợi đến tại thượng hải bên này ba trận đường diễn chạy xong đoàn làm phim nhân viên không lo được tìm một chỗ ăn bữa cơm nghỉ chân một chút mang lên cơm hộp liền trực tiếp lên xe thẳng đến cô tô thành ban đêm ở bên kia còn có một trận ma liên ở trên đường thời điểm. ca điện thoại nhìn số liệu này g lại phòng bán vé thế mà đã phá b ứ y c tổng phòng bán vé qua 20 ứ c toàn đoàn làm phim đều đắm chìm trong một mảnh tăng cao cảm xúc bên trong đừng nói cái này đoàn làm phim bên trong ngoại trừ Bành Hướng Minh cùng Đái Tiểu Phỉ cũng không có cái gì chân chính hàng hiệu minh tinh cho dù có coi như Bành Hướng Minh từng có qua vô g i a n đạo lớn như vậy bán 28 ứ c tác phẩm coi như trong nước Châu nhất xin có thể nhất đánh phòng bán vé đám kia diễn viên lại chưa từng có người trải qua ba ngày không đến liền phá 2 0 c phóng khoáng cùng t n g á i càng không cần nhắc tới công phu đoàn làm phim bên này một bang tiểu diễn viên tại tham diễn công phu trước đó hoặc là d ứ t khoát không đập qua phim hoặc là cũng là phim tổng phòng bán vé cũng không biết phá 100 t r i ệ u không có mọi người đương nhiên là có lý do hưng phấn mà lại là khoa trương loại kia hưng phấn bao t ô bà d ù xuân hoa lão sư như thế một vị kịch bản đoàn xuất thân lao h y cốt năm ngoái vừa cẩm phi thiên t h ư ở n g ảnh hậu tiêu chuẩn truyền thống phim người tuổi tác cũng hơn 40 sắp 50, từ trước đến nay đứng đắn mà hiền lành lúc này thế mà cũng đi theo đoàn làm phim chỉnh thể bầu không k h í đi theo vẽ xem phim phòng bán chạy cái c h ủ n g loại kia phóng lên tận trời khí thế bất chi bất giác trở nên có chút điên cuồng thế mà mang theo nhức đầu âm thanh hô đạo diễn n h ư b ứ c thế là tất cả mọi người phấn chấn theo sát hô to đạo diễn n h ư b ứ c Bành Hướng Minh cười ha ha, luôn miệng nói tạ, tranh thủ thời gian hứa hẹn có đại h n g bao, mới cho t r ấ n Anh sùng dưới. Hắn cũng là kích động đến không được, trong lòng có một ý tưởng gần như là không chế không nổi đồng dạng mà bước lên đi lên. Có lẽ hôm nay còn có hy vọng khiêu chiến một chút một tỷ đi chép trong nước nhưng vẫn còn chưa qua ngày lại phòng bán vé phá một tỷ tồn tại đâu. Ngày lại một tỷ a, cho dù là tại lập tức lúc này, mấy năm gần đây trong nước phòng bán vé m â m lớn liên tiếp trèo cao, nhưng đối với tuyệt đại đa số phim tới nói, 1 t ỷ vẫn là một cái cự đại quan khẩu, phòng bán vé qua 1 t ỷ đã có thể nói là độ cực nhất thời. Qua 1,5 tỷ liền vô luận là từ bất kỳ một cái nào góc độ đến xem đều là dị thường thành công. Qua 20 phút thì đạo diễn một trận chiến phong thần, các diễn viên chỉ cần có chút đặc sắc liền toàn bộ thành là quốc dân cấp diễn viên. Qua 30 phút liền cho đến tận nay chỉ có một bộ hàng nội địa phim qua 30 phút đó chính là Lưu Tiểu ấn Đại Minh tổ trọng án. Kia đã là năm 2014 kỳ nghỉ hè ngăn sự tình. Nói cách khác hàng nội địa vẽ xem phim phòng trần nhà số liệu đã dài đến 4 n ă m rưỡi không có đổi mới qua. Cái kia ghi chép là 3 b nhập khẩu phim qua 30 phút phòng bán vé ngược lại là còn có hai bộ. cao nhất phòng bán vé số liệu là 37. hai c cho đến tận nay ở trong nước phòng bán vé trên thị trường tổng phòng bán vé qua 30 ứ c liền cái này ba bộ. hô đơn thuần từ phòng bán vé đến xem tinh ra ta không hề có lỗi với ngươi nguyên bản a. Bành Hướng Minh ở trong lòng tự đủ mà lại hôm nay có cái hiện tượng tốt tiểu Hồng Hoa trên cho điểm không có tiếp tục rơi nó vẫn là ổn tại bảy điểm không thể không nói cái này cho điểm đừng nói hổ thẹn tại trong đầu kia đạt đến tại hoàn mỹ nguyên bản Bành Hướng Minh thậm chí cảm thấy đến độ có lỗi với mình cái này một bản cái này không thể không nói là cái tuyệt đối. không được hoàn mỹ, dù là qua 8 điểm cũng tốt, chí ít không khó coi như vậy. bất quá, không quan trọng, phòng bán vé là vị thứ nhất. Lưu Khắc Dung cầm điện thoại di động lại gần, bắt lấy mỹ nĩ bật trên tay vịt, đưa lô t h a i nói, Đông Thắng bên kia nói, tiếp xuống khách sạn toàn bộ đều thăng cấp nguyên bộ phòng, bọn hắn xuất tiền. a, ha ha ha, tốt, vậy liền bọn hắn xuất tiền. tuyên truyền đường diễn trong đội ngũ, đương nhiên là có phát hành phương Đông Thắng truyền thông người đi theo, bọn hắn phải chịu trách nhiệm an bài trên đường đi giao thông cùng ăn ngủ, còn phải chịu trách nhiệm cùng nơi đó tiếp đ ã i mới cầu thông, cùng các nơi viện tuyến cầu thông. mình đ e m qua kia lời nói khả năng bị phản hồi về đi. bất quá không quan trọng, một điểm khách trả tiền, ai cũng xuất ra nổi, bọn hắn nguyện ý ra càng tốt hơn. vốn là nên bọn hắn phụ trách. không chỉ như vậy, bên kia nói tiếp xuống máy bay thuê bao, bao quát tại thành tế ở giữa cần dùng xe thời điểm, sẽ toàn bộ đội dùng xa hoa xe thương vụ cùng xe con, phí tổn cũng là bọn hắn toàn bao. lưu khắc d u n cười nói, b à n h hướng minh nhẹ gật đầu, được, liền theo sắp xếp của bọn hắn thôi. sớm nên dạng này. ngay đầu liền cấp ra 27 phần trăm nhiều tỷ lệ xếp phim, thậm chí vượt qua Đông Thắng nhà mình kia bộ đồng dạng cạnh tranh Tết Xuân ngăn phim hài kịch, chẳng phải đại biểu cho bọn hắn rất rõ ràng công phu phân lượng. Đồng thời đối bộ phim này phòng bán vé đối với mình có cực kỳ cao chờ mong sao? Liên một c ố m i n i bật x ự liền đuổi rồi. Coi như ban đầu không an bài như vậy chủ đáo. Ngày đầu tiên 3.88 ứ c phòng bán vé vừa ra tới, thậm chí cả ngày thứ 2 chín ư ứ c nhiều phòng bán vé đều đi ra, lại đến bây giờ mới nhớ tới muốn điều chỉnh gian phòng đẳng cấp, muốn máy bay thuê bao, muốn đổi thừa dùng xe. Thật là, nếu không phải Đông Thắng bên kia phụ trách tuyên phát người là Phó Kiến Hoa. Bành Hướng Minh cũng nhịn không được hoài nghi là Lưu Triển Nguyên đang cố ý cho mình làm khó dễ. Bất quá cũng còn tốt đi, biết sai có thể thay đổi. Lúc này mới ngày thứ ba, kịp thời điều chỉnh, cũng liền chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Phương Thành Quân bỗng nhiên đưa quá điện thoại di động đến, Giang t ổ n g Vừa nghe đến cái tên này, Bành Hướng Minh trong lòng liền không nhịn được run rẩy, nhận lấy điện thoại đến, uì, ông chủ, chúc mừng chúc mừng, bán chạy nha, ba ngày không đến liền phá hai mươi c ngươi đây là muốn sáng tạo ghi chép. Giang Minh Phi gần nhất nửa năm nói chuyện có càng ngày càng tốt, nghe ý tứ. Ha ha ha ha, tạ ơn tạ ơn, chờ ngươi trở về. chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện đầu tư bỏ vốn sự tình a bên này lại nhanh không có tiền ta liền biết đến là bởi vì cái này đầu năm mùng một lần đầu ngày ấy giang minh phi liền đi chúc mừng thời điểm còn có chút ta đúng lúc ấy liền cảm giác nàng là nghĩ đưa tay đòi tiền quả nhiên ngay cả ba ngày đều không chịu được được xem xét phòng bán vé tốt đẹp lập tức liền mở miệng ai ném đi khẳng định phải ném không nói đến mình còn trông cậy vào mượn tân kỷ nguyên xoay người trở thành sản nghiệp cự lầu đâu đưa tuần liền nói đã nhiều tiền như vậy đều ném tiến vào chỉ cần còn cầm ra được cũng không bỏ được như vậy gãy mất tiền của nó nha Chim không thành phẩm đã lớn đến để cho mình đều không tiếp thu được. Cái này thậm chí đã không phải là đơn thuần một cái tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật vấn đề, mà là cả một cái dây chuyển s ả n nghiệp vấn đề. Từ tân kỷ nguyên khoa học kỹ thuật đến hợp thành đức thời đại, lại đến đông phương ô tô, mình đãn nện tiến vào 20 ư ức. Cái này 2-3 năm trà trộn ngành giải trí, các loại chép chép chép, kiếm được tiền có gần một nửa đều ở nơi này đâu. Tốt. Chờ trở về chúng ta nói chuyện. Kết quả điện thoại vừa c ó máy, không t r ề n điện thoại ngay sau đó liền đánh vào tới. Uy, Giang Nhi, tin tốt tốt. Tân Hoa xã bên kia vừa rồi liên hệ ta, nghĩ ước chừng cái thời gian cùng ngài gặp mặt, đơn giản phỏng vấn một chút, xem bộ dáng là muốn lên buổi tối tin tức. A, đây chính là đại sự. Bành Hướng Minh s ử n g sốt một chút liền k ị m phản ứng. Tết Xuân ngăn đại bảo nhà, Viễn siêu năm ngoái cùng thời kỳ n h à quốc thái dân an n h à dân chúng hoan độ ngày hội mà. Bạn tin thời sự trên thổi một thanh chính là thời điểm. Lúc nào? Đã hẹn sao? Ta đem đoàn làm phim hành động lộ tuyến nói ra, bọn hắn hy vọng ngày mai các ngươi đổi tới Hàng Châu thị về sau có thể ở bên kia phỏng vấn một chút, đồng thời hy vọng cùng đập hai trận đường của chúng ta diễn hoạt động. Có thể. Bành Hướng Minh hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. n g ư ờ i cùng bên kia hồi phục một chút, sau đó đem, lão lưu đi, đem lưu khắc dụng phương thức liên lạc cho bên kia lưu một chút, đến lúc đó tùy thời liên hệ. Tốt, ta lập tức xử lý. Đúng, ngay từ đầu ta cũng cực kỳ không thích ứ n g bởi vì ta cùng Bành Đạo, cùng Hướng Minh là hợp tác qua vô g i a n đạo. Tại kia bộ kịch bên trong, hắn đối yêu cầu của ta biểu diễn trên yêu cầu, cùng bộ này kịch hoàn toàn không giống, hoàn toàn không phải một mã sự tình. Ta tiến tổ rất muộn, bởi vì ta vai diễn hỏa vân tả thần nhân vật này phần diễn, mặc dù không ít. nhưng là đều tập trung ở mấy chuyện, cho nên là tại khác tổ kết thúc về sau, mới chạy tới, sau đó vừa bắt đầu liên lộ. bọn hắn đám người này, du lịch lao sư bọn hắn đều chờ đợi cười nhạo ta, ha ha ha, đúng, bộ này kịch hoàn toàn chính xác liền là đạo diễn tay nắm tay d ạ y diễn, ngay từ đầu đích thật là cực kỳ khó chịu, bởi vì không biết tại sao phải như thế diễn, quá. Ta là diễn kịch bản xuất thân, phim ảnh ti vi kịch cũng diễn mấy bộ, nhưng còn không có bị yêu cầu nhất định phải diễn như vậy lộ ra ngoài qua, cảm giác biểu diễn phong cách có chút khoa trương, quá lộ ra ngoài. mãi cho đến nhìn thấy phim thành phim, ta mới. o a đạo diễn ngư b ư c Nguyên lai bảy biện ra tới là cái hiệu quả này, trình thể hiệu quả t h o ạ t nhìn là thật đặc biệt tuyệt. Cái này với ta mà nói, thật sự là một lần đặc biệt thể nghiệm có được. A, C. e à, s chỉ cần hắn tìm ta, tùy tiện cái gì nhân vật, cho liền lên, không cho cũng phải đi cọ lấy lộ cái mặt. Ha ha ha. 8 giờ dưới đêm, lại một trận đường diễn gặp mặt hoạt động. Tại cô tô thành bên này, một nhà long đầu giảm chiếu phim đúng giờ cử hành. trận này đem hỏa vân tả thần diễn viên quách bảo kim lão sư đẩy lên lệ tân người chủ trì cũng tốt vẫn là đoàn làm phim thành viên cũng tốt đều tận khả năng đem thoại đề hướng về thân thể hắn dẫn nhất định phải an bài cái này sách lược để tất cả mọi người đến chia sẻ khổ cực làm ộ t điểm không phải b à n h hướng minh nhịn không được mà mọi người từng chẳng đi theo chạy lung tung ngay cả câu nói đều không vớt được nói cũng không cứ gọi sự tình cho nên ngược lại kỳ thật cũng là để tất cả mọi người đi theo chia sẻ vinh quang phòng bán vé phát nổ mà hoạt động trước khi bắt đầu công phu này lẻ phòng bán vé đã đột phá chí nước đại quan ngay tại chạy một tỷ lịch sử tính quan khẩu thẳng tiến nhanh chân hướng về phía trước đợi đến trận này kết thúc, mọi người song song đứng tại trên sân khấu, đưa mắt nhìn khán giả rời sân. Đãi tiểu p h ỉ đã không nhịn được lấy điện thoại cầm tay ra đến, v ụ trộm nhìn phòng bán vé. Sau đó, hắn liền lại gần, nhỏ giọng, lại mang theo một vòng áp chế không nổi kích động, nói, qua một tỷ. Ách, trong nước phim thị trường ngày lại phòng bán vé ghi chép ra đời, thoải mái. 3. tiếp tục đại trương, đầu tháng, cầu mấy trương giữ gốc nguyên phiếu, trương 360. Đại b ạ o cà li, nửa đêm, 12 giờ đã qua. tại trợ phía tây nào đó khách sạn 5 sao bên trong công phu đoàn làm phim đường diễn tuyên truyền đoàn đội một nhóm gần 20 người đều tụ tại bảnh hướng minh phòng tổng thống bên trong cùng một c h ô nâng c h é n uống lúc này khác không ai ngủ được cảm giác đoàn làm phim kết thúc tại cô tô thành đường diễn về sau lập tức liền đổi xe từ phát hành phương lâm thời mướn tới xa hoa đội xe chuyển tới hỗ trợ phía tây bên này và ở ngày mai buổi sáng ở chỗ này cũng có một trận đường diễn nhưng vào ở khách sạn về sau tất cả mọi người kìm nén cố này sức được đâu không ai đi ngủ đi đều tụ lại tại bảnh hướng minh phòng lớn bên trong c h tiếm một mực chờ đến 12 giờ qua đi ngày mùng ngày 7 tháng 2 tức ngày m ồ n g ba tiết một ngày này phòng bán vé cuối cùng dừng lại tại mười bốn năm ức mọi người mới cùng một chỗ vung tay hoan hô lên khử rượu mở rượu sâm thanh mở quý nhất rượu sâm thanh liên chờ giờ k h ắ c này đâu trong nước phòng bán vé thị trường cùng hoa ngữ phim sử t h ư ợ n g cao nhất ngày lễ phòng bán vé đ i chép chân chính ra đời siêu việt trước đây từ một bộ nhập khẩu phim tại kỳ nghỉ hè ngắn sáng tạo cao quan thời khắc ngày lễ 9 5 í tám ức đồng thời nhất cử đem kỷ lục này lại đẩy cao tiếp cận 9 n g à n vạn toàn bộ trong nước phim thị trường vài chục năm nay thủ độ ngày lễ một tỷ phim gian phòng bên trong mỗi người đều bởi vì tham dự vào dạng này một bộ phim bên trong mà cảm thấy dị thường hưng phấn, sáng tạo lịch sử, bản thân cũng đã đầy đủ làm lòng người động thần d u n g t h ú chi cái này lịch sử ghi chép được sáng tạo ra, chắc chắn ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong bị trong nước các truyền thông tập g ậ p nhất lên, mà xem như trong đó người tham dự, mọi người đương nhiên đều là được hưởng lợi người. Lúc này liền xem như lại thế nào đường đi mệt nhọc, cũng nhất định phải uống một chén rượu. Một cái diễn viên khả năng diễn cả một đời kịch đều không đụng tới một lần cơ hội như vậy, một khi đủ phải, quý đi, cảm ơn đi, ngươi thành danh, ngươi đỏ lên. thậm chí khả năng bởi vì bộ này kịch ngươi tại 10 năm, 20 năm, 30 năm sau sẽ còn bị thời điểm đó phim nhân hóa các truyền thông nhắc lên. đồng thời ngươi liền xem như đời này đều không còn khác đột phá, chỉ dựa vào cái này một tư lịch cũng đầy đủ ngươi cả một đời đều hôn cái bắt sát. Thượng thiếu đi nói, có một bộ công phu tại đầy đủ rất nhiều hơi có phân lượng nhân vật trong hội này hôn trên 10 năm, 20 năm. đạo diễn, ta kính ngươi. đạo diễn, mời ngài. mời ngài. ta làm, ngài tùy. Ý. đạo diễn, ta. ha ha, đ ờ n g nha ca, ngươi không thể bắt ta không làm diễn viên. tới tới tới, ngươi tùy. Ý. mọi người g i e o h i qua về sau, rất nhanh liền đều ý thức được n g à y lại phòng bán vé một tỷ ý nghĩa vị trí, thế là có một cái d ẫ n đầu, mọi người liền đều nhao nhao bưng cái chén, tới cùng Bành Hướng Minh chạm cốc. p h ạ m l à tiểu lượng không phải quá kém, cho dù là Du Xuân Hoa lão sư, cũng là uống một hơi cạn sạch, lấy đó kính ý. Bành đại đạo diễn, ta cũng mời ngài một chén thôi. Đái tiểu phỉ cũng bưng cái chén tới tham gia náo nhiệt. Ha ha, kính đi kính đi, bất quá ngươi tùy ý liền tốt, dù sao ngươi cũng uống không say. Đái tiểu phỉ vui vẻ cười ha ha. Nàng thế nhưng là rượu đế kilogram cấp t i y n thủ, Bành Hướng Minh còn không gặp nàng uống say qua. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nàng nâng chén ra sức uống. Nay g lại phòng bán vé phá 1 t ỷ 3 ngày tổng phòng bán vé đã tổng cộng 23. 79 ba, ả y í n ư ớ c đặt tại quá khứ, cho dù là đặt tại công phu chiếu lên trước đó, cái này phòng bán vé số liệu đều là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng nhìn tại phim truyền hình lĩnh vực, nàng là tuyệt đối nữ thần, tuyệt đối là tỷ lệ người xem căn đoan, nhưng một bộ yêu đương thiên sứ lại làm cho nàng lập tức liền hiểu, b ằ nàng g n h i ệ u triệu lực là gánh không được phòng bán vé. Nàng tại phim truyền hình lĩnh vực thâm canh nhiều năm, để dành tới những cái kia fan hâm mộ, những người kia khí đều cũng không có như nguyện chuyển biến thành nàng mong đợi v é xem phim phòng. nhưng hết lần này tới lần khác phim truyền hình chạy tới đầu tiếp xuống liền là không tiến t ắ c tối nhất định phải truyền hình đóng phim mới được cho nên quá khứ hơn một năm nhanh trong thời gian hai năm nàng mỗi ngày đều sống ở nơm nớp lo sợ bên trong cảm giác sâu sắc tại phía trước mình chính là v ự c sâu v à t r ư ợ n g đến mức đều một lần để nàng sinh ra một ít cam chịu ý nghĩ nhưng là hiện tại tốt hết khổ Tết Xuân Ngăn mặc dù chỉ còn lại ba ngày nhưng là liền nhìn cái này phòng bán vẽ tăng trưởng tình thế gần như chỉ ở Tết Xuân Ngăn trong lúc đó công phu qua ba mươi ước liền là không có vấn đề gì cả mà tại bộ này Hà Nội địa phim bộ tháng 2 năm 3 không ứ c cấp bậc phim, tại bộ này thậm chí có khả năng sẽ siêu việt Đại Minh tổ trọng án 3 4 bốn ư ớ c phòng bán vé trong phim ảnh, nàng thế nhưng là nhân vật nữ chính, hào không tranh c á i chính là nàng tại trong điện ảnh hình tượng lại một lần thành công mà kinh, diễn vô số người xem, nàng hiện tại chạm tay có thể bỏng, mà càng mấu chốt chính là cái này phim đạo diễn vẫn là bạn trai của mình, ách chuẩn bạn trai, mặc kệ không quan trọng, nhiều người liền nhiều người đi, phản chính là ta lão công, đây chính là trường kỳ cân phiếu, trước hai bộ sau phim tất cả đều bán chạy. đã trên thực tế đã chứng minh hắn đạo diễn thực lực, đã đã chứng minh thiên tài chính là thiên tài. không riêng tại âm nhạc trên là không người có thể so sánh thiên tài. đi vào phim bên trên cũng là đập một bộ châu một bộ lớn lớn lớn lớn đại thiên tài. mà chỉ cần ta còn đi cùng với hắn, ta chính là công chúa của hắn. cho nên, hát. mọi người ngay tại hò hét tầm ý ỹ lẫn nhau c h ạ m cốc, mời rượu thời điểm, phương thành quân đảm bảo điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn móc ra nhìn thoáng qua, bước nhanh đi tới, đưa lô thai nói, ông chủ, là đông thắng truyền thông phùng động, phùng viễn đạo, tốt ta, cho dù đông thắng truyền thông n h ư bước nữa, lại là nghiệp giới điện thoại di động. n g à y lẻ phòng bán v é phá một tỷ thành tích như vậy, cũng là đầy đủ để Phùng Viễn đạo vị này trưởng môn nhân đêm không thể say giấc. Lúc này đến điện thoại, chính là phù hợp. Bành Hướng Minh thuận tay đem chén rượu của mình cũng nhét vào đái tiểu phỉ trong tay, nhận lấy điện thoại, Hướng Văn Phòng Phương hướng đi, hào sảng cười to, ha ha ha, Phùng đồng người tốt. Còn chưa ngủ à? Đầu bên kia điện thoại, Phùng Viễn đạo cũng cười, nghe thấy bên này ổ n ào, hắn hỏi, đang ăn mừng à? Đúng vậy à? Tất cả mọi người hưng phấn đến không được, mở mấy bình rượu, hơi chúc mừng một chút. Hà là, đáng giá chúc mừng. Hướng Minh A chúc mừng ngươi á. Ngay lẻ phòng bán vẽ đi chép. hiện tại đã có thể nói ngươi là chúng ta trong nước cấp cao nhất đạo diễn này ha ha ha ngài quá k h e n á dạng này ngươi nói cho mọi người kết thúc tuyên truyền về về sau không nên gấp gáp đi ta muốn cho các ngươi thành công a tốt vậy ta đại biểu mọi người tạ ơn vùng đồng á ha ha ha hướng minh quá khứ giữa chúng ta rốt cuộc không quan hệ lẫn nhau ở giữa đâu cũng đi ra một điểm mâu thuẫn hôm nay tất cả mọi người cao hứng ta liền mượn cơ hội này nói ra chuyện đã qua đâu là ta p h ù n g v i ễ n đạo vấn đề ta khí lượng dù sao vẫn là không đủ a ta ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi h i vọng ngươi đây có thể tha thứ lao ca ca quá khứ nhưng cái kia không phải ta lật cái tiền ngươi thấy có được không ngoa t ạ o cái này bỗng nhiên lập tức để ảnh hướng minh hơi kém l o o hắn đương nhiên biết đông thắng truyền thông thực lực tổng hợp đích thật là trong nước mạnh nhất cho nên cứ việc cãi nhau ở mỹ nhưng trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều đứng nghiêm một cái làm việc chuẩn tắc đó chính là muốn một bên cùng bọn hắn đấu mà không phá một bên tích cực cùng nhà khác công ty cũng triển khai hợp tác t ỉ như phượng tường ảnh thị hạ bộ phim ảnh hướng minh liền không có ý định lại giao cho đông thắng truyền thông phát hành mà lại lập tức liền muốn tại ngày 13 Tháng hai lễ tình nhân đêm trước chiếu lên liên kinh gặp gỡ s i n ở lễ cũng đã là phượng tường ảnh thị phụ trách phát hành phùng viễn đạo đống nhiên đến như vậy lập tức sâu như vậy tình như vậy thẳng thắn mà xin lỗi quả thực liền là tại b ứ c thái vị hán đại khái là cảm giác đến giá trị của mình càng lúc càng lớn lại tiếp tục giống như kiểu trước đây nửa nửa đánh nửa uy hiếp đã không đủ để ôm lấy mình rồi rốt cuộc đông thắng truyền thông mặc dù là một nhà chỉnh thể đặc biệt cường đại công ty phàm là âm nhạc chế tác đĩa nhạc phát hành nghệ nhân quản lý phim chế tác phim phát hành thậm chí cả việt tuyến tại giải trí sản nghiệp toàn bản khối đều rất lợi hại cơ hồ không có nhiều điểm nhưng bọn hắn lập nghiệp gốc dễ. cùng một mực bảo trì đến bây giờ sản nghiệp trung tâm lại từ đầu đến cuối đều là rơi vào phim trên ngay cả phim truyền hình đều không phải bọn hắn sản nghiệp đầu to có thể để cho hắn chủ động xin lỗi lấy lòng lôi kéo t n nói được không dễ này ngài nhìn ngài lời nói này có hiểu làm vậy còn không bình thường nhưng khẳng định không là của ngài vấn đề ta người này đi trẻ tuổi nóng tính lại có chút kia cái gì ha ha t y tài khi người dù sao đại khái liền ý tứ kia đi nên ta nói một câu nhiều có đắc tội mới đúng đâu ngài nói cái gì xin lỗi nha ha ha ha ha phùng viễn đạo ở trong điện thoại cười ha ha tốt tốt tốt, hắn nói liên tục ba cái tốt, vậy chúng ta cứ như vậy nói xong, quá khứ đủ loại, mặc kệ ai đúng ai sai, đều là tiên, là tiên, khẳng định là tiên, tốt, chờ trở về, ra cho ngươi thật tốt khánh công, ai, tốt, vậy ta sớm cảm ơn trước ngài. c ú c điện thoại, bành hướng minh thở dài, nụ cười trên mặt lập tức liền toàn đều không thấy. cái này khó làm, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, h ú n g chi người kia là phùng viễn đạo, bất quá, lại nói phùng viễn đạo cố nhiên là đại lão, đường vượng tường cũng không là tiểu nhân vật, phùng viễn đạo cố nhiên là người mặt tươi cười, đường h ư ợ n g tường thái độ thế nhưng là có thể so sánh hắn càng thân thiết hơn. nghĩ như vậy, hắn chính muốn trở về, trong tay điện thoại chợt văng lên. Bành Hướng Minh cầm điện thoại di động lên xem xét. Ta đi, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Lại là đường Phượng Tường. Uy, đường tổng ngài tốt. Ha ha, Hướng Minh a, chúc mừng chúc mừng, ngày lại phá một tỷ nha. Nhu b ứ c nhu b ứ c Ngươi cái này thế nhưng là cái mới ghi chép, quá nhu b ứ c Này, mọi người cổ động. Ha ha. Bên kia thổi phồng, bên này khiêm tốn, lẫn nhau khách sáo lại vài câu. Đường Phượng Tường rốt cuộc nói Minh ý đồ đến. Một đầu là đặc biệt mừng thay cho ngươi, lần này ngươi là thật muốn phong thần á. Ha ha ha, t a cảm, cảm ơn đường tổng. mừng thay cho ta, ta tin ngươi cái quỷ. Lúc này ngươi sợ là tức giận đến dậm chân cắn răng mới là thật. Rõ ràng phòng bán vé bán chạy, tiếp xuống rất có thể vượt qua vô g i a n đạo, thậm chí có hy vọng khiêu chiến một chút đại minh tổ trọng án dự vững hơn 4 n ă m lịch sử tối cao phòng bán vé ghi chép một bộ phim, thế mà không phải ngươi phát hành, mà là ngươi đối thủ một mất một còn vùng viễn đạo phát hành. h a i đâu, năm trước kỳ thật liền muốn thương lượng với ngươi, lúc ấy liền cân nhắc đến ngươi mới phim nhanh lên chiếu, n g ư ờ i bên kia khẳng định các loại sự tình c u a lấy, trong lòng cũng không yên ổn, liền không cấy giày ngươi. Hiện tại tâm tư của ngươi cũng đã định ra tới, là như thế này, thái tử phi thăng chức ký phim. lão Ngô Ngô Xuân Kiên bên kia đã cắt xong, nhưng ngươi thế nhưng là bộ phim này nhà sản xuất một trong nhà vẫn là g i á m chế, nhất định phải ngươi tận mắt một lần, ta mới yên tâm. Cho nên đợi đến ngươi tuyên truyền chạy xong, tới Thượng Hải bên này ở vài ngày, nhìn xem phim. đây, Bành Hướng Minh cũng chỉ là nho nhỏ do dự một chút, chấm như vậy hai giây không đến không nói chuyện, Đường Phượng Tường bên kia liền đã mở miệng lần nữa, phải không ta đ ổ i người cho ngươi đưa đến Niên Kinh đi cũng được, ngươi ở bên kia nhìn, dễ dàng hơn. Sau đó hắn mới lại giải thích kỳ thật để ngươi đến, chủ yếu là n g h ị xin nếm thử bên này bản bang đồ ăn, ngươi lần trước đến nhà quá nhiều người. Ta nhìn ngươi cũng không chút ăn. Ngươi lần này lại đến, những người khác ta liền không gọi, ta tự mình cùng ngươi dạo chơi, mang ngươi ăn mấy nhà tiệm ăn. Mặt khác đâu, tiểu thẩm, trầm thanh phong, nha đầu này đi, ta đi đoàn làm phim d ò xét ban thời điểm. Nàng liền khóc qua một lần, nói là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút biểu diễn trên đồ vật, nhưng ngươi từ đầu tới đuôi đều không chút phản ứng nàng, nàng liền cho rằng ngươi không thích nàng, thương tâm không được. Cho nên ta lúc đầu tính toán, lần này ngươi nếu có thể qua tới, phải không ta gọi trên nàng. Ngươi thuận tiện chỉ điểm vài câu đối với nàng mà nói, đó chính là cả một đời đều hưởng thụ tài phú vô tận A A ha ha ha! bành hướng minh hơi có vẻ cười xấu hổ, che giấu mình nội tâm sát thực tồn tại xấu hổ, cũng cẩn thận quay đầu che cửa, không dám nhận không dám nhận. ta nơi nào có không thích nàng, chính là ta cái miệng này đ ị a ngài cũng biết, người ta tốt như vậy một cô nương, lại là các ngươi phượng tưởng ảnh thị lực ngưng, cùng ta hướng cùng một chỗ một góc, không nhất định học được thứ gì, ngược lại trước để người ta thanh danh cho làm hư, ta nào dám n h a ha ha ha, vậy ngươi liền lo ngại á? l a o đệ, ngươi là không biết cô nương này có nhiều sùng bái ngươi nhã. dạng này, ngươi nếu có thể đến, liền tốt nhất, ta thật muốn mang ngươi ăn một chút bên này mấy nhà tiệm ăn. ngươi nếu tới không được cũng không quan hệ, quay đầu ta để người đem cắt tốt dây lưng đưa qua thời điểm, cũng làm cho tiểu thẩm cùng một chỗ đi qua đi. đây, đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, ta thật là sợ hãi hội. cho cười, nếu không phải không dám đụng vào, ngươi cho rằng ta cứ như vậy nguyện ý nhẫn nại mình? ngươi người, thật là cho không cũng không dám m u n cho nên vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài đi. bất quá, ngươi đường phượng tường dù sao cũng là ngành giải trí chấp trưởng một phương người cầm đầu đại lao a, chuyện này làm chính là không phải cũng có một ít quá s ụ mà rồi, quá c h c a. vậy liên lại nói, lại nói. chờ trước tuyên truyền xong rồi nói sau, nói không chừng tuyên truyền xong, nghỉ mấy ngày, ngươi liền nghỉ qua đến đi dạo, đúng hay không? đây, kia, cũng được đi, kia đến lúc đó lại nói. rốt cục cúp điện thoại, cũng không kỳ nhưng nhớ tới trầm thanh phong t ớ i sách, cô bé kia vẫn là cực kỳ thủy nộn, mà lại trên người nàng có một loại trong nước nữ diễn viên bên trong tương đối ít thấy khí khái hào hùng. đã thủy nộn lại khí khái hào hùng, cùng tuổi đoạn bên trong, cũng coi như phần độc nhất mà. lại nói, lại nói. ha ha ha, tốt, ta uống, ta tiểu lượng không tốt lắm a, liền một chén này, được hay không? tất cả mọi người cảm xúc tăng vọt, bành hướng minh thật sự là đẩy không đi qua, lại thêm mình cũng đích thật là cao hứng, thế là rốt cục bắt đầu bưng c h lên, uống một hớp lớn c h ẳ n g bình, lập tức liền nên đón cả sảnh đường màu. trạng b n h t i ể u kinh mà thật đúng là không phải bao lớn, mặc dù mình uống rượu đ ế cũng liền nửa cân t i ể u lượng liền không sai bị lắm, nhưng lúc này bành hướng minh lại rõ ràng cảm giác, liền cái này c h ẳ n g bình, mình có thể uống một bình đều không mang theo say. đại khái đây chính là người gặp việc vui t i ể u lượng lớn đi. chính cùng mọi người chạm cốc uống rượu, phương thành quân đông nhiên liền lại chạy tới, đưa lô hai thấp giọng nói, tỷ tiểu thư, t h ta. Bành Hướng Minh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thuận thế làm bộ vô tình trộm lường liền ở bên người cách đó không xa đái tiểu phỉ một chút. Một bên bày ra cái chén trống không, đem cái chén đưa cho p h ư ơ n g Thành Quân, mình tiếp quá điện thoại di động, khoát tay áo, các ngươi uống, các ngươi uống, ta nhận cú điện thoại. Sau đó tranh thủ thời gian né tránh, tổng không tốt ngay trước mặt đái tiểu phỉ, cùng Tề Nguyên nhân nhất ýy trò chuyện điện thoại a, lại nói, coi như không sợ ngay trước nàng, hiện trường còn nhiều như vậy n g o ạ i nhân đâu. Thế là cẩn thận đóng lại phòng ngủ chính cửa mới cho Tề Nguyên đánh lại, tiếp nhận nàng chúc mừng, như là Khải Hoàn Đế Vương đang tiếp thụ quan lại bài chúc. Kết quả nàng bên kia còn không trò chuyện xong, ở giữa lại có khác biệt điện thoại gọi tới, là Liễu Mễ. Đồng thời vừa cùng Liễu Mễ Hàn Huyên không vài câu, điện thoại lại chấn động. Cao Tinh Tinh người ở nước ngoài đều cố ý đem điện thoại đánh trở về chúc mừng. Nhìn đến ngày lẻ phòng bán vé phá một tỷ, là thật đem tất cả đều cho chấn. Chờ Bành Hướng Minh lần lượt tiếp đánh xong ba cái bạn gái chúc mừng điện thoại, đã là hơn 20 phút đi qua, đ ã i tiểu p h ỉ thế mà vẫn luôn không có vào nhìn xem mình trốn tránh đang làm gì. Có khả năng nàng kỳ thật lòng dạ biết rõ mình đang làm gì đi. Dù sao mọi người cũng đều lão phu lão thê lão huyên đường. Tại quá khứ, trong ngực ôm nàng tiếp vào cái khác đám nữ hải tử điện thoại cũng không phải một lần hai lần, nhân m ạ i độ đều là một tí kẹo như thế cao lên, mọi người chính đang lục tục rời đi. Rốt cuộc ngày mai còn có đường diễn nhiệm vụ đâu, mà lại nhiệm vụ rất nặng. Buổi sáng tại ô trợ phía tây bên này có một trận, giữa trưa liền phải ngồi xe thẳng đến Ngô Bang Quê quán hàng Châu Thị, ngay cả cơm trưa đều phải trên xe ăn, mà kết thúc bên kia hai trận về sau, ngay tại chỗ cũng ở không hạn, lập tức liền đến quay đầu lại chạy danh sương huy kinh kim lăn thị. Có thể nói lại chính là buôn ba bên trong một ngày. Cho nên mọi người cũng đều tâm lý nắm chắc, uống hai chén ăn mừng một trận. Phát Tiết Hạ vui sướng trong lòng cảm xúc, còn chưa tính, mấy bình đ ắ t đỏ rượu xâm t anh đ i ể m không có, mọi người rất nhanh liền đều rút lui đi. Về phần đái tiểu phỉ, đương nhiên là lưu lại. Đừng nói hiện tại, tại đoàn làm phim khi đó, nàng liền là không e dè ở tiến đạo diễn gian phòng. Nếu như nói nguyên bản còn có thể sẽ có người bí mật nói láo đầu can, như vậy cho tới bây giờ, nói là nhắm mắt làm ngơ cũng tốt, nói là công phu xưa nay chưa từng có bán chạy, để mọi người vô ý thức cho rằng, Bành Hướng Minh đã vượt qua thiên tài cái này đánh giá. ngay tại ngược lại hướng về tối đắc khách đại đạo diễn nhãn hiệu xuất phát, cho nên đối với cái nào nữ diễn viên cùng hắn ngủ loại vấn đề này đã hoàn toàn có thể được mọi người bình tĩnh nhìn tới cũng được. Tóm lại, đái tiểu. Vì như cái chân chính nữ chủ nhân đồng dạng, thay mặt Bành Hướng Minh tiếp khách, mọi người cũng đều biểu hiện được cực kỳ thích n g Tựa hồ vốn là nên l à như thế này mới đúng. Mà một mực chờ mọi người đều đi, phục vụ viên cũng đem gian phòng quét sạch sẽ. Đi. Bành Hướng Minh mới rốt cục có thể ổn định lại tâm thần. Một bên nghe phòng ngủ chính bên kia bởi vì mở lấy cửa cho nên truyền tới hoa r ầ m r ầ m tiếng nước. Một bên cầm điện thoại di động kiểm kê lên rất nhiều chi tiết tới. Ba. lại cầu mấy trương giữ gốc m ư ờ phiếu, l a o thiết nhóm ủng hộ nhiều hơn a. chương 361, ư ơ bước ngoặt. đêm khuya, ô trợ phía tây nào đó khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong, phòng ngủ chính cửa mở, toilet cùng phòng ngủ làm một thể, chỉ là làm làm ở ướt phân khu thôi. nho nhỏ gian tắm rửa bên trong nhiệt khí bốc hơi, tiếng nước ảo ảo. bằng hướng minh cách kính mở nhìn một hồi gian tắm rửa bên trong kia mơ hồ lại thân ảnh liệu liệu, mới rốt cục thu n h i ế t tinh thần, mở ra điện thoại, cẩn thận tra số liệu, so sánh số liệu. ngay lại phòng bán vé phá một tỷ, cố nhiên đ a n g mừng, nhưng nó hiển nhiên cũng không phải là một cái cô lập số liệu. trên thực tế, kết hợp lấy phía trước hai ngày phòng bán vé, kết hợp lấy năm nay Tết Xuân ngăn toàn bộ mâm lớn, thậm chí kết hợp lấy năm ngoái Tết Xuân ngăn mâm lớn đến cùng một chỗ nhìn, mới có thể càng phát ra ý thức được. mình thế mà ở trên chiếu ngày thứ ba cầm tới phần này vinh hạnh đặc biệt, là có khó khăn cỡ nào? số liệu cực kỳ tốt cha, hiện tại internet quá thuận tiện. mùa xuân năm nay ngăn mở h ọ a ba ngày, phân biệt sáng tạo ra t 82 tám c 16. 6 ứ c cùng 13. 4 b ố n c ngày lại phòng bán vé mâm lớn, 3 ngày tổng cộng đã là 38 t h á n g 2 c đã vượt qua năm ngoái Tết Xuân ngăn trước 3 ngày 10 bốn c a m a ộ t c 8. 8 ứ t ước, tổng cộng tổng cộng là 31.51 c ư ớ c phòng bán vé mâm lớn. Nhưng là từ trước sau 2 năm Tết Xuân ngăn ngày thứ nhất phòng bán vé số liệu so sánh, liền không khó coi ra, mùa xuân năm nay ngăn lên một l ư ợ t chiếu 6 bộ phim tổng thể hiệu triệu lực cùng lực hấp dẫn, là không bằng năm ngoái. Ngày thứ nhất phòng bán vé, cơ hội hoàn toàn là từ tuyên truyền trình độ, đạo diễn hoặc diễn viên hiệu triệu lực, nếu không nữa thì phim bản thân là phần tiếp theo loại hình, quyết định tại một ngày này, phim bản thân chất lượng đưa đến danh tiếng lực ảnh hưởng còn rất nhỏ. Năm ngoái ngày đầu tiên liền rách m ư i ước, năm nay ngày đầu tiên cũng chỉ có 8 82 ước. mà xem như năm nay Tết Xuân ngăn bên trong nên tính là h ấ p nhất, danh khí lớn nhất, mà lại trên thực tế tỷ lệ xếp phim cũng là cao nhất mình, h i ể n nhiên đúng đắn mê điện ảnh hiệu triệu lực cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy, cho nên mới sẽ ngày đầu tiên ngay cả bốn ư ớ c phòng bán vé đều không qua. nhưng kỳ quái là ngày thứ hai thế mà phòng bán vé trực tiếp liền bay lên, một điểm dấu hiệu đều không có, thậm chí còn lôi kéo toàn bộ phòng bán vé mâm lớn đều đi theo bay lên. năm ngoái cùng ngày mâm lớn mới chỉ có 12. b a ứ c năm nay lại lập tức tiêu thăng đến 16 u 6 ức tạm thời lười đi tra phương diện này số liệu, bất quá chắc hẳn số liệu này tại ngày lại phòng bán vé mâm lớn phương diện này cũng hẳn là có thể xếp vào lịch sử hàng đầu. m à n ó i đến mình cùng công phu kéo động tác dụng, khác đều không cần nói, chỉ nói một điểm liền có thể xác định. Lần đầu tiên công phu phòng bán vé 3.88 ức chiếm phòng bán vé mâm lớn 44%, m ù n g 2, phòng bán vé tiêu thăng đến 9. 4-6 n ức đã chiếm toàn bộ phòng bán vé mâm lớn 57%. Càng khoa trương hơn là đến hôm nay phòng bán vé mâm lớn lần nữa viễn siêu năm ngoái cùng ngày 8 8 ức lại lớn đã tăng tới 13 ba. ư ớ độ cao. mà tại một ngày này công phu phòng bán vé là 10, 4 năm ước lịch sử tính đột phá. Đồng thời, hôm nay công phu phòng bán vé chiếm cứ toàn bộ mâm lớn cao tới 78%. Toàn bộ mâm lớn, nói là công phu m ù a đơn đều hào không quá phận. Cũng không biết ngày mai tỷ lệ xếp phim sẽ như thế nào. Hôm nay ngược lại là mới gia nhập hai bộ phim chiếu lên, nhưng nhìn phòng bán vé đều không nổi lên bọn nước đến, cho nên đại khái suất công phu xếp phim sẽ chỉ c à n g cao một chút, sẽ không rất xuống. đương nhiên, cũng rất khó lại cao hơn. nhiều sảnh rạp chiếu phim còn dễ nói một ít, những cái kia chỉ có hai ba cái sảnh màn ảnh nhỏ viện, luôn không khả năng đem tất cả sảnh đều cho công phu cái này một bộ phim a, luôn có muốn nhìn cái khác phim người xem không phải. bất quá, dựa theo quy luật, ngày mai toàn bộ mâm lớn rơi xuống, là khẳng định, thậm chí rất khó bảo trì tại một tỷ vị trí bên trên, coi như công phu hiện tại bạo đỏ, đúng mâm lớn hoàn toàn chính xác có rất mạnh kéo động năng lực, nhưng đã hơn 23 ư ớ c phòng bán vé, lại bạo cũng muốn ở trong nước phòng bán vé thị trường quy mô hạn chế bên trong, cho nên ngày mai đại khái suất sẽ ở bình thường trở lại tuyến cơ sở bên trên. so với trước năm cùng ngày hơi cao một chút như vậy, hẳn là sẽ tại 8 ức trở lên. Hy vọng đi, tranh thủ ngày mai lấy thêm cái hơn 6 ức, tốt nhất có thể nhất cử đột phá 30 ức. Vậy liền trên cơ bản hoàn mỹ. Bất quá vẫn là có một chút vấn đề không có làm rõ. Rõ ràng cho điểm mới chỉ có 7.5 điểm, về sau thậm chí còn rất xuống 7. Bốn điểm, danh tiếng mặc dù không thể tính quá kém, thậm chí so cùng thời kỳ cái khác phim đều cao không ít, nhưng khẳng định cũng không tính được tốt bao nhiêu. Nhất là đối với mình tới nói, phía trước làm vô Gian đạo đã bị đẩy cao đến 9 3 điểm tuyệt đối điểm cao so sánh phía dưới, công phu cái này vô cùng đáng t h ứ bảy. b n điểm thì càng là lộ ra tương đương khó coi, cho nên nó là thế nào hấp dẫn đến nhiều như vậy người xem, thế mà liên tục hai ngày tuôn ra hai lần ngày lại phòng bán vé cao phong đây này, vẫn là nói tất cả mọi người không nhìn cho điểm cùng bình luận địa ảnh, thế nhưng là không đúng rồi, quá khứ những năm này từ khi mạng lưới hứng khởi, nhất là điện thoại internet thời đại hứng khởi, danh tiếng trái lại ảnh hưởng phòng bán vé, hoặc nâng đ ỏ một con người ô, hoặc trực tiếp chém ngang lưng rơi một bộ đại nhiệt phim ví dụ đã xa thương gần thường, công phu lẽ ra cũng sẽ không ngoại lệ, khả năng đối với mọi người tới nói một bộ phim h i kịch có thể cầm tới bảy. 4 điểm 7.5 điểm cho điểm liên đã ở vào đáng giá xem xét trong phạm vi không hiểu rõ nghĩ đến cái này chống cầm dài thi bánh hướng minh vô ý thức lại cầm điện thoại di động lên ấn mở tiểu hướng hoa sau đó hắn chợt phát hiện công phu cho điểm thế mà biến thành 7.7 điểm bán ngược b à n h hướng minh trên mặt hiện lên một vòng kinh hỉ tranh thủ thời gian hướng xuống lôi kéo nhìn sau đó hắn đột nhiên liền phát hiện một cái thiệp lập t i ế p làm chứng 3 năm về sau bộ phim này cho điểm nhất định sẽ tại 8 5 điểm trở lên 10 năm về sau nó chính xác cho điểm hẳn là tại 9 điểm trở lên không tin Ta chờ đám các ngươi trở về sửa chữa cho điểm. Hảo huynh đệ, nói hay lắm. Ta cũng cảm thấy hẳn là tại chín điểm trở lên mới đúng. Vì ngươi được khen, hiệu triệu tiếp. Tốt như vậy một bộ phim, ta minh quả thực thành ý tràn đầy. Thế mà nhiều như vậy, vô nào h ắ c đánh một đóa hoa. Thích bộ này công phu các u y n h đệ, phát động bên cạnh mình người đến cho công phu chấm điểm đi. Nó xứng với trí ý 8. Năm điểm, cho thấp như vậy, thật sự là có làm người buồn nôn h i ề m nghi. Về phần những cái kia bởi vì thích vô gian đạo, ngược lại cho công phu đánh một đóa hoa huynh đệ, mời các ngươi tỉnh táo một chút. Hai ngày rưỡi, tổng phòng bán vé đã qua 2 tỷ. Ta nhìn hôm nay n g à y l è phòng bán vé khẳng định lại có thể qua chín nước, n g ẫ m lại đi, vì cái gì nhiều người như vậy sẽ nguyện ý mua vé đi xem. Nhiều như vậy nguyên lai like không thích ta minh người đều thích bộ phim này, các ngươi làm ta minh lao phấn, cứ như vậy không nguyện ý cho ta minh một cái cơ hội sao? Hoặc là các ngươi liền chán ghét như vậy bộ phim này, chán ghét đến cho đánh một đ ã o h o a Chẳng lẽ đem ta minh đạp xuống đi, hắn liền sẽ đập vô Gian đạo phần tiếp theo rồi. Tình đi, vẫn là ủng hộ nhiều hơn, nhiều hơn cho mắt điểm, không chừng ta minh vui vẻ một cảm động, mới sẽ cân nhắc đập vô Gian đạo phần tiếp theo sự tình. Hóa ra cho điểm đống nhiên bắt đầu lịch chuyển lên cao. là như thế tới, cảm ơn lão t h i ế t xuống chút nữa rồi, quả nhiên rất nhiều thiếp mời cũng đang thảo luận cho điểm quá thấp cái này sự tình, còn có không ít thiếp mời viết hai cả về sau, quyết định đổi thành năm phần, vẫn là rất yêu, đã cả, khen lớn, tuyệt đối là kế đại minh tổ trọng án về sau hàng nội địa hải kịch lại một đỉnh phong. loại hình, bành h ư ớ n g minh lập tức liền cực kỳ bén nhạy ý thức được hướng gió tại biến, người đều có từ chúng tâm lý, phim bản thân chất lượng chống đỡ không nổi, vậy liền khác nói, nhưng không hề nghi ngờ công phu bản thân chất lượng là không có vấn đề, cho nên một khi hướng gió chuyển biến, rất nhiều người tại vứt bỏ rơi thành kiến về sau. bắt đầu nguyện ý dụng tâm nghiêm túc đi xem kỹ bộ phim này sẽ một lần nữa cho ra điểm cao cũng không khó lý giải đều nói danh tiếng cùng cho điểm sẽ ảnh hưởng phòng bán vé nhưng đến mình nơi này phòng bán vé bạo tạc về sau thế mà còn trái lại đi ảnh hưởng danh tiếng cùng cho điểm rồi công việc tốt chuyện thật tốt b à n hướng h minh càng lộn tiếp mời càng vui vẻ dần dần lòng mang lớn sướng ngay cả sau cùng một điểm không hiểu cũng lập tức liền làm theo vớt thông vừa lúc lúc này chờ tinh thần của hắn thu hồi lại chỉ nghe thấy phòng ngủ chính phòng tắm bên kia tiếng nước đã ngừng con nào đó vui sướng chim nhỏ ngay tại hử phát vui sướng n g ũ hoàng chi ca Bành Hướng Minh bước xuống điện thoại, đi qua, kia con chim nhỏ ngay tại trần c h u i thân thể, đối tấm gương hướng trên thân sát n ũ dịch loại hình đồ vật. Mặc dù bây giờ đều một giờ sáng nhiều, mà liên tiếp buôn ba ba ngày, còn mỗi ngày đều rất ngủ không đủ, nàng kỳ thật cũng đã rất là mệt mỏi, nhưng lúc này Tử Lại vẫn cứ nhìn không ra m y may m ỏ i m ệ t h ý tứ, ngược lại đ u n g đưa, còn bên cạnh hừ bên cạnh lắc, vui vẻ không được bộ dáng. Nàng vừa tắm rửa qua, trên tóc còn mang theo giọt nước, tại phòng tắm dưới ánh đèn, càng phát ra làm nổi bật đến da thịt thủy nộn trắng nõn, càng thêm dương liễu eo nhỏ đùi chân dài. Bành Hướng Minh hai ba lần đem trên người mình quần áo giật xuống tới. Đái tiểu phỉ t ự a hồ n là nghe được động tĩnh, vừa quay đầu lại, mỉm cười, xem hết rồi. c ả đến cái gì có ý tứ bình luận không có, vẫn là vào xem lấy say mê tại mình phòng bán vé. Ai? Đừng. Chán ét, ta vừa tẩy xong, ngươi đừng quấy rối, ngươi đợi ta lau xong, theo giúp ta lại tẩy một lần. Ngươi đừng quấy rối, ngươi thực sự là, ta cho ngươi tẩy còn không được nha, ngươi đừng lúc đích. Ai? Vừa rồi trắng trà sát. Đại gia, nô t ỉ cái này phục thị ngài tắm rửa. Không biết có phải hay không là vừa mới uống vài chén rượu quan hệ, nàng một bộ lún đồng tiền như hoa bộ dáng. thế mà thật liền mở ra vòi hoa sen thử nghiệm ấm, muốn hầu hạ Bành Hướng Minh tắm rửa. Nhưng Bành Hướng Minh mới không quan tâm tẩy không tắm rửa. đã nói xong, qua ba mươi ước liền tan ó i làm sao tới liền làm sao tới. giữ lời không giữ lời. Đái tiểu phỉ bỗng dưng lớn xấu hổ, lườn hắn một cái, còn không qua đây. ngươi nói ngày mai có thể hay không qua? Ta sớm mấy giờ dự chi không được sao? đừng làm rộn. trở về được hay không? nghe nói rất đau, ta ngày mai còn phải chạy tuyên truyền đâu. đừng nói nhảm, ta có kinh nghiệm, ba n g ư i không thường. không được, tuyệt đối không được. vạn nhất ngày mai để người nhìn ra, ngươi không ngại mất mặt, ta nhưng không mặt mũi thấy người. thử trước một chút mà, không được ngươi tùy thời hông đừng có được hay không? Không được, không được là không được. còn không qua 30 m ư ơ đâu, qua lại nói, nàng không phải nói không được, lại thái độ kiên quyết, ảnh h ư ớ n g minh cũng là bất đắc dĩ. nhưng đồng nhiên, hắn nghĩ tới một cái khác lấy cớ. vừa rồi ta nhìn tiểu h ư n g hoa, cho điểm bắt đầu bán ngược, đã 7.7, nhìn tư thế kia, đoán chừng rất nhanh liền có thể bán ngược đến 8 điểm trở lên, cho nên danh tiếng cùng phòng bán vé cùng bay, nói chính là ta, ngày mai phòng bán vé khẳng định còn muốn bảo, liền không đáng ăn mừng một chút. Đái tiểu phỉ trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng kinh hỉ, danh tiếng bán ngược, 7.7 điểm. Thật. Sau đó, trên mặt nàng lần nữa hiện lên một vòng ngượng ngùng. Do dự một chút, vợ chồng, Y Nguyên không hiểu ngượng ngùng, thế nhưng là, kia cùng cái này có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Quan hệ thế nào? Ta nói có quan hệ, liền là có liên quan hệ. Bởi vì ta hiện tại đặc biệt thoải mái, muốn thoải mái hơn. Bành Hướng Minh b à y làm ra một bộ ngang ngược sát mặt, lộ ra đặc biệt bá đạo không nói đạo lý, một bộ ăn chắc đái tiểu phỉ bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác. Hắn một d ạ n g này, đ á i tiểu p h ỉ trong mắt ngược lại lộ ra một vòng mê say thần thái. vậy ngươi, đ ú nhẹ, g n tốt. ta nói đau, ngươi nhất định phải dừng lại. nói nhảm nhiều quá, không thể nào. ai nha, ngươi thật là một cái đồ lưu manh. kết quả ngày thứ hai, nàng đi đường thời điểm, tư thế liền ít nhiều có chút quá dị. nhất là ngồi xuống thời điểm, luôn luôn cẩn thận từng l y từng t í thu liếm b ấ y ngồi xa so với thường ngày còn muốn càng thêm t h ụ n nữ, coi như ngồi xuống về sau, nàng cũng hầu như là thiếu nửa người dáng vẻ. nhưng y nguyên nụ cười trong eo, xinh đẹp mười phần. thậm chí một bộ tinh thần phân chấn bộ dáng, mẩy may đều không hiện vẻ mệt mỏi. 3 ngày hơn 2 tỷ phòng bán vé, Tết Mùng 4 ngay từ đầu liền lấy được 59% tổng hợp tỷ lệ xếp phim, tại hôm qua đã cao tới 54%, cơ sở bên trên lại cực hạn tăng lên 5%, cùng hôm nay rất có thể đột phá 30 ức phòng bán vé. Một loạt chuyện này, tựa hồ vì nàng r ó t vào một c h â g hiệu quả siêu cường thuốc kích thích, để nàng đừng quản nhiều mệt mỏi, đều từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt mày tỏa sáng phấn khởi trạng thái. Chỉ là tại tham gia xong trận này đường diễn về sau, mọi người cùng nhau chuyển trận xuôi nam, ngồi vào súng hơi đổi pháo về sau. Phát hành phương cố ý an bài cho đạo diễn Sa Hoa mời bạn đại phòng xe, lại phát hiện người lái xe là Bành Hướng Minh bình thường, cái tia tiếp thân bảo tiêu, nàng mới rốt cục nhịn không được, đè ép của họ, n g lại một lần n h g i ọ n g á n trách, ngươi thực sự là làm sao lại thích loại địa phương tia? Ngươi biết có nhiều đau không? Bành Hướng Minh đành phải ôm nàng a hống, k i a nàng cũng vô luận như thế nào đều không đồng ý có lần nữa, bất quá cũng không quan trọng, Bành Hướng Minh cũng chính là ngẫu nhiên đổn đến cái mới mẹ, lần sau lại nghĩ thời điểm, liền xuống lần lại hống. Chúc mừng ngươi b á n đạo, phòng bán vé đại bảo a, chào ngươi chào ngươi, dạ ơn, lời này của ngươi ống. Ngươi là đương mụ một bộ tiết mục tuyên truyền đường diễn đội xe tại một giờ trưa trước sau chạy tới hàng châu thị, không đợi mọi người đem một tô mì sợi ăn xong, liền nên đón ư ơ n g mụ phái tới phỏng vấn một cái tổ quay phim. Dẫn đội phóng viên nhìn xem có thể có c h ừ n g 40 tuổi, một ngụm dễ nghe nam bên trong âm nụ cười chân thành dáng vẻ bị lưu k h ắ c h dung mang sau khi đi vào thật xa liền vươn tay, lúc bắt tay cũng không có cái gì ư ơ n g mụ phóng viên cao ngạo bộ dáng, trước tiên hướng bánh hướng minh đưa lên chúc mừng. Ta biên chế treo ở cờ cờ tờ vờ, nhưng kỳ thật ta là Tân Hoa xã phóng viên. A nha, tóm lại h n ê n sắp thực tới nói là vinh hạnh của ta. là bản tin thời sự sao? Ha ha ha, đại khái suất sẽ là, nhưng cũng có thể cụ thể đến người nơi này, cũng chỉ có hai câu nói ông kính. Bất quá chúng ta băng tần tin tức sẽ làm một thứ đại khái bốn phút tiểu chuyên đề. Mặt khác, tiêu điểm thăm hỏi tại là mấy ra, đợi đến Tết Xuân n g ă n kết thúc, hẳn là có một kỳ chuyên đề đưa tin. Hoa nha, kia rất nhu bức, mình trước đó chỉ lên qua hương mụ một cái tiết mục, tiết mục cuối năm. Thế là liền an bài trước bọn hắn tổ quay phim cùng đập tiếp xuống hai trận đường diễn, phương diện này từ Lưu Khắc d ũ n g phụ trách kết nối, mang lấy bọn hắn sớm vào sân lắp đặt thiết bị, không thể ảnh hưởng tới bình thường đường diễn tiến trình. vui mừng chính là trận đầu đường diễn còn chưa bắt đầu, sân khấu dưới đ á y liền có chút nóng nảy n á o Kết quả lại là Ngô Bang chạy tới nhìn đường diễn, che đến cực kỳ chặt chẽ, nhưng vẫn là bị nàng quê quán người xem phát hiện ra, cũng bắt tới. Nàng năm nay không có ương mụ trực tiếp tiết mục cuối năm n h i ệ m vụ, sớm chép xong hoa thông truyền hình các bên kia Tết xuân t i ệ c tối về sau, liền bồi cha mẹ cùng một chỗ trở về quê quán, bồi ra ra mãi mãi cùng một chỗ ăn Tết. đã bị bắt tới, nàng dứt khoát liền lên đài, đầu tiên là đứng tại người xem thị giác, khen lớn một f a n công phu, nói là mình đã ba cả, vẫn cảm thấy đặc biệt đ đẽ. sau đó lại tại dưới đáy người xem suốt ruột m i mọc hiện trường hát một bài tay nhỏ kéo dài thủ nhưng ngay lúc đó vấn đề liền đến người chủ trì tận dụng mọi thứ hỏi bánh hướng minh tương tiêm tiêm diễn xạ điêu anh hùng chuyện bên trong hoa tranh chúng ta phiền hồng ngọc lúc nào tham ngộ diễn người phim đây là bản địa người chủ trì rõ ràng thiên vị bản địa minh tinh bánh hướng minh cười hóa giải đợi chút nữa bộ kịch đi ta nhất định phải xuất ra một cái đặc biệt tốt tô hàng mỹ nữa như thế một v a i mới có thể mời hồng ngọc đến, đến diễn không phải đều có lỗi với nàng nhan giá trị cứ việc liền là điểm lời khách khí nhưng bản địa những này khán giả vẫn là đặc biệt cao hứng duy chỉ có đái tiểu phỉ ngược lại có chút miễn cưỡng vui cười cảm giác nàng cùng nô b ă n g quan hệ cũng không kém quan hệ cá nhân cực kỳ tốt nhưng lúc này nhưng vẫn là có loại bị quấy c ụ c cảm giác hết lần này tới lần khác đường diễn tiến hành đến đuôi đoạn điện thoại di động của nàng chấn động lặng lẽ móc ra xem xét là người đại diện đánh tới trước hết giờ máy kết quả đối phương lại đánh tới một lần rõ ràng không hiểu quy củ thân làm một cái diễn viên ngay tại trên sân khấu tham dự t i ế t mục, làm sao có thể nghe đã đều c ú t may qua một lần thế mà còn muốn đánh đợi đến trận này đường diễn kết thúc khán giả đều rút lui về sau tạm thời không an bài tiếng người. liên m u ậ n nhờ cái này sân khấu, Bành Hướng Minh hiện trường tiếp nhận ư ơ n g mụ tổ quay phim phỏng vấn, Đái Tiểu Phỉ cùng Ngô Băng Tay cầm tay Hàn Huyên vài câu, sau đó mới tránh đi sang một bên trả lời điện thoại. đợi nàng đánh xong điện thoại, vừa vặn Bành Hướng Minh bên kia phỏng vấn cũng kết thúc, Đái Tiểu Phỉ một mặt bất đắc dĩ tới, ta người đại diện không phải để cho ta về yên kinh, nói là muốn để ta hơn mấy cái tiết mục, cái này không nói đùa mà. Bành Hướng Minh nghe vậy lúc này liền sắc mặt rơi xuống. đoàn làm phim ngay tại chạy tuyên truyền, muốn em nhân vật nữ chính gọi đi đến trên tiết mục, đây là cái gì não động? đợi đến giai đoạn trước đường diễn chạy xong, đến nên trên tiết mục tìm hậu kỳ bán điểm thời điểm. đoàn làm phim sẽ không có an bài. hiện tại ngươi liền muốn m ì n h trên, còn có chút quy củ không có. mắt thấy bành hướng minh muốn tức giận, đai tiểu phỉ tranh thủ thời gian giải thích, ta nói t a không đi, thế nhưng là nàng nói, giống kim dạ sướng đàm loại này tiết mục, đều là trực tiếp, mà lại chủ đề liền là n h ằ m vào công phu tới, đúng phim, kỳ thật cũng là một loại rất tốt tuyên truyền. vậy chính ngươi nghĩ như thế nào? bành hướng minh hỏi nàng, ta đương nhiên không muốn đi a, đây còn phải nói nha, tất cả mọi người tại chạy đường diễn, liền chính ta trở về trên tiết mục, đây cũng quá không t n g nghĩa, ngược lại tựa như là, ba, lại cầu mấy chương giữ gốc nguyện phiếu á. 12. ờ i chương 362, nóng lục xoát, câu nói kế tiếp, đái tiểu phỉ không nói ra, bởi vì sẽ không được tốt nghe. Nhưng trên thực tế chính là, nếu như đái tiểu phỉ như thế nửa đường lén trốn đi, ra ngoài ghi chép tiết mục, chẳng khác gì là thông qua tiết mục TV truyền bá lực, đem đèn chiếu hướng nàng trên người mình dẫn. Tuy nói đúng phim tuyên truyền sát thực cũng là hữu ích, nhưng lại sẽ để cho trong đội ngũ những người khác, đ ố i nàng cảm nhận lập tức còn kém. Cô nương này, so với nàng người đại diện có c h ừ n g mực. Điện thoại cho ta. a ngươi muốn làm gì? Đái tiểu phỉ do dự một chút. Sợ ảnh h ư ớ n g Minh nội giận, không dám cho hắn. Lại ở thời điểm này, điện thoại di động của nàng lại vang lên. Đại tiểu phỉ cầm điện thoại di động lên xem xét. A, d ụ c tỷ, Vương d ụ c chúng ta đông thắng tại quản lý cái này cùng một chỗ lao tổng. n g ư ờ i trước đừng bày rối. Nàng đưa tay kết nối. Uy, phỉ phỉ, ngươi vẫn là trở về một chuyến đi. Ta biết bộ dạng này, có thể sẽ để Hướng Minh đúng ngươi có chút ý kiến, nhưng là ngươi phải biết, đây là cái cơ hội tốt, nhiều gia tăng điểm lộ ra ánh sáng xuất, đúng ngươi là công việc tốt. Phim mặc dù bán chạy, nhưng k ỳ thuật ngươi phần diễn có hạn. cũng không có siêu thoát đi ra đi bán nhan giá trị con đường, cho nên sau đó phải chế tạo ngươi hoàn toàn mới hình tượng lời nói. Phỉ phỉ, nghe lời, công ty bên này đúng ngươi là có cố định kế hoạch. Đái tiểu phỉ trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, cầu xin tha thứ đồng dạng nhìn về phía Bành Hướng Minh. Hiện nhiên, Vương Dục tự mình đến điện thoại, cái này phân lượng đã không phải là nàng người đại diện có thể so sánh. Cô nương này ở chung hơn một năm, Bành Hướng Minh đã hiểu khá rõ nàng, bình thường còn rất có chủ kiến, nhưng một số thời khắc, nhưng lại sẽ mù quáng theo tại quyền uy, hoặc nhiều hoặc ít có chút mang t h a i mềm. Nhìn đến nàng chủ kiến, là không đối kháng được Vương Dục. Nhìn ánh mắt của nàng nhìn qua lúc, trong mắt cầu khẩn thần sắc, Bành Hướng Minh liền biết, nàng đã tiếp nhận lần này thuyết phục, không bay về không được sao? Bành Hướng Minh im lặng bở môi đóng mở. Dụt tỷ, ta có thể, không bay về sao? Ta thật sự là cảm thấy dạng này không được tốt. Không có gì không tốt, ngươi yên tâm trở về. Bành Hướng Minh nơi đó có cái gì ý kiến, để hắn tìm ta nói. Lời này rất kiên cường a. Đêm qua lão đại ngươi Phùng Viễn Đạo vừa cùng ta x ư ơ n g h u y n h gọi đệ tới. Bất quá, t a đ á tiểu phỉ tại dưới tay nàng chờ đợi s năm, về sau còn muốn tiếp tục tại dưới tay nàng hú đâu, cho nên. không nên để đái tiểu phỉ kẹp ở giữa khó xử thế là Bành Hướng Minh vươn tay đái tiểu phỉ sừng sốt một chút đã mắt Minh Bạch Bành Hướng Minh ý tứ cái kia Dục tỷ Bành Hướng Minh chụp đưa di động đ ạ t tới Dục tỷ đúng không ta là Bành Hướng Minh đái tiểu phỉ liền ở bên cạnh ta ê ha ha thốt ta ta hiểu được Hướng Minh à đừng nóng giận ta cũng là vì phỉ phỉ cân nhắc ngươi nếu là thật thích nàng yêu thương nàng liền phải biết ta nói không sai đúng không ừm lý giải lý giải bất quá ngài nhất định phải để nàng trở về trên tiết mục loại hình gia tăng lộ ra ánh sáng xuất ở bên cạnh ta đợi lộ ra ánh sáng xuất còn chưa đủ ha ha không phải nói không đủ ngươi đương nhiên là nổi tiếng nhất bất quá nàng tại thời cơ này nếu như có thể lên mấy ngăn tiết mục đúng nàng cá nhân phát triển sẽ tốt hơn ngươi cảm thấy thế nào liền là ôm công thôi tất cả mọi người vội vàng chạy đường diễn bỏ phiếu lộ ra ánh sáng xuất là nhất định là có nhưng khẳng định không ăn mặc thật xinh đẹp hướng tiết mục trên một trạng để cả nước người xem đều có thể ngay đầu tiên liền thấy nàng tới như vậy hút con n g ư ờ i thế là phim chú ý độ lập tức liền có tương đương một bộ phận bị chuyển rời đến trên người nàng đi đây thật là cơ quan tính toán tường tận a, không hổ là ngành nghề bên trong có thể đến được trên đầu ngón tay đ ỉ n h cấp người đại diện. thành ngài là nghiệp giới tiền bối, dẫn người kinh nghiệm rất phong phú, ngài đã cảm thấy như vậy, vậy khẳng định không sai. bất quá, đái tiểu phỉ lúc trước ký hợp đồng bên trong là có tuyên truyền đường diễn nghĩa vụ, nếu như bởi vì không có thể tham gia, có thể muốn có một chút phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không nhiều, ngài nhìn, không có vấn đề a. điện thoại đối diện xứng sở chỉ chốc lát, liền canh dự ở bảnh hướng minh bên người đái tiểu phỉ mấy lần đưa tay, ý đồ đánh gãy lời này, nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn tôn trọng bảnh hướng minh quyết định. đầu bên kia điện thoại, vương dục cười khẽ một tiếng, nói, không có vấn đề, đây là là là chúng ta phá hư quy củ, không có cách nào thực hiện hợp đồng, gia phí bồi thường vi phạm hợp đồng là tối thiểu nhất, cảm tạ ngươi lý giải, cũng vậy, gặp lại, gặp lại, trả điện thoại, bành hướng minh nún n ú bay, c h ờ đái tiểu phỉ lại nói với vương dục hai câu, tranh thủ thời gian cúp điện thoại nhìn qua lúc, bành hướng minh cười, ôm lấy nàng, an ủi, không có chuyện, ta biết chuyện này không tệ ngươi, không phải để ngươi trở về, liền trở về đi, hoàn toàn chính xác đúng ngươi, khả năng càng tốt hơn một chút, đái tiểu phỉ hé miệng, cũng không quá cao hứng. dựa vào bản tính nàng nhưng cho tới bây giờ đều không phải loại kia ô m công đẩy quan g ư ờ i nhưng một số thời khắc nàng lại không thể không tuân theo kinh kĩ công ty bên kia an bài mà lại nhất làm cho nàng xoắn x u y t là trên thực tế nàng cũng minh bạch kinh kĩ công ty an bài đúng nàng đích xác là có lợi chỉ là không lớn phù hợp nàng ý nghĩ của mình lúc này nàng vô ý thức quay đầu liếc qua đang cùng trần tuyên lưu khắc dũng bọn hắn nói chuyện trời đất nô b ă n g mặt bên trên lập tức có chút ngũ vị tạm trần ý vị giúp bành hướng minh sửa sang lại một chút quần áo cũng không biết trong đầu nghĩ đến cái gì địa phương đi nhọn giọng nói vậy ngươi liền vừa v n nàng tới ngươi liền tạm đưa thay đổi khẩu vị đi. a qua mấy ngày liền trở lại về đơn vị. Bành Hướng Minh cười lên, tốt. đái tiểu phỉ người đại diện bên kia thúc rất gấp, đến mức bên này vừa đem chuyện đã định, bên kia đều không cùng đái tiểu phỉ thương lượng, liền trực tiếp đem vé máy bay đều đứng yên tốt. l i ề n từ Hàng Châu bên này bay, vé máy bay đặt là 5 giờ chiều 10 phần. Cái này mang ý nghĩa, xế chiều hôm nay trận thứ hai đ ầ diễn, nàng cũng không thể tham gia. Đây thật là, Lưu Khắc dùng an bài xe chuyên môn đưa nàng đi sân bay, mà cùng lúc đó, còn lại đoàn làm phim nhân viên cùng ư ơ n g mũ phái ra tổ quay phim, nhưng như cũng muốn thẳng đến trận tiếp theo đường diễn địa điểm. Trên xe, cứ việc Ngô b ă n g bị lưu lại, không đi. nhưng Bành Hướng Minh vẫn có chút không quá cao hứng. Nô b ă n g mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bất quá đái tiểu phỉ làm phim nhân vật nữ chính, bỗng nhiên liền rời đội đi. Quả thật làm cho nàng đã nhận ra một điểm gì đó. gặp Bành Hướng Minh sắc mặt không vui, liền khéo léo không nói câu nào, đưa tay giúp Bành Hướng Minh bóp vai bằng. xe chậm rãi dừng lại, Bành Hướng Minh chợt quay đầu, hỏi nàng, cùng chúng ta cùng một chỗ lại chạy một chặng a. thiếu c á i nhân vật nữ chính, liền không đủ náo nhiệt, vừa vặn hai ta hát một lần ngồi cung. Nô b n g đương nhiên không quan trọng, nàng kỳ thật không quá nguyện ý về gia gian nãi nãi nhà. trước kia chẳng qua là cảm thấy đợi tại gia gian ã i nãi trong nhà. sẽ ít nhiều có chút cảm giác bị đè nén. Lần này trở về b ồ i hai vị lão nhân cùng một chỗ á n tết, liền càng làm cho nàng có phần có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Trước đó nàng nói đã ba cả công phu, cũng không có nói láo, chủ yếu là trong nhà không tiếp tục chờ được nữa. Tốt. Bất quá ngươi cái kia ngó rộng, hát ra sợ là phải bị người trong nghề t r ò cười nha. Bành Hướng Minh cũng không sợ cái này, tuyệt đại bộ phận người đều không ta hát thật tốt, so ta hát tốt không ta nổi danh. Lại nói, ta đây là giúp kinh kịch rất lưu, các ngươi tất cả làm kinh kịch đều sẽ cảm tạ ta. ô bang cười lên, ôn nhu lưu luyến, vậy ta trước cảm ơn ngươi rồi. Buổi chiều trận thứ hai đường diễn như thường lệ cử hành, thiếu đi nhân vật nữ chính, đồng dạng náo nhiệt cực kỳ, mà không ngoài dự liệu chính là là bản địa danh khí lớn nhất Minh Tinh một trong, Tiểu Thiên Hậu phiền Hồng Ngọc ngoài ý muốn lộ diện, lập tức liền nhấc lên một trận cao trào. Hai người còn kéo tư thế, đường đường chính chính tới một đoạn tứ lang i ò xét mẫu bên trong ngồi cung sướng đoạn, tới mê điện ảnh phần lớn là người trẻ tuổi, đúng kinh kịch cảm thấy hứng thú đoán trường k h ô n g nhiều, hiểu rõ thì càng biết, nhưng đoạn này điệu tây bị nước chảy là nhanh tấm, hát tốt về sau âm vận âm vang, cực kỳ hăng hái, sau cùng gọi Tiểu Phiên lại là một đoạn nhân lớn n g hết sức cao vút. liền thuần t u y xem náo nhiệt, cũng sẽ để người cảm thấy rất đã nghiền. Huống chi, hát đối hai người, thế nhưng là Bành Hướng Minh cùng Tiền Hồng Ngọc. Thế là, một đoạn kịch hát xong, hiện trường lúc ấy liền tiếng khen hay nổi lên một phía, cảm giác kia, cơ hội có thể đem giảm chiếu phim nóc nhà cho đẩy ra. Một giờ sau, đoạn này sau đó liền bị phát tại b ả n h Hướng Minh người đình đông v i d e o ngắn tài khoản trên hiện trường kinh kịch xướng đoạn, liền hấp dẫn vượt qua 50 vạn điểm khen. Vào lúc ban đêm, Bành Hướng Minh Tiền Hồng Ngọc hát kinh kịch, liền ngoại ý muốn mà không n g o à i ý muốn leo lên nóng lục o á t Lúc kia, Đai Tiểu Phỉ tại yên kinh bên này, mới vừa vận máy bay hạ cánh, ngồi lên đến đón nàng xe mà thôi. bị cùng xe chạy đến đón nàng người đại diện cáo t r i bành hướng minh tại một giờ trước đó lại lên nóng lục xoát, đại tiểu phỉ hơi kinh ngạc, sau đó cũng không phí sức nàng rất dễ dàng đã tìm được đầu này nóng lục xoát, cũng sau đó ngay tại đình đ ồ n g video ngắn trên thấy được bành hướng minh cùng nô g băng tại đường diễn hiện trường hát hí khúc video. trong nội tâm ngũ vị t ạ p trận, tại quá khứ ba ngày nhiều thời gian bên trong, công phu đã mấy lần leo lên nóng lục xoát, cái gì công phu đang đỉnh phòng bán vé bảng xếp hạng, cái gì công phu ngày lẻ phòng bán vé c h í c đang đỉnh hàng nội địa phim lịch sử thứ nhất, cái gì công phu ngày lẻ phá một tỷ. Lại tỷ như Bành Hướng Minh biểu thị vô Gian đạo bộ hai tạm thời không tại trong kế hoạch, công phu đ ừ n g diễn, Bành Hướng Minh đại sướng ngũ hoàng chi ca loại hình chủ đề, càng là tầng tầng lớp lớp, tóm lại chính là theo công phu p h ò n g bán vẽ liên tục tăng lên, Bành Hướng Minh người nhiệt độ ngay tại t r è o lên từ hắn xuất đạo đến nay lại một cái đỉnh phong, lẽ ra lấy thêm một cái nóng lục xoát với hắn mà nói cũng không tính là gì, nhưng là mình ở bên cạnh hắn thời điểm, đừng quản cái gì nóng lục xoát, cứ việc đều là treo tên của hắn đi lên, nhưng mỗi cái nóng lục s o á t chủ đề bên trong đều tất nhiên sẽ nhắc tới mình, chỉ cần có video. mình nhất định là đứng ở bên cạnh hắn, mình lúc này mới chân trước vừa rời đi, nóng lục xoát bên trong lập tức liền không có mình chuyện gì, liền biết sẽ là như thế này, ai đứng ở bên cạnh hắn, ai liền theo trên nóng lục xoát. ấn mở nhìn xem bình luận, đây màn hình đều là lời ca tụ, lần thứ nhất biết, kinh kịch nguyên lai like dễ nghe như vậy, tam i n h như bước, kinh kịch đều sẽ hát, cái này k h á c miệng, so ít í t í t vẫn là hơi kém một chút, nhưng là một nghiệp dư tuyển thủ, có thể đem g ử gọi tiểu phiên hát đến trình độ này, đã rất yêu, cho người đều khen, càng tâm tâm chính là, ban hướng minh cùng phiền hồng ngọc vẫn rất có vợ chồng tướng, châu liên mỹ hợp. Ông trời tác hợp cho hai người các ngươi cộng tác h o à n Mỹ nhà ta cơm cơm thế nhưng là kinh kịch xuất thân chính quy đóng vai trên trang khẳng định càng đẹp hai người mở chuyên trường đi liền hất tứ lang dò xét mẫu là được ta nhất định mua vé làm giận bất quá tin tức tốt là Và, hôm nay phòng bán vé thế mà đã 600 t r i ệ u nhiều hôm nay bảy ước khẳng định không có vấn đề nói cách khác không đúng dưới đây có quả nhiên đã phá 30 ư ớ c ứ 0 8 5 ư vạn 4 n g à y không đến phá 30 m ư ơ cứ việc biết rõ phá 30 p ư ú t ớ c nhưng thật ra là chuyện sớm hay muộn mà lại lại t r ễ cũng nhiều lắm là liền là ngày mai nhưng nhìn thấy số liệu này nàng vẫn là lập tức liền kích động đến không được đồng thời không biết vì cái gì bất chi bất giác liền lưu thu hút nước mắt đến hướng minh ta thật yêu ngươi à nàng k h o a n h tay máy móc thì thào nói a qua 30 ư ớ c á so đái tiểu p h ỉ tại yên kinh bên kia biết đến hơi chậm một điểm bên này làm mãi cho đến buổi chiều đường diễn kết thúc mới có người nắm chặt thời gian nhìn trên điện thoại di động thời gian thực phòng bán v é số liệu sau đó lớn tiếng đúng mọi người thông báo thế là Người xem còn chưa đi chống không phòng chiếu phim bên trong, lập tức một mảnh vui mừng. Rất nhiều người xem đều dừng bước lại, đúng lại cười lại gây đoàn làm phim các thành viên đáp lại tiếng vỗ tay. Bộ hai phòng bán vé qua 30 ước hàng nội địa phim, thời gian qua đi đã là 4 năm dưới, mà lại trên một bộ đại minh tổ trọng án tại phòng bán vé phá 30 ước thời điểm đã chiếu lên hơn 20 ngày, lần này công phu lại là tại phim chiếu lên còn bất mang 4 ngày thời điểm, liền đã làm được. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, bộ phim này đánh vỡ đại minh tổ trọng án dự vững 4 năm dưới 34 l ớ c tổng phòng bán vé thành tích, đã là tất nhiên bên trong tất nhiên. b h ư n h Hướng Minh cũng là vẻ mặt tươi cười, cái thứ nhất đứng tại trên sân khấu, đ ú n g khán giả về lấy tiếng vỗ tay, làm tất cả mọi người đi theo hắn vỗ tay thời điểm. Hắn lại là cái thứ nhất dẫn đầu, đối khán giả Phương Hướng k h o g người một cái thật sâu, đứng lên về sau, không có mỉm t ô p h ổ n tay khuyết trương thành loa hình, hô to, cảm ơn mọi người á. Còn chưa đi người xem, lập tức liền đáp lại càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đợi đến đưa mắt nhìn khán giả tất cả đều rời sân, b à n h Hướng Minh cứ việc nội tâm vui sướng ép đều ép không được, nhưng vẫn là trước tiên hướng về gương mũ tổ quay phim Phương Hướng đi qua, dần dần cùng quay phim sư, nhân viên công tác, cùng vị phóng viên tia lão huynh nắm tay, nói vất vả. Vốn là nói muốn cùng đập hai trận đường diễn, không chịu nổi đường diễn hiện trường hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Tổ quay phim Lâm Thời quyết định ngay cả ban đêm trận này cũng cùng một chỗ đập. Đây đều là tiếp xuống tin tức tài liệu. Hôm nay công việc đã kết thúc, chờ một lúc cùng một chỗ ăn một bữa c ơ m a. Bành Hướng Minh giữ lại đối phương. Vị phóng viên kia đại ca tranh thủ thời gian k h o á t tay, lập tức liền phải trở về, trong đêm cũng phải đ ổ i máy bay, trở về còn phải cắt. Trong đài khẳng định là muốn mau chóng cầm tới có thể truyền bá dây lưng. Về sau đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Kỳ thật Bành Hướng Minh bọn hắn cũng muốn nửa đêm hướng Kim l ă n g thị đuổi, chỉ bất quá thời gian kéo 12 giờ. cùng lắm thì liền làm u ộ n ngủ một hồi thôi. bất quá đã đối phương từ chối nhã nhặn, vậy liền đường ai nấy đi. thế là mọi người ngay tại chỗ tách ra, tổ quay phim một phương thu thập xong thiết bị, đi ra ngoài thẳng đến sân bay, muốn trong đêm mang theo quay chụp ra tài liệu trở về ê t kinh, mà đoàn làm phim thì cũng là ngựa không dừng võ lập tức lên xe, thẳng đến Kim Lăng. trên xe vượt qua 12 giờ. Tết mùng 4, cũng tức ngày mùng ngày t tháng 2 một ngày này, công phu lấy 59% t ổ n g hợp tỷ lệ xếp phim, cuối cùng cầm xuống 72% h ợ p lý ngày cả nước phòng bán vé, ngày lại phòng bán vé đạt tới 73 ức, đồng thời cũng lần nữa gần như là lấy sức một mình. đem cả nước ngày lẻ phòng bán vé cho đẩy qua một tỷ đại quan. Hôm nay cả nước phòng bán vé mâm lớn cuối cùng thu tại 1,18 ức. Lịch sử thượng đệ nhất lần, Tết Xuân ngăn xuất hiện liên tục 3 ngày phòng bán vé phá một tỷ đại b ạ o phát. Năm ngoái là lần đầu tiên mùng 2 liên tục 2 ngày, phân biệt bán ra 10, 4 Bốn ức cùng 12, 3 ức. Năm nay thì là mùng 2, lớp 10 cùng mùng 4 3 n g à y này, phân biệt bán ra 16, 6 ức, 13, 4 b ố n ức cùng 1,18 ức. Đương nhiên, ngày mai là khẳng định không chịu nổi. liên tục 4 n g à y mùa xuân năm nay ngăn tổng phòng bán vé đã tích lũy đến 49 n c h ư ớ c đã viễn siêu năm ngoái cùng thời kỳ, tiếp xuống Tết Xuân ngăn còn lại đầu năm mùng 6-2 ngày, phòng bán vé mâm lớn trở, là tất nhiên, thậm chí cân nhắc đến khả năng từng có độ tiêu hao quan hệ, nói không chừng sẽ xuất hiện sự giảm. Loại chuyện này là có tiền lệ, không lạ kỳ. Bất quá, công phu tổng phòng bán vé đã đi tới 31.12 c t i ước, tiếp xuống 2 ngày, mâm lớn lại thế nào ngã, giết qua ba bốn nước tổng phòng bán vé cũng đã tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nói cách khác, vượt qua đại Minh tổ trọng án ngay tại hai ngày này. Nhìn điện thoại di động trên phòng bán vé số liệu. bành hướng minh nhịn không được ý, lúc này cái khác trên xe bọn hắn, đoan t r ư n g cũng đều sướng ngất trời. lúc này lại cảm thấy bị n h ủ ỉ b ậ t tựa hồ cũng không tệ, mọi người cùng vui cùng vui, bầu không khí quá tốt rồi. hiện ở đây, xe là càng hào hoa, ngồi thoải mái hơn, nhưng loại kia một tin tức truyền toàn xe bầu không khí, lại là lập tức liền không có. đương nhiên, cái này là chuyện nhỏ. cùng phòng bán vẽ tiếp tục hát vang tiến mạnh so sánh, tựa hồ càng thêm nhưng vui chính là công phu tại tiểu hồng hoa trên cho điểm, tại quá khứ trong một ngày, cũng đang kéo dài bán ngược đi cao, trước mắt đã là đi tới t m hai điểm vị trí bên trên. Tại sĩ hận cụt z cho điểm hệ thống mà nói 8 điểm trở lên đã là đặc biệt ưu tú cấp bậc 9 điểm trở lên thì trên cơ bản liền xem như tiến vào kinh đ i ệ n danh tác điện đường. Dựa theo cái này xu thế ngày mai hẳn là có thể bán ngược đến 8. 4 điểm trở lên thậm chí 85 điểm đối với b à n h hướng minh tới nói trước mắt phòng bán vé cùng d à n h tiếng tình huống trên cơ bản xem như hoàn mỹ. Thế là còn trên xe hắn liền để Phương Thành Quân cho Lưu Khắc Dũng gọi điện thoại đến khách sạn về sau lại làm điểm trả b n mọi người muốn uống có thể tới hai chén chúc mừng một chút. Lưu Khắc Dũng lúc này đ ã ứng. mà khi xe đã tiến vào Kim Lăng thị thời điểm, Bành Hướng Minh cũng không biết là nghĩ đến cái gì, đ ỗ n g nhiên liền lại ý tưởng đột phát, đem có chút mệ g i ã rời Ngô b ă n g cho ôm chầm đến, nói, chờ một lúc đến khách sạn, ta đập cái video. n ô b ă n g vây được không được, có chút c h o n g mặt, phản ứng một hồi mới nói, thế nhưng là viện viện không tại nhà, ai giúp chúng ta đập? Người muốn mình đ ậ p à? Bành Hướng Minh d sợ khóc d ờ cười, người nghĩ gì thế? Đập loại kia có thể truyền đến Lenkeng đi lên video ngắn. Nha. n ô b ă n g cái này mới hồi phục tinh thần lại, hơi thanh tỉnh một điểm, tốt, kia đập cái gì? Bành Hướng Minh nói, chờ một lúc đến khách sạn, ta dạy cho ngươi. liền đập hai ta đi đường, tư thế ta đều đã suy nghĩ kỹ, muốn không coi ai ra gì, lục thân không nhận loại kia bộ pháp. Hai ta cùng đi, để phương thành quân cho đập. Văn án ta đều nghĩ kỹ, liền gọi đã đến Kim Lăng, ngày mai đúng hạn đường diễn, phá ba mươi ức cá, phối nhạc, liền dùng ta kia thủ mùa gió, cái kia nhịp trống rất thích hợp. Ta muốn lại đem ngươi đưa lên nóng lục soát một lần. hắn nói, Nô băng cười ngọt ngào, gật đầu, tốt. Ta một mực tất cả nghe theo ngươi. Bành Hướng Minh cười cười, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. 12- chương Tước Gao Gia Tị, Hà Tông sớm, c h à o buổi sáng. Tết đầu năm buổi sáng, 9 giờ rưỡi sáng, Hà Nguyên xuyên đã mặc một thân vừa vặn đâu phụ c xuất hiện ở nhà mình Hà Thị ảnh nghiệp. Cứ việc kỳ thật trong công ty hoàn toàn không có gì cần làm công việc. Giải trí ngành nghề càng là gặp được t i ế t Khánh, thì càng bận rộn. Đây là ai ai cũng biết, nhưng cũng muốn cụ thể phân chia khác biệt nghề. Chỉ nói truyền hình điện ảnh ngành nghề nội bộ, liền là nhàn bận biểu lượng trong t i ê n Nhà sản xuất đồng dạng tại năm trước vài ngày liền đã xuống nghỉ, mà phụ trách tuyên phát công ty, cho dù là không có tại Tết Xuân ngăn chiếu lên i m cũng thường thường là muốn sắp xếp nhân viên lưu thủ trực ban nếu như là t ế t Xuân Ngăn có mình phụ trách phát hành phim chiếu lên vậy liền càng không cần phải nói toàn bộ lưu lại tăng ca năm sau nghỉ phép thêm nhưng trên thực tế Hà Thị ảnh nghiệp mặc dù thành lập đã nhanh có nửa năm lại không phải là một nhà nhà sản xuất mà lại khai trương đến nay cũng còn không có một lần sản xuất đầu tư cho nên trên lý luận tới nói hiện trong công ty tất cả mọi người coi như đi làm cũng là tại chăn d ê m m cá nhưng trước Hà Nguyên xuyên vẫn là an bài mấy tên nhân viên l tiền hắn hiện tại đúng truyền hình điện ảnh ngành nghề hứng thú ngay tại càng lúc càng lớn Ông chủ tâm nóng, nhân viên coi như tới cũng là thủ tại máy vi tính chơi game, vậy cũng phải tới. Hà Nguyên xuyên trước mặt người khác còn mang theo khuôn mặt tươi cười, đợi đến tiến mình văn phòng tổng giám đốc, sắc mặt lại là bất c h i bất giác liền lại ôm trầm xuống. Thư ký vào hỏi đợi vài câu, cho vọt lên một ly cà phê, sau đó lui ra. Trên mặt bàn sạch sẽ vô cùng, thậm chí trong ngăn kéo văn kiện cũng không cần cái gì nhìn. Những cái kia chạy tới kéo đầu tư bày ra án, ngược lại là có thật d ạ y một lớn chống chất, nhưng phần lớn đều là chạy tới lừa g ạ tiền, không có gì đáng giá lại nhìn một lần tất yếu. Thực sự không có việc gì. vốn lại chăm chào cào tâm, luôn cảm giác mình cần phải nhanh làm những gì. bên ngoài lớn như vậy n ó n nhiệt, lại không liên quan đến mình, thật là khiến người ta hết sức khó chịu. buồn bực ngán ngầm phía dưới, hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở phòng bán vé phần mềm. cái này xem xét, s ắ c mặt của hắn càng phát ra khó coi mấy phần. hôm nay xếp phim đệ nhất, lại là công vu, bất quá so với hôm qua sơ lược hàng một điểm, 58%. n g h e nói là hôm nay lại có mới phim chiếu lên nguyên nhân, 58% cũng rất cao, dị dạng cao, đương nhiên. đông thắng truyền thông tuyên phát thực lực mặc dù cực mạnh nhưng tỷ lệ xếp phim cao đến trình độ này liền đã không thể hoàn toàn đem công lao nhớ đến trên người bọn họ đây là phim tự thân bán chạy công lao g i ạ p chiếu phim tiến nói cho cùng liền là một môn bán lẻ sinh ý đương nhiên cái nào khoản thương phẩm bán chạy bọn hắn liền nhiều hàng chuẩn bị g i ạ p chiếu phim cũng liền vừa mở cửa công vụ hôm nay phòng bán vé đã quá ứ c tổng phòng bán vé c à n g là đã đi đến 32. 7 ức cái này phần mềm phía trên thậm chí đánh giá tuyên truyền vi h à n ộ i địa vẽ xem phim phòng mới ghi chép sinh ra đến g ư ợ c còn kém 1.33 ức sách xem ra hôm nay là không sai biệt lắm có thể xung tới năm ngày Tên kia xem ra là thật sự có có chút tài năng, lại vô ra một bộ lớn như vậy bán tác phẩm. Bất quá không quan hệ, ta chỉ là còn không cất bước thôi, chỉ cần ta bắt đầu có mình sản xuất hạng mục, chậm rãi đem danh tiếng mở ra, đến tiếp sau nhưng đầu tư hạng mục càng ngày càng nhiều, tốt hạng mục cũng càng ngày càng nhiều, tin tưởng không dùng đến quá lâu, liền cũng có thể có cơ hội chế tạo ra loại này bán chạy tác phẩm. Trình Thụy Quốc nói hay lắm, truyền hình điện ảnh ngành nghề, nói cho cùng là cái tiền để ra tiền ngành nghề, đó là cái tư bản ngành nghề, có tư bản người định đoạt. m a ta, Hà gia chúng ta, không thiếu tiền. chờ triệt để tiến vào cái nghề này, bắt đầu phát triển ra sự nghiệp của mình, đến lúc đó, ta cũng có thể b ư n g ra thuộc về mình một bang tiểu hoa. những cái kia bây giờ nhìn lại ngạo vô cùng tức giận tiểu minh tinh, ta cũng như thường có thể triệu chi tức đến vung chi liền đi. bất quá, hơn 3 tỷ phòng bán vé a, là thật thèm người. dựa theo lão trịnh nói ngành nghề bên trong đại khái chia tiêu chuẩn, những này phòng bán vé bên trong c o chừng 40% t à i hữu, cũng sẽ là thuộc về sản xuất phương, mà nghe nói công phu sản xuất phương chỉ có một nhà, đó chính là b ả n h hướng minh magia na truyền hình điện ảnh, nói cách khác, hắn hiện tại đã làm ư ờ i mấy ước doanh thu. điện ảnh đến tiền là thật n h n a. bạo lợi, đương nhiên, lão Trịnh nói không phải không có lý, nếu không phải có hoàn toàn chắc chắn phim, là không nên bộ dạng này độc lập sản xuất, vẫn là phải nhiều nhà công ty hợp tác, lẫn nhau cùng hưởng lợi nhuận đồng thời, cũng gánh vác tiềm ẩn phong hiểm. Nhưng là chờ mình phát triển về sau, liền p h á c nói, nếu như trong tay có đáng tin cậy hạng mục, lại vì cái gì muốn cùng người khác chia sẻ lợi nhuận đâu? Gánh vác phong hiểm, không cần, một bộ phim mới tiêu mấy đồng tiền, Hà Gia không thiếu gánh chịu điểm ấy nguy hiểm lực lượng. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi lại nghĩ tới cái kia gọi Phương Đông Thành lũ h à n g mục, chính t h y quốc gia hỏa này, khả năng cũng là cùng mình không sai biệt lắm tâm lý đi. mặc dù năm trước đều không khác mấy xem như nói thỏa, nhưng chỉ cần mình thúc hỏi hạng mục này, cái kia bên cạnh liền n p úng. đến bây giờ ngay cả cái hạng mục bày ra đều không cho, chớ nói chi là cố sự đại c ư ơ n g c ù n g kỹ càng t h bản gia hỏa này khả năng còn đang chờ hắn tiền của mình hấp lại, muốn hết sức nhiều ném một điểm tiền, đem đầu tư của mình số định mức cho than bạn một chút. à, ta không có vấn đề, ta chỉ là cần cho ngươi mượn chế tác thành viên tổ chức làm cầu thôi, chờ quen thuộc cái vòng này vận hành quy tắc, thành lập nên thành viên tổ chức của mình. thứ, lại nói có năng lực ngươi dứt khoát đừng muốn ta một phân tiền a. hết lần này tới lần khác chính ngươi căn bản là không chơi nổi không phải sao ba ước tài chính lỗ hồng không tốt như vậy có đủ được rồi vẫn là lại gọi điện thoại cho hắn đi người tại thấp dưới mái hiên ai để mình bây giờ còn muốn cầu c ả n h hắn đâu gọi điện thoại thúc một cái đi nghĩ đến sẽ làm bởi vì thật sự là nhàn đến phát chán mà công phu tốt như vậy phòng bán vé hiện tại quả là là để hắn trông mà thèm nóng lòng ui trịnh tổng ha ha ha ă n tết tốt hơn năm tốt ân ân a muốn đ n g tốt tốt số mấy a tốt vậy liền số 7 đi số 7 chúng ta gặp mặt trò chuyện Ha ha ha, tốt. Ta, ha ha ha, không có. Mắt của ta thèm hắn làm gì? Cái kia phim ta xem, thông thiên áp tục khôi hải, cùng chúng ta loại này Khoa Huyễn Mạng Lớn, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc trên đồ vật. Ân, Ân, ha ha ha, tốt. Cúp điện thoại, hắn lòng mang lớn sướng. Xoa tay, số 7. Lúc này hắn cuối cùng không có lại đây, xem ra là tìm tài chính tìm không thuận lợi, cuối cùng vẫn muốn trông cậy vào mình cho hắn đầu tư a. A, hắn cũng liền chút bản lãnh này thôi. Bất quá, không quan trọng. Ta sự nghiệp điện ảnh, rốt cục muốn bắt đầu bước thứ nhất. Khoa Huyễn Mạng Lớn. Hơn 3 0 t r triệu chế tác chi phí, nghe nói cố sự cực xinh đẹp, trước đây lộ ra ý tứ, Lao Trịnh còn chuẩn bị mời mời một ít hàng hiệu diễn viên đến, đây chính là cực kỳ ổn v h ỏ a con đường. Làm đi, Bành h ư n g Minh, lại để ngươi phách lối nữa 2 năm, 3 năm về sau, liền để ngươi biết ta là ai. Trước kia chỉ là ta chưa đi đến trong vòng giải trí đến, chỉ cần ta t i ế n đến, liền không tới phiên ngươi c á i tiểu minh tinh cho ta sắc mặt nhìn. c o n mẹ nó mua nhà của ta, chỉ là c h ợ p mắt mà mà thôi, ngươi lại còn coi láo hổ đã ngủ rồi, coi như ngủ thiết đi, láo hổ cái mông cũng không phải ngươi có thể s ợ Nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy. Chào hỏi thư ký tiện đến, an bài xe, giúp ta đặt trước vé xem phim, đi cho công phu mấy cái k i a đối thủ n h ó m c ổ động một chút đi. Đồng dạng là tết đầu năm, Lưu Triển Nguyên lại là vẫn chưa tới 9 giờ, liền đã đến phòng làm việc của mình. Mặc dù thuộc về Đông Thắng Truyền Hình Điện Ảnh tầng lầu, kỳ thật đến cương vị nhân viên vẫn chưa tới bình thường một nửa. Bận rộn làm ẫ u công ty Đông Thắng Truyền Thông bên kia tuyên phát bộ môn, mà Đông Thắng Truyền Hình Điện Ảnh chỉ là có một bộ còn sống không tốt sao? Tại Tết Xuân ngăn chiếu lên thôi, hoàn toàn không cần nhiều người như vậy đồng thời tại cương vị, cho nên rất nhiều người đều là bình thường thả nghỉ đông. vừa tới văn phòng ngồi xuống, trợ lý liền đến xin chỉ thị báo cáo công việc, đơn giản báo cáo một chút ngày hôm qua phòng bán vé tình huống, cùng nghiệp nội động thái, đều không phải tin mới gì. hiện tại điện thoại phần mềm phát đạt như vậy, chính hắn là có mỗi ngày đều nhìn phòng bán vé thị trường mới nhất động tinh thói quen. hôm qua công phu lần nữa cầm xuống 7. ba ba ức, triệt để điên rồi, như là thoát cương ngựa hoang đồng dạng, chạy đại minh tổ trọng án cái kia ba bốn c phòng bán vé ghi chép mà đi. ban hướng minh một ngày mấy cái nóng lục o á t nghe chưa kể tới khí, nghe liền thêm phiền muộn. cùng thời kỳ chiếu lên còn sống không tốt sao? là từ đông thắng truyền hình điện ảnh toàn tư sản xuất, đồng dạng là chiếu lên năm ngày, tỷ lệ xếp phim vừa giảm lại hàng, từ đầu năm mùng 1 1 t t ỷ lệ xếp phim, đến hôm qua đã xuống đến chỉ còn 7.2%, m à lại phòng bán vé đến nay mới tích lũy 2. 6 ức, chỉ xếp tại Tết Xuân ngăn thứ tư, đơn tính bộ phim này 8.500 vạn đầu tư, hồi vốn là khẳng định không thành vấn đề, mà đông thắng truyền thông gia đại nghiệp đại, toàn dây c h u y ề n sản nghiệp vận hành, cho nên tại phát hành vương mặt cũng đồng dạng là có kiếm, nhưng là vì bảo trụ hiện tại cái này tỷ lệ xếp phim, trên thực tế nhà mình viện tuyến bên kia là có ý kiến. Tỷ lệ ngồi quá thấp, nếu như không phải nhà mình phim nhà mình làm phát hành, viện tuyến bên kia hận không thể trực tiếp đem bộ phim này cho Hạ tuyến cho phải đây, có thể đưa ra càng nhiều phòng chiếu phim cho rõ ràng càng kiếm tiền công phu. Ai, không có cái nào. Trước đó có thể nghĩ đến, Bành Hướng Minh là có tương đương thị trường hiệu triệu lực, cho nên công phu phòng bán vé đại khái suất là có thể bảo chứng tại một tỷ cấp trở lên trình độ này, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, phim này thế mà có thể một đường điên chạy, thế mà chạy ra dạng này một cái thành tích đến. Trước đó xem phim thời điểm, phát hành người bên kia nói bộ phim này có chút c h t n g ư n g cực khả năng xuất hiện danh tiếng lượng cực phân hóa. Tốt, nói không chừng có thể vọt tới hai năm ước trên dưới, mà một khi danh tiếng thất thủ, rất có thể một năm ước liền là điểm cuối cùng. Hiện tại xem ra bọn hắn dự p h á n là không sai, chỉ là quá cẩn thận, lá gan không đủ lớn. Hai năm ứ c bộ phim này sợ là muốn đội lên 40 ứ c đi. Một bên nghe báo cáo, Lưu Triển Nguyên một bên vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra, điểm mở tay ra máy móc nhìn phòng bán vẽ phần mềm, kết quả đi vào xem xét, hắn đầu tiên là sướng s ố t một chút, lập tức giận t í m mặt. Còn sống không tốt sao? Hôm nay xếp phim chỉ còn lại 4.1% r rồi, cái này mẹ hắn còn bán cái giám. Hắn cơ hồ vô ý thức liền muốn rời khỏi phần mềm, cho phó kiến hoa trực tiếp gọi điện thoại tới, nhưng là tay đã nhanh sẽ rơi xuống trên màn hình điện thoại di động, hắn nhưng lại ngừng, không đúng. Phó kiến hoa mặc dù đ ạ m p h á c h không đủ, quản viện tuyến lao tôn tôn vân rất càng là cái ánh mắt thiện cận ra hỏa, chỉ biết là trước mắt lợi ích, nhưng là trước đó hợp đã định sự tình, không đánh một cái bắt chuyện, bọn hắn là không sẽ trực tiếp liền cho hàng xếp phim, cho nên là cái khác viện tuyến tập thể lại cho hạ xuống xếp phim. c h ơ i người nhóm đại gia ấn mở lại nhìn, công h u tỷ lệ xếp phim ngược lại là không tiếp tục điên cùng thêm, ngược lại so với hôm qua còn thấp một cái điểm. chỉ có 58%. lại nhìn là hôm nay có hai bộ mới phim t h ậ t tuyến, ai, được rồi, phó kiến hoa cái nhũ đàn, chịu không được rất bình thường, mấu chốt là còn sống không tốt sao, cái thành tích này đơn, để cho mình cũng thật sự là không có cách nào cứng rắn lên cái eo đến giúp bọn hắn muốn xếp hạng mảnh, lại muốn lao tôn bên kia liền l ê n lên lên rồi, Ừm. n g người mới vừa nói cái gì, mặc dù điểm nghĩ thầm sự tính khác, nhưng Lưu Triển Nguyên vẫn là bén nhạy từ t r ợ Lý trong miệng bắt được một cái từ mấu chốt, tranh thủ thời gian đánh gãy hắn, truy vấn, t r ợ Lý nói, ách, ta nói, đái tiểu phỉ trở về. Lưu t r u y ể n nguyên sừng sốt một chút, nhưng là trong n g á y mắt, hắn liền nghĩ minh bạch, không k h ỏ i c ư ờ i l ạ n h ngu xuẩn, xuẩn không thể thành. Cái này nhất định là Vương Dục chủ ý a, thật mẹ hắn ngu xuẩn, như loại này hàng, làm sao có thể quản tốt nhiều như vậy nghệ nhân? Cái này ánh mắt còn có thể mẹ nhà hắn lại thiện cận một chút sao? Mặc dù việc không liên quan đến mình, nhưng từ nhìn xa trông rộng, kinh k ị công ty là Đông Thắng Truyền Thông toàn tư phụ thuộc công ty, này nhà công ty kinh doanh tốt xấu, công trạng như thế nào, cũng là trực tiếp ảnh hưởng đến hắn làm Đông Thắng Truyền Thông cổ đông lợi ích, mà lại càng mấu chốt chính là hàng năm nhiều tiền như vậy q u n vào đi. nhiều như vậy phim ảnh tivi kịch tài nguyên đi nâng nâng đến bây giờ trong công ty nhà mình nghệ nhân có mấy cái thời điểm then chốt cần dùng đến bưng ra một bang tuấn tú nam nữ đến thật đến muốn đập lớn chế tác thời điểm mẹ nhà hắn một cái đều không được việc không cần phải nói tinh không chi hồn loại này quốc tế hợp phép lớn làm ra liền xem như cái hai ước 300 triệu hạng mục lớn phía bên mình đều hoàn toàn không dám để cho bọn họ chạy tới gánh cương phòng bán vé chỉ có một ít mấy ngàn vạn hạng mục mới dám bắt đầu dùng bọn hắn có chút thậm chí còn phải dùng đến diễn vai phụ bởi vì diễn nhân vật chính cũng đồng dạng sợ không về được bản đám này bình thường liền biết cáo mượn vai hùng đ ỉ n h lấy Đông Thắng hàng hiệu tử cầm kinh người lưu lượng, n g h i ê m nhiên một bộ đại m ì n h tinh phái đoàn, thời khắc mấu chốt sự tình gì đều không trông cậy được h à n g lợm, còn không đều là vương dục nuôi ra, liên lạc như thế nuôi ra, chuyển biến tốt chỗ liền lên, gặp khó khăn liền để, có lợi ích liền đ â n g nào, không lợi ích liền mắt t r ắ n trắng, chậm rãi liền dẫn đến, Đông Thắng người chỉ có thể diễn Đông Thắng m ì n h phim, diễn mình còn diễn không tốt. đến sở Tiêu d i ê từng cái cùng hắn mẹ đại gia giống như lưu lượng, lưu lượng tính là cái gì chứ? người khác không nói, chỉ nói trong công ty mấy cái này nữ hải. vương tô tô nhát như t h u ộ t thế mà ngây thơ h o tưởng ngõ sủng kịch nóc trắng ngọt một đường diễn đến 30 tuổi lại nói quan thiến liền tinh nổi lên một lòng chỉ muốn đi nổi tiếng nhất bên người thân gót cũng liền một cái đái tiểu phỉ còn ít nhiều có chút truy cầu kết quả nhìn địa bộ này sớm tối cũng phải bị mang lại, ra quả thực mẹ hắn phế vật k h ắ c khó mà nói liền không thể học một ít người ta bành hướng minh cùng đông thắng truyền thông g i a đại nghiệp đại tài nguyên nhiều so sánh bành hướng minh trước đó có cái gì tài nguyên thế nhưng là ngươi xem một chút vô luận âm nhạc phim vẫn là phim truyền hình Hắn luôn luôn có thể tinh chuẩn chế tạo ra lưu hành nhất dễ dàng nhất đỏ tác phẩm đến, Thổi phồng liền nâng đỏ một chuỗi người, sau đó liền trực tiếp giải ra, để bọn hắn đi trên giang hồ phi ngựa tu hành, bất chi bất giác liền tất cả đều lịch luyện được. Một cái nho nhỏ An Chi Nghệ thành lập cũng liền 3 năm một cái tiểu kinh kỷ công ty, đến bây giờ không chỉ có tương Tiêm Tiêm, Chu Thuẫn k a n h p h i ề n Hồng Ngọc cái này ba cái giới k hát thiên hậu, cái này ba cái giới ca hát thiên hậu ngoại trừ k hát bên ngoài cũng là đều có nghề phụ, mỗi một cái đều dương cánh bay lượn đi lên, trong tay Tề Nguyên, Tôn Lập Hằng, Quách Bảo Kim nhóm này diễn viên cũng đều là cái đỉnh cái trong tay có sống. một khi cất cánh, cái đỉnh, cái đều là cái nhân vật, lại càng không cần phải nói. gần nhất một bộ x ạ điêu anh hùng chuyện lại đem liều mẹ cho nâng đi lên. nghe nói đó cũng là Bành Hướng Minh nữ nhân, mặc dù hiệp ước dưới mắt không tại An Chi Nghệ, nhưng chắc hẳn sớm tối cũng là An Chi Nghệ trong tay đồ ăn. mình mặc dù một mực cực kỳ không thích Bành Hướng Minh, cái kia có chút thành tích liền lưu bước đến không được bộ dáng, nhưng ă n ngay nói thật, năng lực của người này là thật rất mạnh. nhìn nhìn lại vô dụng. thao, hiện tại cả nước nóng nhất sự tình là công phu, nổi tiếng nhất người là Bành Hướng Minh, đại tiểu phỉ chỉ cần đứng tại Bành Hướng Minh bên người, nàng liền là vạn chúng chú mục tiểu tiên nữ. hiện tại đem nàng gọi trở về, vương dục là muốn cho nàng hơn mấy cái tiết mục a, cái này mẹ hắn là nhiều n g ố c mới có thể nghĩ tới chủ ý. công phu là bành hướng minh, từ đạo diễn đến biên kịch đến diễn viên chính, cả bộ phim đều đánh lấy bành hướng minh nhãn hiệu đâu. đái tiểu phỉ mới hết thảy vài phút kịch, cũng chính là cái nữ phụ phân diễn, trở về hơn mấy cái tiết mục liền có thể phân đi chú ý, liền có thể cướp đi lưu lượng rồi. bành hướng minh đợi ở đâu, chỗ nào liền có lưu lượng. mẹ nó cái n g ố c bước này, trợ lý t r i ế t ẩ y không dám nói, lưu truyền nguyên vừa mắng, một bên rời khỏi phần mềm. bắt đầu quay số điện thoại nhưng là thông qua mấy cái số lượng đi hắn nhưng lại ngừng đến cuối cùng chán nản thở dài được rồi được rồi hắn rất chán ghét Vương Dục cho nên là chuẩn bị trực tiếp cho mang nghị mét Vương gọi điện thoại nhưng là nghĩ lại công ty đám này ông bạn già bên trong muốn nói thông minh phản ứng nhanh ánh mắt tinh chuẩn liền ngay cả Phùng Viễn đạo cái này Lão Đại Ca đều tự nhận không bằng mang nghị mét Vương điểm ấy tiểu có thiếu Vương Dục điểm này tiểu tính toán chính mình cũng có thể một chút nhìn tấu lao đối lại làm sao có thể nhìn không tấu có thể coi là nhìn tấu những năm này đem đái tiểu phỉ giao cho Vương Dục đến mang lão đối không phải cũng từ chưa nói qua cái gì, thiên kia quá tinh, tinh phải gọi người đoán không ra cảm giác. cứ việc đám này ông bạn già bên trong, chính hắn cùng mang nghị mét vương quan hệ, xem như tương đối hòa hợp, chí ít mâu thuẫn tương đối ít, nhưng dù cho như thế, hắn lại vẫn luôn cảm thấy, nếu như công ty trong những người này, tương lai xảy ra phản đổ, mang nghị yên ổn định là cái thứ nhất. g i hỏa này là thủ rắn, bình thường nhìn như nằm d ạ p trên mặt đất, cũng không thế nào phản ứng người, cũng không thế nào q quả sự, chỉ khi nào nếu là hắn xuất thủ, đó nhất định là một kích chí mạng, mà lại cắn liền không vung miệng loại kia, còn hắn nhàn sự làm chim. Nghĩ nghĩ, hắn thu hồi điện thoại. nói chờ một lúc ngươi đi lên lầu cùng tuyên phát bên kia lại đụng một lần nhìn xem chỉ là yêu ngươi tuyên phát phương ăn có cái gì biến động lễ tình nhân cái này n g a n kỳ là muốn cùng yên kinh gặp gỡ s ỉ ớt lệ đụng kia phim tuy nói không phải bành hướng minh đạo diễn nhưng biên kịch nhà sản xuất đều là hán phượng tường bên kia tại đoạn đường này phim tuyên phát lên cũng luôn luôn cực kỳ có một bộ ngươi căn dặn bên kia liền nói ta nói nhất định phải xuất ra trăm phần trăm năng lượng đến không cho sơ thất vâng lưu tổng ta lập tức đi ngay trợ lý trả lời nói đi thôi ngày mùng ngày tháng h t i ế t đầu năm đêm 8: giờ phút Hoa thông truyền hình c á c kim dạ sướng đàm tiết mục tổ người chế tác văn phòng. Tiểu Lam thiêm thiếp tỉnh lại, mắt nhìn thời gian, mở ra cửa phòng nghỉ ngơi ra ngoài. p h u tá của nàng trước tiên đúng lúc đưa lên ấm áp xúc miệng nước cùng hơi nóng khăn mặt. Tiểu Lam quen thuộc ở trên tiết mục trước đó thiêm thiếp một giờ, lại tỉnh lại xúc miệng nước yêu cầu nhất định phải là 55 độ, lau mặt khăn mặt nhất định phải là 70 độ. Cái thói quen này nàng giữ vững nhiều năm, cái này nhiệt độ đã dễ chịu lại nâng cao tinh thần, một chút cũng sai không được. Thấu miệng trà sát mặt, nàng lập tức tinh thần, t h u n hỏi khách quý đều tới rồi sao? Trợ lý một bên đem khăn mặt cùng chén nước đưa cho bên cạnh thực tập sinh. một bên trả lời, đã đều đến, đều ngay tại diễn truyền bá sảnh bên kia trong phòng nghỉ đợi lên sân khấu đâu. đại cương đều nhìn qua đi. đái tiểu phỉ không ý kiến a, không ý kiến, nàng người đại diện nói trò chuyện những chuyện này không có vấn đề. t i ế u lam ừ một tiếng, rất hài lòng, liền trở lại bàn làm việc của mình sau mở ra văn kiện trên bàn kẹp, một lần cuối cùng qua đề cương, kim dạ sướng đảm là trực tiếp truyền ra hình thức, toàn bộ tiết mục tiến độ cùng tiết tấu, toàn bộ đều tại nàng người chủ trì này trong không chế. cho nên tiết mục truyền ra trước đó thiêm thiếp, sau khi tỉnh lại lại ôn tập một lần để cương, là nàng những năm gần đây cam đoan tại d à i đến nửa giờ đến 40 phút trực tiếp bên trong cơ hồ từ không phạm sai lầm, ngược lại có thể nhiều lần dẫn đạo toàn bộ tiết mục đi hướng mình muốn p h ư ơ n g hướng hạch o tâm bí quyết. Nhưng để cương vừa mở ra, nàng lại vô ý thức lại ngẩn đầu, hỏi phòng bán vé bao nhiêu? Trợ lý biết nàng hỏi là một bộ nào, trả lời ngay 3 phút nhìn đằng trước, hôm nay phòng bán vé là 350 triệu, tổng phòng bán vé tháng 3 năm 146 n lức ngàn vạn nhiều một chút. Thiếu lam không khỏi thở dài, kỳ thật nàng sắp sửa trước đó nhìn thời điểm công u tổng phòng bán vé đã qua ba b ứ c Chính thức đánh vỡ 4 n ă m trước đại mình tổ trọng án sáng tạo phòng bán vé đi chép. Nhìn đ i ệ u bộ này, bộ phim này hôm nay ngày lẹ phòng bán vé cầm tới bốn c là không có vấn đề. Kia đã vượt qua 3 năm ư c Bộ phim này đã triệt để sông đi lên. x ư a nay chưa từng có độ cao. Kỹ t h ậ t lúc trước ảnh hướng minh mới xuất đạo khi đó, mình là phóng thích qua thiện ý, cực kỳ tích cực phóng thích. Lúc ấy truy mộng người phim ngắn vừa đỏ, mình rất nhanh liền tổ chức đồng thời tiết n g mời đến mấy vị khách quý. Đối với hắn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài lớn khen một trận. Nhưng là cái này Tiểu Mỹ mắt lại tựa hồ như là vứt cho m g loa nhìn. Về sau ba lần mời hắn đến trên tiết mục, hắn đều không đến. Lấy tên đẹp ă n nói vụ về, không dám lên tiết mục, ha ha. ă n nói vụ n về người thế mà còn có thể dỗ lại nhiều như vậy nữ hải chơi với người hậu cùng trò chơi, cũng là ngu bức. Thất thần một lát, Tiểu Lam dần dần khôi phục lại mặt không biểu tình, tiếp tục xem để cương. Rất nhanh, trợ lý đem thợ trang điểm mang vào, Tiểu Lam một bên nhìn để cương, một bên tùy ý thợ trang điểm cho mình trang điểm, nhưng đung nhiên, nàng nói một tiếng, ngừng. Chờ một chút. Sau đó cầm bút lên đến, i ữ a bàn, đem một cái trong đó vấn đề cho hoạch i ơ i mất, mình ở bên cạnh viết lên, nam nữ bằng hữu, Chu Thuẫn k a n h cao tinh tinh, tế nguyên, m ì n h lại nhìn một chút, nàng không khỏi chậm rãi nở nụ cười. tiếp tục đi. kim dạ sướng đằng trực tiếp ở giữa phụ cận, gian nào đó trong phòng nghỉ, đái tiểu phỉ ngay tại đợi lên sân khấu. một bên đợi lên sân khấu một bên cả điện thoại. thỉnh phẳng lại đưa tay che miệng, ngáp một cái. chạy đường diễn mấy ngày nay mặc dù rất mệt mỏi, mỗi ngày đều rất ngủ không đủ không nói, còn phải bồi đạo diễn biến hoa văn mà dày vò, nhưng lúc kia, nàng lại lạ thường tinh thần gấp trăm lần, một chút cũng cảm giác không thấy mệt mỏi, nhưng trở về ghi chép một ngày t i n t mục, Cổ này mỏi mệt sức lực, nhưng thật giống như là lập tức liền ngã đi lên, mệt đến không được. nhìn không được lại ngáp một cái, nàng tắt đi tiểu hồng hoa. 85 năm điểm, b á n ngược tấn mãnh, mà lại vẫn còn tiếp tục b á n ngược dáng v ẻ nhìn đến bộ phim này chẳng những cuối cùng phòng bán vẽ sẽ vô cùng tốt, danh tiếng cũng có cực lớn có thể sẽ vượt qua rất nhiều người đối với hài kịch phim cố h ư u phán đoán. 88 điểm hẳn là có hy vọng. phòng bán vẽ đã nhanh 3 năm ức, c h ạ n vạn tối thời điểm liền đã phá vỡ phủ đuổi bốn ă m n ư ớ c phòng bán vẽ ghi chép. hiện tại bộ phim này mỗi nhiều bán đi một chương v é x e m phim, đều là tại sáng tạo mới tinh h à n ộ i địa v é xem phim phòng ghi chép. chi tiết kinh lịch này trước 3 ngày lại bạo phát về sau, đến cho tới hôm nay. phòng bán vé mâm lớn xu hướng suy tàn rõ ràng. Hôm nay phòng bán vé mâm lớn có xác suất rất lớn sẽ không vượt qua 7 ứ c Phòng bán vé mâm lớn như thế, công phu đi đến bây giờ, cũng đã bắt đầu hiện lộ xu hướng suy tàn, không có hội thiên chi lực. Cuối cùng ngày l i phòng bán vé hẳn là tại 4. Một ư c đến 4. hai ước ở giữa đi, phòng bán vé mâm lớn qua không được 7 ứ c cũng chính là lấy 58% t ỷ lệ xếp phim, cầm xuống 60% r a mặt phòng bán vé chiếm s o Dùng lời nói của hắn tới nói chính là, hậu k h mà còn có, ngày mai nhất định có thể đánh phá 37 Hai trong nước phim thị trường tối cao phòng bán vé ghi chép. nhưng chính mình cái này nhân vật nữ chính lại thế mà rất kỳ quái thoát ra toàn bộ đoàn làm phim chạy tới ghi chép tiết mục đến rồi thật sự là có ý tứ ghi chép một ngày tiết mục nhưng thì thật tất cả vấn đề đều vẫn là vây quanh công phu vây quanh nhà chúng ta lão bành đang hỏi à, bộ dạng này làm còn không bằng đợi ở bên cạnh hắn đâu nghĩ tới đây nàng không khỏi lại cầm điện thoại di động lên mở ra đinh đông video ngắn đi vào hắn trang chủ bên trong xếp ở vị trí thứ nhất một đầu video ngắn chính là tại xế chiều hôm nay đ ỗ n g nhiên liền chui lên nóng lục o á t mà lại cao xếp thứ nhất tên b n h hướng minh phiền hồng ngọc đêm khuya vũ bộ ấn mở video Phối nhạc là Bành Hướng Minh kia thủ mùa gió. Trên tấm hình, Bành Hướng Minh cùng Ngô b ă n g rõ ràng là tại nào đó quán rượu hành lang bên trong. Đi tới đặc biệt khoa t r ư ờ n g cảm giác có chút lục thân không nhận h á c h lối bộ pháp. Đặc biệt tốt gửi, đặc biệt tốt chơi. Dưới đây Phôi Văn á n là đã đến Kim Lăng, ngày mai tiếp tục được diễn. Phá 30 k ư ca, ngẩy một bản cho mọi người nhìn. Nếu như mình không đi, cái này múa, Đại k h á i là muốn mình cùng hắn ngẩy a. Kết quả mình vừa mới đi, đêm qua là Bành Hướng Minh phiền Hồng Ngọc hát kinh kịch, hôm nay là Bành Hướng Minh phiền Hồng Ngọc đêm khuya vũ bộ. Đây chính là hai đầu nóng lục o á t Nhưng cái này rõ ràng là mình phim a, mình mới là nhân vật nữ chính a. ai, nàng không khỏi lại thở dài, sau đó vô ý thức nghiêng cái mông, nơi đó còn ẩ n ẩ n có chút cái dị cảm giác. người kia thật là, bất quá bây giờ ngấp lại, hắn ngược lại là thật đổi khẩu vị, ngay cả người đều đổi. trong lòng hảo hảo cảm giác không được tự nhiên, là chính ta n h n g lại. cầm điện thoại di động lên nhìn nhìn thời gian, ban đêm kia một trận hẳn là 8 giờ bắt đầu, lúc này cũng đã kết thúc c a không biết Ngô b ă n g có hay không tiếp tục cùng hắn làm ban đêm trận này đồ diễn, thật là lợi cho nàng. nghìn tính vạn tính sợ là cũng không ai có thể nghĩ đến, nàng thế mà lại vụng trộm chạy tới nhìn công phu đường diễn. mà lại thế mà còn bị bên người cái khác người xem phát hiện, thế là cứ như vậy ngoài ý liệu mà hợp tình lý, gia nhập vào tuyên phát trong đội ngũ. Nhưng trùng hợp như vậy, mình lại bị gọi trở về. Ai? Vẫn là gọi điện thoại đi, thật rất muốn hắn nha. Âm thầm cho mình tăng thêm hạ dầu, nàng vẫn là ấn mở gọi điện thoại giao diện, nhưng không đợi điện thoại thông qua đi, người đại diện đã nhanh chân tới thông trì. Tiếu Lam đến đây, ra ngoài đi. Đái tiểu phỉ đành phải bất đắc dĩ thu hồi điện thoại, đưa cho người đại diện, quay người đi ra ngoài. Vừa đi, người đại diện còn một bên thấp giọng căn dặn, Tiếu Lam câu chuyện rất lợi hại, ngươi tận lực thuận nàng nói, đừng chạm nàng rủi ro. nàng tại hoa thông bên này, có đôi khi ngay cả lão tổng mặt mũi cũng dám không cho. Đái tiểu phỉ gật đầu, ta biết. trong nước ngành giải trí truyền thông vọng, chỉ nói người chủ trì c i n h ề này, t i ế u Lam trên cơ bản là cái đỉnh mà. Từ trước đến nay lấy n g ô n từ sắc bén, trực kích hạch o tâm lấy sưng, đừng nhìn nhiều khi đều mỉm cười. Chỉ khi nào để nàng nắm chặt lỗ thủng, đó cũng là quỷ kiến xấu cấp bậc khó đối phó. Đái tiểu phỉ tự nhận mình miễn vụng, không thể nào là đối thủ của nàng. ngược lại là b n h hướng Minh e l ờ i lẽ sắc bén cùng tốc độ phản ứng, có lẽ có thể cùng với nàng đánh cái có qua có lại, nhưng vậy cũng phải là không có bị nàng nắm lấy tay cầm tình huống dưới. Tiểu Lam ngay tại trực tiếp ở giữa bên ngoài, cùng mấy vị hôm nay cái khách khách quý nắm tay, chuyện tiếm, nụ cười thân thiết. Hai vị khách khách quý, đại tiểu phỉ cũng đều biết. Một cái là chứ danh đạo diễn Hồ Ngọc Thành, một cái khác là chứ danh nhà phê bình điện ảnh cùng biên kịch Đỗ Kiếm Bình, đều là trong vòng người quen. Hôm nay muốn trò chuyện chủ đề vốn chính là công phu bộ phim này, mời một ít giữa các hàng người là để bên trong phải có chi ý. Hồ Ngọc Thành là trong vòng chứ danh thương nghiệp đạo diễn, mặc dù bị cho rằng là k h o i thương t h ủ nhưng không chịu nổi mỗi bộ phim đều có thể cực kỳ tốt mà bảo chứng ở thương nghiệp tính, cho nên luôn luôn có thể kiếm tiền. Đỗ Kiếm Bình thì này đối với vấn đề. nhất là đúng phim nghệ thuật khắc sâu kiến giải mà lấy x ư n g nàng viết kịch bản cũng thường thường thiên văn nghệ tính càng nhiều hơn một chút là trong vòng c h ứ danh văn nghệ phái nhân vật mời bọn họ hai vị cùng một chỗ tới đến lời bình công phu bộ phim này chính là một cái có thể cực kỳ tốt từ thương nghiệp t h u ộ c tính và văn nghệ tính hai cái phương diện đi giải độc tốt phương án có thể thấy được Tiểu Lam vì cái này kỳ tiết mục vẫn là cực kỳ dụng tâm Đái Tiểu Phỉ đi qua nụ cười chân thành tư thái hạ thấp Lam tỷ tốt Hồ Đạo Bình tỷ các ngươi tốt ai Phỉ Phỉ Tiểu Lam quay người thấy được nàng cười r a n g hai cánh tay hai người nhàn nhạt, nhạt ôm một cái sau đó nàng v ị n đái tiểu p h ỉ bả vai vẫn không quên ôn nu an ủi v ô n g lòng v ô n g lòng chúng ta liền là nói chuyện tiếm mà lại chủ đề cũng sẽ là khen ngươi nhiều lắm là thêm một chút ngươi tiểu tư hận sẽ không quá phận đúng chúc mừng ngươi bà bối lập tức ba năm ứ c phá ghi c h é p tương lai 4 tỷ nhân vật nữ chính a đái tiểu p h ỉ cười ngọt ngào t ạ ơn ngay sau đó đái tiểu p h ỉ lại cùng hầu ngọc thành đỗ kiếm bình đều lần lượt từng cái chào hỏi nàng từ xuất đạo bắt đầu liền là các loại tài nguyên không cần tiền đồng dạng hướng trên thân đệ luôn lên đến nhanh chóng lại thêm tự thân tướng mạo sát thực tuyệt mỹ, để người chỉ còn lại hâm mộ. Ngay cả g h e n g h é t đều g h e n g h é t không nổi cảm giác, mà cách làm người của nàng lại luôn luôn không tranh không đoạn, nhạt nhẽo như cúc, h o nên tại trong vòng, nhất là một bang các trưởng m ố i đều đ ố i nàng ấn tượng cực kỳ tốt, đỗ kiếm bình cùng mang nghị mét vô c à n g là lao bằng hưu. Bởi vậy, bầu không khí tự nhiên hòa thuận. Mọi người hàn huyên một trận, nhân viên công tác liền đến thông chi, còn có 3 phút. Tiểu Lam liền hướng trực tiếp ở giữa để người, tới đi, mọi người mời ngồi, chúng ta dự bị bắt đầu. Thế là tất cả mọi người trước sau chân tiến trực tiếp ở giữa, nhưng là vừa mới tiến trực tiếp thời gian ngồi xuống. Tiếu Lam trợ lý bỗng nhiên xông đi vào, thần sắc mang chút dị dạng, tỷ, điện thoại. Gặp Tiếu Lam sắc mặt lập tức liền rớt xuống, nàng tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu, là Lý tổng, đó chính là Lý Khang Hoa, Hoa Thông Truyền hình cấp phó tổng giám đốc, kiêm t ố n g nghệ bộ chấp hành tổng thanh tra. Tiếu Lam người lãnh đạo trực tiếp. Trong nội tâm nàng đột lập tức mơ hồ dự cảm được không ổn, gần như trực giác nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tự tay đánh gãy thợ trang điểm động tác tại đề cường trên sửa chữa một màn kia. Thế nhưng là, không nên a, không phát giác ra được thợ trang điểm kia có cái gì không đúng nha, mình dùng nàng đều dùng năm năm, nhưng là. Lý Khang Hoa đương nhiên không đạo lý không biết mình dưới cờ đầu bài tiết mục trực tiếp lúc bắt đầu ở giữa, lại tại tiết mục lập tức sẽ bắt đầu trực tiếp thời điểm, lại bỗng nhiên gọi điện thoại tới, vậy liền khẳng định là cùng cái này kỳ tiết mục tương quan nội dung có liên quan. Hắn lại không biết dạng này sẽ cực đại q u ấ y nhiêu tâm tình của mình cùng trạng thái làm việc. Rõ ràng hắn chính là muốn xáo trộn mình cố định một vài thứ, nhưng là lại không thể không tiếp. Kia dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp, lại cứng rắn khí, cũng phải nhìn là chuyện gì. Có một số việc cấp trên có thể tha thứ tính tình của ngươi, nhưng đó là bởi vì ngươi biết danh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào. nhưng còn có một số việc nếu như hắn đã quyết định được chủ ý ngươi còn nhất định phải cứng ngắc lấy đến coi như đ í n h yêu cho dù là đi tới Tiếu Lam hiện nay cái này Giang Hồ địa vị cùng nổi tiếng trong rất nhiều chuyện đừng nói Lý Khang Hoa coi như công ty ban giám đốc nàng cũng dám đối cứng nhưng hết lần này tới lần khác nàng biết chính là bởi vì vào lúc đó mình có thể đối cứng cho nên đến một ít đặc thù thời khắc mình ngược lại nhất định phải sợ nàng ngẩng đầu liếc qua trực tiếp ở giữa bên cạnh phía trên đồng hồ còn lại hai phút đồng hồ tính đến mở đầu quảng cáo cùng m đầu còn có 3 phút thế là nàng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài vừa đi vừa nhận lấy điện thoại, nhìn một chút chính đang bận đứng, d â y cũng chỉ là quay đầu t r ư ở n g trợ lý một chút, mình nhanh chóng đi ra trực tiếp ở giữa, uy, lý tổng, l a m l a m nha. đầu bên kia điện thoại, lý khang hoa thanh em bình tĩnh không lay động, là như thế này, chợt nhớ tới vấn đề đến, điện thoại cho ngươi nói một tiếng. trước mấy ngày công phu lần đầu điện lễ bên trên, ta cùng mã tổng cùng đi, cùng b ằ n h hướng minh hẹn qua mấy ngày cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ngươi biết, lão mã muốn mua hẳn cái kia đại hiệp hoắc m i n giáp, cùng n g h ĩ cùng hắn hợp tác lâu dài, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi chứ, không nhiều lắm sự tình. dừng một chút, còn nói, hắn cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người. đến lúc đó hai người nắm cái tay, chính là mình người, l ờ i gì đều mở ra nói chuyện, liền đều đi qua. thế nào? thiếu lam hít sâu một hơi, thật sự là lợi hại nha, nhất định là cái kia đồng hồ tử, mẹ nó, theo ta nhiều năm như vậy, đến cùng điểm nào nhất có lỗi với ngươi, thế mà mà báo. giờ khắc này nàng lửa giận trên mặt cơ hồ liền muốn mất k h ố n g chế, nắm thật chặt nắm đấm, kia móng ngón tay đều muốn đâm vào trong thịt đi, nhưng đung nhiên đầu bên kia điện thoại, lý khang hoa lại cảm khái một câu, hiện tại như trước kia không đồng dạng, hắn đã không đơn thuần là cái tiểu sao ca nhạc. có thể buông xuống, cũng không thể thả hạ, đều chỉ có thể buông xuống, ngươi cứ nói đi. Sau một khắc, thiếu lam lần nữa hít sâu một hơi, thay đổi nụ cười, nói, ta đương nhiên nghe lãnh đạo. Ừm, thật tốt làm tiết mục đi, nhanh trực tiếp đi. Treo đi. Ba. Lần nữa bái cầu mấy tâm vẽ tháng ủng hộ. 12. ờ i Chương 3 6 t Thổi phồng. Đại thúc. Ừm. Ta thật yêu ngươi nha. Bành Hướng Minh bật cười, quay đầu nhìn sang. Nô Bang Chính đần đột cười, nhìn xem hắn. Thế nào? Lại Phạm Hoa Si à nha? Ta biết ngươi yêu ta nha. Nô b ă n g gật gật đầu. Ừm. nhưng ta chính là nghĩ sẽ nói cho ngươi biết một lần. Bành Hướng Minh không khỏi để điện thoại di động xuống, giang hai cánh tay, thế là nàng lập tức liền nằm sấp đi qua, trên vào Bành Hướng Minh trong lồng ngực, về sau dứt k h o á t ngồi vào trên đùi hắn đi. Kỳ thật bàn về nũng n ị u nàng so lục viện viện kém xa, lục viện viện kia mới gọi một cái tiêu thức nũng n ị u đâu, ngọt đến làm cho người bất chi bất giác liền tăng gấp b ộ i vui vẻ. Nhưng tục nữ nói gần sơn thì đỏ, có thể là thường thấy lục viện viện các loại nũng n ị u bán manh, gần nhất hơn năm, da mặt mỏng như ngô băng, cũng dần dần bắt đầu biểu hiện được càng ngày càng q u ô n u ý t si mê. Thời gian là tết đầu năm trạm v à tối, hơn 9 điểm. địa điểm là tại đi hướng sân bay trên xe. Tại Kim l ă n g bên này mấy trận đường diễn cũng rất thuận lợi, nhưng hoàn toàn như trước đây, ban đêm trận này t à n về sau, mọi người lại đều không được nghỉ ngơi, muốn nhất định phải lập tức thửa máy bay chạy tới xuống một cái thành thị. đương nhiên, Nô Bang không theo. Cô nương này tâm tư kỳ thật nhưng nhạy cảm, nàng tựa hồ ý thức được mình bỗng nhiên xuất hiện, quấy đái tiểu phỉ may mắn phúc sinh sống, cho nên là chính nàng nói ra, ngày mai nàng liền sẽ từ bên này sân bay trực tiếp về Yên Kinh. Nàng e l u còn không chép xong, mà lại hàng châu bên kia ra ra của nàng nhà bà nội, tựa hồ cũng làm cho nàng không có chút nào lưu luyến. Cho nên hiện tại. là nàng đi sân bay đưa Bành h ư n g Minh, tranh thủ lưu thêm một chút v ư ớ c vẽ an ủi thời gian, nhưng cũng tiếp tục không được quá lâu. Nàng giống một con ôm một cái gấu đồng dạng, ôm thật chặt Bành h ư n g Minh, cái cảm vừa vặn kẹt tại vai của hắn trong ổ, cảm giác cứ như vậy cả một đời cũng rất tốt, mà Bành h ư n g Minh cảm giác được nàng giờ khắc này tựa hồ phá lệ rình rình cảm xúc, liền r ư ớ khoát cứ như vậy một bên ôm nàng, một bên cầm điện thoại di động cả lấy nhìn số liệu. Hôm nay phòng bán vé mâm lớn mặc dù xuất hiện trong d ữ liệu trên diện rộng hạ xuống, nhưng công phu tại dạng này hoàn cảnh lớn hơn dưới, Y Nguyên duy chỉ lấy gần s thành phòng bán vé chiếm so, dưới mắt đã bước qua ba bốn nước tổng phòng bán vé nước g cửa. nói cách khác trên thực tế hết hạn đến bây giờ công phu đã là hàng nội địa vẽ xem phim phòng thứ nhất mà xem như đạo diễn Bành Hướng Minh hai bộ tác phẩm đến bây giờ tính gộp lại phòng bán vé đã vượt qua 60 ư ớ c tuyệt đối là thê đội thứ nhất có phải hay không thứ nhất vẫn còn không điều tra số liệu đã cực kỳ thỏa mãn cả l ấ y cả Bành Hướng Minh bỗng nhiên giật mình thu hồi điện thoại bà b ố i ừ n g tại người ra ra nãi nãi nhà chịu b y khuất nô b ă n g t r ầ m mặt lại qua một hồi Bành Hướng Minh thở dài nhẹ nhàng đập vứt phía sau lưng nàng dù sao đặt tại Bành Hướng Minh trên người lời nói hắn là không quá có thể hiểu được bọn hắn người nhà họ nô g đến cùng là cái gì n á o động, xinh đẹp như vậy một cái tôn nữ, mà lại mẫu chút là, hai lão hẳn là cũng chỉ có như thế một cái tôn nữ, chỉ một điểm này cốt nhục lưu truyền tới nay mà thôi. dựa theo l ẽ thường, cái này còn không phải nâng đến bầu trời. nhưng là, hết lần này tới lần khác không? cùng nô băng nhận biết hơn 2 năm gần 3 năm, lên giường đều hơn một năm, mặc dù làm không được giống người ta bình thường nam nữ bằng hữu đồng dạng, mỗi ngày đều sẽ có thời gian giải nói chuyện hiếm, lẫn nhau đối với đối phương trưởng thành kinh lịch, thường ngày đăm chiêu suy nghĩ đều đặc biệt i ả i nhưng đến một lần bành hướng minh cùng nữ hải tử trung đ ộ n g thời điểm. vốn là cái cực kỳ nguyện ý kiên nhẫn đi lắng nghe người thứ hai lục viện viện cái miệng đó liền không có không thể nói không dám nói cho nên một tới hai đi bành hướng minh đúng nàng tình huống trong nhà vẫn rất có một ít hiểu rõ chuẩn xác điểm tới nói gia gia của nàng mãi mãi không thích nàng nghe nói làm nàng thành chứ danh sao ca nhạc về sau cho dù là ba ba của nàng cũng đều dần dần lý giải đồng thời tiếp nhận nàng công việc bây giờ nghe nói quan hệ lẫn nhau khôi phục coi như không tệ nhưng gia gia của nàng mãi mãi lại như cũ đối nàng không thế nào chào đón lần này về hàng châu ăn tết chắc hẳn lại bị thương nhẹ nhưng đó là gia gia của nàng mãi mãi bành hướng minh cũng không tiện phê bình cái gì thậm chí ngô băng không muốn nói hắn cũng, cũng không tiếp tục hỏi lại cái gì chỉ là nhu chậm chạp v ô phía sau lưng nàng an ủi nàng viên kia có thể có chút t h ụ thương trái tim sau đó sân bay đến ngô băng có chút bất đắc dĩ từ trên người hắn xuống tới chờ hắn xuống xe nàng cũng cùng đi theo k h o á tay nhìn hắn đi x a đột nhiên lại hô to một tiếng đại thuốc sau đó chân phát lao nhanh chạy đến phụ cận nhón chân lên bưng lấy mặt của hắn một cái thật sâu h ô n sau đó mới buông hắn ra nhìn xem hắn đi vào đợi máy móc đại sảnh đồng thời nàng thời gian dài đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó kinh ngạc nhìn đèn đuốc sáng chói đợi máy móc đại sảnh, mãi cho đến đã sớm không nhìn thấy b ằ n h hướng Minh cải bóng, ý nguyên đứng ở nơi đó. đúng vậy, mãi mãi, ta đích xác là cho người làm gì thái thái, cho nên kỳ thật năm đó ngươi cũng không có nói sai, nhưng là ta vui lòng nha, mãi mãi, ta vui lòng nha. ngươi chưa thấy qua hắn, ngươi cũng không chú ý hắn, cho nên ngươi không biết hắn là cỡ nào đẹp mắt, ngươi không biết hắn là cỡ nào có tài hoa, ngươi không biết hắn là cỡ nào t h ư ờ n g ta s g ta. ta vui lòng nha. trên thế giới này lại tìm không thấy đẹp trai như vậy nam nhân, lại tìm không thấy có tài như vậy hoa nam nhân, càng mấu chốt chính là. cũng tìm không được nữa có thể giống hắn đối với ta như vậy như vậy nam nhân tốt nếu như không phải tại cái kia mùa hè hắn lôi kéo ta đi ghi chép như thế một ca khúc còn đem ta đánh dấu phòng làm việc của hắn bên trong thành hắn cái thứ nhất ký kết ca sĩ như thế nào lại có hiện tại cái này ta nếu như không có hắn ta hiện tại hẳn là còn ở một bên trong mà thèm ba ba mà nhìn xem viện viện đi theo l a o sư của nàng đi đến d ạ m hát bên trong thực tập đi một bên tại khắc khổ luyện công lại vẫn không biết tốt nghiệp về sau mình nên đi làm cái gì lại có thể đi làm cái gì sau đó tại chỗ không có không ai lặng lẽ khóc cho nên ta chính là như vậy mê luyện hắn nha Thích Nhất nhìn hắn đúng mọi chuyện đều chỉ huy n h ư ợ c định đã tính trước bộ dáng. Thích Nhất nhìn hắn tại phòng thu âm khách sáo đến không được, liều mạng hướng ta giải thích cùng miêu tả, hắn cần ta hát ra đến cùng hẳn là một loại gì từ cảm giác thời điểm bộ dáng. Thích Nhất hắn thèm ta thèm đến không được bộ dáng. Phan tiểu thư, chúng ta cần phải trở về. Đội xe lái xe gặp nàng luôn đứng nơi đó bất động, đành phải qua tới nhắc nhở cũng t á ố t dụ. Nô b ă n g quanh người cười cười ngọt ngào như trước, thật xin lỗi à, không cẩn thận thất thần, đi thôi, trở về. Mà vừa lúc này nàng không biết là, Bành Hướng Minh mới vừa vào đợi máy móc đại sảnh. Phát hành phương Đông Thắng truyền thông phụ trách dẫn đội người đang bận đi đổi thẻ lên máy bay gửi vận chuyển hành lý loại hình. Hắn đã móc điện thoại ra, gọi cho k h ẩ n g Tuyền. Không đầu không đuôi phân phó. Ngày mai an bài một chiếc xe đi viện viện quê quán, đem nàng tiếp vào Yên Kinh tới. Sau đó lại cùng chính Thả n g h ị Đông ở nhà lục viện viện đánh tới một điện thoại, đơn giản đem sự tình nói chuyện, đồng thời nói cho nàng đã tại an bài xe, ngày mai liền đi qua tiếp nàng. Cúp điện thoại về sau, lúc này mới thoáng yên tâm. Đến, chúc mừng chúng ta công phu trở thành hàng nội địa vẽ xem phim phòng thứ nhất, mọi người cả ly, cả ly. nhắc tới cũng tính đặc biệt, phim chiếu lên trong lúc đó chạy đường diễn tuyên truyền trong lúc đó, đừng quản cái nào đoàn làm phim, khẳng định đều sẽ đặc biệt mọi m i ệ t bởi vậy mọi người bình thường đều là đến lúc đó liền nhanh nghỉ ngơi, giống công phu dạng này, cơ hồ mỗi lúc trời tối còn lớn hơn nhà tập hợp một chỗ uống hai chén khánh công rượu đoàn làm phim, sợ là không có mấy cái. nhưng vấn đề là, mỗi lần đều là hoàn toàn chính xác có chuyện đáng giá chúc mừng, hai ngày phòng bán vé liền phá một tỷ, ngay lẻ tổng phòng bán vé Hà Nội đ ị a phim lịch sử đệ nhất có đáng giá hay không đến chúc mừng, ngay lẻ phòng bán vé phá một tỷ, toàn bộ trong nước phim thị trường một cái duy nhất ngày lẻ một tỷ, mà lại ba ngày không đến. tổng phòng bán vé đã hơn 2 tỷ, có đáng giá hay không đến chúc mừng. ngay lẻ phòng bán vé phá 30 ư ớ c đầu. hôm nay, ngay lẻ phòng bán vé mặc dù trượt đến 4,22 ư ớ ức, nhưng y nguyên chiếm ngày đó phòng bán vé mâm lớn 62% phần trăm nhiều, mà lại tích lũy tổng phòng bán vé đã cao tới 35. ba bốn ớ c nhất cử đột phá phủ đuổi 4 n ă m hàng nội địa phim tối cao phòng bán vé đi chép, chẳng lẽ liền không đáng chúc mừng? bất q u á nói thật, mặc dù kinh hỉ là một lần tiếp một lần, mọi người ngay tại tuyên truyền bộ phim này, lấy trước đó căn bản là ý không ngờ được tốc độ, một đường đạt thành rất nhiều thành t u nhưng ngạc nhiên nhiều lần, dần dần. tâm tình của mọi người liền lộ ra không có kích động như vậy. một mặt là hơi choáng, một phương diện khác, mọi người đã thành thói quen, đồng thời phát ra từ nội tâm công nhận bộ phim này lê gớm, cùng làm phim lấy được không tầm thường thành tích, lại có gì đặc biệt hơn người đâu? mà mấy ngày vất vả buôn ba về sau mang đến mọi bệnh, cũng tựa hồ là rốt cục tích lũy đến trình độ nhất định. cho dù là đoàn làm phim bên trong luôn luôn thích nhất náo nhiệt mấy người, lúc này cũng không nhiều lắm lòng dạ mà dáng vẻ. thế làm mọi người cao hứng thì cao hứng, lại làm một chén rượu đều không uống xong, liền lần lượt có người cáo tử về nghỉ ngơi. Bành Hướng Minh gần nhất ngược lại là bắt đầu dần dần thích ư ứ n g trong đêm hai ba điểm chuông mới ngủ, chờ mọi người đều đi, phục vụ viên tiến tới thu thập tàng cuộc, Hắn tắm rửa nằm ở trên giường, lại ngược lại là không ngủ được. Thế là liền chợt nhớ tới, buổi tối hôm nay đái tiểu phỉ là muốn đi trên Kim Dạ Sướng Đàm, tìm đến điều khiển từ xa, mở ra TV. Quả nhiên, khách sạn 5 sao nha, lại là đắt đỏ phòng tổng thống, các loại thu lệ phí có tuyến đài truyền hình đều có. Thế là Bành Hướng Minh rất nhanh đã tìm được đêm nay Kim Dạ Sướng Đàm. Đúng là ngoài ý liệu không có chút rung động nào. Tiếu Lam thế mà thật là toàn bộ hành trình vây quanh công phu, vây quanh mình đạo diễn phong cách chờ những vấn đề này đi t h í hỏi. Định Thiên liền là hỏi một chút đái tiểu p h ỉ tại dưới tay mình quay phim cảm thụ, ngược lại là mảy may đều không siêu cương, có chút không giống lắm phong cách của nàng. Nàng gần nhất hơn một năm nay tiết mục bên trong, chỉ cần là cùng mình có liên quan, thường thường thích thuận tay hắt một chút, hơn nữa còn phần lớn là giống như nâng thực hắt cái chủng loại kia. Bang tinh đối với mình lần đầu nổi lên, l i ê n là từ nàng Kim Dạ sướng đàm bắt đầu. Mọi người chú ý nhìn hắn cái này ống kính điều hành. Có lỗi với à, chúng ta không có đạt được trao quyền, không cách nào hiện ra hình ảnh cho mọi người một bên nghe một bên nhìn, không qua mọi người xem xong chúng ta tiết mục về sau, nếu có thời gian đi lại nhìn một lần. Ngược lại là có thể sẽ có mới trải nghiệm. Chú ý, lúc ấy là phủ đầu bang bị đánh lui về sau, bao tô bà đem tất cả mọi người khiển trách một lần. Lúc này, bao nha chân t ừ trên thang lầu xuống tới. Tại đến viên hồ ngọc thành đến phá giải công phu nghệ thuật phong cách cùng chất lượng thời điểm, hắn giảng được rất chân thành. Nơi này ta ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu, bộ phim này ta cũng là đã nhìn ba lần. Chú ý, bao nha chân t ừ trên thang lầu xuống tới. Đạo diễn dùng chính là góc ngắm chiều cao, ngưỡng mộ. Vì cái gì? Bởi vì bao nha chân nói lời, đích thật là chính xác, chí ít tại đạo đức bên trên là chính xác. Ngay sau đó. ô n g kính chậm rãi b à y bôi qua bao tô bà về sau, bao nha chân cũng đã đi tới, đứng ở bao tô bà đối diện, cái này tạo thành một cái ống kính song h h tâm, liền là bao nha chân cùng bao tô bà đang đối đầu. Nhưng là, xin chú ý, lập tức bao tô bà liền đứng trước lầu trên lầu dưới những này khách trợ nhóm nhất trí công kích. Ở thời điểm này, ô n g kính lại một lần góc ngắm chiều cao, tiêu điểm ở phía xa bối cảnh, đập chính là lầu 2, bao quát lầu một những này lắng d n g Lúc này, chúng ta dù là nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, đều có thể minh bạch bao tô bà là bị áp chế. Sau đó, ô n g kính vẫn là góc ngắm chiều cao. Nhưng Bao Tô b à hình tượng lại một lần nữa chiếm cứ hình tượng trung tâm, mà lại hoàn toàn chế trụ những người khác. Lúc này, Bao Tô b à sư g ố n g công phát huy, hét lớn một tiếng, chấn áp toàn trường. ô n g kính lại về tới cái kia. Cá nhân ta cảm thấy kỳ thật siêu cấp kinh điển một cái tạo hình. Bao Tô b à sách chân đứng ở nơi đó đốt thuốc, cực kỳ phách lối bộ dáng. Mọi người nếu có thời cơ lại nhìn một lần, nhìn đến đây, ta cảm thấy có thể thoáng dụng tâm lưu ý một chút. Cái này ống kính điều hành là rất lợi hại rất lợi hại. Đạo diễn đem phim ống kính ngôn ngữ vận dụng đến cơ hồ cực hạn. Ta có thể nói như vậy, một đoạn này kịch, dù là người nghe không được bất kỳ thanh âm gì. hoặc là nghe không hiểu hắn nữ, g ngươi cũng có thể đại khái thấy rõ chuyện lên xuống cùng khó khăn c h ắ t trở, cái gì gọi là tốt ống kính, cái này k ê u là tốt ống kính. một cái tốt đạo diễn, hắn không đơn thuần là dựa vào cố sự bản thân, là dựa vào lời kịch, diễn viên biểu diễn, thậm chí cả phục nói hóa nha, đặc hiệu a loại hình, hắn ống kính bản thân liền đang kể chuyện cũ, tại kéo theo ngươi tâm tình, đang trợ giúp ngươi lý giải lập tức chuyện này cảnh bên trong nhân vật tình cảnh. cho nên ta nói, xem hết vô gia đạo, ta liền nói, ảnh hướng minh đạo diễn công lực là siêu cấp vững chắc, hắn ống kính miêu tả cảm giác đặc biệt xuất sắc. vậy bây giờ công phu chiếu lên về sau. ta vì cái gì nhìn ba lần đâu, lần thứ nhất liền là nhìn cố sự, nhìn cái vui vẻ, bởi vì cố sự bản thân cũng rất tốt, cực kỳ xuất sắc, hắn là cái rất biết kể chuyện xưa đạo diễn. Lần thứ hai, ta đi suy nghĩ hắn nhân vật, nói thực ra, ta cảm thấy hướng minh từ xuất đạo đến bây giờ, tất cả mọi người khen hắn thiên tài, nói hắn làm thơ, a soạn a biểu diễn a, đạo diễn a biên kịch a, loại hình, chờ một chút đi, đều làm được cực kỳ xuất sắc, nhưng ta cảm thấy mọi người khả năng không để ý đến chính là, hắn người này xuất sắc nhất địa phương, nhưng thật ra là biên kịch năng lực, hắn đến trước mắt biên kịch tác phẩm, toàn bộ thành công. mà lại hắn, mặc kệ là chính hắn đạo đóng phim, vẫn là viết kịch bản phim truyền hình, có một bộ tính một bộ, ngươi cẩn thận đi xem, trong chuyện xưa nhân vật người thiết đều là đặc biệt thành công, rất nhiều đồng hành nói đến đúng đến từ tinh tinh ngươi có chút kinh h t h ư ờ n g cảm thấy cái kia đúng không, thuần thương nghiệp liền là mạ gì sợ yêu đương cực nhà, có cái gì n h a đúng không? nhưng là ta muốn nói, bộ này kịch ta xem qua ba lần, kịch bên trong người thiết làm đều cực kỳ tốt, bộ này công phu không hề nghi ngờ, xuất sắc hơn, đến lần thứ ba lại đi nhìn, ta mới là đứng tại một cái chân chính, đạo diễn về mặt thân phận đi phân tích đi hưởng thụ hắn ố n g kính ngôn nữ. nói với các ngươi, ta không biết kiếm bình thấy thế nào. Trong mắt của ta, hướng minh ống tính ngôn ngữ phóng n h ã n toàn cầu đều là đỉnh cấp kia m ộ t n g ăn. Ta đi xem thời điểm, là cực kỳ hưởng thụ. Chậm c h ậ p cái này khen. Mà đến h i ê n đ á i tiểu phỉ bị hỏi tại dưới tay mình quay phim cảm thụ lúc, bành hướng minh chợt cảm giác có chút không đúng. Nữ thần ngay từ đầu còn tốt, bình thường khen, nhưng khen lấy khen, lại bắt đầu lộ ra một ít rất là động tình bộ dáng. Ta cùng hắn nhận biết lâu như vậy, hai năm đi. Ta, ta không biết nên nói thế nào. ta cảm thấy nói ra có thể sẽ đắc tội với người, bất quá là thật. tại lúc trước hắn, ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp một cái dạng người như hắn. hắn tựa hồ cho tới bây giờ đều không là tác phẩm của mình lo lắng, một lần đều không có, một chút cũng không có, chưa từng có. ta cũng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp giống hắn dạng này. chính là, ta biết những người khác, mặc kệ là làm âm nhạc, làm phim, đạo diễn nhà, biên kịch nhà, diễn viên nhà, ca sĩ à, chờ một chút, mỗi người đều sẽ có sáng tác trên b u ầ n d ầ u có người thì làm không ra đồ vật đến, có người thì làm một câu lời kịch, một cái âm h ũ một câu ca tử liền khổ não không được, còn có người là sẽ lo lắng cho mình làm như thế, trên buôn bán có thể thành công hay không. Loại tình huống này ta gặp quá nhiều nhiều lắm, sáng tác bản thân liền là một cái. Nói thế nào? Ta quá khứ cho rằng, bao quát rất nhiều bằng hữu đều nói với ta về qua, tất cả mọi người cảm thấy sáng tác liền là một cái đã buồn giàu lại hạnh phúc quá trình. Nhưng là hắn, không có, chưa từng có. Hắn sáng tác, đúng, liền là rất dễ dàng, thật rất dễ dàng. ta biết ta nói các ngươi có thể sẽ không tin, nhưng thật, ta gặp qua hắn sáng tác bài hát, ở ngay trước mặt ta sáng tác bài hát, mà lại không chỉ một lần. rất nhanh, khả năng chúng ta chính đang nói chuyện, nói chuyện thiếm, đống nhiên nào đó một câu, hắn lập tức ngừng, lập tức liền đứng lên, tìm giấy c ù n g bút, lúc này ta liền không dám nói tiếp nữa. mười mấy phút, hai mươi phút, một ca khúc liền viết xong, sau đó hắn liền có thể hát cho ta nghe, đặc biệt tốt nghe. ta nghe xong, ông trời của ta, cái loại cảm giác này, ngươi muốn cho hắn v ù xuống, ngươi chính là thật muốn cho hắn v ù xuống. đúng, liền La Bình Tỉ nói ý tứ này, bị tin phục. Hoàn toàn bị t i n phục, ngươi chỉ có cúm bái p h ầ n Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn vì sáng tác không ra đồ vật đến mà bận r n d u mà lại hắn cũng cho tới bây giờ đều không cùng người tiến hành phương diện này giao lưu. Hắn không cần, ngươi chính là biết hắn không cần, mà lại hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng cho mình viết ra ca hội không dễ nghe, hội không lưu hành a bán không tốt loại hình. Với hắn mà nói, không tồn tại. Hắn liền là đặc biệt tự tin, đặc biệt tin tưởng chỉ cần là mình viết đồ vật, liền nhất định là tốt. Đúng, thiên tài, hắn liền là một thiên tài, mà lại. Người khác có thể sẽ lo lắng ý nghĩ của mình sẽ khốn kiệt, lo lắng cho mình không b i ế t ra được tốt ca tới, lo lắng cho mình nghĩ không ra tốt chuyện xưa loại hình. Nhưng là hắn cũng đồng dạng chưa từng có phương diện này lo lắng. Ngược lại là cho ta cảm giác hắn vẫn luôn đang lo lắng. Vạn nhất tại mình chết mất trước đó, trong đầu có sự, trong đầu ca cũng không có đem bọn chúng làm được. Nên làm cái gì? Ha ha ha, thật ta nói là sự thật. Hắn thật chính là như vậy. Hắn cùng chúng ta lo lắng sự tình là hoàn toàn khác biệt. Mà lại vừa rồi hồ đạo nâng lên nói hắn ông tính. Ngay khả năng không biết h ư n g minh điện ảnh một bộ 100 phút phim, hắn đ ậ p tài liệu. từ vô g i a n đạo đến bộ này công phu đều là chỉ có 7-800 điểm c h u n g tài liệu đúng rất giật mình a vâng ta biết bình thường t ớ i nói bởi vì ta cũng đập qua nhiều như vậy cả nhà ta biết phim đạo diễn là một bộ 100 phút phim là bình thường muốn đập 2.000 đến 3.000 phút tài liệu nhiều giống lập tức sẽ chiếu lên ta vai chính kia bộ yên tinh gặp gỡ s ĩ ở lệ một bộ tình yêu đ ể tài phim đạo diễn là từ t i n h vệ từ đạo hắn quay phim đặc biệt tinh tế tỉ mỉ bộ phim này hắn đập hơn 3,60 phút tài liệu nhưng là hướng minh liền không công phu hắn đập tài liệu hẳn là chỉ có hơn 700 phút đồng hồ nói đúng là cho ta cảm giác một bộ phim tại khai mạc trước, trong đầu hắn khả năng đều đã cắt xong, hoàn thành biên tập. trong lúc này, cần cái nào ống kính, làm sao cắt, ta cần muốn cái này ống kính vài dây đồng hồ, hắn đều tính toán hoàn thành. cho nên hắn hoàn toàn không cần dư thừa ống kính, cũng không cần đi đ ế m thử một số khác biệt phương thức biểu đạt, hắn tại quay kịch thời điểm, sẽ chỉ đem càng nhiều tinh lực phóng tới cái này ống kính tinh tế trình độ bên trên. ha ha, ngài đừng quỳ, ngài đừng quỳ, hướng minh vẫn luôn nói, ngài là hắn đặc biệt thích đạo diễn. nhưng là, thật ngươi liền, đặc biệt chịu phục, không phục đều không được. ngươi liền cảm giác, hắn cái kia đầu óc. cầm máy tính đưa ra so sánh khả năng chúng ta người bình thường liền là vi xử lý hai nhân 6 g bộ nhớ thêm cái một t ổ cứng hắn cái kia đầu góc n g ư ơ i cảm thấy có thể là 16 hạch hắn bên trong còn có 1 0 0 g hắn ổ cứng có 1 0 0 t cho nên người bình thường căn bản cũng không khả năng hoàn thành lượng tính toán hắn rất nhẹ nhàng liền hoàn thành một bộ phim tại còn chưa mở đ ậ p trước đó đầu góc của hắn đã mô phỏng qua các loại sắp xếp tổ hợp cuối cùng định ra một cái tối ưu phương án đừng nói ngay tại xem tiết mục b à n h h ớ n g minh đã thấy có chút g â y i ả i hiện trường mấy người bao quát người chủ trì tiểu lam cũng bao quát hai vị khách quý Hồ Ngọc Thành cùng Đấu Kiếm Bình cũng đều nghe được có chút ngẩn người dáng vẻ. Cô nương này a kỳ thật rất h i ế u thắng, nhưng một số thời khắc tính tình nhiều ít có một chút mềm yếu, gánh không được một ít đến từ cao t ầ n g áp lực. Nhưng người muốn nói nàng gánh không được đi, trong nội tâm nàng kỳ thật lại rất rõ ràng, cực kỳ biết mình nên làm như thế nào. Tiết Mục tiến hành đến nàng nơi này, cơ hội biến thành mình ưu tú sự tích tuyên dương sẽ. Nàng đối với mình x u n g bái, ái mộ cũng bị biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, mà lại mỗi người đều có thể cảm giác được. Nàng nói những lời này thời điểm là thật động tình. Ai? b à h Hướng Minh không khỏi liền thở dài, nghĩ nghĩ. cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên đến nhìn nhìn thời gian đã nhanh hai điểm rồi tiết mục bên trong bọn hắn còn tại trò chuyện nhưng bành hướng minh đã đã tìm được cô nương số điện thoại di động gọi tới thế mà lập tức liền tiếp thông nhìn đến nàng còn chưa ngủ u y lão công cực kỳ ngạc nhiên ngữ khí ừm còn chưa ngủ nha không ngủ nha gần nhất tựa như là quen thuộc hai ba điểm chuông mới ngủ rõ ràng vây được không được nhưng nằm xuống liền là ngủ không được ngay tại cả bình luận điện ảnh đâu tiểu băng còn đi cùng với người a không có a liền chính ta chỉ một mình ngươi Tiểu băng không cung cấp ngươi cùng đi Dương t h à n h A. Tiêu nhà của ngươi làm sao có người nói chuyện? Nha, ngươi đang nhìn ta ban đêm ghi chép cái kia Kim Dạ Sướng làm sao? Đúng. Mau nhìn xong. Bành Hướng Minh đưa tay, tấn xuống tạm dừng hóa, chép xong tiết mục. Triệu Phi Bình A. Đối diện chầm mặt một lát, ừ một tiếng. Đây là rất nhẹ nhàng liền có thể nghĩ tới, Vương Dục thậm chí không tiếc đắc tội mình cũng phải đem nàng gọi về đi. Bạn ý hiển nhiên không phải để nàng trở về thổi phồng mình, mà là muốn để nàng mượn công phu đại bạo, đến mượn cơ hội t h ợ vị, đến biểu hiện chính nàng. Kết quả đây lại bị nàng biến thành đối với mình từ đầu đến chân triều bái hội. Vương Dục chắc là tức giận đến không nhẹ, không có chuyện, không muốn tham gia những cái kia tiết mục, liền trở lại đi. Có Lão Công ở đây, n g ư ờ i người đại diện cũng tốt, vẫn là Vương Dục cũng tốt, không cần thèm nghĩa các nàng. Đối diện truyền đến một tiếng cười khẽ, Kỳ Thật cũng không có việc gì à? Dục tỷ nói ta vài câu, khác cũng không có gì, ta nói đều là lời nói thật n h a t ừ n g Lão Công. t ừ n g nhớ ngươi. Ba. Lại c ầ u mấy tấm vẽ tháng được hay không? 12. i a Chương 365, g i a n g hồ. Ha ha ha, tạ ơn tạ ơn. Ân, Ân. n g ư i yên tâm, ngày mai buổi sáng máy bay, giữa trưa nhất định có thể chạy trở về. Chậm trễ không được chuyện hồi xế chiều. Thời gian là ngày 11 tháng 2, Tết mùng 7 sớm hơn 7 giờ nữa. Địa điểm là tại t h u c Trung d ư n g Thành Thị. Tết đầu năm, công phu đoàn làm phim còn tại Kim Lăng Thị làm tuyên truyền. Lớn đầu năm mùng 6 buổi sáng, liền đã xuất hiện ở Dương Thành Thị trong dạp chiếu phim, cùng khán giả h ố động. Mà làm Thiên lúc chiều, Bành Hướng Minh người đ ì n h Đông video ngắn tài khoản, liền đã có thể lên truyền hắn tại thông cù thành phố cùng đám mê điện ảnh h ố động, ca hát h tượng. Truyền cho tới hôm nay, Tết mùng 7 sáng sớm, Bành Hướng Minh lại cùng tương tiêm tiêm cùng một chỗ. xuất hiện tại d o n g Thành thị nhà này khách sạn 5 sao điểm tâm phê trong sảnh cùng một c h ỗ vui sướng ăn điểm tâm toàn bộ đường diễn cùng tuyên truyền tiết ấu chính là như vậy nhanh chờ Bành Hướng Minh cú điện thoại tương tiêm tiêm vừa vặn đem một mảnh dao xà lách bỏ vào trong miệng ngậm miệng a y Bành Hướng Minh liền nhìn chăm chăm miệng của nàng nàng bị nhìn chăm chăm có chút ngượng ngùng thấp đầu cười nàng là đầu năm mùng một ngày đó tham gia xong công phu lần đầu đi n lễ vừa dạng sáng ngày thứ hai từ Yên Kinh bay về nhà đi tại gia tộc đ ổ i cha mẹ đợi cho mùng 4 liền bay đến d o n g Thành thị. Nàng ở bên này học viện âm nhạc lên 4 n ă m học, đặc biệt thích nơi này, bởi vậy năm ngoái ngay ở chỗ này mua một phòng nhỏ, chính đang sửa chữa bên trong, kế hoạch về sau nhàn liền chạy nơi này khách du lịch. Lần này sang đây xem mình nhà trang trí tiến độ, nàng lúc đầu dự định chính là hôm qua liền bay trở về Yên Kinh, kết quả tại cái nào đó thần bí hệ chặt b ầ y bên trong, nghe nói đái tiểu p h ỉ thế mà nửa đường rời đi đoàn làm phim đường diễn đội ngũ về Yên Kinh, mà sau đó nghe nói Ngô Băng cũng trở về Yên Kinh, thế là nàng liền không đi, lưu lại. Sau đó liền chờ đến b h Hướng Minh, chờ cái này cái lá cây nuốt xuống, nàng hỏi, t ừ tinh vệ, b à h Hướng Minh gật đầu, ừm. thúc ta nhanh đi về, ngày mai là yên kinh gặp gỡ sỉ ở t lệ lần đầu. Tương tiêm tiêm nhẹ gật đầu, không nói chuyện, lại muốn đưa đ u a đi kẹp nàng sinh lá rau. Bành Hướng Minh chợt đưa tay, đem trước mặt nàng rau quả xa lát đĩa cho dần ra, đem trước mặt mình còn lại hơn phân nửa lồng bánh bao hấp, đẩy tới. Không biết là trùng hợp, vẫn là một loại nào đó tất nhiên. Bành Hướng Minh bên người đám nữ hài tử, cả đám đều tự hạn chế vô cùng. An Mẫn Chi tuổi hơi lớn, rất sợ Bành Hướng Minh sẽ chê nàng lão, còn dễ nói một chút. l i u Mễ, Tống Hồng đều là luyện vũ đạo xuất thân, đối với mình dáng người quản lý cực kỳ khắc nghiệt, n ô Băng là luôn luôn cực kỳ khắc khổ cùng tự hạn chế. cũng đều tính h ữ u tình có tử về phần đái tiểu phỉ cùng chu thuần khanh thì hẳn là thụ gia đình mình ảnh hưởng rất lớn mặc dù ngẫu nhiên cũng tham ăn p h ò n g túng nhưng luôn luôn có thể đúng lúc đó thu liễm trong những người này muốn nói tôi không tự hạn chế hẳn là liền xem như t ế nguyên cùng lục việt viện nhưng cho dù là t ế nguyên có là b ồ i bành hướng minh bọn hắn ăn t h t uống rượu tiêu xái tùy tiện kỳ thật tự mình một người ăn cơm cùng tại đoàn làm phim quay phim trong lúc đó cũng đều là cực kỳ thu liễm về điểm này tôn hiểu hiến cùng với nàng không sai biệt lắm đúng b o trì dáng người có gần như si mê chấp nhất cũng bởi vậy xuất đạo 10 năm gần đây hiện tại đã qua năm mới nàng hình thể y nguyên đặc biệt tiêu chuẩn thậm chí theo chính nàng nói nàng hiện tại so đại học vừa tốt nghiệp khi đó còn gầy ba cân nhiều lục viện viện thì thuần túy là cái chú mèo ham ăn rất thích ăn nhưng nàng cũng y nguyên có mỗi ngày hình thể khóa đang không chế nghe nói mỗi ngày đều muốn xương thể trọng ghi chép thể trọng có chút vượt chỉ tiêu lão sư lập tức liền sẽ chất vấn ở nhà lười nhắc một năm cao tinh tinh tại tái xuất quay phim trước đó thể trọng ngược lại là một lần cao đến tối cao 103 cân gương mặt so trước kia hơi m ư t mà một ít chỉ khi nào muốn tái xuất quay phim nàng tại trong vòng một tháng liền đem thể trọng lại lần nữa hạ xuống 96 cân Hôm trước còn tại h ẹ chặt trên phát hình ảnh tới, đi Đông Nam Á quay phim hơn 2 tháng, nàng hiện tại chỉ còn lại 93 cân, nàng thân cao 167 cm. Mà cùng với các nàng tất cả mọi người so sánh, tương tiêm tiêm đều tuyệt đối là nhất nhất nhất tự hạn chế một cái kia. Cô nương chân trần thân cao 163, thể trọng lâu dài chỉ có 88 đến 90 cân. Theo chính nàng nói, tại nhận biết b ảnh hướng Minh trước đó, nàng thể trọng là tại 95 cân trên dưới, nhưng nàng người đại diện nói cho nàng quá nặng đi, cũng nghiêm lệnh nàng nhất định phải giảm đến 90 cân trở xuống. Về sau mặc dù nàng đỏ lên. Hoàn toàn không cần sợ mình người đại diện, nhưng lại vẫn luôn kiên trì được. Thế là, liền có hiện tại cái này càng là thành công càng là gầy nàng. Nhưng Bành Hướng Minh không thích nàng quá gầy. Chính xác tới nói, hắn cảm thấy mình bên người đám nữ hải tử đều có chút hơi gầy. Tương Tiêm Tiêm không có cách, kẹp lên một cái bánh bao hấp, cẩn thận địa cắn mở, từ từ ăn. Bành Hướng Minh lại thói quen gõ nàng, ăn nhiều một chút, lại béo mấy cân, ngươi cũng nhanh cẩn tay. Tương Tiêm Tiêm một bên ăn một bên cười, lần này ngược lại là không nói cái gì hình tượng quản lý, cái gì trên kính béo 10 cân loại hình, ngược lại nói, ngươi lão là nói để cho ta lại béo mấy cân, thật mập. ngươi sẽ không thích. Bành Hướng Minh sửng sốt một chút, vì cái gì? Tương h Tiêm Tiêm nói, cái nào có nam nhân sẽ thích gái mập người a. Bành Hướng Minh im lặng. Một lát sau, nói, người đây không phải mập vấn đề, người lại béo mấy cân đều thuộc về hơi gầy, tranh thủ thời gian khôi phục lại 90 cân trở lên. người yên tâm, ta uất động. Tương Tiêm Tiêm bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu, được rồi được rồi, ta ăn nhiều một chút còn không được mà. nói là nói như vậy, nhưng Bành Hướng Minh biết, vô dụng. trước kia mỗi lần nàng đều là nói như vậy. cái này nếu là đặt tại sự tình khác bên trên, cô n ư ơ n g phải nghe thêm lời nói có nghe nhiều lời nói. duy chỉ có đối với việc này, đặc biệt qua loa, luôn luôn thúc thúc dục liền trường cái một cân lượng cân, ra ngoài ghi chép tiết mục ra cái gì, một hai tháng không thấy, liền vừa gầy trở về. đối với cái này, bành hướng minh cũng không biện pháp gì tốt, mà lại cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, nữ hài tử gầy xuống tới đúng vậy sát thực càng xinh đẹp. hai người đang nói, tương tiêm tiêm điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng mở ra bao lấy ra xem xét, chân mày v ậ y một cái, n h ỏ giọng nói, phỉ phỉ, nói xong cười trộn, hé miệng, tiếp thông điện thoại, uy, phỉ phỉ, tiêm tiêm nha. đầu bên kia điện thoại, chuyển ra đái tiểu phỉ thanh âm, mang theo một ít lời biếng. Ngươi ở chỗ nào vậy? Ta, ta tại gia tộc đâu. t i n Tâm, ngày mai lần đầu sao không phải? Ta nhất định đi. Xế chiều hôm nay máy bay. Ừm, n g tốt, tiêm tiêm tốt nhất rồi. Đến hương một cái. t n mà, t m mà, treo, bái, cúp điện thoại. Nàng nhìn xem Bành Hướng Minh, cười lên. Bành Hướng Minh liền cười đến có chút im lặng. Ừm, n g ân, là, ta biết. Tóm lại là, ta ơn đi. Cảm ơn mọi người. Như vậy thích, như vậy ủng hộ bộ phim này. Đúng, đúng. Về sau có cơ hội khẳng định sẽ đến. Ta cũng đặc biệt thích nơi này. Có cơ hội. sẽ chạy tới địa ảnh, mở buổi hòa nhạc bao quát n g h ỉ phép. đúng, tạ ơn. hôm nay đường diễn tiếp tục cực kỳ thành công. buổi chiều trận thứ hai kết thúc về sau, bành hướng minh còn thuận tiện tiếp nhận một chút trường giang mạng truyền hình phóng viên phỏng vấn. nghe nói là phải dùng tại thuộc trung bản địa tin tức trên. đương nhiên, cứ việc đường diễn cực kỳ thành công, khán giả đều rất nhiệt tình, truyền thông cũng đều rất nhiệt tình. nhưng trên thực tế, tết xuân ngăn đã kết thúc, phòng bán vé d i n phun cũng liền tùy theo kết thúc. tại hôm qua, lớn đầu năm mùng 6, tết xuân ngăn ngày cuối cùng, công phu cứ việc y nguyên cầm xuống ngày đó cả nước tổng phòng bán vé 63% lấy ngày lại ba. b 6 ước phòng bán vé thành tích tuyên cáo Tết Xuân ngăn kết thúc đồng thời cũng đem mình tính gộp lại phòng bán vé đẩy cao đến 39. m ộ t ước đáng sợ độ cao đồng thời thuận lợi siêu việt trước đây tại năm 2017 k ỳ nghỉ hè ngăn từ một bộ nhập khẩu phim Hollywood sáng tạo 37. hai ước trong nước phòng bán vé thị trường quán quân ghi chép nhưng là đến cho tới hôm nay phòng bán vé mâm lớn không ngoài dự liệu đ i a u giảm mức độ cực lớn dự tính toàn bộ ngày trong nước tổng phòng bán vé đều qua không được hai ước mà công phu bộ phim này tại 6 ngày thời gian thu hoạch gần 4 tỷ phòng bán vé về sau cũng là theo toàn bộ mâm lớn thụt chiều xuống hiện lộ ra rõ ràng xu hướng suy tàn 4 tỷ phòng bán vé, liên mang ý nghĩa đã có 8 0 0 ngàn ạ n trên dưới xem ảnh được người. Cho nên, nay này đã qua hơn phân nửa, công phu ngày lẻ phòng bán vé mới không đến 8 0 0 ngàn ạ n Hôm nay đoán chừng cũng chính là có thể miễn cưỡng quá trăm triệu. đương nhiên, không có cái gì có thể không biết đủ, hôm nay liền có thể qua 4 tỷ. Trong nước phòng bán vé thị trường thủ bộ 4 tỷ cấp bậc phim, vô luận là đoàn làm phim các diễn viên, vẫn là b ảnh hưởng minh, cũng bao quát phát hành phương Đông thắng truyền thông. Đối với mọi người tới nói, đây đều là một lần xưa nay chưa từng có đại thắng lợi. Tất cả mọi người là gọi tên lại được lợi, mà lại thời gian đến đến bây giờ. ngay cả tiểu hồng hoa trên cho điểm đều đã phản bắn đến 8. 8 điểm độ cao, trên cơ bản có thể tính là toàn lưới gọi tốt. Hồi tưởng toàn bộ tết xuân ngăn, trong nước phim thị trường sáng tạo phòng bán vé mâm lớn tổng cộng là 61.77 ức đã sáng tạo ra nhiều cái mới ghi chép, mà tại ở trong đó hết t h ể cầm xuống 39. m n ộ t ức tổng phòng bán vé, chiếm cứ phòng bán vé mâm lớn cao tới 63.3% c n ô n g phu, không hề nghi ngờ là những này ghi chép chủ yếu người sáng tạo cùng thôi động người tiếp xuống chiếu lên k ỷ liền là thu hoạch giá trị thặng dư. Phiếu vụ trang web cũng tốt, cho điểm trang web cũng tốt, cho ra mong muốn tổng phòng bán vé. Cơ bản đều tại 48 tám ứ c đến 52 ứ ước ở giữa. Tiếp xuống bộ phim này duy nhất đáng giá chú ý là nó cuối cùng có thể vọt tới một cái gì độ cao. Nói trắng ra là chính là có thể hay không qua 50 ứ c sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có phòng bán vé thần thoại. Từ miệng bia đến xem vẫn rất có hy vọng. đương nhiên thuộc về công phu xem ảnh dậy sóng, rốt cuộc đã qua. Mà theo ngày 14 tháng 2 lễ tình nhân sắp đến, lập tức liền sẽ có mặt khác một nhóm phim muốn lên chiếu, cũng thế tất sẽ đối với công phu phòng bán vé thu hoạch, hình thành một đợt rất lớn x u n g kích. Trên thực tế, công phu đoàn làm phim lưu động đường diễn bỏ phiếu phòng cũng chỉ an bài vào tết mùng 10 Cũng tức ngày 14 tháng 2, lễ tình nhân ngày đó, trong này ở giữa, Bành Hướng Minh còn muốn quay trở lại Yên Kinh một chuyến, vì chính mình đảm nhiệm biên kịch cùng nhà sản xuất Yên Kinh gặp gỡ s ì ớt lễ đ ớ n này, mà từ ngày 12 tháng 2 bộ phim này lần đầu, đến ngày 13 tháng 2 chính thức toàn tuyên chiếu lên bắt đầu, Đại Tiểu Phỉ cũng nhất định phải đi theo. Bên kia đoàn làm phim chạy đường diễn, ngày 11 tháng 2, Tết Mùng 7, công vụ đoàn làm phim tại Giông Thành, tương tiêm tiêm buổi chiều liền đi máy bay trước bay trở về Yên Kinh đi, mà Bành Hướng Minh lại là tại hạ buổi trưa trận kết thúc về sau. liền trực tiếp dẫn đội bay hướng Trường An thành phố, thậm chí ngay cả vào lúc ban đêm tin tức cùng tiêu điểm thăm hỏi, đều không thể nhìn thấy trực tiếp, làm a ã i cho đến máy bay sau khi rơi xuống đất đến khách sạn mới tại trên mạng tìm tới nhìn một chút. Bản tin thời sự cho hơn 2 phút đồng hồ, phân lượng rất nặng, bên trong có đại khái hơn 20 giây mình phỏng vấn, nhưng tối hôm nay tiêu điểm thăm hỏi liền là hoàn toàn vây quanh mùa xuân năm nay ngăn đại bạo, chế tạo đồng thời chuyên đề, trong này mình thăm hỏi nội dung liền nhiều hơn rất nhiều, rất không tệ. Tin tưởng truyền ra về sau hiệu quả cũng sẽ rất không tệ. Truyền hình điện ảnh hành nghề lắm người, dù là tại vòng tròn bên trong lẫn vào lại châu. phóng nhãn một cái hơn một tỷ người đại quốc cũng không tính được cái gì, có thể có cơ hội đến bản tin thời sự đi lên một đoạn hơn 2 phút đồng hồ tiểu chuyên đề, còn có thể đến tiêu điểm thăm hỏi m ắ c lượn một lần nhân vật chính, đều là rất khó đến lý lịch. Cho dù là đỏ như Bành Hướng Minh, cũng cực kỳ để ý cái này. Ngày 12 tháng 2, Tết Mùng 8, trên buổi trưa, Bành Hướng Minh tại trường An thành phố bên này tham gia một trận đường diễn, sau đó liền đuổi máy bay, bay trở về Yên Kinh, đoàn làm phim thành viên khác thì có thể hơi thả lòng một ít. buổi chiều từ Lưu Khắc d ũ n g dẫn đội, lại hoàn thành một trận đường diễn về sau, liền có thể so sánh khoan khoái ngồi đường sắt cao tốc đi Trung Châu thành phố. một giờ chưa nhiều, bành hướng minh c ư i máy bay rơi xuống đất, trên xe theo liền đối phó một miếng cơm, 2 giờ rưỡi xế chiều, liền đã xuất hiện ở yên kinh gặp gỡ s ỉ e t lệ lần đầu điện lễ tổ chức địa, cùng tất cả mọi người bắt chuyện qua, lại cùng đái tiểu phỉ dính nhau vài phút, sau đó tranh thủ thời gian tiếp nhận mới trợ lý s ầ n d ạ cho c ô ý đưa tới một bộ mới tinh â u phục, chạy toa l e t đi đổi quần áo, chờ hắn trở ra thời điểm, đã nhanh muốn 3 điểm, lần đầu điện lễ bên này mời khách nhân, đã bắt đầu lần lượt có người chạy đến. Tiên kinh gặp gỡ xỉu lệ là từ Majianna truyền hình điện ảnh cùng phượng tường ảnh thị liên hợp sản xuất, từ phượng tường ảnh thị độc nhất vô nhị phát hành. Lần đầu điện lễ đương nhiên là từ phượng tường ảnh thị xuất tiền xử lý, mà hai bên, bao quát đoàn làm phim thành viên chủ yếu nhóm đều phải có trách nhiệm kéo người cổ động. Giang Minh Phi cũng tới, còn tới thật sớm, nhưng chúc mừng qua đi. Nàng rất nhanh liền hỏi, n g ư ờ i bên t i ê Công Phu tuyên truyền kết thúc à? Ta lúc nào có thể gặp mặt, cho chuyện chút. Bành Hướng Minh bây giờ nhìn gặp nàng liền có chút nhức đầu, tranh thủ thời gian trấn an, đừng có gấp, đừng có gấp, ta ban đêm còn phải bay trở về đâu, chờ chạy xong nhất định mau chóng điện thoại cho ngươi. Hoa Thông Truyền Hình cấp Lý Khang Hoa cùng Mã Bảo Trung cũng đều chạy tới cổ động, không từ chối được, thuận thế hẹn ngày 16 tháng 2, cũng chính là bản tối thứ sáu trên bữa tiệc. Bởi vì công phu tuyên truyền cùng đường diễn là phải kéo dài đến ngày 14 tháng 2, Bành Hướng Minh nhất định phải trở về nghỉ ngơi một ngày, giữ vững tinh thần đến mới dễ ứng phó hai người bọn họ. Bọn hắn là khẳng định phải đàm đại hiệp hoặc y ê n giáp, nhưng Bành Hướng Minh lại không thể đem bộ này kịch trực tiếp đóng gói toàn bộ bán cho bọn hắn, cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống dân quốc chuyện cũ x r chọn vẹn khai phát kế hoạch, cho nên làm sao có thể đã đạt thành hợp tác? không đắc tội người, lại không đến mức ảnh hưởng đến mình cố định quy hoạch, liền phải hao c h ú ố t đầu óc. Hướng Chi, hai vị này đều là lao hổ ly, khó đối phó. Mà hai ngày trước Kim Dạ Sướng Đàm cũng là từ đầu tới đuôi, cơ hồ không nói một câu nói xấu, xem như người ta bên kia đã trước biểu hiện ra qua thành ý. Người trong giang hồ có chút hợp tác là không thể hoàn toàn nhìn tiền nhiều tiền ít, chí ít tại hiện giai đoạn bất kỳ cái gì một nhà mạng truyền hình đừng quản có tuyến vẫn là vô tuyến, Bành Hướng Minh đều là không n g n ý đắc tội tạo mối quan hệ khẳng định không chỗ xấu là được rồi. 12- chương thế mà Hướng Minh. ước chừng khoảng 3 giờ rưỡi, Đường v ư ợ n g Tường liền tự mình chạy tới, cùng Từ Tinh Vệ, Đai Tiểu Phỉ, Tần Viên bọn người đơn giản đánh cái đối mặt, Hàn Huyên vài câu về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện Bành Hướng Minh trinh trốn ở trong góc, cùng Khổng Tuyên nhỏ giọng thẩm t h ầ lấy cái gì, lập tức trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười, một bên chào hỏi một bên nhanh chân đi tới, làm sao tránh chỗ này tới? Này, mệt mỏi, có thể tránh một hồi là một hồi. Ha ha ha, Đường v ư ợ n g Tường cười ha ha, hai người nắm tay. Sau đó hắn nói, ngươi cũng không thể tránh nhà h ư Minh, ngươi thế nhưng là nhà sản xuất thêm biến dịch, đầu tư chủ yếu cũng là ngươi, ngươi vẫn là được nhiều tuyên truyền mới được. đ i ề là đương nhiên, Bành Hướng Minh cười đáp lại, đi theo chạy mấy trận đường diễn a, Đường Vượng Tường thăm dò tính địa hỏi, nhưng đổi lấy lại là Bành Hướng Minh lúc này lắc đầu, không được, mệt chết, để bọn hắn chạy tới đi. Đường Vượng Tường mặt bên trên lập tức lộ ra một ít tiết hận thần sắc, ngươi không tham dự được diễn, sợ là muốn thiếu lấy lòng vài ức nhà, cũng không phân rõ đây là vớt mông ngựa vẫn là khác ý gì, Bành Hướng Minh cười cười, vốn là đích thật là mỏi mệt, lúc này liền để chính mình coi trọng đi, còn muốn càng mệt mỏi một chút, sẽ không, tân viên cùng phỉ phỉ đều là có hiệu triệu lực diễn viên, lại nói chủ yếu là kịch bản thủ thắng. ta đúng l a o tử có lòng tin. Lời này, l i ê n đ ệ Đường Phượng Tường không phải quá tốt tiếp. Tiên Kinh gặp gỡ sĩ ở l ệ mặc dù là Mariana chủ đạo đầu tư, nhưng đạo diễn t ừ tinh vệ, nhất là nhà sản xuất Nô Vân, lại đều có thể xem như xuất thân từ Phượng Tường ảnh thị nhất hệ, cùng bên kia rất có r à n n buộc. Mà toàn bộ đoàn làm phim ngoại trừ đái tiểu phỉ cái này nhân vật nữ chính, cùng bành hướng Minh c ô Y s ế p vào quá khứ triệu kiến nguyên cùng quách đại lượng hai người phụ tá sản xuất bên ngoài, trên cơ bản nguyên bộ ban tử đều là t ừ tinh vệ cùng Nô Vân cặp vợ chồng tự do, cũng có rất nhiều đều là xuất từ Phượng Tường ảnh thị một m ạ c h Đây cũng là lúc trước đường phượng tường thậm chí một lần muốn quăng ra đái tiểu phỉ nhân vật nữ chính, thay đổi hắn người lực lượng vị trí. Vô luận là ai đứng ở cái góc độ này nhìn, bộ phim này cùng nó nói là Mariana sản xuất, là b à n h hướng minh chủ đạo, còn không bằng dứt khoát nói đây chính là một bộ thuần túy phượng tường ảnh thị tác phẩm. Càng không muốn sách, ngay cả phát hành phương cũng là phượng tường ảnh thị. Cho nên trên thực tế, hôm nay cái này lần đầu thức tràn diện cũng hoàn toàn là phượng tường ảnh thị sân nhà cảm giác. Bọn hắn bên kia phàm là có danh tiếng, đều bị kéo qua n ặ n tràng diện, những người này lại hô bằng gọi h ữ u một chút, liền ố n g lên lần đầu đ i ể n lễ hơn phân nửa n h â t khí. Ngược lại là b ả n h Hướng Minh bên này, Maria là chủ đạo sản xuất phương, lộ ra thế đơn l ự c bạc, Trần Tuyên, Thư Vũ Hân đều không đủ đỏ, tôn lập hằng coi như đáng giá xem xét. Dù sao cũng là năm ngoái Phi Thiên Thượng tốt nhất năm h ố i nhưng là Tề Nguyên không đến, liệu Mẹ cũng sẽ không tới. Tôn Hiểu Yến cũng đi theo bên này không giao tình, cũng không tới. Công Phu kia là b ả n h Hướng Minh đạo diễn thêm vai chính, lại thế nào nhân vật nữ chính là Đái Tiểu Phỉ, Tề Nguyên liệu Mẹ cũng nhất định sẽ nắm lô mũi lộ diện, nhưng yên kinh gặp gỡ xì ớt lệ liền không mặt mũi này. Theo Đái Tiểu Phỉ cáo trạng, nói là Tần Viên Ngô Vân đều cho Tề Nguyên gọi điện thoại, Tề Nguyên đều chưa từng đồng ý tới. Ngụ ý chính là, ngươi nhìn ngươi nhìn, ngươi cái kia bạn gái cỡ nào không lấy đại cục làm trọng. đương nhiên, tương tiêm tiêm, Chu Thuấn Kha n h cùng Nô Băng cái này ba đóa kim hoa đều cùng đái tiểu phỉ quan hệ không tệ, cho nên hẳn là sẽ toàn bộ đổi đến dự họp, cũng coi là cùng làm dạng thế đơn lực bạc đái tiểu phỉ chống đỡ chống đỡ người trận. Bởi vì đái tiểu phỉ phía sau Đông Thắng truyền thông là không thể nào đứng ra chống đỡ yên kinh gặp gỡ x ỉ ở lễ. bọn hắn hôm nay cũng có mới phim chiếu lên, cũng đồng dạng là chạy lễ tình nhân đi. Phim danh tự liền gọi là chỉ là yêu người, nghe nói là một bộ thanh xuân thuần yêu phim. chủ đánh liền là đông thắng truyền thông giới cờ ba đóa kim hoa bên trong từ trước đến nay lấy luôn tình thần tượng kịch tan sạch thiên hạ bông t ô t ô phim thủ tú, cho nên trên lý luận t ớ i nói đại tiểu phỉ nhưng thật ra là đang cùng công ty của mình đánh đúng đài. Dưới loại tình huống này, bành hướng minh làm sản xuất phương, lại là một bộ tùy tiện bán đi, bán nhiều bán thiếu đều được tư thế. để đường vượng tường mặc dù có chút buồn bực nhưng lại nói cũng không được gì. hắn là cực kỳ hy vọng yên k í n h gặp gỡ s ỉ ớt lệ có thể tiếp nhận công phu cái kia nóng này nhân khí, có thể cũng bán cái chí ít 20 i m c trên dưới. đ ờ n g cười, đây chính là bành hướng minh biên kịch cùng đầu tư phim. hắn cùng đái tiểu phỉ hiện tại lại như vậy đỏ, hắn thấy cái này là hoàn toàn có khả năng. nhưng mà trên thực tế người khác không biết, đường phượng tường nhưng lại là khẳng định rõ ràng. mời khách quy đến chợ trận tuyên truyền phân công nhiệm vụ thời điểm. a n m vận chi đại biểu maria na truyền hình địa ảnh, chỉ cần 20 tấm thư mời. trên cơ bản an chi nghệ bên này tùy tiện phát một phát, à n h h ư ớ n g minh mấy cái bạn bè thân thiết nơi đó tùy tiện phát một phát, liền không có. nói cách khác, m a g i a na bên kia hoàn toàn không dự định là bộ phim này tuyên truyền, ra quá nhiều khí lực. đây là để đường phượng tường khó chịu nhất địa phương. nhưng hết lần này tới lần khác. Majiana mới là bộ phim này chủ đạo sản xuất phương, đầu tư chiếm tuyệt đối đầu to, người ta còn không sợ bán không tốt sẽ lô vốn. Đường Phượng Tường cũng thật sự là nói cũng không được gì. Đang thiếu vài câu, Đường Phượng Tường lại cố ý hỏi công phu kết thúc đường diễn thời gian, sau đó đã hẹn sau đó gọi điện thoại, hắn liền muốn đi vào phòng chiếu phim bên trong đi, rút đoàn làm phim tiếp đại khách tới, c h ấ n bãi. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của hắn chợt liếc về, tới một cái quen mặt người, v ừ a n g h i ê n g đầu trông thấy lại là Nam Phương mạng truyền hình Đông Dương Minh, lúc này s ử n g sốt một chút, vội vàng bước nhanh lên đón. Đông tổng, ha ha, ngươi làm sao còn cố ý bay tới? Đông Dương Minh là Nam Phương mạng truyền hình, thủ tịch nội dung quan, trước đây công nhận là Nam Phương mạng truyền hình nhân vật số 4, n h ư n g gần nhất nghiệp giới không phải không có hứng gió. Nghe nói hắn tại Nam Phương mạng truyền hình bên kia thực tế quyền lực đã lại có tiến bộ, phượng tương ảnh thị mặc dù tại phim trên đầu tư không ít, nhưng ở phim truyền hình trên đầu tư lại đồng dạng chiếm số lượng không thấp. Đông Dương Minh xem như lớn người mua một trong, ngay cả đường phượng tương đều không dám thất lễ. Nhất là gần nhất hắn tại năm trước liền biểu thị ra đúng thái tử phi thăng chức ký cảm thấy rất hứng thú. Đông Dương Minh tới cùng hắn nắm tay, trên mặt mang cười, không cầm tới thì mời, ta đây coi như là xông tới. đường tổng hỗ trợ an bài chỗ ngồi cái gì a đường phượng tường cười ha ha ta sơ sẩy ta sơ sẩy ta coi là năm hết tết đến rồi ngươi khẳng định không nguyện ý xa như vậy bay tới liền là nhìn một c h ậ t phim cho nên liền không để người cho ngươi đưa thiệp mời đi đông dương minh lại cười ha ha muốn tới muốn tới tốt phim bay bao xa đi xem đều đáng giá nói xong hai người đều cười ha ha từ tinh vệ không quen biết đông dương minh nhưng ngô vân tại phượng tường ảnh thị làm qua nhiều năm nhà sản xuất là biết hắn chỉ là không chút đã từng quen biết trong chốc lát ngược lại không tốt đ ỗ n g nhiên đụng lên đi nói chuyện. cho nên, đường p h ư ợ n g tường ở nơi đó cùng đông dương minh cười to hàn huyên, hai người bọn hắn đều chỉ là đứng ở một bên, cười theo. đông dương minh ngược lại là liếc mắt liền nhìn thấy đái tiểu phỉ, bên này vừa cùng đường vượng tường buông ra tay, lập tức liền một bước bước qua đến, chủ động vươn tay, tiểu phỉ ngươi tốt. ai, hướng minh đâu? đông tổng tốt. a n à o chỗ ấy đâu? sách. người này. đông dương minh thuận đái tiểu phỉ ngón tay, liếc mắt liền nhìn thấy bành hướng minh bóng lưng, hướng minh, hắn một bên hô một tiếng, một bên bước nhanh đi qua, sau lưng quẳng xuống một băng còn không nắm tay. bành hướng minh ngạc nhiên quay đầu, sau đó mới thay đổi lũ cười. chủ động vươn tay ra, đông tổng tốt, đông dương minh thanh âm có trên lệnh chút ít lớn, tựa hồ là đang tận lực địa nổi bật lấy cái gì, nắm lấy tay, còn tại bành hướng minh trên cánh tay không nhẹ không nặng địa vỗ một cái, giả giận từ thân mật, thế nào, mới phim chiếu lên, ngay cả cái thiệp mời cũng không cho ta phát, đường tổng không cho ta phát, ngươi cũng không để ý ta, xem thường ta, này, cái này k ê u cái gì lời nói, bành hướng minh cười đáp lại, vung ra tay, gần sang năm mới, đổi ta ta là khẳng định không nguyện ý mấy ngàn dặm địa chạy tới nhìn một trận phim, ta đã cảm thấy ngươi khẳng định cũng không nguyện ý chạy à, ta muốn là biết ngươi nghĩ đến. khẳng định đuổi khổng t u y ể n tự mình đi máy bay cho ngươi đưa thiệp mời đi. Lời này để đông dương minh nghe được thế mà đặc biệt cao hứng cảm giác. Lúc này cười ha ha, còn lại hướng khổng t u y ể n vươn tay. khổng tổng năm trước ta còn muốn điện thoại cho ngươi đâu. tống nghệ bộ bên kia nói muốn mời các ngươi an chi nghệ ra cái nghệ nhân. đi chúng ta bên kia ghi chép tiết mục. nghe nói ngươi vẫn luôn không đổi thường p h ụ khổng t u y ể n nghe vậy thoáng sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền lấy lại tinh thần. chỗ nào có thể à? chỉ cần là ngài bên kia mời, chúng ta an chi nghệ lúc nào để qua. đây không phải đến kết hợp ca sĩ phát ca tiến độ nha. công ty của chúng ta muốn đẩy cái nam ca sĩ. Hiện tại chính ghi chép ca đâu, lại không đỏ, sợ kéo các ngươi tiết mục chân sau. Đông Dương Minh nghe vậy lúc này quát tay, sẽ không. Sau đó chỉ một ngón tay bành hướng Minh, có hắn đâu, đâu có thể nào không đỏ. Dự định phái ai đi, quay đầu ngươi cùng Tống Nghệ bộ bên kia nói một tiếng, mau chóng định ra đến. Đây chính là lấy lòng. Nghe nói bên kia muốn mới đẩy một n g ă n sinh hoạt loại chân nhân tú tiết mục, chế tác thành viên tổ chức cực kỳ cường đại. Trước đó là muốn mời Tương Tiêm Tiêm, nàng 2 năm này tại Tống Nghệ tiết mục trên lộ mặt không ít, người xem duyên cực kỳ tốt, nhưng không t u y n nghĩ đẩy người mới, hy vọng có thể để Tương Tiêm Tiêm mang cái người mới cùng tiến lên. mọi người trước đó tạm thời còn không nói tốt, vậy liền coi là là lập tức liền nói tốt. đúng vậy, ta vậy liền coi là là dân thượng h ư ơ n g bảo kiếm, ta quay đầu liền đi đàm, không tuyên một câu liền đem cái này hảo ý cho nhận lấy. Đông Dương Minh sau lưng đường phượng tường nghe đến sắc mặt hơi có chút cương. thời xa vài chỗ, tiên kinh gặp gỡ s ỉ ở ớt lệ bên trong một bang phượng tường ảnh thị nhất hệ các diễn viên, cũng là cả đám đều có chút sắc mặt khác nhau, nói không hâm mộ kia là giả. loại này đối thoại đều không cần đường phượng tường cấp bậc này, phạm là tại vòng tròn bên trong h ô n qua mấy năm đều có thể nghe rõ phía sau lời ngầm. Song Phương mấy câu nói đó bên trong, một b ú tân tình trao đổi coi như đã xong, rồi tại Vô Tuyến Điện vắng mặt bên trong, Nam Vương Mạng Truyền Hình là tuyệt đối đ ạ i hộ, nhất là gần nhất 2 năm, bọn hắn cùng Bành h ư ơ n g Minh, cùng hắn phía dưới một bang nghệ nhân hợp tác chặt chẽ, vô luận phim truyền hình vẫn là tống nghệ tiết mục, đều danh tiếng vô cùng tốt, ngay tại ẩn ẩn nhưng trở thành Vô Tuyến Điện xem trong lưới lão đại. Nam Vương Mạng Truyền Hình bên kia tống nghệ tiết mục là cực kỳ n ă n người, nói thực ra, Đường v ư ợ n g Tưởng cũng rất muốn đem phía dưới nghệ nhân đưa qua trên tiết mục, trước đó cũng ngay tại thao tác, nhưng vẫn luôn còn xuống rất ổn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Đông Dương Minh thế mà không xa ngàn dặm thân tử chạy tới cho Bành Hướng Minh đưa danh l ạ c h Mọi người đương nhiên đỏ mắt tâm nóng, bất quá thân là giữa các hàng người, còn lại là giữa các hàng đại lão một tròng, đường vượng tường rất rõ ràng Đông Dương Minh đến cùng là nghĩ trao đổi cái gì, cho nên hâm mộ tâm tư cũng chính là chợt v ẫ i lên, bởi vì trong tay hắn cũng còn nắm chặt một bộ Thái tử phi thăng chức ký đâu. Thế là hắn sau đó liền cười nói, Đông tổng, chúng ta bên trong nói chuyện đi thôi. Đông Dương Minh đáp ứng một tiếng, lại cố ý cùng Bành Hướng Minh nắm tay, hẹn xong trở Bành Hướng Minh rảnh rỗi, nhất định phải đi một chuyến tương tỉnh, hắn muốn làm chủ, mang Bành Hướng Minh đi dạo chơi đùa. lúc này mới nói với đường phượng tưởng lấy lời nói tiến vào không ít minh tinh khách quý ngay tại núi liền không dứt mà tới coi như không có phát hiện b ằ n h hướng minh thời điểm phần lớn người đều sẽ vô ý thức tại phụ cận quét hình một chút thế là không ít người đều xa xa nhìn thấy màn này đều có tình cảnh không lâu sau đó an mẫn chi thế mà tới dù sao cũng là vợ chồng hai người đã hơn 10 ngày không gặp lúc này dựng mắt xem xét hoàn toàn không có những lời khác b à n h hướng minh trực tiếp liền hỏi mập d o a đến an mẫn chi tranh thủ thời gian sờ mặt rất rõ ràng sao kỳ thật con tốt bất quá đích thật là năm gần đây trước mập một chút Bành Hướng Minh cũng không tốt sờ mặt nàng, liền cười miêu tả một chút cảm giác. An Mẫn Chi thở dài, khó mà nói là đoán trách vẫn là phơi hạnh phúc. Ai, thúc thúc g a g i không phải để cho ta ăn, mỗi ngày đều làm một bản lớn đồ ăn. Dừng một chút, nhìn hai bên một chút, chỉ có Khổng t u y ể n ở bên cạnh, liền n h ỏ giọng nói, ta là đã chiếm bành ă n nhiên hết. Xác định, đây chính là tại tú. Bành Hướng Minh cười cười, khoát tay, đi vào đi. An Mẫn Chi lườn hắn một cái, muốn đi hay không công phù, đống nhiên lại nói, ngươi nhưng gần mười tiền chưa thấy qua con trai à, cẩn thận hắn không nhớ rõ ngươi. Sau đó dẫm lên giày cao gót, ken kết đi vào. Nàng vừa đi. Không tiên liền cười hắt hắt nói, các nàng là đầu năm mùng sáu trở về, ta sẽ chiều hôm đó liền đi qua nhìn một chút. Hắc, ngài đừng nói, nhà ta đại thiếu gia là càng lớn càng đẹp, trưởng thành nhất định là cái x o a y ca. Bành Hướng Minh cười cười, hắn ngược lại thật sự là là có chút nghĩ tiểu gia hỏa, nhưng xứng sở chỉ chốc lát, hắn nhưng lại mau đem chủ đề kéo lại, vẫn là đừng làm quá gần, không gần không xa vừa vặn, cho hai nàng mua cái. Trên dưới lâu cũng được, cửa đối diện cũng được, cách ta nhà kia. b a cây số bên trong đi, đi bộ hoặc là cưỡi xe đạp cũng sẽ không quá xa là được. n g ư ờ i phụ trách trước tuyển một lần, sau đó mang nàng hai nhìn, hai nàng chọn chúng làm chuẩn. ta phụ trách bỏ tiền, Khổng Tuyên lúc này gật đầu, tốt, ta nhất định làm được thỏa thỏa. Cái kia danh tự, mua cho ai liền v i ế t ai danh nghĩa, khác đừng tính toán. đúng, tốt nhất mua loại kia có sân thượng, chí ít có một bộ phải có sân thượng. hai nàng đều là ít nhiều có chút tiểu tư tình cảm. đúng vậy, ta nhớ kỹ. mắt khác, thay cái phương hướng, lại tìm kiếm một bộ, quy cách muốn không xê xích bao nhiêu, trước tiên tìm sở lên, cho Tống Hồng cũng mua một bộ. nàng cũng nhanh tốt nghiệp, mà lại lao ở ký túc xá, không tiện lắm. tốt. hai người đang nói, Khổng Tuyên mắt nhìn xung quanh, đỗ n h ê n liền chú ý tới. tựa hồ có nữ hải s ô n g bên này đến đây, lập tức quay đầu nhìn, nàng sao lại tới đây? Bành Hướng Minh quay đầu cũng sửng sốt một chút, học thì tốt, tới lại là con thiến. Không nói đến hôm nay, Đông Thắng truyền thông bên kia cũng có một bộ gọi là chỉ là yêu ngươi mới phim chiếu lên, đơn thuần liền nói yên kinh gặp gỡ s ỉ u t lệ là phượng tường ảnh thị phát hành, liền sẽ không có người mời nàng. Nhưng nàng thế mà tới, đương nhiên, giống nàng dạng này đại minh tinh, coi như không có t h ể mời, c ổ n g cũng sẽ không có người cản nàng là khẳng định. Chao hỏi, Bành Hướng Minh thuận thế hướng phía sau nàng l i qua, quả nhiên, đại tiểu phỉ chính nhìn qua. sắc mặt tẩn tẩn không vui, hai nàng không hợp nhau cũng không phải một ngày hai ngày, chắc hẳn vừa rồi hoặc là lẫn nhau không để ý, hoặc là cũng là tương đối châm phong đấu vài câu miệng. Mà trên thực tế, trước đó nàng cùng Bành Hướng Minh quan hệ trong đó cũng kém không nhiều xem như đoạn mất. ước chừng là năm ngoái lúc này, nàng nào kia bộ võ đạo phái về sau, thậm chí không tiếc muốn bay thẳng đến Quỳnh Châu đ ạ o đi, biểu hiện ra một bộ đặc biệt muốn ôm Bành Hướng Minh thô chân tư thái, nhưng về sau cùng một c h â u ăn một bữa cơm, nàng phát hiện Bành Hướng Minh cũng không có để cho mình ôm b ắ t đ u ổ i ý tứ. sau đó Bành Hướng Minh cùng Đông Thắng Truyền thông ở giữa truyền thông chiến liền bạo phát, nàng bất hạnh bị Bành Hướng Minh lôi ra đến nêu ví dụ, biểu thị cùng Đông Thắng Truyền thông quan hệ cực kỳ tốt, tính là theo chân ă n liên lụy, sau đó liền hành quân lạng lẽ, cho dù là Bành Hướng Minh cùng Đông Thắng Truyền thông sau đó liền đ ặ t thành một loạt hợp tác, nàng cũng không còn cùng Bành Hướng Minh lấy bất luận cái gì phương thức liên lạc qua. hôm nay lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nghe nói nàng năm ngoái lại quay đầu đập một bộ kịch, Đông Thắng Truyền hình điện ảnh bên kia một hệ liệt phim sản xuất trong kế hoạch, nàng giống như cũng mò được một bộ giá thành nhỏ nhân vật nữ chính, cùng một bộ đại thành bản nữ phối, lẽ ra phát triển nên tính là không sai. chi ít tài nguyên không gây không phải Hướng Minh chúc mừng ngươi a bốn tỷ á ngươi t h ư ờ n g y ư u vị này tại trong vòng lấy khôn khéo xương phim học viện học tỷ trên mặt không có chút nào xấu hổ cũng tựa hồ lẫn nhau ở giữa tại trong một năm trước cũng không có gây mất liên hệ đồng dạng biểu hiện được thân mật mà lại hào phóng Bành Hướng Minh trên mặt m a n g cười Tạ ơn nàng đã triệt để đến gần đến đứng ở Bành Hướng Minh trước mặt không biết cái gì hàng hiệu tử màu v à o quyết định chế váy liền áo lộ ra một mảnh lớn trắng mỹ bộ ngực người tựa hồ so trước kia gầy hơn một điểm nhưng cảm giác trên bộ ngực thế mà một chút cũng không có rút lại phản cũng có vẻ càng lớn càng mạnh mẽ lúc này cô nương mặt mũi tràn đầy, đẩy mắt đều là s ù n g bái cùng cảm khái thần sắc chân thành tha thiết đến không thể lại chân thành tha thiết. Ta đi xem công phu, nhìn hai lần, trời ạ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? đang khi nói chuyện, đông niên quay đầu, tựa hồ là cho đến lúc này mới nhìn rõ khổng tuyền. a, không thông tốt, ách, ta tới cực kỳ m ệ m m ộ i cũng không có sớm hỏi các ngươi muốn trương thiệp mời cái gì, không có sao chứ? khổng tuyền cái kia cơ linh sức lực, lúc này lên đường, đây là ta sai lầm. ngươi chờ một chút, ta lập tức để người đi an bài cho người t r ô n g ồ i dễ làm. vậy các ngươi trước trò chuyện, ta đi xử lý. a cảm ơn ngươi rồi này chuyện nhỏ nói khổng tuyền đi ra quan tiến thu về ánh mắt có chút n g ự a mặt lên t r ứ n g cặp tia đẹp mắt mắt hạnh bên trong qua trong dây lát liền lại tràn đầy đều là sùng bái thật ta sau khi xem xong thật là quá khiếp sợ ta không quá xem miêu tả cái tia cảm giác chính là liền là cảm giác cả bộ phim đều tự nhiên mà thành mỗi điểm đều bị ngươi đâm trọn cười đến không được ba mặc dù ta cảm thấy nhìn đến đây nữ tính độc giả có thể sẽ không quá nhiều nhưng ít ra liền ta biết vị tia yêu quái đồng học hẳn là nữ cho nên chứng minh vẫn phải có chí ít không phải số không cho nên ta nữ tính các độc giả Chúc các người ngày lễ vui vẻ. 12.